sáu trăm tám mươi sáu chương sáu trăm tám mươi chín thật là công tử ân đang chuẩn bị một trưởng đem quân giật phi chụp chết bích như dừng lại động tác trên tay có chút khó tin nhìn xem quân giật phi bởi vì biết trên người nàng bí mật chỉ có số người cứ ít khác phái càng chỉ có công tử một người đương nhiên quân giật phi kiếp trước cũng không chân chính đem bích như cùng tiểu điệp như thế nào chỉ là bọn hắn thân mật cùng nhau một chút tiếp xúc trên thân thể tự nhiên là có biết bích như trên đùi có một k h ỏ a nốt dồi son cũng không phải cái gì quá chuyện kỳ quái tiểu tặc chẳng lẽ là ngươi lúc trước phi lễ ta bích như nghĩ đến chỗ này phía trước chính mình đã hôn mê trong đầu của nàng có ý tưởng đáng sợ đoạn thời gian kia bên trong có phải hay không xảy ra chuyện gì chính mình hôn mê đi đối phương muốn làm gì mình chính mình hoàn toàn là không cách nào phản kháng quân giật phi sáu quân giật phi bây giờ thật là bó tay rồi nữ nhân một l à m phát huy ra sức tưởng tượng thật là rất đáng sợ nhưng hắn bây giờ đã cảm nhận được bích như cái kia giống như thực chất sắc khí Vâng, quân giật phi thần hồn xuất hiếu cái này cũng là duy nhất có thể lấy chứng minh quân giật phi thân phận biện pháp ai bảo hắn bây giờ là mặt khác một bộ gương mặt cứ việc cái này gương mặt cùng tiếp trước quân g ậ t phi rất tương tự nhưng ở cùng quân g ậ t phi thân mật cùng nhau sớm chiều trung đụng bích như xem ra hoàn toàn chính là một người khác đang chuẩn bị diệt đi quân giật phi bích như đông nhiên ngây dại ngơ ngác nhìn lơ lửng quân giật phi đỉnh đầu thần hồn nước mắt tràn mi mà ra cũng nhìn không được nữa tiến lên nào vào liễu quân giật phi trong ngực công tử ngươi thật sự công tử bích như ô m chặt lấy quân giật phi hô công tử bích như rốt cuộc tìm được ngươi quân giật phi gặp bích như cuối cùng tin tưởng chính mình nhẹ nhàng thở ra đạo bích như công tử cũng nhớ ngươi nhóm chật bích như nghĩ tới điều gì nhìn xem quân giật phi vẫn đạo công tử ngươi làm sao sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng nói rất dài dòng quân giật phi liền đem chính mình như thế nào bị t r ấ n áp như thế nào tìm được cơ hội chạy trốn ra ngoài đoạt xá sống lại đi qua nói cho bích như bích như khi nghe đến trong đó mạo hiểm chỗ cũng không khỏi lên tiếng kinh hô càng là ô m quân giật phi có chút nghĩ lại mà sợ công tử thiện nhân kia quá vô tình ngài đối với nàng tốt như vậy nàng thật không ngờ đối với ngài bích như bây giờ vẫn tức giận bất bình ân đừng lo lắng thù này công tử sẽ báo chỉ là công tử nhiều năm như vậy có lỗi với các ngươi a quân g ậ t phi nhìn xem bích như có chút xấu hổ đạo Quân quáng quân nếu cung, đầu, nhân mây ràng, như không phải mình tin mũ quáng nữ nhân kia, cường đại thiên tà cùng, là không thể nào trong một đêm, tan thành chính chính mình. Công tử, ngài đừng giật giật phi phải kia, đại khói. rất tà thể một thực tử, trích. phi chỉ Chỉ rõ lấy là là Kẻ kỳ mù đêm, cầm là bích ọ n hắn ngụy h quá biết ngụy trang c n mình, h đầu đ ộ ngài. b í c như nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi gật gật đầu nhìn xem bích như cảm kích nói bích như x ấ u kế tiếp bích như cũng sắp chính mình như thế nào tiến vào tiểu thế giới đi qua nói cho liễu quân giật phi người lai、like, bích như ở trên thiên tà cung hủy diệt phía sau may mắn chạy ra liều thánh điện truy sát nhưng mà bích như cùng tiểu điệp cũng không lúc không khắc muốn tìm quân giật phi tung tích các nàng thậm chí lẹn vào qua thánh điện nghĩ tại bên trong thánh điện tìm hiểu ra quân giật phi tung tích nhưng cuối cùng bị phát hiện lọt vào thánh điện cao thủ truy sát cựu tử nhất sinh thẳng đến trăm năm phía sau bích như cuối cùng tìm hiểu ra tin tức quân giật phi có khả năng tại thánh điện tiểu thế giới ở trong là lấy bích như tìm được cơ hội lẹn vào liêu thánh điện tiểu thế giới chỉ là thời điểm đó bích như cũng không biết thiên t à cung hủy diệt cùng quân giật phi tốt minh đệ la trinh có rất lớn quan hệ là lấy tìm được l i u thánh kinh hoàng triều la trinh, la trinh tương kế tử tế theo bích như đi tới liêu tiểu trong thế giới chuẩn bị tìm cơ hội khống chế bích như cũng may bích như là quân giật phi bên cạnh thông tuệ nhất thị nữ thời gian dài đi theo tại quân giật phi bên người sớm đã thấy được rất nhiều người lừa ta gạt mặc dù la trinh đích thật là quân giật phi huynh đệ tốt nhất nhưng bích như cũng chỉ đối với hắn tin bậy phần không có hoàn toàn tín nhiệm la trinh quả nhiên la trinh khi tiến vào liều thánh điện tiểu thế giới liền lộ ra diện mục dữ tợn tìm được một cái cơ hội đánh lén bích như nhưng bởi vì bích như cảnh giác cũng không được như ý là lấy nguyên bản vẫn là đánh lén cuối cùng trở thành minh đao minh thương chiến đấu mặc dù bích như xem như quân giật phi thị nữ bên người tu vi không kém nhưng la trinh chính là thánh kinh hoàng triều lao tổ thực lực hùng hậu uy c h ấ n toàn bộ thiên vũ đại lục bích như tự nhiên bất là đối thủ nhưng bích như thả chết chứ không chịu khuất phục mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn là liều chết xử suất băng tịch muốn cùng la trinh đồng quy vô tận cuối cùng la trinh từ bỏ cầm xuống bích như kế hoạch ra khỏi liều thánh điện tiểu thế giới quân giật phi khi nghe đến cái này cũng biết đại khái la trinh sở dĩ rút đi có thể cũng biết bích như liều chết ngoan cố chống lại liền xem như hắn cầm xuống bích như bích như trở thành hắn khôi lỗi khả năng cũng không lớn hơn nữa, Bang sáu hai vi lớn, thể người cứ như vậy ôm nhau nói ly biệt tri tình ước chừng một canh giờ sau bích như lấy ra một cái màu máu đỏ cờ xí ân đây là thiên tà kỳ quân giật phi nhìn xem hôm nay tà kỳ nhất thời đôi mắt sáng lên t h i ê n công tử ạ i t à bích như mang theo cho người đâu bích như đối với quân giật phi gật gật đầu quân giật phi rất là hưng phấn có hôm nay tà kỳ chính mình triệu hoán bộ hạ cũ liền dễ dàng rất nhiều công tử dựa theo bích như ngờ tới b có có ân, như ân công tử lo lắng cực kỳ bích như có chút lộ vẻ tức giận đạo nhìn xem bích như thần thái quân giật phi tự nhiên biết ý nghĩ của nàng cười nói không cần phải lo lắng mặc dù thánh điện thế lực vô khổng bất nhập nhất là ở nơi này trong tiểu thế giới nhưng chúng ta cẩn thận một chút vẫn là có thể thật sự công tử bích như rất là vui vẻ quân giật phi bỗng nhiên ho khan một tiếng bị bích như một chảo khiên động vết thương công tử ngài thế nào bích như nhìn xem quân giật phi có chút tái nhợt t h ầ n sắc tựa h ồ nghĩ tới điều gì một chút quỳ giảm xuống đất đối với quân giật phi tự trách đạo bích như tội đáng chết vật lần đả thương công tử công tử trừng phạt bích như a quân giật phi nhìn xem bích như một mặt sợ hãi bộ dáng liền vội vàng đem nàng đỡ dậy nói người không biết vô tội công tử như thế nào lại trách người đâu thế nhưng là công tử cũng là bích như đ ã thương ngươi bích như đối với quân giật phi đạo không phải ngươi lúc trước công tử cùng la trinh lưu lại tại bên trong cơ thể ngươi sức mạnh đại chiến một phen là khi đó bị thương cùng ngươi không có quá lớn liên quan quân giật phi đối với bích như cười nói a la trinh tên cầu tặc kia bích như có chút giật mình nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu đem lúc trước chính mình như thế nào hóa giải bích như thể nội u minh sắc khí như thế nào cùng la trinh lưu lại ý thức đại chiến một phen đi qua nói cho bích như đương nhiên quân giật phi trong thức hải mầm cây nhỏ sự tình không có nói ra cũng không phải cố ý đối với bích như dầu diếm chỉ là đồ vật có chút không tốt giảng giải quân giật phi không thể làm gì khác hơn là là hàm hồ suy đoán cũng may bích như cũng không có truy vấn bích như ngươi khi đó nghe được tin tức công tử thân thể ta có một bộ phận tại thánh điện trong tiểu thế giới quân giật phi nhìn xem bích như vấn đạo đúng vậy công tử đây là chúng ta thiên tà cúng trước đây ngủ đ ô n g tại nội bộ thánh điện nhân chuyển tới tin tức có độ tin cậy có c h í thành hơn nữa khi tiến vào tiểu thế giới phía sau bích như cũng tìm được xác thực một chỗ vị trí chỉ là còn chưa có bắt đầu có hành động liền bị la trinh tên cầu tặc kia đánh lén bích như nói t h ân công tử ngài nộ. vì cái gì không đi bích như nhìn xem quân giật phi gấp giọng nói công tử bích như có thể phát giác ra ngài có một bộ phận bị chấn áp cơ thể ngay ở chỗ này ân công tử ta cũng cảm thấy nhưng mà ở đây đầy liêu thánh điện cầm chế nếu như ngươi khai động liền lúc liền Điện giác, đây đối với chúng ta đều động này, đến Thánh chúng không sẽ sẽ xúc cấm chế co đó, đây phát ta tốt. quân giật phi bình tĩnh đạo bích như bừng tỉnh có chút ngượng ngùng nhìn xem quân giật phi cười nói công tử bích như suýt chút n ữ a q u ê n đi ngại nhưng vẫn là đại lục nổi danh trận đạo sư đâu quân giật phi khẽ gật đầu đạo có thể thánh điện ban đầu là có ý định chuyển ra tin tức kia dạng này thì có thể làm cho thiên tài cùng còn sót lại thế lực tự chui đầu vào lưới đến lúc đó bọn hắn hảo một mẻ h gọn quân g ậ t phi đôi mắt ngưng lại thản nhiên nói bích như kiểu thân thể chấn động gật gật đầu Có chút nghĩ mặc à là dàng sợ đạo, đây điện đem công có trước cũng tức không, không như Bằng thánh ẩn nút tên tuyến, năng như tin chuyển tử, thể thật thế. tới. Tốt, khả vậy kia ám m dễ dù như thế nhưng công tử có thể cảm ứng được một phần trong đó thân thể hoàn toàn chính xác liền tại đây quân giật phi bình tĩnh đạo công tử vậy chúng ta nhất định muốn nghĩ biện pháp đem nơi này cầm chế phá vỡ bích như, như người đứng qua một bên nhìn công tử ta quân giật phi nhìn xem ngọn núi lớn kia mà không thay đổi đạo sáu t r ă tám mươi bảy n g á u trăm c h n mươi triệu hoán thuộc hạ quốc ân bích như ngoan ngoan lui sang một bên i ê n lặng nhìn xem đối với mình công tử nàng vẫn rất có lòng tin lập tức quân giật phi hướng về phía cấm chế kia đánh ra mấy đạo huyền ấn huyền ấn rơi vào bích nham phía trên tại bích nham bên trên bắn ra một cái từng đạo bạch quang từng đạo thần văn xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt những thứ này thần văn tản ra khí tức thần bí nhưng mà theo quân giật phi huyền ấn những thứ này thần văn từng đạo trở nên ảm đạm xuống từ từ biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt anh, vách đá mở ra một đạo có chút vết gì loang lộ cửa sắt xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt công tử hắn liền tại bên trong sao bích như bây giờ ngược lại so quân giật phi còn muốn khẩn trương quân giật phi gật gật đầu cười nói không sai liền tại bên trong chúng ta đi vào đi bích như không kéo gật gật đầu theo quân giật phi đi vào quân giật phi mang theo bích như đi vào vừa tiến vào cái kia cửa sắt quân giật phi có thể phát giác được toàn bộ hư không phản phất đều bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn lồng ánh sáng phía dưới những này là năng lượng màu trắng hình thành cấm chế n g ư ờ i đã đến một đạo thanh âm trầm thấp vang lên đây là một vị dáng dấp cùng quân giật phi kiếp trước không khác nhau chút nào hai thanh niên chính là thiên tả công tử ta liền là tới cứu ngươi đi ra quân giật phi nhìn xem thanh niên kia ân ta chờ một vạn năm ta không biết ta còn có thể chờ đợi bao lâu cũng may ngươi đã đến hy vọng ngươi có thể báo thủ đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh thanh niên kia nói xong hóa thành một đạo bạch quang dung nhập liễu quân giật phi trong thân thể một cô kịch liệt năng lượng dung nhập liễu quân giật phi trong thân thể mùi vị đó không phải bút mực có khả năng hình dung ước chừng sau nửa canh giờ quân giật phi mở mắt ra lần này thu hoạch rất lớn nhưng mặc dù là như thế nhưng hắn biết bây giờ có lực lượng này nhất thiết phải phong ấ n bây giờ thánh điện trong mắt hắn vẫn là quái vật khổng lồ bây giờ chính mình nhất thiết phải góp nhặt thực lực mới có thể báo thủ công tử thế nào bích như đi tới quân giật phi trước người ân cần nhìn xem hắn quân giật phi đối với bích như khẽ mỉm cười nói không cần lo lắng công tử ta rất khỏe không có chuyện gì bây giờ công tử chúng ta có thể sử dụng c h i ế n kỳ kêu gọi chúng ta nhân đi bích như nhìn xem quân giật phi trong mắt to tràn đầy hy vọng nàng vẫn là không giây phút nào muốn báo thủ có thể ta cũng rất chờ mong tại thánh điện trong tiểu thế giới chúng ta thiên tạc cùng đến cùng còn có bao nhiêu người quân giật phi ngưng đôi mắt là Công tử, bích như này liền đi chuẩn bị bích như nhìn xem quân giật phi bây giờ nhưng là có chút do dự đạo nhưng mà công tử bây giờ chúng ta sử dụng chiến kỳ sẽ không bị thánh điện người phát giác sao mặc dù bích như rất muốn báo thù nhưng mà nàng cũng không phải là người lỗ mãng ngược lại rất cẩn thận bằng không trước kia cũng sẽ không tại la trưng thu đánh lén phía dưới còn có thể chạy đi ha ha ha yên tâm đi ở đây mặc dù là thuộc về thánh điện tiểu thế giới nhưng tiểu thế giới tự thành một phương thánh điện rất không có khả năng cảm ứng được nơi này quân giật phi mỉm cười cái kêu bích như an tâm bích như nhẹ nhàng thở ra tại trong tiểu thế giới một chỗ trên sườn núi quân giật phi đứng tại chỗ cao nhất tay cầm chính là trôi này chiếm được bích như trên tay thiên tà kỳ thiên tà xưng tôn diệu thiên phía dưới quân giật phi trong tay chiến kỳ huy vũ đứng lên lập tức t r u n g quanh hắn đất đá bay mù trời bụi đất tung bay tiểu thế giới chỗ sâu một đạo nguyên bản giấu ở sườn núi hoang người trên ảnh đ ỗ n g nhiên từ dưới đất đứng lên đôi mắt của hắn thâm thúy trên thân tản mát ra khinh thường thiên hạ bạ khí đây là thiên tà kỳ làm sao có thể đã nhiều năm như vậy làm sao có thể còn hữu thiên tà kỳ xuất hiện chẳng lẽ là cùng chủ hoặc một vị nào đó tôn giả xuất hiện nam tử kia thì thảo nói không có khả năng cũng có khả năng là thánh điện âm mưu như, nhưng mà nếu như thánh điện trên tay nắm giữ lấy thiên tà kỳ sớm đã dùng sẽ không chờ đến bây giờ hơn nữa thiên tà kỳ phương pháp sử dụng tại thánh điện chỉ n ắ m ở rất ít người trong tay bất kể như thế nào cái này cũng là một cơ hội có thể thật là c u n g chủ xuất hiện đâu ngược lại nhiều năm như vậy ta cũng quá bất ức cho dù chết cũng tốt lời rơi nam tử kia hướng về quân giật phi vị trí bay lượn mà đi ha ha ha thiên tà kỳ tái hiện vô luận là không phải cùng chủ ta đều phải đi gặp gặp một lần sáu tại sinh thời có thể gặp lại thiên tạ kỳ xuất hiện dù chết không thiết nam tử kia cười to nói nói phi thân mà đi tại thánh điện tiểu thế giới địa phương khác cũng có số đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh bay vút lên trời mục tiêu chính là quân giật phi vị trí quân giật phi khoanh chân ngồi chung một chỗ đồi trên tảng đá lớn nhắm mắt lại phía trước bây giờ xuất hiện mười bảy đạo thân ảnh liêu hình là ngươi không nghĩ tới một vạn năm không g à o ngươi còn chưa có chết ha ha ha ngươi cũng không chết ta làm sao lại chết trung thiên k h ngươi thiếu nợ ta một vạn tinh thạch lúc nào còn đều một vạn năm ngươi không phải chuẩn bị r ự n g nợ chứ một cái dáng người to con nam tử trung nhân đạo mặc dù nói chuyện tựa hồ có chút hà khắc nhưng thần sắc đều tràn đầy kích động rõ ràng bọn hắn tại vạn năm trước thiên tà c u n g cũng là cảm tình rất tốt mười bảy cái nam tử đều ở đây nhìn chăm chú quân giật phi vị trí nguyên bản những người này đều cho là lần này sử dụng thiên tà kỳ triệu h á n bọn họ không phải thiên tà cung thuộc hạ cũ chính là thánh điện muốn dẫn dụ bọn hắn xuất hiện một mẻ hốt con người trong đó phía sau khả năng vẫn là lớn hơn nữa nhưng mà vì vậy vạn nhất ý nghĩ bọn hắn hoàn toàn không có quay lại nhìn xuất hiện chỉ là nhìn xem tảng đá lớn kia trên đầu ngồi thanh niên t h ầ n sắc của bọn hắn đều có chút mê hoặc bởi vì ở tại bọn hắn đoàn tới người thanh niên này nhìn quá xa lạ tựa hồ không phải thiên t à c cung người hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống là thánh điện người này ngược lại là để cho bọn họ trong lòng có chút cảm thấy mê hoặc không biết trước mắt vị thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào ngay tại mấy người chuẩn bị hướng quân giật phi làm khó dễ thời điểm lại là một thanh em xuất hiện đây là người tóc dài râu ria đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô chí ít có cao hơn hai m đứng ở đó giống như t o như c ộ điện trên người của hắn khí t ứ c cực kỳ cường đại nếu như nói. những í a t r ư người này cũng là thiên tà cung năm đó tuần sát xứ mặc dù đang địa vị cùng thân là ba mươi sáu thiên cương chính hắn trên lệnh không nhỏ nhưng ở thiên tà cung chỉ cần không phải xuất hiện ở nhiệm vụ thời điểm tất cả mọi người là huynh đệ là lấy hắn cùng những thứ này tuần sát xứ quan hệ không tệ là ta chính là thuộc hạ gọi là nhiễm bay nam tử gặp thiên dũng nhận ra chính mình thân sắc càng là kích động ai n ó n một cái một vạn năm đi qua các ngươi còn tại liền tốt ta còn tưởng rằng chúng ta lão huynh đệ đều trở thành một nắm cắt vàng đại hán c ả m khái đạo thiên dũng đại nhân chúng ta sao có thể chết trước kia chúng ta thiên tà cung là bực nào huy hoàng tại toàn bộ thiên vũ đại lục bên trên hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo nhưng ở đêm hôm đó quá thảm quá thảm bọn hắn chết rất thảm ta nhìn tận mắt sớm chiều trung đụng huynh đệ đều chết ở trước mặt của ta thù này tuyệt đối không thể không báo nhiễm bay trong đôi mắt mang theo sâu đậm cựu hận không sai báo thủ báo thủ nhất định muốn báo thủ bằng không chúng ta chết không nhắm mắt từng cái nam tử cắn răng nói hảo nhưng là bây giờ không phải nói cái này thời điểm tiên h dũng nhìn xem ngồi ở tiểu sườn đất bên trên không có mở mắt quân giật phi t ư l ệ n h một tiếng đi đến liêu quân giật phi trước mặt là n g ư ơ i sử dụng thiên tà kỳ tiên h dũng tưởng tận xem xét liêu quân giật phi một hồi lạnh lùng hỏi thời khắc này tiên h dũng thần sắc đã rất là bất tiện dù sao cái này thiên tà kỳ hắn thấy không phải mỗi người đều có tư cách sử dụng vậy đơn giản là ở khinh n h u n thiên tà kỳ nếu như không phải là vì truy vấn đối phương thiên tà kỳ từ lâu tới thiên dũng có thể có một trường đập chết đối phương xúc động quân giật phi cuối cùng mở mắt nhìn trước mắt đại hán thần s ắ c hơi có chút gần sóng ai thiên dũng ngươi không nhận ra ta nhưng tu đại hán nghe được quân giật phi hô lên tên của mình thần s ắ c chấn động đôi mắt ngưng lại nhìn xem quân giật phi đạo ngươi giả thần giả quỷ cái gì ngươi rốt cuộc là người nào tại sao lại biết tên của ta thiên dũng ngươi thật sự không biết ta là người nào sao trước đây hay là ta mang ngươi tiến vào thiên tà cung trên người ngươi thực cốt chi độc vẫn là bản tọa vì ngươi hóa giải quân g ậ t phi nhìn xem n h i ê m tu đại hán t h ẳ n như nói một mặt kỷ niệm b ầ dáng cái gì làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi là c u n g chủ chỉ có c u n g chủ mới biết được ta đã từng đại chúng thực cốt chi đ ầ u n h i ê m tu đại hán có chút tức giận nhìn xem quân giật phi nhưng cũng không có nghĩ qua hắn chính là thiên tả c u n g c u n g chủ mặc dù quân giật phi bộ dáng bây giờ cùng kiếp trước thiên tả c u n g c u n g chủ có chút giống nhau nhưng quen thuộc người vẫn là có thể nhìn ra có rất lớn tranh l ệ n h ta liền là các ngươi c u n g chủ quân giật phi chắp tay sau lưng thẳng như nói cái gì ngươi là chúng ta c u n g chủ nhưng tu đại hán nhìn xem quân giật phi hắn tự nhiên p ả i không tin sắc mặt một chút lạnh xuống ngươi nói láo tiểu tử ngươi tự tìm cái chết ngươi tại sao có thể là c u n g chủ hôm nay bản tọa muốn để ngươi biết khinh nhuần thiên tạc u n g c u n g chủ là muốn trả giá thật lớn n h i ê m tu đại hán hướng về quân giật phi bay nào tới vô tận sát khí khóa chặt lại liễu quân giật phi tại hắn cơ thể b ố n phía tạo thành một cổ vô hình phong bạo phản phất hơi thở tiếp theo liền muốn đem quân giật phi nghiền nát đồng dạng nhưng quân giật phi nhưng là mặt không đ ổ i sắc chắp tay sau lưng đứng ở đó phản phất n h i ê m tu đại hán mục tiêu không phải là của mình đồng dạng ngay tại n h i ê m tu đại hán sắp bổ nào vào quân giật phi trước mặt thời điểm đột nhiên quân giật phi trước mặt xuất hiện một đạo bóng ba một tiếng n h i ê m tu đại hán bị một bạt thai tát bay ra ngoài những ngày kia tả cung thuộc hạ cũ nhìn xem thiên dũng đại nhân cư nhiên bị người bạc thai đập bay ra ngoài nhất thời một b ư ớ c thiên dũng đại nhân ở thiên tả cung mặc dù chỉ là ba mươi sáu thiên cương một trong nhưng thực lực tuyệt đối không kém là người phương nào có thể vừa đối mặt liền đánh bay hắn những ngày kia tả cung thuộc hạ cũ bây giờ cảnh giác sáu trăm tám mươi tám chương sáu trăm chín mươi một lão h ư u gặp lại đáng chết rốt cuộc là ai xem như thiên tả cung ba mươi sáu thiên cương một trong thiên dũng ngay trước nhiều như vậy thủ hạ bị người vỗ bay ra ngoài lập tức giận g ữ như thế nào ngươi có ý kiến một đạo dung mạo tuyệt đẹp áo xanh nữ hải xuất hiện ở liễu thiên dũng trước mặt lông mày d ự thẳng không giận tự uy chính là bích như ngươi là bích như tiểu thư thiên dũng khi nhìn đến bích như giống như chuột nhìn thấy m è o đồng dạng khí d i ệ m biến mất thiên dũng thế nhưng là rất e ngại bích như chẳng những là bởi vì bích như đây chính là thiên tà cung c u n g chủ thần tín ở trên thiên tà cung nội bích như hy vọng không ở thập đại thiên vương phía dưới liền xem như tứ đại thần quân đều phải cho nàng một tia mặt m u i chỉ là ba mươi sáu thiên cương tiên dũng tự nhiên càng làm đầu hơn mọi nàng húng chi bích như thực lực còn tại thiên dũng phía trên bích như tiểu thư ngươi vì cái gì đánh ta ra hòa này khinh nhuần c u n g chủ để cho ta giết hắn a thiên dũng cho là bích như không biết chuyện liền muôn đạo ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng ai nói cho ngươi hắn là giả bích như khinh thường nhìn xem thiên dũng đạo cái gì bích như tiểu thư ngươi là nói hắn là thật sự c u n g chủ không có khả năng c u n g chủ rõ ràng không phải như thế thiên dũng nhìn xem quân giật phi lắc đầu h ô n trướng rốt cuộc là ngươi đối với công chủ quen thuộc hay là ta bích như nổi giận quát l i u thiên dũng một tiếng ngày sáu thiên dũng nhất thời bó tay rồi hoàn toàn chính xác luận cùng cung chủ thân mật trình độ liền thiên tả cùng tả hữu hộ pháp cũng không sánh nổi là lấy bây giờ thiên dũng không còn dám cãi cọ chỉ là nhìn xem quân giật phi vẫn có chút do dự ta biết ngươi không tin bản tọa bản tọa sẽ chứng minh cho ngươi xem hơi thở tiếp theo quân giật phi đem chính mình thần hồn phóng thích ra ngoài một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện ở liễu quân giật phi trên thân thể ân thật là cung chủ thiên dũng có chút khó tin nhìn xem quân g ậ t phi nếu như nói một người bề ngoài còn có thể làm bộ nhưng mà thần hồn là tuyệt đối không làm giả được cái này thiên dũng là rất rõ ràng phù phù một tiếng thần i tại quân giật phi dưới. ê n Dũng quân xuống trước mặt t quỷ xuống h s á c kích động c h n g thôi chẳng những là thiên dũng mười bảy tên trước kia thiên tả cung tuần sát xứ cũng đi theo thiên dũng tại quân giật phi trước mặt quỷ x u ố n g số dưới thần s á c của bọn hắn đồng dạng kích động vạn năm vạn năm bên trong bọn hắn vô thì vô khắc muốn trùng kiến thiên tả cung khôi phục thiên tả cung huy hoàng cái này cũng là bọn hắn tại thánh điện trong tiểu thế giới trốn đông trốn tây kéo dài hơi tàn động lực nhưng mà theo thời gian một ngày lại một ngày trôi qua bọn hắn tự cho là kiên trì càng mong manh đứng lên nhưng mà niềm tin của bọn họ không có chút nào dao động bây giờ khi nhìn đến quân giật phi người c u n g chủ này xuất hiện hy vọng của bọn họ lại xuất hiện bọn hắn tin tưởng chỉ cần có c u n g chủ tại t r ù n g k i ế n tiên tả c u n g ở trong tầm tay đều đứng lên đi quân giật phi mỉm cười c u n g chủ không biết là ngài thuộc hạ mạ phạm tội đáng chết vật lần thiên dũng nhìn xem quân giật phi thần s ắ c sợ hãi đến cực điểm hắn biết nếu như không phải bích như ngăn cản hắn đã sớm phạm phải sai lầm lớn mạ phạm c u n g chủ tại dĩ vang thiên tả c u n g đây chính là rất nghiêm trọng tội lỗi người không biết vô tội lại nói lúc trước tại nhìn thấy bích như thời điểm nàng cũng không có so với người tốt bên trên bao nhiêu quân g ậ t phi phong khinh vân đạm đạo bích như khi nghe đến quân giật phi nói như thế cũng có chút ngượng ngùng hoàn toàn chính xác lúc trước nàng nhưng cũng là suýt chút nữa thì r ế t c u n g chủ cũng may cuối cùng cũng là sao có đ ú c xuống sai lầm lớn cung chủ ngài vì cái gì biến thành bộ dáng như vậy đứng dậy thiên dũng tò mò nhìn quân giật phi ân chuyện này nói rất dài dòng quân giật phi t i ể u nhất ngũ nhất thập đem chính mình sống lại đi qua đối với mấy cái này thuộc hạ cũ nói một lần thì ra là thế thiên dũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đoạt xa trung sinh mặc dù trong cổ thư có ghi chép nhưng từ xưa đến nay có thể thành công không có mấy cái bằng không một chút thọ nguyên sắp hết đại năng giả từng cái đã sớm tìm được đục thân đoạt xá trọng sinh thế giới này sớm lộn xộn thiên đạo phát tắc cũng tuyệt đối không cho phép đoạt xá sống lại sự tính xuất hiện nhưng quân giật phi xem như vang dội cổ kim kỳ tài có thể thành công cũng không khó lý giải quả nhiên là thiên hữu c u n g chủ a có c u n g chủ mang bọn ta chúng ta chùng kiến thiên tạc cùng tìm thánh điện báo thủ trong tầm tay thiên dũng đạo tốt bây giờ thánh điện thế lực mặc dù có chút nước sông ngày một rút xuống nhưng là không phải chúng ta bây giờ sức mạnh có thể dung chuyển chúng ta nhất thiết phải trập h ụ phát triển sức mạnh chờ đợi thời cơ quân giật phi nghiêm túc nói chờ còn chờ a cung chủ chúng ta cũng chờ một và năm thiên d u n g có chút không cam lòng nói như thế nào lấy thực lực ngươi bây giờ muốn cùng thánh điện đối nghịch sao ngươi biết thánh giao thực lực bây giờ sao ngươi có thể đánh thắng được bích như sao l i ê n bích như thực lực bây giờ tại thánh điện đ o á n trừng liền môn còn không thể nào vào được ngươi muốn như thế nào báo thủ quân giật phi lắc đầu ấ n sáu thiên d u n g cũng là nóng đội suy nghĩ kỹ một chút cũng biết cung chủ nói có đạo lý quân giật phi nhưng là cười nhạt một tiếng nói yên tâm đi bây giờ đại lục ám lưu hùng, dũng chúng ta bây giờ trước đem thiên t à công bộ hạ cũ một lần nữa tụ lại tích lũy sức mạnh đến lúc đó chúng ta lại thừa cơ cho thánh điện nhất kích đem thánh điện diệt trừ sáu là sáu thiên dũng kích động nói mặc dù bây giờ không thể lập tức báo t h ủ nhưng chỉ cần có cơ hội này hắn đã cảm thấy kích động bây giờ cung chủ ta ở bên ngoài đã phát triển thuộc về chúng ta thiên tà c u n g tổ chức tổ chức này bây giờ rất nhỏ yếu tên của nó gọi thiên cung các ngư gia r thánh điện tiểu thế giới phía sau liền gia nhập vào thiên cung nói quân giật phi đem thiên cung phát triển đơn giản nói cho liễu thiên dũng nguyên lai cung chủ đã sớm bắt đầu trúng u thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ thiên cung phát triển sớm ngày mở rộng tiên h cung thiên dung kích động nói thiên dung sau lưng mười bảy tuần sát xứ đồng dạng cảm thấy kích động các người nói một chút tu vi hiện tại a quân giật phi nhữ mày nhìn xem mấy người vạn năm trôi qua mỗi người tu vi đều yếu bất lợi hại dù sao bọn hắn chịu đến cái này một thế giới nhỏ bài xích hơn nữa người người bị thương nhiều năm như vậy tu vi yếu bất lợi hại rất bình thường có thể nói kém xa tít tắp tột cùng thời điểm bích như tại vạn năm trước đây chính là tiểu cực cảnh tột cùng v õ giả nhưng là bây giờ tu vi cũng là yếu bất lợi hại trước tiên nói ta đi ta bây giờ chỉ là quy nguyên cảnh tu vi không bằng đình phong thời khắc nhưng mà cung chủ bích như chỉ cần ra ngoài có n ắ m chắc trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi khôi phục lại đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt đ ỉ n h phong bích như nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói cung chủ thuộc hạ bây giờ là tương đương với sinh tử cảnh tu vi thiên dũng nói vừa hung á c bóp bóp n ắ m tay tự tin nói nhưng mà thuộc hạ tin tưởng liền xem như một chút thông thường sinh tử cảnh v õ giả cũng tuyệt đối không phải thuộc hạ đối thủ quân giật phi nhìn xem tự tin tiến dũng mỉm cười đạo ân ngươi nói tà tin cung chủ ngài thật tin tưởng thuộc hạ thiên dũng rất là kích động nhìn quân giật phi đương nhiên bất quá sau khi rời khỏi đây ngươi cần mau sớm khôi phục tu vi quân giật phi cười nói nhất định t h i ê n dũng tự nhiên biết bây giờ chính mình rất suy yếu mình bây giờ căn bản không có biện pháp trợ giúp thiên tà cung đối kháng cường đại thánh điện mà một u ầ n s á t xứ đi qua nhiều năm như vậy tu vi đồng dạng lùi lại bọn hắn bây giờ có thể phát huy ra được chiến lược tương đương với âm dương cảnh ai không nghĩ tới lần này thi triển tiên h t ạ kỳ gọi trở về thuộc hạ cũ so với ta tưởng tượng còn ít hơn quân g ậ t phi than thờ đạo tiến dũng bích như mấy người cũng đều có chút mượt bã bất quá không có quan hệ ở đây nói cho các ngươi biết một tin tức tốt quân giật phi nhìn xem mấy người t h ầ n sắc kia dáng vẻ hàm nhiên cũng biết nhất thiết phải cho bọn hắn ăn một cái thuốc an thần để chấn một chút sĩ khí thiên dung cùng mười bảy tuần sát sứ nghe quân giật phi mà nói đều có chút tò mò nhìn hắn bản công tử tìm được kiếm vương quân giật phi đạo kiếm vương thiên dung có chút giật mình nhìn xem quân giật phi nói cung chủ thuộc hạ n h ớ kỹ trước kia kiếm vương không phải là bị n g ả i trục xuất liêu thiên tả cung sao bây giờ chẳng những là thiên dũng chính là bích như cũng có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi trước kia bích như thế nhưng là tận mắt nhìn xem kiếm vương bị tức giận rời đi l i ê u thiên tà cung thậm chí không ít người đều cho là kiếm vương sẽ thoát ly thiên tà cung nhưng về sau kiếm vương không tiếp tục chuyển đến tin tức thật giống như từ nơi này p h i ế n tiên h địa mất tích là lấy rất nhiều người đều không để ý đến kiếm vương tồn tại quân giật phi k h o á t khoác tay cười nói ha ha trước kia kiếm vương là bạn công tử ở bên ngoài bày ra một đạo ám thủ trước kia ở trên thiên tà cung bị tiêu diệt trước giờ bạn công tử liền phát giác á m lưu dũng tự hồ rất nhiều thế lực đều ở đây liên hợp lại nhằm vào thiên tà cung chỉ là không có tìm được cơ hội bởi vì thiên tà cung nhiều trở thành mục tiêu công kích dấu hiệu cho nên bản công tử liền an bài kiếm vương rời đi thiên tà cung thiết lập một cái thế lực mới người ở chỗ này đều bừng tỉnh đại ngộ thiên dũng nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị vấn đạo cung chủ chẳng lẽ kiếm vương cùng n g à i chỉ là ngài diễn một hồi trò hay quân giật phi mỉm cười gật gật đầu nói không sai chính là một màn trò hay chỉ là không nghĩ tới như vậy ngược lại là vì chúng ta thiên tà cung ngày sau tính trí hỏa lưu lại một đạo hạt giống hảo quá tốt rồi có kiếm vương tồn tại chúng ta thiên tà cung thực lực tăng mạnh a thiên dũng rất là kích động nói thiên dũng tự nhiên biết thực lực của mình mặc dù coi như không tệ nhưng cùng thiên tà cung thập đại thiên vương so ra vẫn có tranh lệch rất lớn đ a n g cấp các ngươi một kinh hỷ quân giật phi nghĩ tới điều gì liền đem nạp giới vung lên nhất thời mà khôi sát xuất hiện ở trước mặt mọi người mà khôi là ngươi thiên dũng khi nhìn đến mà khôi sát nhất thời tròng mắt t r ư ờ n g l à n tròn mặc dù một cái là sao bắt đầu ba mươi sáu một cái là thất thập nhị địa sát nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau thân mật vô gian nói là huynh đệ cũng không đủ thiên dũng là ta không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi của ta khôi không phải đang nằm mơ chứ mà khôi sát con mắt đều ấm bớt ha ha ha gặp lại ngươi quá tốt rồi hai cái đại hán cứ như vậy ôm lẫn nhau lại với nhau thật lâu không muốn tách ra mặc dù như thế mọi người ở đây lại không có cảm thấy có bất kỳ cảm giác không tốt ngược lại cảm thấy rất là xúc động 689 chương 692, chương cây có còn chết, ngược cung chủ nhỏ địa khôi, thật ngươi, chết, không nghĩ thứ nhất Thiên nhìn ngươi, tưởng ngươi ngươi người. rằng bên Dũng mầm kết tiểu tử ta tiểu tử tới, trở quả. Địa lại lại là h i ệ n t ạ i các n g ư ơ i cần n g h ĩ b i ệ n pháp, thế rời đi tiểu g i i Tiểu ớ t h ế giới i t h ê n địa p hai á t tắc, tức c lây dính khí ủ các n g ư ơ cho nên, các nên, n g ư ơ i muốn đi r a n g o à i k h ô n g t h ể dễ d à n g n hai ư thế. Quân mươi n g hai túc n nghìn hai nên mươi thế nào? n hai nghìn hai n còn có thể, mươi hai cũng có chút ha ha, nghìn quá t hai g ư ơ i t hai ể tiến t i t nghìn cái g h a n g ư ơ i hai liền có thể tránh né nơi đây thiên địa pháp t ắ c lực lượng quân giật phi thản nhiên nói công tử dạng này như vậy có thể được sao bích như nghe quân giật phi cái này não động mở lớn biện pháp n h ư mày ha ha ha bích như tiểu thư ta tại công tử nạp giới trong không gian thế nhưng là ngây người rất lâu đây là không có vấn đề đến bây giờ cũng không có bị thánh điện người phát hiện có thể thấy được công tử biện pháp vẫn rất có hệ phép đ ị a khôi sắt nhìn xem quân giật phi m ỉ m cười đạo ân nếu quả như thật là như thế công tử kia lời nói có thể thật có thể thành đâu bích như gật, gật đầu thế nhưng là cung chủ nếu như chúng ta đi ra ngoài chúng ta hay là muốn đối mặt thánh điện lực lượng truy sát lấy thánh điện thủ đoạn đoán chừng chúng ta vừa xuất hiện tại ngoại giới cũng sẽ bị thánh điện sức mạnh phát hiện địa khôi sát nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc cái này cũng là địa khôi sát một mực tại quân giật phi trong nạp giới ngủ đông liền xem như quân giật phi đã trải qua sinh tử k h ố n cảnh nhưng cũng chưa bao giờ xuất thủ duyên cớ quân giật phi rất rõ ràng nếu để cho thánh điện phát hiện địa khôi sát thân phận tình huống k i a tuyệt đối càng đáng sợ là lấy quân giật phi chưa bao giờ sử dụng tới địa khôi sát sức mạnh cái này ta có biện pháp giải quyết quân giật phi bình tĩnh nợ nụ cười Cung chủ, ngài có biện pháp giải quyết biện pháp này thánh điện đối với chúng ta thiên tả cung thế nhưng là có rất nhiều thủ đoạn địa khôi sát có chút do dự đạo quân giật phi nhưng là khinh thường cười nói bọn hắn có thủ đoạn chẳng lẽ ta không có sao Ngày 6, quân giật phi mà nói, nhường địa khôi sát, thiên dũng bọn người vì đó kinh ngạc, hồ đi qua thời gian lâu như vậy, bọn hắn suýt chút nữa quên、đi. quân giật phi khi xưa thân phận, đây chính là tuyệt tà quân. Các đạo tinh thông, quân giật phi nói lời, bọn hắn giật giật giật mà là tà vậy, đây tuyệt qua lâu suýt cựu phi khôi đi thời đi, phi khi phi lời, sát, tự chút trước hồ đó xưa địa đạo k Các vì Là lấy, chuyện này, chuyện tại a liền t m t h ờ kéo x vạn g năm trước quân giật phi phủ đạo liền xem như phủ tổ cũng than thở không thôi xưng hắn mở ra lối riêng tại phủ đạo tư duy thậm chí vượt qua hắn đua thần kỳ thậm chí từ từ c ò những năm này bọn hắn cũng không phải thật không có bất kỳ cái gì cơ hội rời đi tiểu thế giới nhưng bọn hắn biết một khi rời đi thánh điện tiểu thế giới thân phận của bọn hắn sẽ bị bại lộ tiếp đó lọt vào thánh điện truy sát cho nên bọn hắn chỉ có thể lưu lại trong tiểu thế giới kéo dài hơi tàn nhưng là bây giờ c u n g chủ vì bọn họ giải quyết vấn đề này lần này bọn hắn đối với tương lai càng là tràn ngập mong đợi bất quá cái này bừa cần đến ngoại giới mới có thể bắt đầu l u y ệ n chế bây giờ cần các ngươi ở tại ta nạp giới ở trong các ngươi có thể tự mình trước tiên mở không gian quân giật phi đạo không có vấn đề cái gì chật vật hoàn cảnh chúng ta đều đã ở cái này không có gì bích như ngược lại là rất không quan trọng bích như cũng không đáng kể mấy người khác tự nhiên càng không có vấn đề toàn bộ đều tiến vào liễu quân giật phi nạp giới ở trong quân giật phi không có lập tức rời đi mà là khoanh chân ngồi tính t o ạ n kiểm tra một hồi thể nội viên kia mầm cây nhỏ tình trạng gốc cây này mầm cây nhỏ tại thôn vệ u minh sát khí phía sau vẫn tại tiến hóa chỉ là có một đoạn thời gian quân giật phi không có chú ý cũng không biết viên này mầm cây nhỏ bây giờ như thế nào nguyên bản quân giật phi không có nhìn kỹ nhưng là bây giờ đang cẩn thận xem xét hắn chợt phát hiện gốc cây này mầm cây nhỏ bây giờ đã không phải ban đầu mầm cây nhỏ hoặc có lẽ là dùng mầm cây nhỏ để hình dùng hoàn toàn hơi quá lúc bây giờ đã trở thành một gốc cây nhỏ tiểu thụ viên này cây nhỏ tiểu thụ bên trên bây giờ mọc ra ba viên trái cây kết quả đây là quân giật phi như thế nào cũng không có nghĩ tới chẳng lẽ trái cây này còn có thể ăn dường như là phát giác được liễu quân giật phi ý nghĩ cây nhỏ tiểu thụ chuyển đến một cô ý niệm lần này quân giật phi minh bạch trái cây này chỗ dùng trái cây này tác dụng phi thường lớn trực tiếp sử dụng lời nói có thể nhường quân giật phi trong né mắt tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần sức mạnh đương nhiên đơn thuần là năng lượng bên trên cũng không phải thể hiện tại về mặt chiến lược nhưng là cực độ đáng sợ quân giật phi nhược điểm chính là tu vi nếu như gấp m ư ơ i lần năng lượng cái kia quân giật phi hoàn toàn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu đương nhiên trái cây này cũng có thai hại nó chỉ có thể ở buổi tối sử dụng ban ngày sử dụng lời nói chẳng những không có hiệu quả còn có cắn trả khả năng nghĩ tới đây mầm cây nhỏ cắn n u ố t năng lượng quân giật phi hoàn toàn có thể lý giải tiểu như châu b ò cái này mầm cây nhỏ cuối cùng phát huy tác dụng trước đó còn tưởng rằng mình là an quỵ quân giật phi thì thào nói bây giờ là ngày thứ chín phải cùng k ỳ tiên linh bọn hắn hội hợp bằng không ra ngoài cũng có chút phiền t o á i quân giật phi hít mắt lại cũng may có tiểu hát tồn tại quân giật phi tại nửa ngày bên trong tìm được kỷ tiên linh b ọ n người chỉ là bây giờ kỷ tiên linh đám người bộ dáng không phải quá tốt kỷ tiên linh còn tốt phượng tâm múa cùng chiến thư thành hai người thần sắc có chút chật vật quân giật phi biết nhất định là đụng phải phiền p h ứ c chẳng lẽ là thiên ma giáo ai nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất tính t ỏ a kỷ tiên linh tựa hồ phát giác cái gì k h ẽ tiêu đạo là ta quân giật phi đi ra tại sao là ngươi chiến thư thành thấy là quân giật phi nhẹ nhàng thở ra trong khoảng thời gian này bọn hắn lọt vào thiên ma giáo công kích quá chật vật n h ư không phải là thánh nữ mấy lần cứu được hắn hắn đã s ố n chết chỉ là khi nhìn đến quân giật phi bây giờ bộ dáng phong khinh v ấ n đạm hắn có chút tức giận vì cái gì bọn hắn chật vật như vậy nhưng quân giật phi thời khắc này bộ dáng nhưng là rất nhẹ nhàng chẳng lẽ trong khoảng thời gian này hắn đều không có đụng tới thiên ma giáo nhân cái này cũng có chút làm cho người kinh ngạc thiên ma giáo không có khả năng chỉ nhằm vào bọn họ mà buông tha quân giật phi quân giật phi ngươi xem bộ dáng rất thoải mái chẳng lẽ thiên ma giáo không có đối với ngươi ra tay ngươi có phải hay không nên cho ta một hợp lý giảng giải chiến thư thành nhìn xem quân giật phi phượng tâm muốn nhìn xem quân giật phi mặc dù không có nói chuyện nhưng mà thần s á c nhưng cũng mang theo vẻ nghĩ hoặc dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là lọt vào liêu thiên ma giáo mấy chục lần công kích mặc dù nhiều lần biến nguy thành an nhưng cũng là để bọn hắn mệt mỏi là lấy nhìn thấy quân giật phi như thế thích dí bộ dáng bọn họ đích sắc là rất tức giận ha ha ha cái này cũng có thể chính là ta vận khí tốt duyên cơ a quân giật phi cười nhạt một tiếng không muốn giải thích cũng lười g i ả n giải tốt chúng ta bây giờ trên một cái thuyền không muốn nội chiến kỷ tiên linh đôi mi thành tú cao lại mặc dù nhìn xem quân giật phi dáng vẻ có chút hoài nghi nhưng nàng không có bất kỳ cái gì chứng cứ cũng không tốt chất vấn một ít gì chúng ta nghỉ ngơi một chút sau ba canh giờ lên đường chạy tới mở miệng nếu như chúng ta bỏ lỡ lần này mở ra mở miệng muốn rời khỏi tiểu thế giới sẽ rất khó kỳ tiên linh thần sắc nghiêm túc đạo đã biết người ở chỗ này trong lòng một l ấ m trịnh trọng gật gật đầu mấy người bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi nhoáng một cái ba canh giờ đi qua quân giật phi mở mắt ra nhưng là phát hiện chiến thư thành đứng tại trước mặt mình thần sắc lạnh lùng như thế nào chiến công tử có ý nghĩ gì quân giật phi nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn chiến thư thành nếu như nói trước đây quân giật phi muốn phí chút khí lực mới có thể đánh bại chiến thư thành nhưng là bây giờ chiến thư thành không đặt ở trong mắt của hắn hai người bây giờ có thể nói đã không phải một cái lượng cấp nhân quân giật phi tự nhiên là không cần thiết đem hắn để vào mắt quân giật phi tại thập đại tông môn luận vo thua với người ta vẫn muốn tìm cơ hội một lần nữa linh giáo một phen chiến thư thành nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói như thế nào bây giờ chiến công tử cảm thấy có nắm chắc quân giật phi nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn chiến thư thành không sai bây giờ bản công tử rất có chắc chắn đánh bại ngươi cho nên quân giật phi xin chỉ rào à chiến thư thành nhìn xem quân giật phi rất là bình tĩnh đạo đến đây đi quân giật phi cũng không nói nhảm trên thực tế tại thực lực đại trướng phía sau hắn cũng không có thật tốt tìm người thử một lần mình bây giờ thực lực trước mắt chiến thư thành phía trước thực lực cũng không y ế u chính mình bao nhiêu chiến thư thành chính là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm kỳ tiên linh không có ngăn cản nàng cũng biết lần này chiến thư thành tại quang minh tháp lấy được lợi ích to lớn thực lực tăng vọt nàng biết bây giờ chiến thư thành đối với mình vô cùng tự tin chiến thư thành thực lực không kém kỷ tiên linh đối với hắn thực lực bây giờ cũng là rất h ế u kỳ không biết bây giờ chiến thư thành thực lực đến cùng như thế nào đương nhiên kỷ tiên linh càng hiếu kỳ quân g ậ t phi thực lực dù sao nàng biết tại quang minh trong tháp quân giật phi không có khả năng không có bắt được chỗ tốt quân giật phi lần này để cho ngươi biết bạn công tử chân chính nội tình chiến thư thành từng bước một hướng đi quân giật phi quân giật phi cũng có thể rất rõ ràng cảm thấy khí thế của đối phương đang dần dần tăng cường có chút ý tứ xem ra lần này chiến thư thành tại quang minh tháp lấy được nội t ì n h sáu trăm chín mươi chương sáu trăm chín mươi ba tài chiến chiến thư thành tinh thần bá vương quyền chiến thư thành một quyền hướng về quân giật phi đánh tới phảng phất rơi xuống tinh thần hướng về quân giật phi đánh tới mặt đất dung chuyển khí lãng ngập trời quân giật phi nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh cũng hơi ngưng trọng lên bởi vì hắn phát giác cái này chiến thư thành vậy mà đột phá đến thần hải cảnh hóa khí h ả i vì thần hải chính là thần hải cảnh thần hải cảnh võ giả trong cơ thể chân nguyên tiến hơn một bước ngưng luyện ngưng luyện độ chính là hồn võ cảnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần quân giật phi cảm nhận được gáp lực t h ự c lớn hắn bây giờ còn là nửa bước hồn võ cảnh liền hồn võ cảnh đều không phải là nhưng đối mặt nhưng là thần hải cảnh võ giả công kích mặc dù chiến thư thành chỉ là thần hải cảnh nhất trọng tiên nhưng cần biết chiến thư thành thế nhưng là có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả chiến lực của hắn tuyệt không phải võ giả bình thường có thể so sánh được thần hải cảnh nhất trọng thiên thực lực hắn tuyệt đối có thể phát huy ra thần hải cảnh trung cấp chiến l ự c là lấy thời k h ắ c này quân giật phi thần sắc cũng là ngưng trọng lên quân giật phi đem thân pháp tốc độ thi triển đến rồi cực hạ bất d i ệ t sinh thánh ma thể tầng thứ bảy cũng thôi động đến rồi cực hạ nhường hắn bây giờ nhìn lúc này mới khó khăn lắm c h ĩ vào công kích của đối phương chiến hồn đánh lâu không xong chiến tư thành bây giờ cũng có chút thẹn quá thành giận quân giật phi sức chịu đòn n h ư n g hắn có chút lao mắt mà nhìn phản phất đối phương mình đồng ra s á t đồng dạng mình vô luận như thế nào công kích cũng không cách nào nhường đối với chịu đến càng lớn thương thế thư không chiến hồn chiến thư thành cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liễu quân giật phi bên cạnh bên tay một quyền doanh s á t xuống quân giật phi không có lui bước một quyền nên đón tiếp lấy song phương công kích phản phất như đạn pháo hướng về bốn phương tám hướng từng khúc nổ tung dưới chân của hai người bị tạc ra từng cái lô lớn quân giật phi chiếm cứ hạ phong mỗi một lần công kích đều bị đẩy lui vài chục bước quân giật phi ngươi không phải là đối thủ của ta nhận thua đi như vậy ngươi có thể thiếu chịu một chút đau、đớn. chiến thư thành chắp tay sau lưng b ạ t h ý tung bay nhìn xem quân giật phi bị chính mình đánh l u i trong lòng của hắn thoải mái vô cùng tại thập đại tông môn luận võ bị đánh bại chiến thư thành dẫn làm một xanh x ỉ nhục hắn không giây phút nào muốn đánh bại quân giật phi r ử a sạch x ỉ nhục của mình lần này thánh điện tiểu thế giới cơ duyên nhường chiến thư thành bá vương chiến thể huyết mạch đã thức tỉnh bốn thành nhường tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên tăng lên đến rồi thần h ả i cảnh đây mới là chiến thư thành có tuyệt đối chắc chắn đánh bại quân giật phi tự tin khu khu sáu quân giật phi phun ra một ngụ máu tươi trên mặt nhưng là một mặt trêu tức khí tức của ngươi như thế nào trở nên cường đại như vậy? n g ư ơ i đột phá chiến thư thành nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút giật mình như thế nào kỳ quái quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười nói cái này còn cần đa tạng ngươi áp lực của ngươi để cho ta đột phá bây giờ ta là hồn võ cảnh chiến thư thành vẻ mặt nghiêm túc lên hắn tự nhiên biết quân giật phi chiến lược cùng tu vi của hắn khó b ị tại hắn nửa bước hồn võ cảnh thời điểm liền có thể phát huy ra siêu việt nửa bước thần hải cảnh chiến lược bây giờ đột phá đến hồn võ cảnh đối phương tất phải càng thêm khó giải quyết mặc dù như thế nhưng chiến thư thành tự nhiên bất sẽ nạo quân giật phi nhìn xem quân giật phi lạnh lùng nói quân giật phi ta thừa nhận ngươi rất mạnh thế nhưng lại như thế nào ngươi chỉ là hồn võ cảnh mà ta là thần h ả i cảnh ngươi còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại ta không thành chiến thư thành nhìn xem quân giật phi nết miệng nở nụ cười thần s ắ c khinh thường vậy ngươi liền thử thử xem chiến thư thành chân trên mặt đất giống một cái cả người đất đai dưới chân từng khúc nổ tung một cái nắm đ ấ m hung hăng hướng về quân giật phi trên thân đánh tới bá vương thánh quyền chính là chiến thư thành bá vương chiến thể kèm theo võ kỹ linh đục hợp một trong khoảnh khắc quân giật phi linh đục hợp một tướng thể tu cùng luyện tức giận ở b ă n lên bây giờ quân giật phi đã đem đạt đến có nục sức chiến lược của có khó thể tưởng tượng cảnh giới. Mình, một phát thành thể t linh hợp hư mạnh. Nhưng hắn ra ở n g tại ư lượng người ợ n cánh anh, tiếng. g giới, Lực của hai với một t hư không và chạm kịch liệt lại với nhau. và với lại tại liệt Ở bọn hắn b ô n phía sinh ra đ á n g sợ mây hình ấm kinh khủng khí lãng lấy bọn hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng vét sạch ra ngoài đại đ ị a từng khúc xe rách quân giật phi lui hai bước mà chiến thư thành cũng là bị đẩy lui vài chục bước cả người cơ thể phảng phất đồng hồ cắt đồng dạng khắp nơi đều la huyết làm sao có thể ngươi chỉ là hồn võ cảnh sơ giai tu vi làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy chiến thư thành khó tin nhìn xem quân giật phi n g ư ơ i chưa từng gặp qua không có nghĩa là không tồn tại n g ư ơ i nhận thua đi quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn trước mắt chiến thư thành chiến thư thành cắn răng đối với quân giật phi l ệ n h lùng đạo ngươi cho rằng ngươi thắng sao bản công tử còn chưa thua suất đao a suất đao ngươi còn có thể d ễ d rủa mấy chiêu quân giật phi tự tin nhìn xem chiến thư thành đạo như ngươi mong muốn chiến thư thành đem núi cao vút tận tầng mây đ a o ra khỏi vỏ bây giờ thần sắc của hắn khôi phục tỉnh táo biết đối thủ trước mắt là mình một đợi mới thấy đại địch hắn đã bại qua một lần nếu như lại bại một lần lời nói đối với hắn võ đạo tri tâm sẽ là một cái rất nghiêm trọng đà kích h ư không chiến hồn nhất thời chiến thư thành cả người biến mất ở tại chỗ phán g phất rất quỷ dị vậy sắp nhập vào giữa hư không Ấn. q u ân Điện tại quân giật phi c h u ẩ nhận bị dùng n l i giác bắt giữ chiến thư thành tung nguyên giờ rụng động. g chiến thời điểm.、Đột、nhiên, hắn phát hiện, lại i phát tích có chút có chút bắt bản bây hắn thư thành Đột trầm mặt thôn võ hồn, xuẩn xuẩn Quân vệ võ t phi h ậ n được một cỗ rất khát vọng tin tức người nghĩ thôn vệ chiến thư thành chiến hồn quân giật phi c h o mày lập tức đã biết thôn vệ võ hồn ý nghĩ thôn vệ chiến thư thành chiến hồn không phải là không thể được nhưng đối phương vẹn vẹn khiêu chiến chính mình lại không phải là địch nhân của mình quân giật phi khó mà ra tay hơn nữa còn có thánh điện thánh nữ ở một bên mình làm lấy mặt nàng thôn vệ chiến thư thành chiến hồn đoán chừng kỷ tiên linh cũng sẽ không trơ mắt nhìn đã biết sao làm lấy đối phương khó mà nhào nặn tiến hạt c ắ t thế giới quan đoán chừng sẽ một chút đem chính mình đánh thành dị đoan bá đạo không sai thánh điện chính là chỗ này sao bá đạo tại thánh điện trong mắt không phù hợp nó ý nghĩ tư tưởng cũng là dị đoan năm đó thiên tạc cùng tại thánh điện trong mắt chính là một cái dị đoan chỉ là cái dị đoan cường đại một điểm nhưng thánh điện trăm phương ngàn kế cũng muốn đem cái này dị đoan cho tiêu d i ệ t lúc này mới co về sau quân lâm toàn bộ thiên vũ đại lục tiên h tạc cùng bị người nội ứng ngoại hợp diệt đi không muốn nghe lời ta biết ngươi muốn tấn cấp muốn cường đại nhưng bây giờ cái này võ hồn không thích hợp ngươi ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi thôn p h ệ chiến hồn để cho ngươi lớn mạnh quân giật phi ở trong lòng đối chiến hồn đạo bây giờ tại quân giật phi mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn đương nhiên cái này vòng xoáy chỉ có tự hắn có thể thấy được người bên ngoài ít nhất là mắt thường khó gặp nguyên bản giấu ở hư không chiến thư thành bây giờ nhưng là một mặt kinh hãi bởi vì hắn bất ngờ phát hiện mình chiến hồn có chút không bị khống chế phản phất gặp được thế gian đáng sợ nhất sự vật đồng dạng nhưng chiến t ư thành nhưng là nghĩ mãi mà không do thế gian này đến cùng có gì vật có thể nhường chiến hồn e sợ như thế chiến hồn không phải là thế gian này ý chí chiến đấu là cường liệt nhất sức mạnh sao mặc dù chiến thư thành hết sức muốn k h ô n g chế chiến hồn thế nhưng cái này chiến hồn cuối cùng vẫn thoát ly trường khống tại đã mất đi chiến hồn sức mạnh phía sau chiến thư thành một chút từ kẽ hở không gian ở trong hiện hiện ra chiến thư thành đây chính là ngươi hư không chiến hồn tựa hồ cũng không như thế nào a quân giật phi nhìn xem chiến thư thành trêu tức nợ nụ cười quân giật phi liền xem như không có hư không chiến hồn bạn công tử cũng có thể đánh bại ngươi chiến thư thành nhìn xem quân giật phi quát vô địch tam tuyệt t r ạ m vô tận đao quang tại hư không đan vào một chỗ thật giống như sáng trói pháo hoa tại hư không tỏa ra trong chốc lát cái này sáng trói pháo hoa tại hư không sen lẫn thành ba đao hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép xuống mỗi một đao tất cả ẩn chứa bá đao đao khí những thứ này đao khí ẩn chứa đáng sợ đao ý nhường cái này ba đao tràn đầy linh hồn phảng phất mỗi một đao đều có thể phá toái trước mắt hết thảy nói qua tại bản công tử trước mặt dùng đao mua dịu qua mắt t ợ mà thôi quân giật phi hử lạnh một tiếng nhìn xem cái kêu ba đao hướng về chỗ ở của mình nghi p h ả n phất cái này ba đao cũng không phải bổ về phía hắn đồng dạng phá cho ta quân giật phi đấm ra một quyền một quyền này không có chút nào hoa xảo nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ một quyền này trực tiếp đánh vào chiến thư thành đao thế ở trong khoảnh khắc chiến thư thành một đao này trực tiếp bị quân giật phi cường đại một quyền trôn b ụ i c ư ờ n g đại một quyền giống như vùng đất bằng thẳng thế không thể đỡ trực tiếp đánh vào chiến thư thành trên thân thể Ngậy. chiến thư thành trên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất đắp một tiếng quân giật phi cơ thể rơi trên mặt đất dạo bước đi tới chiến thư thành trước mặt ta thua rồi chiến thư thành sắc mặt có chút tái nhận giấy rủa từ dưới đất đứng lên cước bộ lảo đảo lung lay sắp đổ hắn nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút không c a m l ò n g nhưng lại bất đắc dĩ ngươi l à bại nhưng có thể tùy thời tìm ta khiêu chiến ta tùy thời phục hồi quân giật phi thần sắc bình tĩnh nhưng là một điểm người chiến thắng loại kia vênh vào hống hách bộ dáng cũng không có cái này đan dược ngươi ăn vào đối ngươi thương thế khôi phục có chỗ tốt quân g ậ t phi nhìn xem chiến thư thành thản n h ư n nói ta không dùng người đáng thương chiến thư thành lạnh lùng nhìn xem quân g ậ t phi quân giật phi n h a o mắt lại nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chiến thư thành nói ta không có thương hại ngươi chẳng qua là cảm thấy chúng ta bây giờ tốt xấu cũng coi như là người trên một cái thuyền chúng ta không biết chính mình kế tiếp sẽ đụng phải hùng hiểm gì hơn nữa thất bại cũng không có chút nào sợ thất bại cũng không thấy được không phải một chuyện tốt thất bại vẫn là chuyện tốt quân giật phi bản công tử dựa thai lắng nghe chiến thư thành lạnh lùng nhìn xem quân giật phi sáu trăm chín mươi mốt chương sáu trăm chín mươi bốn đ ồ ma quân giật phi nhìn xem chiến thư thành thản nhiên nói thất bại chứng minh ngươi còn có có thể truy tìm chính là mục tiêu giống ta cùng giai võ giả đã khó tìm ngươi nói ta là không phải càng thêm bi ai một chút quân giật phi bây giờ đã làm mở ra hình thức t r ă n g b ớ c hơn nữa cái b ư ớ c này t r ă n g cũng không tệ lắm ngươi nói có đạo lý chiến thư thành quả nhiên nghiêm túc suy tư một chút quân giật phi mà nói mặc dù quân giật phi nói lời có chút làm cho người khó hiểu nhưng nếu như cẩn thận tỉ mỉ một chút thật vẫn có mấy phần đạo lý mặc dù chiến thư thành tốt thắng tâm rất mạnh nhưng hắn đồng dạng có ưu điểm của mình thì như hắn có thể tỉnh lại chính mình sẽ không bảo thủ dạng này cũng thành nhìn xem chiến thư thành đối với mình địch ý quả nhiên giảm bớt rất nhiều quân giật phi cũng có chút không thể tin rõ ràng không nghĩ tới cái này chiến thư thành lại còn thật sự có thể nghe vào mình khi nhìn đến hai người không tiếp tục thêm chút tiếp tục tranh đấu thánh n ữ kỷ tiên linh nhẹ nhàng thở ra hai người này nếu quả như thật gây tối bụi nàng thật vẫn không biết nên làm thế nào dù sao hai người cùng nàng quan hệ đều có thể bị thương cái nào đều không phải là nàng muốn thấy như bây giờ mới là tốt nhất kỷ tiên linh đang chờ nói chuyện đột nhiên cả vùng run d ậ y dữ dội lên thinh linh phía dưới quân giật phi chiến thư thành phượng tâm vũ kỷ tiên linh bốn người bước chân n h o á một cái đều suýt chút nữa ngã xuống cái này run rẩy dữ dội tới quá đột nhiên hơn nữa một luồng áp lực vô hình hướng về mấy người chỗ nghiền ép mà đến chuyện gì xảy ra chiến thư thành nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới kia rất là kinh ngạc chẳng lẽ là thánh n ữ k ỳ tiên linh thời khắc này thần sắc cũng có chút khó coi thánh nữ chuyện gì xảy ra vì cái gì có khổng lồ như vậy đ ộ n g tính chiến thư thành nhìn xem động tĩnh kia truyền tới phương hướng thần sắc có chút khó coi hẳn là đồ mà xuất thế thánh n ữ k ỳ tiên linh hít một hơi thật sâu đồ ma chẳng lẽ là thánh nữ ngài phía trước nói tới cái kia đồ ma chiến thư thành c ô n mày có chút nghiêm túc không sai rất có thể chính là cái kia đồ ma thánh n ữ kỵ tiên linh thần sắc ngưng đứng lên vậy làm sao bây giờ chúng ta đi ngăn cản đó chiến thư thành tự nhiên biết một khi đồ ma xuất thế lời nói tiêu đối toàn bộ thiên vũ đại lục đều không phải là chuyện gì tốt thiên ma giáo tại vài ngàn năm trước l i ê n đối với toàn bộ thiên vũ đại lục tạo thành một hồi to lớn hạo kiếp thời điểm đó tím tiêu tông đều ở đây thiên ma giáo tàn phá bừa bãi phía dưới mấy lần suýt chút nữa diệt tông mặc dù thời điểm đó chiến thư thành còn chưa xuất sinh nhưng vẹn vẹn từ tím tiêu tông điện tịch ghi lại nhìn thấy cũng là nhìn thấy mà g i ậ mình là lấy hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng cái này đồ ma lại lần nữa xuất thế một khi đồ ma xuất thế thiên ma giáo thì sẽ từ nguyên bản năm bẹ bảy mạng lần nữa ngưng tụ cho tàn lại cháy cái này ác quả tự nhiên là chiến thư thành không muốn nhìn thấy nhưng thời khắc này kỵ tiên h linh t h ầ n sắc nhưng là có chút khổ sở nói vô dụng chấn áp đồ ma cấm chế đi qua nhiều năm như vậy đã sớm nhược hóa không sai b i ệ t lắm lấy đồ ma thực lực chúng ta những người này tiến đến đ o á n chừng cùng chịu chết khác biệt không lớn thánh nữ vì cái gì thánh điện tại biết những cấm chế này nhược hóa không sai bị lắm cũng không phải người tiến đến một lần nữa chữa trị cấm chế đâu chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn những thứ này bị chấn áp dị ma lại lần nữa xuất thế sao Phương tâm vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào chiến thư thành gặp thánh nữ không đồng ý đi ngăn cản đồ ma xuất thế không thể làm gì khác hơn là vấn đạo nhanh đi tiểu thế giới mở miệng tiểu thế giới mở miệng vừa mở ra chúng ta lập tức rời đi tại i giáo một làm xuất thế, mục tiêu thứ nhất, sẽ phải nghiêm ê n nhất, chúng、ta. Thánh nữ thần ma một làm mục ta. suất thế, thứ túc là sẽ sắc đ o Đạo b ế trong Chiến sắc túc, cũng còn chóng thư thành thần nghiêm thánh không nhanh biết, nói sai. giờ nữ là Bây ờ i đi mới Tại là trọng t r yếu. sáu. Ha ha ha tiểu thế giới một chỗ một đạo màu đen cổ sáng từ lòng đất phun ra ngoài trực tiếp xé nát cái kia tràn đầy huyền văn kết giới phóng lên trời tại cột ánh sáng trên cùng một cái m ặ cáo giáp màu đen nam t ử chắp tay sau lưng lang lập trên không chính là thánh nữ trong miệng đồ ma tham kiến tôn chủ một phía trong tiên huyết bảo võ giả quỷ dạp dưới đất khuôn mặt thành kính rất tốt phi thường tốt nam tử kia thần sắc rất là hài lòng rất tốt thiên ma giáo bây giờ thế nào nam tử kia nhàn nhạt nhìn xem cầm đầu người võ giả kia vân đạo tên này cầm đầu huyết bảo nhân chính là trước kia đã từng cùng quân giật phi bọn người giao thủ cái kia huyết bảo nhân thân h ả i cảnh t ộ t cùng tu vi nhưng mà bây giờ ở nơi này háo giáp màu đen trước mặt nam tử giống như trung thành nhất tiểu đệ đồng dạng nằm sấp trên mặt đất thợ mạnh cũng không dám truy cập dù sao song phương vô luận là địa vị hay là thực lực trên lệnh quá xa thiên ma giáo tứ đại thánh ma làm cho phía dưới toàn bộ quý vị nhưng mà những thứ khác thánh ma làm cho còn không có tin tức t h i ân đồ ma ánh mắt ngưng lại ánh mắt nhìn về phía liêu tiểu thế giới phương xa tựa hồ phát giác cái gì nguyên lai là thánh điện thánh nữ vừa mới đột phá phong ấn đã có người đưa lên đại lễ không tệ sáu đồ ma lời rơi tại chỗ biến mất quân l ậ t phi thánh nữ phượng tâm vũ chiến thư thành mấy người hết sức hướng về tiểu thế giới mở miệng bỏ chạy một ngày sau mở miệng đã là gần trong căn t h ớ c mở miệng ngay ở phía trước chúng ta chỉ cần rời đi tiểu thế giới cái kia đồ ma liền không làm gì được chúng ta thánh nữ nghiêm túc nói chiến thư thành phượng tâm vũ hai người trong đôi mắt lõe lên một tia hy vọng c h i sắc kiệt kiệt k i sáu ngay tại mấy người lòng sinh hy vọng thời điểm một đạo trầm thấp có lực tiếng cười ở tại bọn hắn vang lên bên hai không tốt bọn hắn đổi u tới thánh nữ đám người thần sắc lập tức trầm xuống trên trăm cái huyết bảo võ giả vây tại quân giật phi đám người bột phía cầm đầu chính là trước kia xuất hiện tên kia huyết bảo võ giả khi nhìn đến tên võ giả này người ở chỗ này thần sắc lập tức n g ư n g đứng lên bởi vì này tên huyết bảo võ giả đây chính là thần hải cảnh tột cùng tu vi mọi người ở đây liền xem như liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn ha ha ha sáu h ư không sóng gió đan sen rất nhanh một cái võ giả xuất hiện ở liễu quân giật phi đám người trước mặt tên võ giả này mà d á người n g khôi ngô hai đôi đôi mắt giống như chuông đồng lớn nhỏ như vậy thúc thủ chịu c h ó i đi dạng này các ngươi còn có thể thiếu chịu một chút đau đớn lúc trước cầm đầu tên k i a huyết bảo nhân chắp tay sau lưng nói ngươi cho rằng chúng ta sẽ thúc thủ chịu c h ó i sao k ỳ tiên linh trong mắt lóe lên một tia quật cường chi sắc chiến thư thành cùng phượng tâm vũ đám người thần sắc mặc dù có chút tuyệt vọng bọn hắn tự nhiên biết dựa vào mấy người bọn họ muốn từ những người này trên tay lấy chỗ tốt là không thể nào không thúc thủ chịu trói sẽ chết lúc trước tên kiêu huyết bảo nhân khinh thường nói tuất đi xuống đi đồ ma đối với máu kêu bảo người khoát tay một cái nói rất lâu không có hoạt động gần cốt một chút những người này phù hợp đồ ma trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn đồ ma ngươi dám hiểu chúng ta thánh điện là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi thánh nữ k ỳ tiên linh cho dù là tại như thế thời khắc sống còn vẫn một bộ l ấ m nhiên bất có thể xâm phạm bộ dáng thánh điện kiệt kiệt kiệt trước kia thánh điện thực hiện tại bản tọa trên người thủ đoạn bản tọa sớm muộn sẽ ở thánh điện trên tay đòi lại ngươi cảm thấy bây giờ cầm thánh điện tới dọa bản tọa hữu dụng không đồ ma thần sắc mang theo một tia khinh thường có hay không dùng rất nhanh thì biết thánh nữ trong tay lấy ra một đạo bạch ngọc lập tức đem bạch ngọc b ó m nát v i anh một tiếng một đạo thân ảnh màu trắng từ trong ngọc đi ra hồn bài tại bên trên quân giật phi tự nhiên nhìn ra cái này thánh nữ sử dụng thủ đoạn không có gì hơn là hồn bài chỉ là hiện tại cái này hồn bài đối với này thiên ma dạy đồ ma rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả liền nói khác nghĩa trướng còn không thúc thủ chịu c h ó i đây là người dâu tóc bạc sơ lao đầu quân giật phi nhìn ra đối phương ít nhất cũng có quy nguyên cảnh tu vi hạn chính là thánh điện cao tầng ít nhất cùng thánh nữ là đồng cấp bậc nhưng mà quân giật phi vẫn nhiên bất xem trọng đối phương không phải là đối phương không đủ mạnh bởi vì hắn cũng sử dụng tới hồn bài cũng là rất rõ ràng cái này hồn bài sử dụng đó là có rất lớn hạn chế đối phó loại này ngày tháng ma giáo đích thực thánh ma làm cho trừ phi là cực cảnh cờ giả không có khả năng có ai chắc chắn nhất kích diệt đi thánh ma làm cho cho dù thánh ma làm cho bị chấn áp vào năm tu vi quay ngược lại lợi hại nhưng nội tình còn tại lao đầu người đây là đang tự tìm cái chết sao đồ ma có chút nổi giận nhìn xem cái tia lao đầu dâu bạc thần xác khinh thường nói lao đầu nếu như là người bản tồn tới bản ma có thể muốn nhượng bộ lui binh nhưng ngươi bây giờ chỉ là một đạo ý niệm cứ như vậy một đạo ý niệm đến đây liền muốn diệt bản tôn ngươi cũng không sợ chê cười nói đồ ma một trưởng hướng về kia dâu trắng lai lịch đánh ra đáng chết lao đầu dâu bạc một trào hướng về đồ ma bắt tới mặc dù dùng là trào công nhưng mà một trào này nhưng là ẩn chứa khí tức t h á n h k h i ế t phản phất có thể xé nát hết t h ể trước mắt vê anh một tiếng song phương sức mạnh tại hư không đụng vào nhau đồ ma lùi lại vài chục bước hư không đạo kia lao đầu dâu bạc hư ảnh cũng có chút tạm đạc xuống thánh nữ đi mau nghiệp trướng này không phải bản tọa lúc này có thể h à phục lao đầu dâu bạc thanh â m có chút lo lắng đi sáu thánh nữ nhất thời đối với bên người quân giật phi chiến thư thành phượng tâm vũ bọn người hô thánh nữ tự nhiên cũng biết nếu như rơi vào này thiên ma dạy trong tay kiếp tuyệt đối muốn sống không được muốn chết không xong vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống trong tay đối phương là lấy bây giờ mặc dù chỉ có vạn nhất hy vọng nàng cũng cần tranh thủ một chút quân giật phi không nói hai lời liền theo mấy người sau lưng bỏ chạy nhưng mà bây giờ đồ ma lại há có thể để bọn hắn được như ý cười khẳng khặc quái dị đạo muốn đi cái k i ế cũng muốn nhìn bản tọa có đồng ý hay không vê anh bên trong hư không một đạo màu đen t r ư ờ n g ấn hướng về thánh nữ quân giật phi đám người trên không v ô xuống đi một trường kia phát ra cái này vô tận u y áp không ngừng tại mấy người bầu trời phóng đại sáu trăm chín mươi hai chương sáu trăm chín mươi năm bài kiến c u n g chủ toàn lực ngăn cản thánh nữ kỷ tiên linh đạo chiến thư thành phượng tâm múa mấy người cũng ra tay toàn lực quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm ninh đón tiếp lấy Với anh một tiếng vang thật lớn theo mấy phương lực lượng va chạm vô tận p h o n g bạo lấy nhiệm vụ quan trọng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài tại nơi lực lượng quần bạo nghiền ép phía d ư ớ i đại điệu từng khúc hạ xuống tại một hồi bụi mù tan hết phía sau thánh nữ k ỳ tiên linh nguyên bản trên mặt mang khăn c h e m ặ t sớm đã rơi mất sắc mặt trắng bệnh mà chiến thư thành đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi phượng tâm múa cũng không tốt hơn chỗ nào t r ê ngực n khỏe miệng tràn ra tiên huyết mà quân giật phi đến còn tốt hắn bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy tầng thứ bảy bất diệt thánh ma thể cái kia bi lực tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng đương nhiên hắn cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào nhưng so sánh thánh nữ chiến thư thành mọi người đã xem như tốt hơn nhiều ha ha, ha các ngươi vẫn còn đang vùng vây dây chết hữu dụng không một chừng này bản tôn chỉ dùng không đến một thành sức mạnh mà thôi đồ ma lơ lửng hư không thần sát lạnh lùng không đến một thành thánh nữ đám người trong lòng c h ầ m xuống có chút khó tin nhưng mặc dù như thế nhưng bọn hắn tuyệt đối không có hoài nghi đồ ma bởi vì đối phương không cần như thế lựa gạt bọn hắn chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có liều mạng thánh nữ nói liều mạng chiến thư thành thời khắc này trên mặt cũng lộ ra k i ê n nghị hắn tự nhiên biết nếu như rơi vào liều thiên ma giáo người trong tay lại là loại kết cục nào là lấy hắn cũng không có bất kỳ do dự chiến thư thành giống giận một tiếng ba người phân biệt từ ba phương hướng đối với đ ổ ma phát khởi công kích chỉ có quân giật phi không hề động hắn sở dĩ không hề động chẳng qua là cảm thấy ba người công kích tốn công vô ích hưởng phí sức lực mà thôi đ ổ ma mặc dù đi qua vạn năm chấn áp tu vi giảm bớt không thiếu nhưng là có âm dương cảnh chiến l ự c tại sao có thể là ba người bọn họ liên thủ liền có thể dung chuyển nhưng quân giật phi một chút cũng không có kiên kỵ chi ý chỉ là khỏe miệng nở một nụ cười chiến thư thành phượng tâm múa kỷ tiên linh ba người toàn lực công kích uy lực tiến luân phản phất ba đạo đáng sợ phong bạo hướng về đồ ma châu bao phủ đi đồng dạng lan đồ ma một trưởng đem ba người đánh bay ra ngoài giống như đập con rồi đ ồ n g dạng ba người công kích trong n g á y mắt liền bị tiêu diệt căn bản là không có cách dung chuyển đồ ma thánh nữ k ỳ tiên linh chiến thư thành phượng tâm múa ba người choáng văng tới rõ ràng đồ ma cũng không có ý muốn giết bọn họ ít nhất tạm thời là như thế người tại sao không có động chật chật không sợ chết sao hoặc ngươi sợ chết cho nên ngươi không dám động bản ma ghét nhất như ngươi loại này hạ người ham sống sợ chết ba người bọn họ mặc dù dám khiêu khích bản tôn nhưng bản tôn bội phục dũng khí của bọn hắn cho nên tạm thời lưu bọn hắn một mạng để bọn hắn sống lâu chút thời gian nhưng ngươi bản tôn quyết định muốn mạng của ngươi sáu đồ ma nhìn xem quân giật phi lộ ra một k i a c h ắ n g ghét các điên c u ầ n g không nghĩ tới ngươi lâu như vậy vẫn là như cũ quân giật phi đạo ngươi là người nào vì cái gì còn biết ta nguyên danh đồ ma lần này có chút giật mình các điên c u ầ n g cái tên này tại hắn ấn tượng ở trong đã là thật cổ xưa sự t ì n h đó là vạn năm trước người đối với mình xưng hô nhưng tên trước mắt này là thế nào biết đến muốn biết ngươi đưa ngươi tả hữu đều đẩy ra à có một số việc không thể để cho quá nhiều người nghe được quân giật phi đạo đồ ma mặc dù nhiên bất nghĩ chịu đến quân g i ậ t phi chi phối nhưng mà thật sự là hắn là mới biết vì cái gì đối phương biết mình bản danh dù sao liền xem như ở trên thiên ma giáo biết mình gọi c á t điên của người đều rất ít các ngươi đều đi ra không nên tới gần đồ ma đối với bên người thiên ma giáo võ giả đạo cầm đầu tên i kia thiên ma giáo huyết bảo nhân đối với đồ ma có chút lo lắng nói tôn giả bọn hắn có thể hay không sáu đồ ma nhưng là khinh thường đối với máu kia bảo nhân đạo ngươi cho rằng bọn hắn có thể tổn thương bản tôn máu kia bảo người ngay vậy cũng cảm thấy không sai bây giờ tôn giả mặc dù thực lực so vạn năm trước yếu đi không thiếu nhưng là không phải t ù y tiện một cái vũ giả đ â u có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhất là tên t i ể u t ử trước mắt này liền xem như hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương tuân mệnh máu kêu bảo người đối với bên người khác thiên ma giáo võ giả khoát tay trận lại nói chúng ta đi hiện tại có thể nói a đ ố ma đối với quân giật phi đạo đ ố ma nếu như ta nói cho ngươi ta là thiên tả cùng công chủ ngươi tin k h ô n g quân giật phi chắp tay sau lưng một mặt cảm giác cao thâm khó giỏ đồ ma có chút khó tin nhìn xem quân giật phi ngươi tự tìm cái chết ngươi cho rằng ta sẽ tin sao đồ ma khi nghe đến thiên tả cung ba chữ thời điểm thần sáp chấn động nhưng trợ t khi nhìn rõ quân giật phi bộ dáng thời điểm cảm giác mình phảng phất nhận lấy nhục nhã như thế nào ngươi không tin quân giật phi có chút im lặng sao bây giờ chính mình nói lời nói thật luôn không ai tin bây giờ nói nói thật làm sao lại khó như vậy ta giết ngươi thời khắc này đồ ma đối với quân giật phi là chân chính sinh ra sát ý quân giật phi nhưng là bất vi sở động chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đồ ma nói ha ha ta đoán ngươi tuyệt đối sẽ hối hận xuất thủ ha ha ha bản tôn sẽ hối hận ngươi có phải hay không đang nằm mơ trên thế giới này còn không có bản tôn ngươi sẽ phải hối hận sự tỉnh chịu chết đi đố ma tựa hồ cũng lười lại cùng quân giật phi nhiều lời một trưởng hướng về quân giật phi trên thân vỗ xuống đi vê anh cùng bạo một trưởng che khuất bầu trời những nơi đi qua h ư không từng khúc nổ tung quân giật phi đỉnh đầu tối xâm lại p h ả n phất tận thế hàng lâm đồng dạng không thể không nói đố ma một trưởng này cực kỳ sắc bén vượt qua tuyệt đại đa số âm dương cảnh v õ giả cho dù là tại âm dương kính trong vó giả cũng là đứng đầu một nhóm người nhỏ kia quân giật phi không hề động thần xác lạnh lùng phảng phất một trường này đồ ma không phải chụp về phía hắn đồng dạng thật c ă n đảm nhưng không dùng đồ ma nhìn xem quân giật phi như thế lạnh lùng nở nụ cười nhưng là không có thay đổi chủ ý chẳng biết lúc nào quân giật phi trước mắt giống như quỷ mị vậy xuất hiện một người thay quân giật phi đỡ được đồ ma một trường kia v ớ i anh một tiếng bạo hưởng đất đá bay mù trời bùi đất tung bay cái này sáu đồ ma cảm giác một khố cường đại phản xung lực từ đối phương trên thân chuyển đến đem hắn đẩy lui mấy bước điều này không khỏi làm đồ ma cảm thấy giật mình ngươi là người nào g á n quản ta đồ ma thiên tôn sự tình Đố ma mặc dù khi i ê n kỵ t ự lực c của đ ố p h ư ơ nhìn g n rõ này người bộ dáng phía sau đồ ma thần sắc chấn động có chút cảm giác khó có thể tin nhưng hắn lại không dám xác nhận trận to mắt chó của ngươi bản tọa địa khôi rất là cúng địa khôi sát thủ cầm hai lơi bữa một mặt hung hãn bộ dáng địa khôi đại ca đồ ma một chút té nhào vào địa khôi trước mặt nước mắt tuân đầy mặt cũng không còn lúc trước cái kia ngày càng ngạo nghệ dáng vẻ ngược lại giống như là một vị không nhà để về lãng tử tại đụng tới thân nhân mình đồng dạng nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại một điểm tiền đồ cũng không có mặc dù địa khôi nói lời này có chút khinh thường nhưng thần sắc cũng là vô cùng kích động không sai đồ ma chính là thiên tà cung năm trăm tuần sát xứ một trong trước đây may mắn trốn khỏi thánh điện truy sát phía sau trốn đông trốn tây dòng dã á hai ngàn năm phía sau ở trên thiên tà cùng thuộc hạ cũng bị thánh điện vô tình trấn áp phía sau đang đúng lúc gặp thiên ma giáo khắp nơi tại triều binh mãi mã Cuối c ù nhưng g vì t r á n né t h i i a nhập vào l ê ở, ở, ở thiên ma giáo xem như cao thủ trong cao thủ cuối cùng ở trên thiên ma giáo nhiều lần công lao han mã trở thành liêu thiên ma giáo tứ đại thánh ma làm cho nhưng thiên ma giáo cuối cùng cũng bị thánh điện chấn áp tan thành mây khói đồ ma cuối cùng bị chấn áp ở thánh điện tiểu thế giới ở trong cho tới hôm nay tốt đứng lên đi địa khôi sắt nhìn xem đồ ma như thế có chút b u ồ n c ư ờ i ở trên thiên tà cung mặc dù chế độ đẳng cấp không có như thế khắc nghiệt nhưng ba mươi sáu thiên cương thất thập nhị địa sát cùng thiên tà cung năm trăm tuần s á t xứ ở giữa vẫn có tranh lệch rất lớn nhưng địa khôi sắt làm người hào sảng rất dễ dàng liền có thể cùng mình thuộc hạ hòa mình trước đây năm trăm tuần sắt xứ cùng địa khôi sắt quan hệ trong đó vẫn là rất tốt bọn hắn tại không có làm nhiệm vụ thời điểm ở trên thiên tả c u n g liền thường xuyên gọi nhau huynh đệ cái này cũng là vì cái gì đồ ma khi nhìn đến địa khôi sát thời điểm cực kỳ kích động địa khôi đại ca ngươi đi ra vừa vặn ra h ỏ a này cũng dám giả mạo chúng ta thiên tả c u n g c u n g chủ ta nhất định phải giết vị này dám khinh nhuần c u n g chủ nhân đồ ma lạnh lùng s á t cơ nhìn xem bên cạnh đứng chắp tay quân giật phi ba một tiếng địa khôi nhìn không được cho đồ ma một trưởng đồ ma che lấy gương mặt của mình có chút ủy khuất đạo địa khôi đại ca ngươi vì cái gì đánh ta mặc dù ủy khuất nhưng đồ ma tại địa khôi trước mặt thế nhưng là không dám biểu đạt ra bất kỳ bất mãn nào chi ý cần biết Ở, ở t r mặc dù năm trăm linh tuần sát xứ nhìn thấy công chủ số lần không có thất thập nhị địa sát nhiều nhưng là không tính thiếu đi công chủ hình dạng ra sao đồ ma vẫn là rất rõ ràng mặc dù trước mắt người thanh niên này dáng vẻ cùng c u n g chủ là có một chút tương tự độ nhưng hắn vẫn là có thể phân rõ ràng hơn nữa trước mắt người thanh niên này làm sao có thể cùng cung chủ so hoàn toàn chính là một cái yếu g ả có hay không hảo tại đồ ma trong mắt cung chủ giống như thần minh đồng dạng là tuyệt đối không thể tiết độc hay là ta tới nói cho người a tiếp lấy địa khôi sắt liền đem cung chủ như thế nào đoạt xá t r ù n g sinh như thế nào đến trung châu vượt đi qua đối với đồ ma nói một lần lần này đồ ma mới là bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n s ắ c kích động lên thuộc hạ tuần sát xứ c ắ t điên cuồng bái kiến cung chủ thỉnh cung chủ trị thuộc hạ lúc trước tội bất kính đồ ma quỳ xuống tại quân giật phi trước mặt không được dập đầu 693 c h ư ơ n g 696 r ờ i đi tiểu thế giới đi khóc gì người không biết vô tội đứng lên đi quân giật phi đem đ ồ ma từ dưới đất đỡ lên cái này dù sao cũng là một cái đại tướng a mình vô luận như thế nào cũng là không thể bạc đ ạ i đối phó về sau trùng kiến thiên tà cung còn cần dựa vào đối phương cung chủ sáu đồ ma thụ s ủ n g nhựa kinh đồ ma mặc dù là thiên tà cung năm trăm tuần sát xứ nhưng cùng cung chủ khoảng cách vẫn là rất xa ở trên thiên tà cung thời điểm hắn tuyệt đại đa số thời điểm cũng không có đơn độc bẩm báo cung chủ cơ hội chỉ có thể ở cúng tế thời điểm rất xa nhìn cung chủ một mắt nơi nào có bây giờ cực u n kỳ hoảng sợ lại lần nữa quỳ giảm xuống đất đối với quân giật phi cuốn quýt dập đầu đạo cung chủ thuộc hạ tâm vẫn là hướng lên trời tà cúng cầu công chủ đem thuộc hạ lưu lại thiên tà cung a thuộc hạ cái nào đều không đi sáu quân giật phi sáu quân giật phi biết đối phương là h i ể u lầm liền giải thích nói đồ ma ngươi h i ể u lầm cung chủ ta không phải là không muốn ngươi chỉ là hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại thiên ma giáo, chúng đối với chúng ta như vậy, thiên tà a như thiên vậy t cùng trợ giúp lớn hơn nữa mà khôi sát cùng đồ ma hai người đều có chút không hiểu nhìn xem quân giật phi chẳng biết tại sao đồ ma lưu lại thiên ma giáo nhìn trời tà cùng trợ giúp lớn hơn nữa quân giật phi lơ lễn kiên nhẫn giải thích nói rất bình thường bây giờ thiên tà cung vẫn còn phát triển khôi phục thực lực thời kỳ chúng ta đối mặt thánh điện mặc dù đi qua vạn năm thương hải tam điện đã trở nên cực kỳ không đầy đủ nhưng mà đối với bây giờ thiên tà cung tới nói vẫn là quái vật khổng lồ hơn nữa thiên tà c u n g thuộc hạ cũ chúng ta còn chưa hoàn toàn tìm được cho nên chúng ta thánh điện còn tuyệt đối không thể bại lộ đồ ma cũng không phải đồ đần ngay vậy nhất thời là biết quân giật phi ý tứ hán gật gật đầu đối với quân giật phi nghiêm nghị nói cung chủ thuộc hạ biết ý của ngài ngài là chuẩn bị nhường thiên ma giáo trở thành thánh điện cái đinh trong mắt dạng này thánh điện sẽ đem tuyệt đại đa số tinh lực đặt ở thiên ma giáo trên thân đối với chúng ta thiên tà cung liền sẽ càng thêm an toàn thuận tiện thiên tà cung tích xúc thế lực quân giật phi nhìn xem đồ ma gật gật đầu cười nói không sai chính là như thế nhưng mà như vậy lời nói ngươi sẽ rất nguy hiểm bởi vì bây giờ tại thiên ma giáo trên mặt nổi ngươi đã là cường đại nhất vị kia tạm thời thiên ma giáo sẽ lấy ngươi vi tôn ngươi cần cẩn thận cung chủ thuộc hạ hiểu chỉ cần có thể nhìn trời t a cũng có lợi thuộc hạ liền xem như thịt nát s ư ơ n g tan cũng cam tâm tình nguyện đồ ma nghiêm nghị đạo ân nhưng mà ngươi ra ngoài như thế nào che giấu mình thân phận bởi vì ngươi đã bị thánh điện trấn áp trên thân thì có thánh điện lạc ấn ngươi vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị thánh điện phát giác quân giật phi nhữ mày nhìn xem đồ ma vốn đạo mặc dù quân giật phi đã có biện pháp giải quyết nhưng là bây giờ dù sao còn chưa thu thập hoàn toàn tài liệu không có bắt đầu luyện chế càng khất phủ là lấy đối với đồ ma vẫn còn có chút lo lắng không muốn đồ ma nhưng là nhìn xem quân giật phi lơ đ ã n h đạo cung chủ n g à i x i n cư yên tâm thiên ma giáo có loại bí pháp có thể ăn mòn thánh điện tại thuộc hạ trong thân thể chồng xuống lạc ấn cho nên thuộc hạ cũng không lo lắng a dùng tốt như vậy quân giật phi có chút ngạc nhiên này thiên ma dạy vẫn còn có dùng tốt như vậy c ô n g pháp đồ ma nhìn xem quân giật phi ánh mắt tự nhiên biết c u n g chủ ý tứ có chút ngượng ngùng đối với quân giật phi nói chỉ là c u n g chủ này đối người bên ngoài vô hiệu nhất thiết phải tu luyện thiên ma giáo công pháp người mới có thể nếm thử a năm vậy quên đi quân giật phi lắc đầu thiên ma giáo công pháp đi là kỳ môn tả đạo không thích hợp hắn hơn nữa coi như tu luyện cũng không biết muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào hơn nữa hắn luyện chế càng quân phủ đồng dạng có thể đạt đến hiệu quả tự nhiên không cần đi tu luyện tốt đã ngươi có biện pháp vậy thì đi thôi ta sẽ không ngăn cả ngươi quân giật phi nhìn xem đồ ma mịm cười đạo là Cung chủ sáu. đô ma gật gật đ không, khoát khoát không, không có minh bạch quân giật phi ý tứ nhưng là minh bạch cung chủ phải không chuẩn bị để cho mình giải quyết đi thành nữ liền không cần phải nhiều lời nữa thủ hạ đi cung chủ khá bào trọng đô ma đối với quân giật phi cung kính nói tại đô ma mang người sau khi rời đi quân giật phi nhường đất khôi sắt về tới nạp giới ở trong sau đó hắn đi tới thánh nữ chiến thư thành phượng tâm múa ba người trước mặt lấy ra đan dược vì ba người ăn bảo ba người lúc này mới mơ màng tỉnh lại ta không chết chiến thư thành nhìn xem quân giật phi hơi kinh ngạc ha ha nếu như ngươi muốn chết mà nói tại hạ nhưng để rút vội vàng quân giật phi hài hước nhìn xem chiến thư thành làm sao có thể chiến thư thành tự nhiên bất tin tưởng thiên ma giáo có hảo tâm như vậy v ư n g tha bọn hắn thiên ma giáo tàn bạo chiến thư thành thế nhưng là rất rõ ràng ngay sau đó phượng tâm múa kỷ tiên linh hai nữ cũng tỉnh lại các nàng cũng rất là kinh ngạc chẳng biết tại sao thiên ma giáo dễ dàng bông tha các nàng nhất là kỳ tiên linh càng bất khả tư nghị thiên ma giáo cùng thánh điện thế nhưng là có thâm cựu đại hận song phương là thể bất lưỡng lập cái chủng loại kia thiên ma giáo vô luận như thế nào cũng không khả năng bông tha nàng nhưng là bây giờ thiên ma giáo vậy mà không có đối với nàng ra tay nàng tuyệt đối không tin này lại là tình cờ tình huống nhất định là đang tại chính mình hôn mê sau đó xuất hiện cái gì chính mình không rõ ràng tình trạng quân giật phi đến cùng chuyện gì xảy ra giữa chúng ta tựa hồ chỉ có ngươi là thức tỉnh thánh n ữ nhìn xem quân giật phi thần xác hồ nghĩ đạo quân giật phi nhún b a i đối với thánh nữ có chút vô tội nói thánh nữ n g ư ờ i này liền đoan h ù n ta tại các ngươi hôn mê phía sau ta cũng đồng d ạ n g bị đánh mất dịu chỉ là so với các ngươi sớm thức tỉnh mà thôi phải không thánh nữ đôi mi t h à n h tú cao lại đối với quân giật phi mà nói nàng vẫn có hoài nghi nhưng mà quân giật phi nói như thế nàng cũng không có chứng cứ chỉ có thể là tạm thời tin tưởng nhưng mà đối với quân giật phi hoài nghi nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi bởi vì này một lần đi vào thánh điện tiểu thế giới nàng phát hiện chính mình ngốc tại quân g ậ t phi bên người đối phương chắc là có thể biến nguy thành an phía trước đụng phải tên kia gì m à quân giật phi tựa hồ cùng hắn là quen biết đối phương cũng là bởi vì quân giật phi mấy câu liền bay qua bọn hắn lần này có phải hay không là tình huống giống nhau quân giật phi thật chẳng lẽ chỉ là kiếm thần cung đệ tử bình thường như thế liên tưởng kỳ tiên linh phát hiện quân giật phi trên thân tựa hồ ẩn chứa rất nhiều khó mà giải thích bí ẩn mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng kỳ tiên linh bây giờ nhưng là không có biểu hiện ra ngoài hết thệ đều phải đợi cho rời đi thánh điện tiểu thế giới lại nói một ngày sau bốn người rời đi thánh điện tiểu thế giới quả nhiên như quân giật phi trước đây dự đoán như thế nóc tại quân giật phi nạp giới ở trong mà khôi sát thiên dũng b ọ n người cũng không xúc động cầm chế còn lại giang thành tựu lâu thánh nữ hôm nay chúng ta liền đem quay qua hy vọng thánh nữ có thời gian đi chúng ta tím tiêu tông làm khách chiến thư thành đối với k ỳ tiên linh đạo mấy người đang tiểu thế giới ở trong cũng coi như là trung quan h ò a n ạ n lẫn nhau phía trước nhiều ít vẫn là có chút giao tình bây giờ ly biệt tận mang theo một tia cảm giác lưu luyến nhất định kỷ tiên linh cười nói thánh nữ tâm múa cũng hy vọng ngươi có thể tới sư môn làm khách phượng tâm múa cũng đối kỷ tiên linh mời kỷ tiên linh n ở nụ cười xinh đẹp nụ cười kia giống như trăm hoa đua n ở vậy mỹ lệ quân giật phi giữa chúng ta sớm muộn còn có một chiến chiến thư thành nhìn xem quân giật phi c h i ế n ý ra rào tùy thời xin đến chỉ giáo quân giật phi chắc chắn n ở nụ cười chiến thư thành cùng phượng tâm múa đi đầu rời đi chỉ có thánh nữ kỷ tiên linh đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước đôi mi thanh tú cao lại tựa hồ có tâm sự gì thánh nữ ngài có tâm sự quân giật phi nhìn xem thánh nữ tò mò hỏi ân sáu quân giật phi tiên linh có thể tin tưởng ngươi sao kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi thời khác này kỷ tiên linh cũng không còn lúc trước cái loại này lẫm nhiên bất có thể xâm phạm khí chất có chỉ là s i n h sắn động lòng người cho dù quân giật phi bây giờ cũng là tim đập t ì n h thịch đương nhiên có thể quân giật phi thốt ra thiên linh muốn biết quân công tử đối với thánh điện cảm nhận kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt quân giật phi chấn động trong lòng chẳng biết tại sao kỷ tiên linh có câu hỏi này chẳng lẽ là đang thử thăm dò chính mình nhưng hắn vẫn cẩn thận châm trước mấy hơi thở mới cười nhặt một cái nói thánh điện chính là thiên vũ đại lục bá chủ bao trùm hết thể thế lực phía trên tại hạ có người là kính sợ không phải như thế đi kỳ tiên linh nhìn xem quân giật phi lạnh lùng nợ nụ cười thời k h ắ c này kỳ tiên linh p h ả n phất lại khôi phục được trước đây khí chất lạnh lùng như băng cự người ở ngoài ngàn dặm thánh nữ lời ấy ý gì quân giật phi giả bộ dáng vẻ mê hoặc mỗi lần tiên linh nâng lên thánh điện chắc là có thể cảm thấy công tử trong con ngươi lạnh ý chẳng lẽ công tử đối với thánh điện có cái gì h i ể u lầm kỳ tiên linh nhìn xem quân giật phi quân giật phi trong đầu một l ấ m chẳng lẽ cô gái nhỏ này trước đây một mực đang quan sát chính mình như thế chính mình nhất thiết phải cẩn thận bằng không thật vẫn sẽ lật thuyền trong ương không có hẳn là thánh nữ hiểu lầm quân giật phi bây giờ tự nhiên là đánh chết không thừa nhận bằng không kỷ tiên linh thật sự theo dõi chính mình vậy thì phiền thoái hy vọng như thế rõ ràng kỷ tiên linh đối với quân giật phi cũng không có bất cứ chứng c ứ gì lúc trước cũng chỉ là thăm dò mà thôi tiên h linh c á o tử hy vọng có duyên gặp lại kỷ tiên linh đối với quân giật phi sâu đậm thoáng nhìn phiêu nhiên mà đi rất nhanh biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt kỷ tiên linh tương lai hy vọng chúng ta gặp lại thời điểm ngươi chớ có trách ta quân g ậ t phi nhìn xem kỷ tiên linh rời đi phương hướng h í t một hơi thật sâu thần sắc có chút phức tạp tính tiền phía sau quân g ậ t phi rời đi còn lại g i a n thành mà tại q u đại đại người người dù sao trước kia tham dự vây quét thiên ma giáo thế lực cũng không phải là ít cơ hội chiếm giữ toàn bộ thiên vũ đại lục ba thành cho dù là không có tham dự thế lực cũng là người người cảm thấy bất an lo lắng sẽ bị thay bay vào gió toàn bộ thiên vũ đại lục á m lưu h u n g dũng quân giật phi không gấp đến kiếm thần cung nửa đường đi tới thanh khí thành thanh khí thành đây là một tòa cự thành tòa thành lớn này là lấy luyện k h í sư làm chủ một tòa thành trì luyện k h í sư tại toàn bộ thiên vũ đại lục là phá lệ chịu đến võ giả tôn kính liền xem như thánh điện cùng thập đại t ô n g môn cũng không dám dễ dàng đắc tội thanh khí thành luyện k h í sư cho nên vô luận bối cảnh hùng hậu đến mức nào đi tới thanh khí thành võ giả đều sẽ quy quy củ, củ tìm được một chỗ thương hội mua sắm một chút chế phủ tài liệu chỉ là cái này tài liệu mua sắm cũng không phải quá thuận lợi dù sao bây giờ toàn bộ thiên vũ đại lục sẽ chế phủ ít càng thêm ít cho nên v ố n bán chế phủ tài liệu thương hội không nhiều cũng may quân giật phi là bảo hòa thương hội khách quý bảo hòa thương hội lại là toàn bộ thiên vũ đại lục đại thương hội là lấy bảo hòa thương hội khi biết liệu quân giật phi nhu cầu phía sau đối với hắn vẫn là rất tận tâm nhường quân giật phi chờ đợi bảy ngày cuối cùng vì quân giật phi thu thập đủ tất cả tài liệu những tài liệu này mỗi một loại cũng là có giá trị không nhỏ tỷ như vạn năm ngạt huyết vũ hóa hạc đình cần cũng là tài liệu cực kỳ hiếm thấy n h ư không phải cái này bảo hòa thương hội thế lực trải rộng toàn bộ thiên vũ đại lục thật đúng là không nhất định có thể thu thập đủ những tài liệu này lần này quân giật phi thu thập đủ những tài liệu này tự nhiên là vì luyện chế c à n khôn phủ c à n khôn phủ thế nhưng là liên quan đến liêu tiên t à cung thuộc hạ cũ có thể hay không quan g minh chính đại xuất chiến là lấy thời k h ắ c này quân giật phi tự nhiên là rất tận tâm quân giật phi bắt đầu ở trong khách sạn luyện chế c à n khôn phủ quân giật phi con ngón tay tại hư không phát họa từng đạo huyền văn bị khắc sâu vào lá bùa ở trong lập tức bùa loé ra thần bí quang hoa năm canh giờ đi qua quân giật phi nhẹ nhàng thở ra hết thể luyện chế ra hai mươi mai c à n khôn phủ chớ xem thường chỉ là hai mươi mai càn khôn phủ liền cái này hai mươi mai càn khôn phủ quân giật phi đây chính là hao phí không nhỏ tinh lực cũng may bây giờ trung quy là thành công các ngươi ra đi quân giật phi đạo lập tức trong gian phòng hai mươi đạo thân ảnh xuất hiện mà khôi sát thiên dũng bích như cùng m ộ ư ơ i bảy vị tuần sát xứ cũng may gian phòng kia đủ lớn bằng không một chút xuất hiện nhiều người như vậy đoạn chừng đều không chen lọn đưa nó đeo lên a quân giật phi đem càn khôn phủ ném ra ngoài rơi vào các vị thiên tả cùng thuộc hạ cũ trên thân cung chủ như thế chúng ta sẽ không sợ thánh điện tìm được chúng ta mà khôi sát rất là kích động nhìn quân giật phi vấn đạo quân giật phi khẽ gật đầu nói ân bây giờ chẳng những là thánh điện tìm không thấy các ngươi liền xem như thánh điện tìm được thiên cơ các tế tự ra tay cũng vô dụng cung chủ vậy cái này có thể nhiều lắm là thời gian dài thiên dũng nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi c h ầ m ngâm một chút nói cái này có thể đỉnh hai trăm năm hai trăm năm cái này càng khôn phủ sức mạnh sẽ hao hết nhưng mà không sao đến lúc đó còn cần hay không càng khôn phủ liền nói khác khá khá. ha ha ha sáu đám người vui sướng nợ nụ cười không sai hai trăm n ă m phía sau đoán trừng thánh điện sớm đã bị bọn hắn tiêu diệt bây giờ nói cho các người biết một tin tức thiên ma giáo xuất thế thuộc về chúng ta cơ hội đã đến quân giật phi mỉm cười ân vậy rất tốt có l i ê u thiên ma giáo ở phía trước hấp dẫn thánh điện chú ý vậy chúng ta liền có thể đục nước méo cỏ bích như cười nói bích như cũng là thông minh dị thường người mặc dù thân là quân giật phi tiếp thân nha hoàn nhưng năm đó phát triển thiên tạc cùng bên trong cũng có bích như không nhỏ công lao bằng không cũng không khả năng thuận lợi như vậy là lấy quân g ậ t phi đối với bích như cảm tình rất sâu ân chúng ta nhất thiết phải thừa cơ hội này không ngừng phát triển thiên tà cung thế lực nhường thiên tà cung từ từ trưởng thành bất quá ở trên thiên tà cung không có hoàn toàn phát triển thời điểm chúng ta thiên tà cung vẫn là phải phát triển khiêm tốn mới có thể quân giật phi nghiêm nghị đạo là sáu bích như gật gật đầu kế tiếp ta phải lập tức chạy về kiếm thần cung bây giờ kiếm thần cung c u n g chủ đã hướng ta lấy lỏng tương lai kiếm thần cung hội trở thành chúng ta trận danh o điểm ấy không thể nghi ngờ quân giật phi nghiêm túc nói cung chủ vẫn là để chúng ta tiễn đưa ngươi trở về đi bích như nghiêm túc nói tiễn ta về nhà đi không cần quân giật phi khoát khoát tay cung chủ rất nhanh liền đem tách ra lần tiếp theo gặp lại không biết muốn tới lúc nào mặc dù bây giờ trên người chúng ta nhiệm vụ cũng rất nặng nhưng là không kém cái này nhất thời thiên dung cũng không cam lòng đối với quân g i ậ t phi đạo cái này sáu quân g i ậ t phi biết đám người thịnh tình không thể chối tử suy nghĩ một chút thanh khí thành khoảng cách kiếm thần cung cũng không xa lại nói trên người bọn họ có cản k h ô n phủ bây giờ không lo lắng bị thánh điện phát hiện theo chính mình cùng một chỗ đi tới kiếm thần cung cũng không quan hệ gì l a lấy gật gật đầu nói tốt ta liền theo các ngươi nói làm kiến cung chủ đáp ứng chính mình chúng nhân trong lòng đều rất vui vẻ quân giật phi lại không biết bây giờ tại thánh khí thành một chỗ mấy người mặc thánh điện trường bảo lao giả xuất hiện kỳ quái chuyện gì xảy ra lúc trước còn cảm thấy tà ma khí tức trong n g a y mắt liền toàn bộ biến mất lao giả kia lông mày ngưng lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trong tay hạt châu nếu như bây giờ thiên vũ đại lục võ giả khi nhìn đến lao giả này thời điểm tuyệt đối sẽ cảm thấy kinh ngạc bởi vì này tên lao giả đ ố n g nhiên chính là thánh điện trường lão tại thánh điện quyền cao chức trọng ngày bình thường cũng là khó gặp bây giờ vậy mà xuất hiện ở, ở đây ánh mắt của hắn nhìn xem trong tay hạt châu màu trắng chỉ là thời khắc này hạt châu rất bình tĩnh chẳng lẽ là cái này linh châu sai lầm thánh điện trưởng l ã o ý nghĩ này vừa lên chính mình liền bác bỏ cái này linh châu tại thánh điện thế nhưng là rất nhiều năm chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì bây giờ làm sao có thể có vấn đề cái này lão giả là tuyệt đối không tin xem ra những thứ này tà ma có che đậy dò xét phương pháp hơn nữa từ lúc trước linh châu toát ra quan hoa những thứ này tà ma thực lực tất cả rất cường đại xem ra ta phải lập tức trở về thánh điện bẩm báo điện chủ những thứ này tà ma xuất thế đối với chúng ta thánh điện tuyệt không phải chuyện tốt thánh điện trưởng lao thần sắc cực độ nghiêm túc lời rơi thánh điện trưởng lão quay người rời đi vượt qua trước mặt ngọn núi t i a đã đến quân giật phi đối với sau l ư n g bích như bọn người đạo công tử công tử nhanh như vậy liền muốn cùng người chia lịa bích như lưu luyến không rời nhìn xem quân giật phi ha ha bây giờ phân ly là vì ngày khác đoàn tụ quân giật phi c ư ờ i nói đột nhiên quân giật phi thần sắc nghiêm túc thế nào công tử bích như ánh mắt một mực rơi tại quân giật phi trên thân là lấy nhìn xem hắn có chút buồn bực vấn đạo hừ một chút rát rưởi lại tìm tới cửa quân giật phi cảm nhận được một tia sắc cơ các ngươi che giấu bản công tử muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào quân giật phi thản nhiên nói là thiên dũng bích như đám người trên mặt cũng lộ ra một tia sắc cơ can đảm d á m đối với cung chủ ra tay đối bọn hắn tới nói tuyệt đối không thể tha thứ rất nhanh thiên dũng bọn người hẩn giấu đi quân giật phi khoanh tay không hề rời đi trong lòng của hắn kỳ thực bây giờ cũng tại thầm nghĩ rốt cuộc là ai sẽ ở thời điểm này ra tay với hắn hắn đ ắ c tội không ít người sẽ đối với hắn xuất thủ người cũng không ít cho nên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến, đến cùng lại là người nào kiệt kiệt sáu theo không gian khí lãng chấn động một đạo hắc ảnh xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt đây là người nam tử trung niên toàn thân tản già khí tức cường đại thì ra là ngươi bản công tử nguyên lai tưởng rằng đầu nào chó dại đâu quân giật phi khoanh tay trên mặt mang hài hước t h ầ n sắc quân giật phi sự đáo lâm đầu ngươi xem đứng lên vậy mà nên như vậy chấn định bản tọa đều có chút bội phụ c ngươi nhưng không cần ngươi vẫn là phải chết vũ minh nhìn xem quân giật phi âm thanh lạnh lùng đạo chết bản công tử còn không có xấu đủ mới không muốn chết đâu quân g ậ t phi thản nhiên nói cái này nhưng không phải do ngươi bắt lại ngươi bản công tử sẽ đem ngươi tinh túy rút đi để ta đổ lần nữa khôi phục thiên phú mà ngươi còn không biết chết bản tọa sẽ để cho ngươi nếm hết tất cả cực hình mà chết vũ minh nhìn xem quân giật phi cười to nói ý nghĩ không tệ nhưng ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao quân giật phi lạnh lùng n ở nụ cười chịu chết đi vũ minh lay động thân hình hướng về quân giật phi chỗ nào tới tốc độ tuyệt nhanh đáng sợ m ộ t trường mang theo đáng sợ hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bao trùm quân giật phi xung quanh tất cả phạm vi phảng phất tại hơi thở tiếp theo quân giật phi cả người sắp hồi phi y diện không thể không nói vũ minh thần này hải cảnh tột cùng võ giả Tuyệt đương nhiên là c h i quân giật phi bây giờ nhưng là một điểm muốn chạy trốn ý tứ cũng không có chỉ là bình chân như vại đứng ở đó phảng phất đối phương một cách này không phải đối với hắn đừng dạng chẳng biết lúc nào tại quân giật phi trước mặt nhanh như tia chớp xuất hiện một đạo hát ảnh vê anh một tiếng Đạo h tại liễu u q â bụi mù tan hết phía sau quân giật phi trước mặt đứng một người vậy nhân thần sắc lạnh lùng nhìn xem vũ minh 695 c h ư ơ n g 698, h o ả n g sợ võ minh đây là người toàn thân làn da ngâm đen mặc màu đen chế đến giáp dáng người to l ơ n trắng đứng ở đó giống như to như cột điện nam tử nhìn rất cường tráng chính là địa khôi sát bị nhân chính là ngự thú tông tông chủ ngươi thật muốn quản bản tỏa sự tình vũ minh thần sắc nghiêm túc trước mắt nam tử này nhìn rất phổ thông nhưng mà thực lực cũng rất là cường hãn khi trước một cách kia cư nhiên bị đối phương cứng rắn đ o ạ lấy h ắ n thậm chí không có nhìn ra đối phương là như thế nào xuất thủ chỉ bằng vào điểm này vũ minh liền biết trước mắt người thanh niên này thực lực tuyệt đối không kém chó má gì ngự thú tông bản tọa chưa từng nghe qua cho ngươi ba chiêu cơ hội ngươi chỉ cần có thể tiếp bản tọa ba chiêu bản tọa hướng công tử cầu tình để cho ngươi chết thống khoái một chút địa khôi sát khinh thường nói tự tìm cái chết sáu vũ minh vô cùng t ứ c giận xem như ngự thú tông tông chủ hắn lúc nào bị người như vậy xem thường qua càn khôn một mặt trưởng vũ minh một t r ư ờ n g hướng về địa khôi sát trục lại một trường này che khuất bầu trời khí trên lòng bàn tay ẩn chứa đáng sợ huyền văn phảng phất một trường này có thể đem cả phiến tiên địa đều nghiền nát đồng dạng địa cấp tuyệt phẩm vó kỹ địa khôi sát nhàn nhạt nợ nụ cười k i n h thường nói chỉ tiếc trông thì ngon mà không dùng được phá cho ta sáu địa khôi sắt cũng không làm bộ lực chỉ là một quyền nên đón tiếp lấy trực tiếp đánh nát liệu vũ minh một trường này anh, vũ minh một trường nhất thời tan vỡ cương đại một quyền thế không thể đỡ hướng về vũ minh chỗ đánh tới sáu vũ minh cảm giác đối phương một quyền này lợi hại hắn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n chuẩn bị tránh đi địa khôi sắt một quyền này thế nhưng địa khôi sắt một quyền này quá cương đại phản phất khí thế phong tỏa quanh mình hư không n h ư n g vũ minh cảm giác chính mình phản phất không chỗ che thân đồng dạng cúc này cho ta vũ minh một quyền này hoàn toàn không cách nào ngăn cản tại khoảnh khắc bị trôn vùi tim gan đều sợ hãi phía dưới vũ minh đã là đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ giống như ưu minh đồng dạng hóa thành vô tận phân thân giấu ở bên trong hư không hư hư thật thật nhưng vũ minh một bộ này đối với địa khôi sát tới nói hoàn toàn chính là trò trẻ con hắn trước tiên tìm được l i ề u vũ minh chân thân một quyền đánh tới Mình, một tiếng. vũ minh từ hư không đập xuống bỏ ngã trên mặt đất cường đại sóng xung kích nhường đại địa từng khúc hạ xuống、Hoa. vũ minh cũng nhịn không được nữa phun ra một mụt máu tươi cả khuôn mặt đều sát trắng đi cực kỳ đáng sợ ha ha quân giật phi nheo lại đôi mắt thần sắc khinh thường đối với cái này hắn sớm đã đ o ó n trước từ bắc hoang vực đến trung châu vực địa khôi sắt một mực tại khôi phục thực lực mặc dù đối phương bây giờ vẹn vẹn chỉ là h ồ n thể nhưng tốc độ khôi phục cũng không chậm hơn nữa tại quân giật phi nạp giới ở trong địa khôi sắc bắt đầu bắt đầu tu luyện huyền minh sắc công huyền minh sắc công chính là đặc biệt nhằm vào hồn thể tu luyện một loại công pháp đương nhiên đây cũng không phải là mỗi cái hồn thể cũng có thể tu luyện cái này cùng tộc đ à n có quan hệ tiếp trước địa khôi sát xuất thân từ huyền minh nhất tộc huyền minh nhất tộc hồn thể trời sinh cường đại lúc này mới có thể tại nục thân sau khi vỡ vụn giữ vững được vào năm liền xem như thiên t à c cung nhân mới nhiều cũng chỉ vẹn vẹn có địa khôi sát mới có thể làm được tại tu luyện huyền minh sát công tiểu thành phía sau địa khôi sát khôi phục t u vì tốc độ đã là tiến nhập đường cao tốc người rốt cuộc là ai làm sao có thể mạnh như vậy thời khắc này vũ minh tại nhìn trước mắt địa khôi sát thần sắc có chút khó có thể tin ngươi cũng tiếp ta một q u y ề n a địa khôi sát hiếm thấy ra tay bây giờ cũng là kích động một bộ rất là dáng vẻ hư vấn đây là ánh mắt gì vũ minh cảm thấy một cố cực độ nguy hiểm bao phủ toàn thân của mình hắn biết nếu như chính mình vận khí không tốt hôm nay thậm chí muốn giao phó ở đây chịu chết đi địa khôi sát một quyền hướng về vũ minh trên thân nghiền ép đi qua một quyền này không có chút nào hoa xảo địa khôi sát không có sử dụng bất kỳ v õ kỹ một quyền này vanh sát mà ra toàn bộ hư không phảng phất đều dừng lại thật là cường đại một quyền vũ minh cảm giác bây giờ toàn thân mình phảng phất đều muốn bị ép bạo bốn phía một cố lực lượng vô hình hướng về hắn nghiền ép mà đến n h ư n g hắn cảm thấy cơ hồ muốn hít thở không thông thân là thân hại cảnh tột cùng vó giả vũ minh rất lâu không c ò nếm đ thử đến loại tư vị này để cho ngươi biết bản tọa nội tình sáu vũ minh biết bây giờ không l i ề u mạng mệnh không thể vê anh nhất thời một đạo bạch quan g tại vũ minh đỉnh đầu xuất hiện đây là chiến hồn bên trên quân giật phi thấy thế lông mày ngưng lại nhận ra liệu vũ minh chiến hồn đây là một cái độc dao chiếm cứ tại vũ minh đỉnh đầu một đôi giống như chuông đồng lớn nhỏ trong mắt tản ra âm độc chi s ắ c ân có chút ý tứ địa khôi sắt nhìn thấy đầu kia chiếm cứ ở hư không đ a o chẳng những không có bất luận cái gì vẻ kiên rẻ ngược lại trên mặt mang một tia năm chiêu gạo tại vũ minh d ư ớ i sự chỉ huy đầu kia độc dao hướng về địa khôi sát bay nào mà đến đồng thời tại hư không phun ra từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen ngọn lửa kia phản phất có thể đem hư không đều bốc cháy lên đồng dạo hư địa khôi sát không có né tránh phản phất đối với mấy cái này hỏa diễm bất tiết nhất cố đồng d ạ n g chỉ là quanh thân hắc quang lấp lóe một đạo hộ thân lồng khí chắn trước người hắn những ngọn lửa kia đang trùng kích đến địa khôi sát trên người thời điểm nhưng là không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào phản phất bị một cố lực lượng cường đại hơn chận lại đồng dạo độc dao hung tính lộ ra thấy mình độc hỏa k ô n g kích đối với địa khôi sát không cần thân thể cao lớn bay đến địa khôi sát bầu trời đi lòng vòng vòng đây là ý gì địa khôi sát nhìn thấy độc dao động tác này cũng có chút một bước không biết độc dao ý muốn cái gì là nhưng rất nhanh địa khôi làm giảm nhiên độc dao đi lòng vòng vòng trong nháy mắt hóa thành màu đen cự vòng hướng về địa khôi sát bộ đi không thể không nói độc dao thần thông này vẫn là rất cường đại cái kêu cự vòng đang chuyển động thời điểm cuốn lên đáng sợ c ồ n phòng phát ra cái này thôn vệ chi lực liền xem như địa khôi sát tại bất ngờ không đề phòng cũng trúng chiêu bị độc dao cho bao lấy ân có chút ý tứ đ ị a khôi sát không nghĩ tới độc này d a o còn có loại này b ả n sự nhưng hắn cũng không đ ệ bụng độc dao mặc dù có rất cường đại lực xoắn thế nhưng thắt cổ đối tượng muốn nhìn là người phương nào nếu như là đối mặt quân giật phi đối phương muốn rào sát hắn chỉ sợ vẫn là có rất lớn khó khăn độc dao t ầ n g t ầ n g quấn quanh ở địa khôi sát trên thân muốn đem hắn rào sát nhưng thế nhưng đ ị a khôi sát thân thể bây giờ giống như tường đồng vách sắt nhất là tại tu luyện huyền minh sắt công phía sau hắn thân thể đẹp xa bay cùng g a i võ giả có thể so sánh với là lấy độc dao cái này thắt cổ sức mạnh đối mặt đuộng võ c h ú nào đông ộ c có chút bức. giao h một Rõ ràng k thể, thể nhiên g ĩ t ớ một l bên cạnh truyền đến liêu còn giật phi thanh âm đ ị a khôi sát xứng sở mặc dù nhiên bất biết quân giật phi muốn cái này chiến hồn có ích lợi gì nhưng cung chủ mệnh lệnh hắn tự nhiên là cần tuân thủ là lấy thi triển cầm chế đem độc dao cầm cố lại hiện tại có lời gì nói quân giật phi từng bước một đi đến liệu vũ minh trước mặt hừ núi xanh còn đó nước biết chảy dài vậy ta liền chờ xem em vũ minh lấy ra một tờ linh phủ vung lên lập tức một đạo bạch quang bao phủ ở trên người hắn chính là đại na di phủ quân giật phi chúng ta sổ sách sớm muộn phải chậm rãi tính toán vũ minh vẫn hận âm thanh tại hư không vang lên nhưng quân giật phi thần sắc nhưng là rất đ ạ m m ạ c thản nhiên nói rất đáng tiếc bản công tử chưa bao giờ báo cách đêm thủ chúng ta sổ sách bây giờ liền có thể tính toán hơn nữa ngươi cho rằng có thể đi sao quân giật phi lấy ra một tờ linh phủ tại hư không v u n g lên nhất thời vô tận hắc quang giống như l ư ớ i lớn v ậ y dày đặc hư không đem chọn tọa hư không bào phủ lại ngày sáu theo một đạo tiếng rên dị vang lên vũ minh lảo đảo nghiêng ngã từ hư không rơi xuống làm sao có thể ngươi làm sao có thể phá bản tọa đại na di phủ vũ minh thần sắc trân kinh một bộ bị kinh sợ đ ồ n dạng Cái này đại、na、di này na phủ một mực xem mệnh như hắn bảo á tiếng chủ b à b n ư i mang theo lấy. Dựa vào cái này theo vào lấy. cái địa ạ i di khôi số lần, ế n n g sát hung hăng một trưởng vỗ tại liễu vũ minh gò má bên trên đem hắn cả người đập bay ra ngoài、Hoa. vũ minh h u n máu phè phè thần sắc bề mại nhìn xem từng bước một hướng về tự mình đi tới quân giật phi thần sắc của hắn sợ hãi đến rồi hắn địa vị bây giờ hắn đối với tử vong càng thêm sợ hãi lấy tu vi của hắn hắn còn rất dài sinh mệnh có thể hưởng thụ tự nhiên bất cam tâm cứ như vậy chết tại quân giật phi trên tay n g ư ơ i tha ta ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi báo thủ ta thể vũ minh đối với quân giật phi khẩn cầu đạo ha ha ngươi cảm thấy bản công tử sẽ tin tưởng n g ư ơ i phát thể quân giật phi nhìn xem vũ minh lắc đầu thần sắc rất là coi thường nói quân giật phi con ngón tay một điểm địa bại liệu vũ minh khí hải bên trên a năm vũ minh lập tức kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất trực tiếp la lộn đầy mặt vẻ thống khổ hắn nhìn xem quân giật phi hung tận nói tiểu tử ngươi phế đi ta quân giật phi mặt không đổi sắc nhìn xem vũ minh đạo mệnh đều phải sắp hết còn muốn tu vi làm gì Ngươi Ngươi muốn giết ta. Vũ Minh cảm nhận được quân giật phi trên thân cái kia vô tận sắc cơ, trong lòng phát lệnh. Đương nhiên, đắc tội bản công tử nhân, cuối cùng không có một cái nào Thuống ngươi giết giật được cơ, phi cái kia tội cuối cái chi sáu. sắc phát thật ta. tử một kết tốt. cảm Vũ vô đắc có có cục trước đây bản công tử còn muốn ngươi trên người một thứ quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem vũ minh đạo 696 c h ư ơ n g 699, t h a y mận đổi đạo đồ vật gì vũ minh theo bản năng vấn đạo trí nhớ của ngươi quân giật phi tay đặt ở vũ minh trên đầu bàn tay của hắn tại thời khắc này đã biến thành một đạo vòng xoáy nắm giữ không thần bí thuật quân giật phi muốn từ một cái võ giả trong đầu cướp đoạt đối phương ký ức không phải là cái gì việc k h ó mặc dù làm như vậy có chút tàn nhẫn nhưng đối với cái này muốn mưu đoạt chính mình tinh huyết ra hỏa quân giật phi là một điểm lòng thương hại cũng không có a a vũ minh phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ký ức bị cứng rắn c ấ p đoạn loại đau đớn này không phải người thường có khả năng tưởng tượng vũ minh trên mặt đất trực tiếp l a n lộn máu tươi từ vũ minh trên đầu thẩm thấu xuống rất nhanh vũ minh ngã trên mặt đất tại quân giật phi trên tay nhiều hơn một hạt trâu chính là vũ minh ký ức cung chủ ngài đây là bích như nhìn xem quân giật phi như vậy có chút buồn b ự c ta có cái ý nghĩ quân giật phi thản nhiên nói ý tưởng gì người ở chỗ này đều có chút tỏ mỏ nhìn quân giật phi chúng ta thiên tả cung muốn c u ộ thời trong thời gian ngắn sẽ phi thường khó khăn nhưng nếu như chúng ta có thể khống chế lại thập đại tôn g môn đối với chúng ta t ớ i nói đó cũng không giống nhau khống chế thập đại tôn g môn người ở chỗ này lần này biết quân giật phi ý nghĩ quân giật phi đây là muốn tu hú chiếm tổ c h i n khách nhưng không thể không nói ý nghĩ này cũng không tệ lắm nếu như có thể thành công nhìn trời tả cung t ớ i nói đích thật là một kiện rất tính toán sự t ì n h cung chủ ngài là muốn để chúng ta trong đó một cái người đóng vai làm vũ minh thiên dũng nhìn xem quân giật phi quân giật phi tán thưởng liếc liêu thiên dũng một mắt gật gật đầu nói không sai bản công tử đích thật là ý tứ này thế nhưng là chúng ta không có ai phù hợp a chúng ta những người này hình tượng và vũ minh có chút trên lệ thiên dũng có chút hơi khó đạo tìm một vị hình thể tới gần đóng vai làm hắn liền có thể quân giật phi nghiêm nghị đạo rất nhanh quân giật phi ánh mắt tại mười bảy cái tuần sát xứ ở trong tìm được một người người này hình thể cùng vũ minh có chút nhớ nhung tượng trên lệ không lớn tiếp đó chính mình cho đối phương dịch dùng một chút cơ hội liền không có vấn đề gì người qua đây lục đạo quân giật phi đối với mười bảy tuần sát xứ bên trong một người nói lục đạo nghe vậy đi đến liêu quân giật phi trước mặt quân giật phi đối với lục đào toàn thân cao thấp đánh giá một phen gật gật đầu vẫn là rất hài lòng ta lại vì ngươi dịch dung một chút quân giật phi hơi suy nghĩ một hồi từ mình nạp giới ở trong lấy ra một bình giật cao mà bắt đầu vì lục đào cải trang dịch dung rất nhanh giống như ma pháp đồng dạng lục đào khuôn mặt đã tới rồi một cái đại biến l ế n dạng biến thành liễu vũ minh bộ dáng bên trên tiên dung tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với quân giật phi nói cung chủ nếu như không phải thuộc hạ nhìn xem ngài vì lục đào cải trang dịch dung cơ h ộ sẽ cho là hắn chính là lục đào đâu quân giật phi nhàn nhạt nụ cười nói ha còn tốt bây giờ còn có một bước cuối cùng chính là dung hợp ký ức chỉ có chân chính dung hợp liệu vũ minh ký ức mới xem như thành công nhưng mà bước cuối cùng này kỳ thực cũng là phong hiểm lớn nhất khó khăn nhất nói quân giật phi câu chuyện dừng một chút hướng về phía lục đảo nghiêm nghị đạo đợi chút nữa sẽ có chút đau đớn ngươi ngàn vạn lần phải nhận ở nhịn xuống phía sau sẽ đi qua là c u n g chủ ngài buông tay hành động a thuộc hạng chịu đ ư ợ c được lục đảo nghiêm túc nhìn xem quân giật phi đạo vậy là tốt rồi quân giật phi nói đem trí nhớ kia hạt châu đặt ở lục đảo cái chán phía trước tại quân giật phi đánh ra mấy đạo pháp quyết phía sau trí nhớ kia hạt bắt đầu sắp nhập vào lục đảo cái chán bên trong nhất thời lục đảo nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt cơ bắp hơi rút bắt đầu chuyển động bộ mặt biểu lộ cũng hơi v n m ẹ o hắn đây là thế nào bên trên bích như khi nhìn đến lục đảo như vậy vội vàng hướng quân giật phi ân cần hỏi han quân giật phi hít mắt lại nghiêm nghị nói đây là lục đảo tại dung hợp vũ minh ký ức vũ minh cũng sống mấy ngàn năm ký ức rất khổng lộ cho nên hắn tạm thời có chút đau đớn bất quá tại hoàn toàn dung nhập liền tốt a năm bích như yên lòng ước chừng sau nửa canh giờ lục đảo từ dưới đất đứng lên bây giờ như thế nào quân giật phi nhìn xem lục đ lục đ à o rất là hưng phấn nhìn xem quân giật phi đạo cung chủ cơ h ộ i hoàn toàn dùng nhập l i ê u vũ minh nhớ quân giật phi nghe vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười đối với lục đ à o đạo bây giờ bắt đầu ngươi chính là vũ minh ngàn vạn c h ú ý loại bỏ một chút không cần thiết ký ức ngươi chính là lục đ à o lục đ à o chỉ là ngươi cần vai trò một cái thân phận mà thôi quân giật phi đối với lục đ à o nghiêm túc nói mặc dù quân giật phi nhường lục đ à o cảnh giác nhưng cũng không phải là quá lo lắng dù sao lục đ à o thực lực thế nhưng là xa xa tại vũ minh phía trên không thể lại bị trí nhớ của hắn ăn mòn là sáu lục đạo nghiêm túc gật gật đầu bất quá lục đ à o dường như là nghĩ tới điều gì đối với quân giật phi nghiêm túc nói cung chủ tại có liệu vũ minh ký ức mặc dù ta có thể dễ dàng giả trang đối phương nhưng mà ta không có vũ minh võ hồn tại xuất thủ thời điểm khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở yên tâm đi võ hồn chiến hồn cũng không phải không thể thay đổi đến lúc đó ngươi liền nói ngươi được đến rồi mới chiến hồn liền có thể quân giật phi đối với lục đ à o đạo lục đ à o nghe vậy đôi mắt sáng lên hoàn toàn chính xác thiên vũ đại lục võ hồn đến cuối cùng vẫn có cơ hội lại lần nữa thất tỉnh trở thành xong võ hồn thậm chí ba võ hồn cũng không phải không có khả năng quân giật phi lý do thoái thác cũng có thể lừa dối quải ngược lại chỉ cần mình cẩn thận từng ly từng tí bình thường là sẽ không lộ ra sơ hở dù sao hắn có l i ề u vũ minh ký ức lộ ra sơ hở khả năng sẽ không rất lớn ngươi trở lại ngự thú tông phía sau hết khả năng nghĩ biện pháp tìm kiếm thiên tà cung thuộc hạ cũ ta tin tưởng ngự thú tông thế lực trợ giúp chúng ta tìm được thiên tà cung thuộc hạ cũ cần phải không phải việc khó quân giật phi đạo là cung chủ sáu lục đào nghe vậy gật gật đầu kỳ thực ngươi sau khi trở về có thể tại ngự thú tông ở trong phát triển tiên cung thành viên đương nhiên cần từ lòng ngươi bụng bắt đầu cẩn thận k gật gật khoát khoát sở dĩ quân giật phi không có nô hóa vũ minh ý tứ nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ hắn cũng không có chắc chắn dù sao vũ minh là thần hải cảnh tội cùng báo giả nô ấn mặc dù thật khí nhưng là có rất lớn hạn chế thì là không thể đối với tinh thần lực vượt qua mình võ giả độc thủ vũ minh xem như thần hải cảnh t ộ t cùng võ giả vẫn là nhất tông tri chủ quân giật phi tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới cũng không có lựa chọn đi mạo hiểm bằng không phản vệ sau đó hắn cũng phiền p h ứ c bất quá bây giờ nhường lục đào đi hoàn thành chuyện này kỳ thực cũng là lựa chọn tốt lục đào nhìn qua cũng là vô cùng cơ linh nhân quân giật phi tin tưởng hắn chắc là có thể lấy hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ các người đưa đến cái này liền có thể c h í n h ta trở về liền có thể ở đây dù sao cũng là kiếm thần cung nếu như động tĩnh quá lớn dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết quân g ậ t phi nghiêm nghị đạo thiên dũng mà khôi sát bọn người mặc dù cũng nghĩ tiễn đưa quân g ậ t phi đến kiếm thần cung bên ngoài nhưng là biết quân giật phi nói là sự thật là lấy đám người không thể làm gì khác hơn là rời đi chỉ là bích như đi ở cuối cùng nàng lưu l u y ế n không rời nhìn xem quân giật phi đạo cung chủ bích như có thể cùng ngài cùng một c h ỗ sao bích như không muốn cùng ngài tách ra quân giật phi đối với bích như nghiêm túc nói bích như ta biết ngươi không n ợ ta nhưng là bây giờ t h i ê n cung cần một vị nắm giữ toàn cục nhân ngươi sau này sẽ là t h i ê n cung trưởng lệ n h sứ về sau t h i ê n cung phát triển không thể rời bỏ ngươi mưu đồ công tử thân phận bây giờ không nên lộ diện sau này chỉ có thể dựa vào ngươi là cung chủ sáu bích như cũng biết mình không thể tự do phóng khoáng đi nữa đi xuống là lấy đối với quân giật phi nhuẹn miệng cười nói cung chủ cái kia bích như đi chỉ cần bích như có rảnh sẽ tới tìm cung chủ đi thôi quân giật phi mặc dù trong lòng cũng có chút không lớn nhưng vẫn là đối với bích như khoát khoát tay tại bích như sau khi rời đi quân giật phi đem đạo kia vũ minh lưu lại võ hồn thu vào nạp giới ở trong phía sau mới trở lại kiếm thần cung trở lại chỗ ở phía sau thi nhi khi nhìn đến quân giật phi tự nhiên là rất vui vẻ vội vàng làm mấy món ăn vì quân giật phi bày tiệc mời khách quân giật phi đang hỏi thăm rồi một lần chính mình rời đi kiếm thần cung sự tỉnh thi nhi nói cho quân giật phi tại hắn rời đi kiếm thần cung phía sau kiếm thần cung gió em sóng lặng không có cái gì vợ sóng chỉ là kiếm thần cung mặc dù trở thành thập đại tông môn liên minh minh chủ tựa hồ cũng không thuận lợi hơn nữa bây giờ bắt kịp liêu thiên ma giáo xuất thế này nối kiếm thần cung cũng không phải một chuyện tốt dù sao trở thành thập đại tông môn liên minh minh chủ mặc dù chỉ là tạm thời nhưng mà liền xem như tạm thời minh chủ cũng nhất thiết phải vì thập đại tông môn ra một phần khí lực là lấy gần đây kiếm thần cung cũng có chút sức đầu mẹ chắn quân g ậ t phi cũng không nghĩ đến lần này kiếm thần cung mặc dù trở thành thập đại tông môn t lại đúng lúc bắt kịp liêu thiên ma giáo xuất thế sự tỉnh nhưng mà quân giật phi nhưng cũng là minh bạch liền xem như không có chính mình tham gia thiên ma giáo xuất thế cũng là thế tại tất nhiên hơn nữa thiên ma giáo thời khắc này xuất thế nhìn trời tà c u n g là lợi nhiều hơn hại cũng thuận tiện thiên tà cung đục nước béo cỏ cho nên quân giật phi cũng sẽ không ngăn cản quân giật phi bây giờ nghĩ nhưng là như thế nào nhường thiên tà cung kế tiếp luận thế đem lợi ích tối đại hóa về tới kiếm tần h cung quân giật phi tự nhiên cũng phải đi gặp một chút mộ khinh thành xem như chính mình ít nhất là trên mặt nội sư phó hắn về tỉnh về lý đều phải đi bái kiến nàng hơn nữa Tại kiếm quân giật phi im lặng cái này mộ khuynh thành không biết có phải hay không là có bệnh rõ ràng tuổi quá trẻ lại luôn hy vọng đóng vai làm lao khí hoành thu không biết còn tưởng rằng nàng già bảy tám mươi tuổi đúng ra ngoài lâu như vậy nhưng có mua lễ vật trò sư phó ta mộ khuynh thành trên dưới giò xét liêu quân giật phi một phen cưới hít mắt hỏi sáu trăm chín mươi bảy chương bảy trăm đại điện xung đột cái này tất yếu quân giật phi mỉm cười lấy ra một cái hộp đây là hắn tại luyện chế càng khôn phủ thời điểm dùng còn sót lại tài liệu tiện tay luyện chế cũng không thi nhi tiện tay luyện chế ra một cái chung hai đôi không nghĩ tới nhanh như vậy có đất d ụ n g võ ân cũng không tệ lắm mộ khuynh thành cũng chỉ là thuận miệng kiểu nói này lại không nghĩ thật vẫn có l ấ y vật bây giờ cũng lập tức cũng là vui vẻ ra mặt đứng lên đối với mình tên đồ đệ này là càng hài lòng cái này cái trâm cài đầu xem xét phía trên chạy xuôi một chút xíu trong suốt mạch quang xem xét cũng không phải là phạm、phẩm. mộ khinh thành vuốt b u ố t chi kia cái châm cài đầu yêu thích không nỡ rời tay mà cảm giác nàng thử nghiệm đem cái này cái châm cài đầu đội ở trên đầu cảm thấy cái này cái châm cài đầu vậy mà nắm giữ làm cho tâm thần người bình hòa công năng người có lòng mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi càng hài lòng thì ưa thích liên tốt quân giật phi cười cười với hắn mà nói luyện chế một cái cái châm cài đầu hoàn toàn chuyện nhỏ cần biết hắn chẳng những là bờ sư vẫn là luyện k h í sư đâu ân người đột phá mộ k h i n thành lúc này mới phát giác quân giật phi vậy mà đột phá đến hồn võ cảnh một thân thực lực đổi sát chính mình quân giật phi tại nửa b ư ớ c hồn võ cảnh thời điểm liền có không thua chiến lược của mình bây giờ đột phá tu vi đến rồi hồn võ cảnh cái k i ê u một thân thực lực tuyệt đối đáng sợ có thể liền xem như mình cũng không phải là đối thủ của hắn đương nhiên mộ khinh thành tuyệt không sẽ ghen ghét dù sao quân giật phi trên danh nghĩa cũng là đồ đệ của nàng mặc dù quân giật phi không thể nào gọi nàng sư phó đồ đệ vượt qua chính mình mộ khinh thành trên mặt cùng có vinh yên rất tốt lúc này mới qua bao lâu ngươi cũng là hồn võ cảnh bất quá không thể kiêu n g o phải giữ vững tiếp có biết không mộ k h i n thành cố ý sụ mặt đã biết quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành chuyện này nghiêm chỉnh bộ dáng có chút bất đắc gì nói rất tốt vậy ngươi đi xuống đi mộ khinh thành cười nói mộ khinh thành về tới lang h i ế n cát nghĩ tới hôm nay tại ngự thú tông tông chủ võ minh nơi đó lấy được chiến hồn lập tức trong lòng k h ẽ động vật này suýt chút n ữ a quên đi chiến hồn dù sao cũng là võ giả dựng dục ra tới không thể rời đi võ giả quá lâu nếu không thì lãng phí là lấy quân giật phi đem đầu kia độc dao lấy ra thời khắc này độc dao bởi vì bị mà khôi sát xuống cầm chế lại thêm rời đi võ minh quá lâu bây giờ cực kỳ không đầy đủ bệnh t h o á t t h o á t một bộ s ắ p không sống được dáng vẻ ngươi nghĩ làm như thế nào liền làm như thế đó a nó giao cho ngươi đây là ta đáp ứng ngươi quân giật phi dùng ý niệm đối với mình thôn vệ võ hồn đạo trên mặt đất khôi sát đối chiến võ minh thời điểm quân giật phi liền phát hiện thôn vệ võ hồn lại lần nữa xuất hiện loại kia cực kỳ khát vọng cảm giác cái này cùng mình tại đối chiến chiến thư thành võ hồn thời điểm không khác nhau chút nào h ã n biết thôn vệ võ hồn là muốn thôn vệ hết đối phương lúc đó quân giật phi đáp ứng thôn vệ võ hồn sẽ cho nó tìm tốt hơn võ hồn cho nó thôn vệ bây giờ là thực hiện lời hứa thời điểm thôn vệ võ hồn xuất hiện một đạo cực kỳ vui mừng ý niệm ngay sau đó quân giật phi trước người xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn cái kia vòng xoáy vẫn còn đang không ở mở rộng nguyên bản bệnh t h o y t h ó c độc dao giờ khác này ở nhìn thấy cái kia vòng xoáy thời điểm chẳng biết tại sao ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên là phát hiện cái gì thế gian đáng sợ nhất sự vật đ ồ n g dạng nó hết sức d â y r u a muốn chạy trốn mặc dù độc dao chỉ là một tia võ hồn nhưng mà nó cũng có ý thức của mình bây giờ tự nhiên cũng biết e ngại nhưng mà một tia thần bí hắc quang từ thôn vệ vòng xoáy bên trong đạo phát ra bao phủ tại nơi độc dao trên thân nhất thời độc dao cảm giác mình hành động đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho g i a m lại để nó không thể động đậy tiếp đó cỗ lực lượng kia còn tại phát lực kéo lây lấy nó không ngừng hướng về thôn vệ vòng xoáy chính là cái kia chỗ m à đi g à o độc dao ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng thế nhưng cánh tay không lay chuyển được đ u ổ i cuối cùng độc dao bị đẩy vào thôn vệ vòng xoáy ở trong trở thành thôn vệ võ hồn một bữa ăn ngon độc dao ở nơi này thôn vệ võ hồn thôn vệ chi lực phía dưới căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng rất nhanh liên bị rào sát trở thành cho tàn hóa thành năng lượng bổ dưỡng thôn vệ võ hồn Thôn hồn vệ võ hồn lần này h cắn nút độc dao hoàn toàn đầy đủ độc dao là hoàn toàn thức tỉnh võ hồn hơn nữa còn tấn cấp làm chiến hồn đẳng cấp cũng không thấp là ngũ hoàng chiến hồn trừ phi là đụng phải mà khôi sát cái này chiến lược xa xa tại võ minh trên võ giả muốn đánh bại võ minh vẹn vẹn đầu này độc g i a o chính là khảm qua không được cho nên đầu này độc g i a o đối với thôn vệ võ hồn hoàn toàn là một trận mỹ vị tiệc quân giật phi khoanh chân ngồi tính t ọ a đang quan sát thôn vệ võ hồn b i ế n hóa quân giật phi có thể phát hiện cái này thôn vệ võ hồn vốn là cực kỳ yếu đuối dù sao không phải t ờ phết nó tồn tại quân giật phi ý thức h ả i ở trong cũng gần như trạng thái trong suốt lần này tại thôn vệ độc dao phía sau quân giật phi có thể phát hiện cái này thôn vệ võ hồn nhìn càng thêm chân thực không còn giống phía trước như vậy trong suốt đồng dạng đương nhiên thôn vệ võ hồn bây giờ còn tại tiến hóa ở trong đến cùng cuối cùng sẽ như thế còn cần phải chờ quan sát quân giật phi cũng kiên nhẫn chờ đợi ngày thứ hai quân giật phi một lần nữa nội thị võ hồn bây giờ hắn nhưng là phát hiện thôn vệ võ hồn cuối cùng hoàn toàn tiêu hóa độc kia giao mang tới năng lượng thời khắc này thôn vệ võ hồn tại quân giật phi ý thức h ả i ở trong hiện hiện ra chính là một đạo vòng xoáy hình thái so trước đó liền hiện ra càng thêm súng mãn nếu như là trước kia thôn vệ võ hồn chỉ là bán thành phẩm bây giờ mới là hoàn toàn phẩm ân bây giờ thôn vệ võ hồn vẫn chỉ là võ hồn không phải chiến hồn xem ra muốn hoàn toàn t ấ n cấp làm chiến hồn còn cần nhiều năng lượng hơn quân giật phi h í p mắt lại thì thảo nói xem ra ta vì để cho ngươi tiến thêm một bước t ấ n cấp cần vì ngươi cung cấp càng nhiều thức ăn ngon quân giật phi thì thảo nói công tử có người tìm thi nhi đứng tại quân giật phi ngoài cửa nhẹ nhàng nói quân giật phi nhữ mày thi nhi biết mình tại bế quan thời điểm đồng dạng không hy vọng có người quáy dày chính mình nhưng thi nhi vẫn là tìm đến mình xem ra hẳn là tông môn bên kia có chuyện đi xem một chút đi không biết sẽ là chuyện gì quân g ậ t phi đối với thi nhi đạo thi nhi ngươi làm cho đối phương các loại ta đây liền đến Là. t h ân h i n có việc quân giật phi nhìn xem trong lúc này môn đệ tử vấn đạo cung chủ mời tất cả thật c r u y ệ n đệ tử tiến đến đại điện thương nghị chuyện quan trọng thanh niên kia nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói ân đi thôi quân giật phi khẽ gật đầu chờ quân giật phi đến rồi đại điện thời điểm bây giờ thật truyện đệ tử toàn bộ đều đến rồi tại chỗ thật chuyện đệ tử hòa trưởng lão nhìn xem quân giật phi đều có chút nhìn có chút hạ hê cảm giác người trưởng lão này gọi đoạn tiên chu xem như lương tiên thu nhân trước đây lương tiên h thu nhất hệ thái thượng trưởng lão để bạt lên trưởng lão bị lúc thanh tẩy bởi vì hắn mới vừa vặn ngang nhiên x ố n g qua cho nên không có đem hắn thanh tẩy sạch nguyên bản bởi vì lương tiên h thu rơi đài hắn có chút kinh hoàng không chịu nổi một ngày cũng may gần nhất dựa vào phó cung chủ vạn kiếm một cho nên hắn lần nữa tại kiếm thần cung đứng vững bước chân hôm nay chính thức hắn tại kiếm thần cung một lần nữa lên tiếng thời điểm nhưng là không nghĩ tới gặp gỡ liêu quân giật phi một cái như vậy đau đầu cho nên tự nhiên là bắt hắn khai đào phẫu thuật đương nhiên đây cũng không phải là đoạn tiên chu không có nhãn lực chỉ là bởi vì đoạn tiên chu phía trước tại kiếm thần cung mặc dù nhiên b ấ t xem như nhân vật d â u r ị a nhưng là không sai b ị lắm dù sao không phải là kiếm thần cung trưởng lão đường trưởng lão một chút kiếm thần cung nội tình hắn không rõ ràng hơn nữa bởi vì đoạn thời gian kia núi rửa của hắn rơi đ à i hắn cũng không có chú ý tới kiếm thần cung động tĩnh không biết quân giật phi có thể tính là hiện tại kiếm thần cung ở trong nhất là không thể t r e o một người kia bằng không hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi tìm quân g ậ t phi suối quẩy c u n giật phi n h ú g mày nhìn xem trong lúc này môn trường lao đoạn tiên chu âm thanh lạnh lùng nói quản ngươi đ i ề u sự cung chủ đều không nói gì nơi nào đến phiên đến ngươi nói chuyện ngươi thì tính là cái gì bên trong môn trường lao đoạn tiên chu nghe vậy lập tức chán nản xem như kiếm thần cung bên trong môn trường lao mặc dù nhiên bất là trường lao đường trường lão nhưng hắn địa vị cũng không cho khinh thường bây giờ bị một tên tiểu bối như vậy c a i vã còn lại là ngay trước trong đại điện nhiều như vậy thật chuyện đệ tử hòa trường lao trước mặt nếu như không tìm về trang tử hắn về sau tại kiếm thần cung còn như thế nào ngẩm đầu lên bây giờ liền xem như mộ khinh thành ở đây cũng sẽ không cho nàng mặt núi tiểu tử hôm nay thay sư phó ngươi thật tốt quản giáo ngươi lời rơi đoàn tiên chu một trào hướng về quân giật phi trổ tới đoàn tiên chu nhưng là không biết bây giờ quân giật phi luận thực lực còn tại mộ k h u y n h thành phía trên thậm chí ngay cả mộ k h u y n h thành phía trước cái kia trẻ tuổi nhất hồn võ cảnh võ giả ghi chép đều muốn bị quân giật phi đánh vỡ đoàn tiên chu dám khiêu khích quân giật phi cái kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết nhưng giờ k h ắ c này liền c u n g chủ cũng không có mở miệng chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem quân giật phi hãn tự nhiên biết quân giật phi thực lực tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi là lấy cũng không có mở miệng ngăn cản đoạn tiên chu một chảo này còn chưa tới quân giật phi trước mặt nhưng nghe thanh thúy một tiếng ba đoạn tiên chu nhưng cảm giác trước mắt bóng trắng một hoa hắn còn không biết chuyện gì xảy ra trên mặt liền chịu nóng hừng hực một bạt h a i têu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài đập xuống mặt đất 698 chương 701, kiếm thần cung thần nhiệm ngươi kiếm vụ người 6. đoạn tiên chu ngộng hắn chẳng thể nghĩ tới cái này thật chuyện đệ tử như vậy hùng hồ đây vẫn là thật chuyện đệ tử sao chẳng những là đoạn tiên chu giờ phút này tại chỗ rất nhiều giải lão đường trường lão thật chuyện đệ tử đều có chút giật mình nhất là thạch tu diệp hâm đồng bọn người có chút giật mình nhìn xem quân giật phi bọn hắn tự nhiên biết quân giật phi thực lực không kém nhưng cũng không có nghĩ đến hắn có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại một cái nội môn trưởng lão mặc dù nhiên b ấ t là dài lao đường trưởng lão nhưng nội môn trưởng lão đều có hồn vo cảnh tu v i A còn xin c u n g chủ vì thuộc hạ làm chủ a đoạn tiên chu bây giờ mặt mũi sớm đã mất hết nhưng hắn cũng không muốn nhường quân giật phi tốt hơn dù sao quân giật phi chỉ là thật chuyện đệ tử tại kiếm thần cúng nội trước mắt bao người ẩu đà chính mình cái này vô luận như thế nào cũng là phạm thượng c h lời người trước ra tay công kích đồ nhi của ta Bản trưởng l、so、đoạn, đoạn, và đoạn tiên chu không vẫn dám u tìm đắc n tội mộ khuynh thành nhưng là đem ánh mắt rơi vào phó công chủ vạn kiếm nhất trên mặt hắn gần nhất thế nhưng là vừa mới dựa theo vạn kiếm nhất là lấy bây giờ cũng chỉ có vạn kiếm nhất có thể giúp mình nhưng mà nhường đoạn tiên chu có chút khổ sở nhưng là vạn kiếm nhất bây giờ cố ý không nhìn hắn tựa hồ không có phát giác được ánh mắt của hắn đồng dạng vạn kiếm nhất trong đầu phổi bụng mẹ nó ngươi tự tìm cái chết cũng đừng lôi kéo ta bây giờ quân giật phi là ngươi có thể đắc tội sao liền ta đây cái phó cung chủ đều phải giống ra vậy cùng bài hắn vạn kiếm nhất dù sao cũng là kiếm thần cung phó cung chủ biết gần nhất kiếm thần cung biến đổi lớn là bởi vì cái gì lương thiên thu lại như thế nào rơi đài hắn nhất thanh n h ị sở liền kiếm thần cung thái thượng trưởng lão đều bởi vì quân giật phi rơi đài hơn nữa nghe đồn quân giật đều cần túi đầu nghe lệnh thánh vật ở thời điểm này hắn làm sao dám đắc tội quân giật phi cái này đoạn tiên chu như thế không có nhãn lực chính mình trước đây là như thế nào bị ma quỷ ám ảnh lại muốn nhận lấy hắn tại lúc này vạn kiếm nhất có chút hối hận chính mình vậy mà lại vừa ý cái này đần độn cho nên bây giờ đoạn tiên chu hướng mình cầu cứu hắn tự nhiên thì sẽ không ra tay rồi đắc tội quân giật phi sự t ì n h hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm khu khu cục đoạn tiên chu ngươi đi xuống đi v ớ môn hối lỗi ba năm trong ba năm không thể xuất cung bằng không duy ngươi là hỏi cung chủ trình vạn đạo lên tiếng trinh vạn đạo mà nói để cho tại chỗ người đều là chấn động trong lòng quân giật phi mặc dù ra tay sự tình xảy ra có nguyên nhân nhưng dù sao đích thật là phạm thượng người ở chỗ này nguyên lai tưởng rằng cung chủ vô luận như thế nào đều sẽ trách cứ quân giật phi một tiếng trấn an đoạn tiên chu lại không nghĩ cuối cùng thua thiệt nhưng là đoạn tiên chu kết hợp trước đây tin tức ẩ m trong đại điện nhân đều biết kiếm thần cung chỉ sợ là thời tiết muốn thay đổi cái gì làm sao có thể thời khắc này đoạn tiên chu là hoàn toàn phủ hắn chẳng thể nghĩ tới chính hắn một người bị hại tại chịu thật chuyện đệ tử một bạc hai chẳng những không có chịu đến trấn an ngược lại còn muốn bị trừng phạt không có khả năng không có khả năng cung chủ thuộc hạ không phục thuộc hạ không phục sáu đoạn tiên chu cùng đoạn mang đi ra ngoài còn thể thống gì trình vạn đạo lông mày ngưng lại vài tên kiếm thần cung hộ vệ đem đoạn tiên chu kéo ra ngoài Tốt, bây giờ chúng ta mà nói nói liên quan tới thiên ma giáo sự tình trình vạn đạo thản nhiên nói tại chỗ võ giả khi nghe đến thiên ma giáo ba chữ thời điểm tựa hồ có một loại nào đó ma chú để cho tại chỗ nhân âm thanh đều yên tĩnh lại rõ ràng bọn hắn đôi thiên ma dạy đều tồn tại một loại nào đó kiên kỵ các ngươi rõ ràng cũng cần phải nghe nói gần nhất thiên ma giáo tại toàn bộ thiên vũ đại lục bốn phía tàn phá bừa bãi đã tạo thành mười mấy ngũ phẩm cùng lục phẩm thế lực bị hủy diệt trinh vạn đạo thở dài nói quân giật phi nhìn bên người mộ khinh thành đạo tỷ chúng ta kiếm thần cung trước kia có tham dự đối thiên ma dạy vây quét sao mộ khinh thành đối với quân giật phi gật gật đầu nói có là có nhưng là năm đó công chủ đối với vây quét thiên ma giáo không có hứng thú quá lớn xuất công không xuất lực tựa hồ coi năm công chủ đối thiên ma dạy không phải rất bài s í c h ỉ là trở n ạ i đại thế mới tham dự đối thiên ma dạy vây quét nhưng chúng ta đối thiên ma dạy cũng không tạo thành quá lớn tổn thương quân giật phi hơi suy nghĩ liền biết đây là vì cái gì rõ ràng năm đó kiếm thần cung c u n g chủ là biết kiếm thần cung cùng thánh điện ân đoán cho nên gia công không xuất lực thậm chí cũng có đục nước béo có ý nghĩ rõ ràng đằng sau hẳn là không thành công cung chủ này thiên ma dạy không phải vài ngàn năm trước liền bị bị diệt sao tại sao lại xuất hiện nhị trưởng lão dương cung nhìn xem trình vạn đạo v ấ n đạo trình vạn đạo khẽ gật đầu nghiêm nghị nói cái này cũng là bất đắc dĩ năm đó thiên ma giáo mặc dù bị thánh điện mang theo thiên vũ đại lục thế lực bị diệt nhưng mà còn sót lại thế lực vẫn chưa có hoàn toàn tiêu diệt lại trải qua mấy ngàn năm dấu tài bây giờ bắt đầu cho tàn lại cháy bản cung chủ có dự cảm lần này thiên ma giáo mang tới tai nạn sẽ càng lớn lúc trước căn cứ bản cung chủ biết đến tin tức thiên ma giáo tứ đại thánh ma làm cho một đồ ma đã lại xuất hiện nay lại nhường thiên ma giáo uy thế càng thêm cường đại cái gì tứ đại thánh ma x ử đồ ma d à i lão đường trưởng lão lữ tử thông thần sắc cứng lại đạo không nghĩ tới cái này tứ đại thánh ma làm cho vậy mà xuất hiện đồ ma thế nhưng là cực kỳ khủng bố v õ giả trước kia đồ ma tại toàn bộ thiên vũ đại lục thế nhưng là tàn sát không ít các đại thế lực vó giả lần này lại lần nữa xuất hiện e ằ lại, lại ngoại muốn t vụ đường trưởng lão ngô trấn có chút bất đắc dĩ nói điều này cũng tại không được thánh điện cái này đồ ma trước kia thế nhưng là cực cảnh cương giả cực cảnh cương giả gần như bất tử bất diệt không phải dễ dàng như vậy rết trình vạn đạo nghiêm túc nói cái này cũng là tại chỗ võ giả mặc dù đều không phải là cực cảnh cường giả nhưng là biết cực cảnh cường giả kinh khủng là lấy giờ khác này ở nghe được cực cảnh cường giả truyền thuyết thần sắc cũng là một lẫm quân giật phi tự nhiên là tinh tưởng thập đại tông môn thậm chí là một chút thực lực hơi lớn mạnh một chút thế lực kỳ thực đều có mình tinh quáng thậm chí không chỉ một tọa mặc dù gần trăm năm kiếm thần cung suy nhược lợi hại nhưng mà kiếm thần cung cũng có vượt qua trăm tòa tinh quáng bất quá thượng phẩm tinh quáng cũng chỉ có năm tòa cái này năm tòa mới là kiếm thần cung mạnh mệnh mộ k h ê n thành đôi mắt đẹp t r ừ n g l i ế u quân giật phi một mắt đạo phải gọi tỷ không lớn không nhỏ ngày sáu quân giật phi sờ lỗ mũi một cái gọi một cái lớn hơn mình không được mấy tuổi lớn lên so chính mình non mị nữa gọi sư phó quân giật phi luôn cảm giác rất ng gần nhất chúng ta kiếm thần cung trong đó một tòa thượng phẩm tinh quán g đã xảy ra chuyện hôm qua đóng giữ tinh quán g đệ tử hồi báo chúng ta tòa kia thượng phẩm tinh quán g bên trong đệ tử không giải thích được chết đến bây giờ còn không có phát hiện nguyên nhân mộ khuynh thành thần sắc nghiêm túc quân giật phi khẽ gật đầu cũng là rất rõ ràng cái này thượng phẩm tinh quán g cái kia tuyệt đối không xảy ra chuyện gì bằng không đối với kiếm thần cung sẽ là tổn thất khổng lồ một tòa thượng phẩm tinh quán vậy giá trị tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng cung chủ chẳng lẽ là cựu gia của chúng ta hạ thủ có khả năng này nhưng mà chư vị ngồi ở đây đều không chạy được mở cho nên lần này ta hy vọng ăn bài thật c h u y ệ n đệ tử dẫn đội đi tới tinh quáng xem xét nguyên nhân nếu như là cựu gia của chúng ta lập tức chuyển về tin tức trình vạn đạo đứng lên t h ầ n s ắ c nghiêm túc đạo không biết các ngươi a i nguyện ý đón lấy nhiệm vụ của lần này trình vạn đạo ánh mắt rơi vào thật c h u y ệ n đệ tử khu vực tiếp đó nghiêm túc nói nếu như đi trước đệ tử mỗi một vị ban thưởng mười vạn điểm cống hiến tìm ra nguyên nhân hoàn thành nhiệm vụ đệ tử ban thưởng triệu điểm cống hiến trình vạn đạo mà nói để cho tại chỗ thật truyện đệ tử một chút kích động điểm cống hiến có bao nhiều khó khăn kiếm lời tại chỗ thật truyện đệ tử đều rất tin tưởng Coi như bọn họ là thật c h u y ệ n đệ tử cũng không phải mỗi một cái đều có thể lấy ra một trăm vạn điểm c ô n g hiến đây chính là cần làm rất nhiều nhiệm vụ mới có thể kiếm được điểm c ô n g hiến theo một ý nghĩa nào đó đồng đẳng với tài nguyên tu luyện là lấy tại chỗ thật c h u y ệ n đệ tử vẻ rất là háo hức ta nguyện ý sáu thật c h u y ệ n đệ tử đỗ sông đứng dậy ta cũng nguyện ý diệp hâm đồng đứng dậy thạch tu phùng tử thông trần tuân kỳ mấy người cũng đứng dậy chuẩn bị tham gia nhiệm vụ của lần này tốt như vậy kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội bọn họ sẽ không đồng tha cung chủ hay là ta đi thôi quân giật phi cũng đứng dậy ân q giật phi cái này một lần chúng ta chuẩn bị tạo thành đội ba ngươi và đỗ sông mỗi người mang một đội tiền đến mỗi một đội hai mươi người có thể từ chính các ngươi lựa chọn thành viên trình vạn đạo khẽ mỉm cười nói đào t ạ c u n g chủ quân giật phi cùng đỗ sông hai người đạo quân sư đệ chúng ta gia nhập vào đội ngũ của ngươi a thạch đã tu luyện đến liêu quân giật phi trước mặt đối với hắn cười nói ta cũng gia nhập vào đội ngũ của ngươi diệp hâm đồng cùng phùng từ thông trần tuấn kỳ ba người cũng đồng loạt đi tới hoan g h ê n cực kỳ quân g ậ t phi trên mặt lộ ra nụ cười đông nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì nhìn xem trình vạn vẫn đạo, vấn đạo. Cung chủ, cần nhất định cần 20 người Trình vạn không biết đạo sao. quân giật phi gật gật đầu kỳ thực hắn thấy chỉ cần tự mình một người như vậy đủ rồi nhưng nếu như nhiều mấy người cũng không cái gọi là sáu trăm chín mươi chín chương bảy trăm linh hai thần nữ không có ý định quân giật phi nhiệm vụ của lần này nhất định là chỉ có ta mới có thể hoàn thành đ ô giang đi đến liêu quân giật phi trước mặt khiêu khích vậy nhìn xem hắn quân giật phi sáu quân giật phi nhữ mày nhìn trước mắt đô giang biểu t ì nhưng tại kiếm thần cung ư đố giang i là đủ để cùng hàn vân vũ tương để tịnh luận một vị thiên tài thậm chí không thiếu kiếm thần cung đệ tử cho rằng đố giang sớm vẫn có thể thay thế hàn vân vũ địa vị bởi vì đố giang so hàn vân vũ ước chừng trẻ hai tuổi lần này đ ỗ giang từ bên ngoài rèn luyện trở về thực lực tăng vọt vốn chuẩn bị khiêu chiến hàn vân vũ nhưng mà hàn vân vũ lại bị quân giật phi phế đi tu vi nhường đ ỗ giang thay vào đó ý nghĩ rơi vào khoảng không đánh bại hàn văn vũ đập bờ vai của hắn leo lên kiếm thần cung tuyệt thế thiên tài vị trí là đ ỗ giang sớm đã kế hoạch cũng là bị quân giật phi cho tan vỡ là lấy đ ỗ giang đem tất cả đoàn khí đều phát tiết tại liêu quân giật phi trên thân người ép vợ sao có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ người tìm ta làm gì quân giật phi nhìn xem đ ỗ giang lắc đầu Người 6. Giang vô cùng tức giận, quân giật phi cũng dám như vậy đối đại mình. Chẳng không mình giật phi cũng để ý sẽ giang, đối đại biết Đỗ vô vậy tức dám lẽ là diệp hâm đồng bọn người đạo đáng giận quân giật phi chớ đ ắ c ý bản công tử sớm muộn phải để cho ngươi biết lợi hại đô giang nắm đấm cầm thật chặt phía trên gân xanh từng chiếc dựng thẳng lên đỗ sư m i n h chúng ta làm sao bây giờ một cái tặc mi thử nhãn thanh niên đi tới đô giang sau lưng đi tập hợp đủ hai mươi người muốn thân thủ tốt thật giả lẫn lộn không m u ố n có biết không người nào nói hộ cũng vô dụng nhiệm vụ của lần này ta phải, phải hoàn thành thật xinh đẹp đô giang thần sắc nghiêm túc đạo là đỗ sư h u n h thanh niên kia gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ trên quảng trường thạch tu đối với quân giật phi vấn đạo quân sư đệ lần này đi hoàn thành nhiệm vụ chỉ chúng ta năm cái sao giống như có chút quá ít có phải hay không lại tìm một số người quân giật phi n g â m nghĩ một chút cảm thấy nhiệm vụ của lần này là điều tra tinh quáng sự kiện nếu như chính mình như thế năm người tựa hồ cũng đích sắc là quá ít nhưng mà tại kiếm thần cung chính mình người quen biết không tính là quá nhiều đúng còn có bọn hắn đi đi ngoại môn ta còn có hai người đồng bạn ở ngoại môn quân giật phi đạo ngoại môn sáu phùng tử thông bọn người sáu tại phùng tử thông d i ệ p hâm đồng bọn người nguyên bản nhận thức ở trong liền xem như không tìm chân truyền đệ tử tốt xấu cũng phải tìm nội môn đệ tử à, kém như vậy cách mới sẽ không quá lớn nhưng quân giật phi lại muốn tìm ngoại môn đệ tử cái này cũng có chút để bọn hắn bó tay rồi đệ tử ngoại môn tu vi theo bọn hắn nghĩ vẫn là quá yếu bất quá quân giật phi là một lần này lĩnh đội bọn hắn tự nhiên bất liệu sẽ quyết ý nghĩ của hắn quân giật phi là muốn tìm tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hơn hai người cùng đi dù sao lần này nhiệm vụ chỉ cần tham dự thì có mười ngàn điểm c ô n g hiến đối với bọn hắn tới nói cái này mười ngàn điểm cống hiến không tính thiếu đi ở ngoại môn quân giật phi tìm được đang tại kiếm khí đường tu luyện ngô vũ hân cùng tiếu h chúng ta gia nhập vào đội ngũ của các ngươi sáu chỉ là đang nói đến cái này tiếu hàn thu bỗng nhiên có chút chần chờ rõ ràng cũng cảm thấy tu vi của mình có chút quá yếu nếu như gia nhập vào quân giật phi đội ngũ chẳng những không cách nào trợ giúp quân giật phi có thể hay không kéo quân giật phi chân sau quân sư h i n h chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử tu vi nông cạn gia nhập vào đội ngũ có ảnh hưởng hay không các ngươi tiếu hàn thu mặc dù cũng biết gia nhập vào đội ngũ có mười ngàn điểm công hiến nhưng nếu như bởi vậy mường quân g ậ t phi khó xử hắn lệnh nguyện từ bỏ đúng vậy a nếu như bởi vì chúng ta ảnh hưởng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ vậy cũng không tốt n ô vũ hân cũng có chút ngượng ngùng nhìn xem quân giật phi nói thạch tu bọn người nguyên bản đối với tiếu hàn thu hoàng lô vũ hân cũng có chút ý kiến dù sao theo bọn hắn nghĩ hai người này gia nhập vào hoàn toàn không cách nào đối bọn hắn có cái gì trợ giúp ngược lại có khả năng cản trở chân chính đụng tới địch nhân thời điểm có thể còn muốn bọn hắn cứu rút nhưng ở nhìn thấy bọn hắn như thế vì quân giật phi suy nghĩ rất có tự mình hiểu lấy trong lòng cái k i a vẻ bất mãn cũng đã biến mất sẽ không nhiệm vụ của lần này cũng sẽ không rất khó nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta chúng ta cũng nhiều một phần trợ lực làm sao lại cản trở đâu diệp hâm đồng tương đối thiện lương tiến lên nói là thế này phải không vậy chúng ta liền không có vấn đề nô vũ hân cười một cái nói vậy các ngươi trở về thu thập một chút c u n g chủ cho chúng ta thời gian là ngày mai xuất phát quân giật phi nghiêm túc nói、Tốt. tại ố t t nô vũ hân cùng tiếu hàn thu sau khi rời đi quân giật phi lại nghĩ tới một người dư hải đường cũng tiến nhập nội môn thực lực của nàng xem như không yếu nhiệm vụ của lần này cũng có thể kêu lên nàng nghĩ tới đây quân giật phi liền mang theo thạch tu bọn người hướng về dư hải đường chỗ ở chỗ ở đi đến dư hải đường bây giờ đang tại hoa viên tới hoa khi nhìn đến quân giật phi mang người cùng nhau mà đến cũng cảm thấy có chút một bực yêu ngọn gió nào đem chúng ta quân đại sư huynh thổi tới dư hải đường nhìn xem quân giật phi t r e o k ẹ o nói dư thư thư lần này chúng ta muốn đi tinh quáng làm nhiệm vụ ngươi cùng đi sao d i ệ p hâm đồng cùng dư hải đường rất quen thuộc là lấy khi nhìn đến dư hải đường rất tha thiết nhiệm vụ gì dư hải đường có chút hiếu kỳ là như vậy quân giật phi đem lần này tinh quáng đóng g i ữ đệ tử như thế nào bị tập kích tìm không ra nguyên nhân là lấy cung chủ điều động bọn hắn đi điều tra đi qua nói một lần thì ra là thế tham dự thì có một mươi điểm cống hiến chuyện tốt như vậy ta sao có thể cự tuyệt ta đi dư hải đường không chút do dự nói quá tốt rồi lần này đội ngũ chúng ta thì có ba nữ hải tử diệp hâm đồng vui dạo d ự đạo còn có một cái nữ hải là ai dư hải đường có chút hiếu kỳ hỏi là ngô vũ hân a ngươi cũng đã gặp diệp hâm đồng cười nói nguyên lai là nàng a dư hải đường gật gật đầu cũng biết ngô vũ hân cùng tiếu hàn thu cũng là theo quân giật phi từ bắc hoang vực mà đến chớ nhìn bọn họ là ngoại môn đệ tử tựa h ồ tại kiếm thần cung địa vị và bọn hắn không cách nào so sánh nhưng là cùng quân giật phi thân mật trình độ nhưng là cao hơn hải đường ngươi ở đây a dư hải đường t khi, cùng cùng khi nghe cầm đến đô giang chất vấn nhất thời có chút bất mãn lạnh lùng nhìn xem đ Đỗ giang vẫn đạo đỗ sư minh tựa hồ hải đường cùng ai cùng một chỗ không có quan hệ gì với người a làm sao lại không có quan hệ gì với ta chẳng lẽ ngươi không biết ta là thích ngươi sao đỗ giang đi tới dư hải đường trước mặt đỗ sư minh ngươi có thích hay không hải đường là quyền tự do của ngươi nhưng mà hải đường có thích hay không ngươi cũng là hải đường tự do dư hải đường lạnh lùng nhìn xem đỗ giang đạo đỗ giang nghe vậy thần sắc kích động kéo lại dư hải đường cánh tay hải đường ngươi không biết lần thứ nhất gặp lại ngươi sư h i n h ta liền thích ngươi sư h i n h ta nằm n ộ n g cũng muốn cùng với ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng cùng sư h u n h cùng một chỗ sư h u n h sẽ cầu sư phó thu ngươi làm đồ dạng này chúng ta mãi mãi cũng có thể ở cùng nhau đỗ sư h u n h vung tay một tiếng p h hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau nhất thời đỗ giang cảm thấy một cỗ mênh mông sóng nhiệt hướng về chỗ ở của mình đánh tới không chịu được lùi lại ba bước mới nỗ lực đứng vững tập trung nhìn vào phát hiện quân giật phi chắn dư hải đường trước mặt còn nói các ngươi không có quan hệ đô giang thần sắc có chút dữ tợn đỗ giang tại dư hải đường tiến vào nội môn thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy nàng khi đó đô giang trong đầu thì có cái này mỹ lệ sư m ộ i thân ảnh liên tiếp mượn sư huynh thân phận tiếp cận nàng nhưng thế nhưng tương vương có ý định thần nữ vô tâm dư hải đường đối với đô giang lấy lỏng cũng không thèm để ý thậm chí có chút lạnh nhạt cái này khiến đô giang trong đầu có chút khó chịu hắn cảm thấy mình thân là chân truyền đệ tử tại kiếm thần cung là siêu cấp thiên tài nếu như đánh bại hàn vân vũ chính là kiếm thần cung đỉnh cấp thiên tài vì để cho dư hải đường không còn cự tiền mình hắn một mặt ra ngoài lịch luyện ba tháng chính là vì trở về đến kiếm thần cung có thể thuận lợi đánh bại hàn vân vũ danh chấn kiếm thần cung dạng này dư hải đường cũng sẽ không cự t u y ệ t mình chỉ là một lần đỗ giang mặc dù thực lực đại tiến nhưng ở trở lại kiếm thần cung thời điểm hàn vân vũ bởi vì đắc tội liễu quân giật phi bị phế trừ tu vi rời đi kiếm thần cung nhường đỗ giang kế hoạch gặp trở ngại đỗ sư minh ngươi không phải đã từng hỏi hải đường có hay không ý trung nhân sao bây giờ hải đường có thể nói cho ngươi quân g ậ t phi chính là ta ý trung nhân trừ hắn hải đường ai cũng không cả dư hải đường ôm quân g ậ t phi cánh tay đạo quân giật phi sửng sốt một chút nhưng hắn lập tức phản ứng lại cũng thuận thế ôm dư hải đường eo nhỏ nhắn đối với đỗ giang lạnh lùng nói thấy được chưa quân giật phi rõ ràng có thể cảm thấy mình tại ôm dư hải đường eo nhỏ nhắn thời điểm dư hải đường hông không chịu được r u lên rõ ràng có chút khẩn trương đáng chết đỗ giang tận mắt thấy của mình thích nữ hải vậy mà cùng những thứ khác khác phái anh anh em em nhất thời có chút thẹn quá thành giận đứng lên thần sắc vô cùng dữ tợn nếu như không phải cân nhắc đến đây là kiếm thần cùng không chừng đỗ giang sẽ làm trán phát tác mặc dù là như thế đỗ giang thần sắc vô cùng độ âm trầm trong thân thể cất dấu l ử a giận h ư ơ n g h ự c bảy trăm chương bảy trăm lẻ ba kiếm đạo đệ tam cảnh một đạo giống như thực chất vậy sát khí khóa chặt liễu quân giật phi nhưng quân giật phi cũng không phải rất để ý nhàn nhạt nhìn xem đô giang đạo như thế nào nghĩ tới một hồi côn vọng như thế q u y ề n tiệc công tử đo cân nặng người cân lượng đô giang hử lạnh một tiếng một trường hướng về quân giật phi vô tới một trường này ẩn chứa đáng sợ sức mạnh phản p h ấ t lực lượng k i a c ó thể nhường hư không đều bị t r ô n vùi đồng dạng trưởng ý khóa chặt lại liễu quân giật phi toàn thân tới tốt lắm quân giật phi mặt không đội sắc một trường nên hướng đô giang vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau hai người riêng phần mình lui một bước đỗ giang thần sắc nghiêm túc nhìn xem quân giật phi mặc dù phía trước không thiếu kiếm thần cung võ giả xưng quân giật phi là thiên tài nhưng hắn xem t h ư ờ n g lấy quân giật phi thực lực cường thịnh trở lại lại có thể mạnh đến nơi nào đi đâu nhưng mà lần này chính mình dùng ba thành sức mạnh đối phương chính xác không phát hiện chút tổn hao nào đó n lấy rõ ràng quân giật phi thực lực tuyệt đối không kém đỗ giang ngươi dám lại ra tay ta nhất định báo cáo công chủ trừng phạt ngươi sợ quân giật phi thua thiệt dư hải đường căm tức nhìn đỗ giang nhìn xem tại hải như thế giữ gìn quân giật phi đô giang tức giận con mắt đều phải phun lửa còn không có đủ có thể lại đến quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem đô giang n g ư ờ i sáu các ngươi gian phu sáu đô giang cực kỳ phẫn nộ tựa hồ vì càng chiều sâu hơn kích thích đô giang quân giật phi tặc thủ lại đặt ở dư hải đường eo nhỏ nhắn bên trên thật đúng là đừng nói cái này dư hải đường eo nhỏ nhắn rất nhỏ xúc c ả m còn rất khá quân giật phi yêu thích không nỡ rời tay thứ sáu mặc dù như thế đô giang nhưng cũng có chỗ cố kỵ cái này dù sao cũng là tại kiếm thần công nội hắn lại như thế nào cũng là không dám ở nơi này càng rỡ là lấy từ h l ệ n h một tiếng đối với quân giật phi đạo nhìn ngươi có thể được ý đến khi nào lời rơi đỗ giang quay người mà đi tay của ngươi muốn thả tới khi nào quân giật phi bên người dư hải đường lạnh lùng nói mặc dù như thế quân giật phi nhưng là không có phát hiện dư hải đường mặt của đỏ bừng phản phất nhuộm đỏ quả hồng đồng dạng lộ ra cực kỳ xấu hổ rõ ràng dư hải đường từ nhỏ đến còn chưa bao giờ cùng một cái khác phái như vậy thần m ặ t qua nhất là còn bị người kéo đi mình tiêm tiêm eo nhỏ thu khụ khụ sáu quân giật phi lần này mới phản ứng được hán ngượng ngùng đối với dư hải đường nói hắc hắc diễn trò liền làm toàn bộ đi ta đây cũng là vì kích động g i a hòa này về sau hắn hẳn là sẽ không lại đến quấy dối ngươi cảm t ạ n dư hải đường gật gật đầu cái này đ ố giang làm sao lại gây phiền phức cho ngươi các ngươi trước đó có lui tới sao quân giật phi nhìn xem dư hải đường v ấ n đạo dư hải đường nhìn xem quân giật phi lắc đầu có chút bất đắc gì nói ai cùng hắn có lui tới ta phía trước căn bản cũng không biết hắn khi tiến vào nội môn thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy qua hắn một lần không nghĩ tới hắn giống như con rồi vậy quân lấy ta ta đều cự tuyệt hắn mấy lần nhưng hắn hay là một mực tới cựa quấy dối ta còn không phải hải đường tỷ tỷ dáng rất quá đẹp diệp hâm đồng bắt lấy dư hải đường cánh tay cười hi hi nói liền xem như hâm đồng là nữ hải tử cũng không nhịn được gỡ thích hải đường tỷ tỷ đâu chỉ ngươi biết nói chuyện dư hải đường nhịn không được ngắt diệp hâm đồng g õ má cười hi hi nói từ dư hải đường chỗ sau khi rời đi quân giật phi không có sẽ lăng hiến cắt mà là đi tới kiếm thần cung kiếm tâm cắt kiếm tâm cắt đây là một chỗ tu luyện kiếm đạo chỗ mà quân giật phi một mực cảm giác mình kiếm đạo cắm ở cảnh giới thứ hai ý kiếm cũng chính là kiếm tùy tâm động cái bộ phận này kiếm đạo cảnh giới thứ ba chính là nhân kiếm nhân kiếm hợp nhất là vì nhân kiếm nhưng mà quân giật phi chỉ là nửa chân đạp đến vào ngưỡng cửa này mặc dù như thế nhưng quân giật phi cảm giác chính mình giống như bị kẹt lại mặc dù chỉ nửa bước tiến nhập ngưỡng cửa này nhưng mặt sau này chỉ nửa bước nhưng l ạ i như thế nào cũng không cách nào bước vào cái này khiến quân giật phi cảm giác có chút bất đắc dĩ hy vọng lần này kiếm tâm các có thể để cho bản công tử có thu hoạch quân giật phi thì t h ả o nói kiếm tâm các nắm giữ vô tận kiếm đạo t r í lý kiếm tâm các nghe nói là khai tông lão tổ ngẫu nhiên lấy được bà bối bên trong dựng dục vô tận kiếm đạo cao thủ kiếm ý những thứ này kiếm y có thể giúp kiếm thần cung đệ t ử tu luyện kiếm y nơi tốt này quân giật phi mặc dù đã sớm nghe nói qua nhưng vẫn luôn không có tới lần này nói cái gì cũng muốn tới xem một chút kiếm tâm các tu luyện phí tổn mặc dù quân giật phi sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng ở phòng thủ các trưởng lao cái kia quân giật phi vẫn là cảm nhận được giật mình bởi vì phòng thủ các trưởng lao nói cho quân giật phi một ngày mười ngàn tu luyện phí dụng thời điểm quân giật phi cũng là giật mình không thôi cũng may lần trước tông môn khen thưởng điểm cống hiến không thiếu bằng không quân giật phi cũng chỉ có thể là lực bất p h n g tâm đi vào kiếm tâm các quân giật phi phát hiện trước mắt một mảnh trắng x p h ân p quân giật phi đang chuẩn bị triệu tập chân nguyên lúc phản kích nhưng là phát hiện mình chân nguyên vậy mà dừng lại căn bản là không có cách điều động thầm nghĩ ở nơi này kiếm tâm các bên trong chính mình chỉ có thể dùng thuần túy nhất kiếm đạo đối địch sao đang suy nghĩ ở giữa quân giật phi bỗng nhiên phát hiện đạo kiếm quan kia quá nhanh quân giật phi cũng không có tới kịp tranh né một kiếm kia liền cắt vỡ bờ vai của mình nhưng hắn cũng không nhịn được đau n h ư mày thứ sáu đang suy nghĩ minh bạch phía sau quân giật phi cũng không lại hoảng loạn rồi bắt đầu sử dụng thuần túy nhất kiếm đạo đối địch quân giật phi dù sao cảm nộ kiếm tâm thư không ám sát mà đến một kiếm kia mặc dù góc độ cực đ ắ t quỷ vô cùng nhưng vẫn là bị quân giật phi bắt được phốc phốc quân giật phi rất bình thường một kiếm ám sát mà qua trực tiếp phá hết một kiếm kia tại tiêu d i ệ t đạo này kiếm quang quân giật phi phát hiện trực tiếp đối với kiếm đạo trí lý giải càng thêm thông suốt mặc dù quân giật phi kiếp trước đối với kiếm đạo cũng coi như là lý giải dù sao võ đạo là môn thông nhưng hắn kiếp trước cuối cùng tu luyện nhưng là đao đạo đao đạo cùng kiếm đạo mặc dù có chỗ tương thông nhưng giữa lẫn nhau vẫn là có khoảng cách là lấy tại lúc này quân giật phi bây giờ cần phải làm là khứ vu tổ tinh quân giật phi tiếp tục thâm nhập sâu kiếm tâm các chỗ sâu mỗi một lần cùng một đạo kiếm quang chiến đấu qua phía sau quân giật phi đều sẽ đối với kiếm đạo có một tia hiểu mới hắn tự nhiên biết ở đây mỗi một đạo kiếm quang cũng đều là một cái rất cường đại kiếm khách những thứ này kiếm khách đối với kiếm đạo lý giải biến thành nơi này từng đạo kiếm quang chỉ có kiếm khách và kiếm khách chiến đấu mới có thể dung chuyển của mình kiếm đạo gông cùng quân giật phi không ngừng diệt đi từng đạo kế i m quang tiếp đó tiếp nhận mới khiêu chiến cũng không biết trải qua bao lâu quân giật phi cũng không biết chính mình tiêu diệt bao nhiêu kế i m quang có lẽ là một trăm hoặc mấy trăm quân giật phi phát hiện của mình kiếm đạo gông cùng xiềng xích ra h ra. nhanh ra. n xem ra ta hẳn là không bao lâu liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích tiến vào kiếm đạo đệ tam cảnh cuối cùng ở trước khi trời sáng quân giật phi thuận lợi đột phá kiếm đạo đệ tam cảnh gông cùng xiềng xích bước vào nhân kiếm tri cảnh đương nhiên người này kiếm và quân giật phi đã từng cảm ngộ nhân kiếm chi thế là hai khái niệm mặc dù đều gọi nhân kiếm ngày thứ hai đội ba trợ giúp tinh quán g đệ tử ngồi ba chiếc phi thuyền đi tới tinh hòa thành t o à này n tinh quán g ở vào kiếm thần cung vùng tây nam tinh hòa thành có thể nói tinh hòa thành mặc dù rất phốn hoa nhưng đây hoàn toàn cũng là tinh quán g tích tụ ra tới tinh hòa thành m ộ n phía c h ỉ ít có một ư ơ i tòa tinh quán g cơ hồ mỗi ngày đều có đến đây thu mua tinh quán g thương nhân đương nhiên kiếm thần cung bán ra cũng là trung phẩm tinh thạch trở xuống tinh quán g tại tinh hòa thành chỉ có một tòa thượng phẩm tinh quán làm quân giật phi lộ ra ngay kiếm thần cung chân truyền đệ từ thân phận tinh hòa thành thành chủ lập tức cung kính đối với quân giật phi hành lễ nhưng mà thân phận của hắn cùng quân giật phi so ra khác biệt một trời một vực thân phận của hắn tương đương với kiếm thần cung ngoại môn đệ tử mà thôi bây giờ như thế nào quân giật phi hướng tinh h ỏ a thành thành chủ tìm hiểu tình huống ai chúng ta đã phái rất nhiều v õ giả tiến đến thủ vệ tinh quán g nhưng mà chúng ta tinh quán g vẫn là bị phá hư rất nhiều thủ vệ tinh quán g đệ tử cũng không có quả nhiên mất mạng tinh h ỏ a thành thành chủ chu cương có chút bất đắc gì nói phế vật ngươi xem như tinh h ỏ a thành thành chủ liền nho nhỏ tinh quán đều thủ không được chúng ta kiếm thần cung cần ngươi làm gì đỗ giang đối với người bên cạnh bất lên tới nhà Tướng tinh thành tức mặt Tử, Cương Cương ngươi với xuống. Giang vấn Công coi, đối hỏa chủ Chu Chu khó là cầm sắc lập đạo, Đô Đô đây là ý gì Ý gì, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ bản công tử tự nhiên là muốn giải trừ ngươi tinh h ỏ a thành thành chủ chất vấn mang về kiếm thần cung chấp pháp đường thẩm phán đ ô giang nhìn xem chu cương lạnh lùng đạo nói hai tên đứng tại đ ô giang sau lưng kiếm thần cung đệ tử hướng về chu cương đi tới chu cương sắc mặt t r ắ n g bệnh đối phương nếu là kiếm thần cung phái tới đại biểu ở thời điểm này chính là đại biểu kiếm thần cung muốn bắt lại hắn giải trừ hắn tinh hoả thành thành chủ chức vị hoàn toàn có cái này quyền hạn chỉ là hắn cũng rất bị khuất hắn tại tinh hỏa thành tận tụy đóng dữ hai mươi năm trước đây chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì nhưng cũng bởi vì chính mình nhất thời sơ xuất chẳng lẽ liền muốn phủ định hắn trước đây mấy chục năm công lao sao mặc dù trong lòng có oán nghiệm nhưng chu cương tự nhiên bất dám có bất kỳ phản kháng chấm đã quân giật phi một chút chắn chu cương trước mặt quân giật phi ngươi ý gì đỗ giang nhìn xem quân giật phi n h ú n g tay sắc mặt nhất thời có chút khó coi hung hăng nhìn hắn chầm chậm đạo quân giật phi đối với đỗ giang ánh mắt không thèm để ý chỉ là thản nhiên nói đỗ giang ngươi đuộ nghị phong của ngươi không quan hệ nhưng mà l chúng ta là tới điều tra tinh quán g sự tình bây giờ chu cương chu thành Chủ là đối ở đây hiểu rõ nhất nhân ngươi bắt lấy hắn chúng ta muốn thế nào điều tra quân giật phi đây là nhất định muốn cùng ta đối n ị c h mặc dù quân giật phi có giàn giải nhưng đô giang cho là những thứ này cũng chỉ là hắn mượn cớ mà thôi tùy ngươi nghĩ ra sao quân giật phi đối với đô giang tự nhiên là không thèm để ý đối phương nguyện ý nghĩ như thế nào giống như gì nghĩ cái này cùng hắn không quan hệ chúng ta đi nhìn hắn còn có thể được ý đến khi nào đô giang hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt mang người rời đi bảy trăm linh một chương bảy trăm linh bốn lòng dạ hiểm độc trùng quân giật phi nhàn nhạt l ư ờ m đỗ ra một mắt cũng không phải quá để ý đối phương phải làm như thế nào nhìn đối phương ý nghĩ ngược lại đối với quân giật phi tới nói đây hết thảy cũng không có cái gì quá không được đa tạ quân công tử chu cương lao đi mồ hôi lạnh trên trán hắn biết nếu như không phải quân giật phi cứu mình đã biết một lần rất có thể ngã đối với quân giật phi chu cương ở trong lòng vẫn là rất cảm kích chu thành chủ ta m u ố n biết lần này chúng ta kiếm thần cung đệ t ử thụ thương tình huống ngươi bên kia chắc có chứ quân giật phi nhìn xem chu cương nói chu cương nhìn xem quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói có chúng ta đem những cái kiếm thần cung thụ thương cùng tử vong đệ tử đều thích đáng sắp xếp xong xuôi quân giật phi rất hài lòng vỗ v u chu cương bà vai mỉm cười nói vậy là tốt rồi không quan hệ đ ô giang y tứ không có nghĩa là ta y tứ cái này đ ô giang nhất ra c h i nôn không ảnh hưởng được ngươi đa t ạ về sau quân sư m u n h có gì cần đều có thể giao phó sư đệ ta chu cương đối với quân giật phi cung kính nói mặc dù chu cương tuổi tác đều có thể làm quân giật phi tra nhưng quân giật phi chính là chân truyền đệ tử tại kiếm thần cung địa vị rất xa ở trên h ắ n hô quân giật phi sư h u n h cái này là hoàn toàn không có vấn đề tại kiếm thần cũng phải không nhìn nghiên kỷ mà là luận thực lực và địa vị đương nhiên quân giật phi mặc dù có chút là lạ nhưng quy củ chính là như thế hắn cũng sẽ không đi nếm thử thay đổi những cái kia bị thương đệ tử bọn họ cũng đều biết là như thế nào bị thương sao quân giật phi đối với chu cương vấn đạo không rõ ràng bọn hắn cũng rất mê mang bởi vì bọn hắn chịu đến tập kích thời điểm là ở đêm khuya lúc đó hôn mê bất tỉnh cũng không biết chuyện gì xảy ra liền bị thương chu cương đối với quân giật phi giải thích nói thế này thì quá mức rồi ngay cả mình như thế nào thụ thương cũng không biết còn lại hải đường hơi kinh ngạc đúng vậy à nghe đích thật là có chút kỳ quái nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng là như thế chu cương lắc đầu mang ta đi xem thử vong kiếm thần cung đệ tử quân giật phi đối với chu cương đạo là sáu chu cương đối với quân giật phi gật gật đầu quân giật phi theo quân giật phi đi tới tinh hỏa thành bắc bên một tòa trong khấu phòng trong này đã dừng lại mười mấy bộ thi thể quân giật phi ngồi xuống thân cẩn thận tại những cái kia trên thi thể điều tra một cái phiên cuối cùng ánh mắt của hắn co tiêu điểm rơi vào một bộ nam thi cổ đằng sau hắn tự tay tại nơi nam thi trên cổ một tách ra nhường cái kia nam thi đầu lệnh ra đem cứ ấy lộ ra như thế nào quân sư đệ d i ệ p hâm đồng nhìn xem quân giật phi t ỏ mò hỏi nàng biết quân giật phi thần sắc đến xem rõ ràng cũng là phát hiện cái gì quân giật phi nhữ mày nghiêm nghị nói vị này đồng môn thoạt nhìn như là bị côn trùng cho cắn chết côn trùng có thể cắn chết người thạch tu có chút giật mình nhìn xem quân giật phi cái này không có cái gì kỳ quái ở cái thế giới này bất kỳ cái gì sự vật cũng có thể đưa người vào chỗ chết chỉ có ngươi nghĩ không đến không có ngươi làm không được cái này côn trùng hẳn là một cái kịch độc côn trùng hơn nữa không lớn ước chừng cùng người lớn chừng bằng ngón tay khó lòng phòng bị quân giật phi lắc đầu thế nhưng là vì cái gì những thứ này đồng môn trên thi thể không nhìn thấy bất kỳ chúng độc đặc thù đâu tiếu hàn thu có chút mê hoặc nhìn quân giật phi quân giật phi nhàn nhạt l ư ờ m tiếu hàn thu một mắt khẽ mỉm cười nói ngươi hỏi thật hay vì cái gì không có bất kỳ cái gì chúng độc đặc thù đây là bởi vì hắn bên trong bản thân liền là thần kinh hệ kịch độc cái gọi là thần kinh hệ kịch độc chính là chỗ này kịch độc chỉ có thể tác dụng với đại não của con người trực tiếp để cho người ta nao tử vong nhưng mà bên ngoài thân không có cái gì quá rõ ràng vết thương ân minh bạch nô vũ hân gật gật đầu quân sư đệ ý của ngươi là nói phía trước những cái tia t h ụ thương không chết đồng môn bọn họ là bởi vì độc chúng không có cắn lấy trên đầu cho nên không có phát tác trần tuấn kỳ nhìn xem quân giật phi vấn đạo trần sư m i n h quả nhiên thông minh đích thật là như thế quân giật phi nhìn xem trần tuấn kỳ mỉm cười đạo trần tuấn kỳ nói cũng đích sắc là không có có lôi độc chúng nếu như không cắn tại mấu chốt vị trí thì sẽ không phát tác nhất là cắn lấy ngoại trừ trên đầu những địa phương khác nhưng bởi vì độc tính rất mạnh mặc dù nhiên bất sẽ trí mạng trong nháy mắt kịch độc vẫn sẽ gây nên kẻ thụ thương hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đây rốt cuộc là người phương nào làm tại sao lại tập kích chúng ta kiếm thần cung tinh quáng thạch sửa thần sắc nghiêm túc nay liên cần chúng ta đi dò xét các đại tông môn sáu thậm chí là thiên ma giáo cũng có thể quân giật phi neo h lại đôi mắt thảm như nói mặc dù đang vài ngàn năm trước kiếm thần cung đối thiên ma dạy cũng không có đả kích quá lớn thậm chí nhường vốn lấy thiên ma giáo niệm tính không nhất định lại bởi vậy tồn tại cảm ơn hạ thủ khả năng vẫn rất lớn chúng ta đi tinh quáng khu a quân giật phi đạo tại chu cương dẫn đường phía dưới Quân g i ừ chu tinh thành chủ ngươi còn dám tới này đây chính là ngươi không làm tròn một phận một cái đường đường thành chủ liền địch nhân như thế nào xuất thủ đều không làm rõ ràng ngươi không phải phế vật vẫn là cái gì ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về lĩnh tội a độ giang mang theo đồng môn đệ tử đi tới chu cương trước mặt v ê n vào hống h á t đạo chu cương biến sắc cúi đầu nhưng cũng không dám cãi lại đối phương tại kiếm thần cung địa vị cao hơn hắn nhiều lắm chớ nhìn hắn là thành chủ nhưng ở kiếm thần cung địa vị kém xa t í t t ắ p đối phương thậm chí đối phương trở lại kiếm thần cung chỉ cần ở cấp trên hóng gió một chút chính mình có thể liền muốn gặp nạn là lấy chu cương mặc dù trong lòng n g khuất nhưng vẫn là cúi đầu không dám nói lời nào nhìn xem chu cương như thế đỗ giang càng thêm đắc ý bên trên là một tên k h á c kiếm thần cung chân truyền đệ tử dẫn đội đội ngũ nàng không có tỏ thái độ chỉ là yên lặng nhìn xem đỗ giang đang khiển trách chu cương ha ha ha đỗ giang ta nhìn n g ư ơ i n ă n g lực cũng chỉ có thể tại chu thành chủ trên thân đùa dẫn một chút uy phong quân giật phi khinh thường nói ngươi có ý tứ gì đỗ giang nghe được bên cạnh quân giật phi trầm trọng nhất thời biến sắc bản công tử ý gì ngươi nghe không hiểu sao quân giật phi thanh â m dừng một chút đối với đỗ giang thản nhìn nói trong mắt của ta đỗ thành chủ chưa từng có mất ngược lại có công lao ha, ha chê cười chúng ta nhiều như vậy đệ tử tử vong liền địch nhân đều không có tìm được ngươi còn nói hắn có công lao quân giật phi coi như ngươi muốn bao che hắn cũng không cần như thế thái quá a đỗ giang nhìn xem quân giật phi giọng niệm a i đạo ta dám khẳng định liền xem như ngươi đổi lại là vị trí của hắn cũng sẽ không tốt hơn hắn đi nơi nào quân giật phi nhìn xem đỗ giang lắc đầu Người đỗ Giang nhìn xem quân giật phi là cứng rắn muốn cùng mình tranh rốt cuộc. Nhất thời có chút tức giận. Nhưng tự hồ nghĩ đến cái gì, đối với quân giật gì, giật thời phi cãi cái đối với Đỗ chút hồ xem cuộc. rốt tức tự là có một đội khác dẫn đội chân truyền nữ đệ tử đi đến liêu quân giật phi trước mặt đối với quân giật phi c ư ờ i nói chào ngươi quân sư h i n h ta là viên mân viên mân sư muội quân giật phi nhìn xem viên mân cười gật gật đầu quân sư h i n h ngươi có phải hay không biết lần này chúng ta đồng môn bị tập kích nguyên nhân viên mân nhìn xem quân giật phi tò mò hỏi quân giật phi lắc lắc đầu nói còn không có gì đầu mối nhưng ta biết tập kích không phải là người mà là độc trùng độc trùng viên mân hữu c h ú t giật mình nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút bán tín bán nghi dù sao độc trùng có thể vô thanh vô tức giết người hơn nữa giết vẫn là kiếm thần cung đệ tử cái này khiến viên mân hữu chút không hiểu gặp viên mân hữu chút không tin quân giật phi trịnh trọng nói độc kia t r ù n g ta hoài nghi là lòng dạ hiểm độc trùng rất nhỏ nhưng độc tính mạnh liệt nhất là ưa thích trong bóng đêm qua lại cho nên viên sư muội các ngươi buổi tối nhất thiết phải tốt nhất buổi tối xoa trồn đen huyết trồn đen huyết viên mân hữu chút buồn bực nhìn xem quân giật phi quân giật phi đối với viên mân gật gật đầu nói ân chính là trồn đen huyết loại này trồn đen huyết mặc dù nhiên bất có thể giết chết lòng dạ hiểm độc trùng nhưng lòng dạ hiểm độc trùng ghét nhất chính là chỗ này loại trồn đen mùi máu nếu quả như thật là lòng dạ hiểm độc hướng, có thể có thể để các ngươi tránh thoát độc trùng tổn thương hảo ta đã biết mặc dù viên mân hữu chút bán tín bán nghi nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì đổi mối nàng vẫn là thả tin là có ngươi cũng sắp tin tức này nói cho đô giang a mặc dù ta và hắn có mâu thuẫn nhưng dù sao cũng là đồng môn ta cũng không hy vọng hắn người mang tới xảy ra chuyện quân giật phi đối với viên mân đạo minh bạch quân sư h i n h viên mân đối với quân giật phi cười gật gật đầu cái này trồn đen huyết ta đi thu mua a tinh hỏa thành có chuyên môn bán ma thú thương hội nơi đó chắc có không thiếu chu cương đạo vậy phiên phức chu thanh chủ, thành chủ. quân giật phi nhìn xem chu cương v ố t c ầ m nói cái này trồn đen không phải là cái gì quý giá ma t h ú chỉ là rất thông thường ma t h ú cấp hai tại phụ cận sơn mạch cũng rất phổ biến quân giật phi tin tưởng chu cương hẳn là rất dễ dàng có thể thu mua không thiếu sẽ không vậy ta đi chu cương đối với quân giật phi nói xong liền vội vàng rời đi quân sư m i n h vậy ta đi thông chi đỗ giang sư huynh a hy vọng hắn có thể nghe ta viên mân nói xong liền mang theo người hướng về đỗ giang chỗ mà đi chúng ta cũng bốn phía đi xem một chút đi quân g ậ t phi đối với thạch tù bọn người đạo một b ằ n người tại tinh quán bốn phía tìm kiếm manh mối nhưng rất đáng tiếc không có cái gì thu hoạch quá lớn ngược lại là đô giang bên kia tựa hồ d ù m g b e n viên sư muội không nghĩ tới ngươi cũng bị ma quỷ ám ảnh vậy mà tin tưởng quân g i ậ t phi tiểu tử kia nói lời cái gì hung thủ là đ ộ c trùng loại này hoang đường lời nói ngươi vậy mà cũng tin tưởng đô giang nhìn xem viên mân lắc đầu có chút khinh thường đạo đô giang sư huynh quân sư huynh cũng là có hảo ý ngươi vẫn là tin tưởng hắn à chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì manh mối ai cũng không biết địch nhân đợt tiếp theo công kích lúc nào đến vạn nhất quân sư h u n h phương pháp hưu dụng đâu viên mân đối với đô giang k u ê n n ủ bảy chương bảy trung tập、kích. nếu như ngươi thật muốn dùng trồn đen huyết chính mình dùng ta sẽ không dùng độ giang đối với quân giật phi phương pháp rất khinh thường hơn nữa hắn cũng không cho rằng đây quả thật là độc gì t r ù n g đang làm ma tốt ta viên mân gặp quân giật phi như vậy cố chấp cũng sẽ không quên nữa trên thực tế trong lòng của nàng đối với quân giật phi cái gọi là độc trùng cũng có chút hoài nghi độc trùng mặc dù lợi hại nhưng bọn hắn thế nhưng là pháp tướng cảnh võ giả làm sao có thể bị chính là độc trùng gây thương tích cùng mất mạng cái này thật sự có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi mặc dù như thế nhưng ở chu cương thành chủ sắp tối h ồ h u y ế t đưa tới thời điểm nàng vẫn là tại chỗ ở phụ cận sắp tối h ồ h u y ế t tại chính mình trụ sở đồ một lần ban đêm đám người đối với cái này chỗ thay phiên dò xét một lần tại không có phát hiện bất luận cái gì tình hình nguy hiểm thời điểm tất cả yên tâm quân giật phi không có ngủ bắt đầu tu luyện tại ý thức trong nước hắn từng lần từng lần một đem chính mình tại kiếm tâm trong các cùng những cái kia tiên h i ể n so chiêu ký ức chưa tới một lần cảm giác mỗi lần lúc một lần chính mình đối với kiếm đạo lý giải thì càng hiểu được một phần nhưng hắn đối với kiếm đạo đệ tam cảnh có lĩnh nộ sâu hơn không biết qua bao lâu, quân giật phi mở mắt ra trong lòng than t h ở đạo quả nhiên là ba người đi tất có thời ta những thứ này tiên hiển đối với kiếm đạo lý giải trợ giúp ta cũng là rất lớn a năm ngay lúc này ngoài phòng chuyển tới một cái từng đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết t h ê lương người nào quân giật phi lập tức vọt ra khỏi ngoài phòng thế nhưng tiếng kêu thảm thiết nhưng là liên tiếp hơn nữa âm thanh là từ đỗ giang chỗ ở khu vực chuyển tới quân giật phi nhữ mày phát hiện đỗ giang mang theo thủ hạ đệ tử đang cực kỳ chật vật chạy tới phía sau bọn hắn tựa hồ đi theo lấy mạng văn hồn lại là một cái kiếm thần cung đệ tử ngã xuống đất mất mạng đi ra đi ra cho ta đỗ giang cơ kiếm trong tay tựa hồ muốn đem na hắc âm thầm ám thủ cho đánh ra thế nhưng hắn làm như vậy cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi căn bản không có bất kỳ tác dụng gì ngược lại là quân giật phi nhưng là phát hiện tại đỗ giang sau lưng có một con chỉ ngón lút lớn nhỏ côn trùng đang đuổi theo bọn hắn lui về trong phòng quân giật phi phát hiện t i ế u hàn thu bọn người đi ra vội vàng quất lên t i ế u hàn thu bọn người mặc dù nhiên bất biết chuyện gì xảy ra nhưng ở nhìn thấy quân giật phi vội vã như thế dáng vẻ trong lòng một lẫm nghĩ đến ban ngày quân giật phi phán đoán suy luận vội vàng lui về trong phòng đ ỗ giang đem trong tay kiếm từng kiếm một huy vũ ra ngoài đem những độc trùng kia đánh bay ra ngoài thế nhưng chút độc trùng hộ giáp tựa hồ cực kỳ kinh khủng là lấy cũng chỉ là tạm thời bị đánh n g ấ t x ỉ u hết mấy hơi thở tiếp đó rất nhanh liền lần nữa lại hướng về đ ỗ giang bọn người bay lượn đi qua đ ỗ giang kiếm pháp cực kỳ c ư ờ n g đại nghe âm thanh biết vị trí mỗi một kiếm đều có thể trong bóng đêm tinh chuẩn tìm được những độc trùng kia nhưng mà tương đối như thế dưới tay hắn những đồng bạn kia yếu rất nhiều cũng là thuộc về quân giật phi lập nghiệp vô liếng tự nhiên bất sẽ ngồi xem những thứ này kiếm thần cung đệ tử chết bởi độc trùng miệng phía dưới c ú t cho ta nhìn xem những độc trùng kia lại lần nữa muốn hướng kiếm thần cung đệ tử châu đánh tới thân hình hắn lắc lư giống như quỷ mị vậy chắn những cái kia kiếm thần cung đệ tử trước mặt kiếm trong tay ám sát ra ngoài nhất thời ám sát ra tám t r m sáu m ư kiếm ở trong hư không hợp thành một đạo kiếm võng những độc trùng kia đang bay nào đến quân giật phi bọn người phụ cận thời điểm liền bị quân giật phi thi triển ra kiếm võng trợt lại từng cái bị đánh cho bất tỉnh trên mặt đất nhưng mà những độc chất này trùng cũng không chỉ là một hai con. Chỉ có mấy chục cái, phô h ít t mấy i ân sáu i hướng về quân giật phi đám n g chỉ chỉ chợt nhớ tới cái gì những độc chất này trùng mặc dù đao kiếm khó thương nhưng là không phải chân chính liền một điểm nhược điểm cũng không có chết đi quân giật phi có ngón tay ngưng lại một đám lửa xuất hiện ở hư không chính là thú hỏa những độc trùng kia kiên kỵ nhất không phải đao kiếm vừa vặn là cái này hỏa nhưng mà này còn là thú hỏa thú hỏa uy lực đây chính là rất xa bình thường hỏa d i ễ m phía trên cực kỳ sắc bén những độc chất này trùng từng cái giống như trời mưa vậy rơi xuống từ trên không tại hoàn toàn giải quyết đi trước mặt những độc chất này trùng chúa quân giật phi lại tại bốn phía tìm tòi một phen xác định không có hắn cũng không dám phớt lờ những độc chất này trùng cho dù chỉ còn lại một cái cũng có thể dễ dàng giết chết người quân giật phi tại nhặt lên độc trùng hơn nữa cần thận tra xét một phen cuối cùng có thể xác định điều này thật là lòng dạ hiểm độc trùng không sai chính là lòng dạ hiểm độc trùng quân giật phi thì thảo mà nói trước đây mặc dù có đ o á n đánh giá nhưng cũng không có xác định khi nhìn đến những thứ này côn trùng trưởng thành phía sau cuối cùng mới là có thể xác định quân s ư minh tiếu hàn thu hoàng n ô vũ hơn bọn người ở tại xác định không có nguy hiểm phía sau mới đi đi ra như thế nào quân giật phi nhìn xem phùng tử thông v ấ n đạo phùng tử thông nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói ta xem phía dưới chúng ta người đều vô sự hiển nhiên là quân sư đệ ngươi trồn đen huyết có hiệu quả những độc trùng kia cũng không có chui vào phòng của chúng ta vậy là tốt rồi quân g ậ t phi nhẹ nhàng thở ra mặc dù có kinh nghiệm của kiếp trước nhưng dù sao cũng là qua lâu như vậy những thứ này lòng dạ hiểm độc chủng có hay không tiến hóa tập tính còn cùng vạn năm trước có hay không một dạng liền xem như quân giật phi cũng không dám xác định viên mân mang người cũng tới khi nhìn đến ngổn ngang trên đất thi thể thần sắc biến đổi vội v à n g nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân sư h u n h thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra là địch tập sao quân giật phi nhìn xem viên mân gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói không sai là địch tập hơn nữa chính là trước đây ta và ngươi nói độc chủng ngươi bên đó như thế nào n g h e xong chính là quân giật phi nói tới độc chủng viên mân lập tức vui mừng đứng lên nếu như nàng không có nghe từ quân giật phi phân phó tại t r u n g quanh phòng bôi lên trồn đen huyết đoán chừng nàng mang tới đệ tử cũng tao thương làm sao có thể ngươi nói b ậ y thế nào lại là đập trùng quân giật phi có phải hay không là ngươi đang làm ma ngươi ở đây nói chuyện giật gân đ ỗ giang có chút tức giận nhìn xem quân giật phi đỗ sư minh ngươi ở đây nói cái gì trước đây ta liền khuyên qua ngươi nhưng chính ngươi không cần trồn đen huyết không tin quân sư minh mà nói ngươi bây giờ sao có thể trách quân sư minh còn nói quân sư minh đang nói chuyện giật gân nếu như ngươi sớm nghe ra quân sư minh mà nói hiện tại bên này cũng sẽ không tổn thương nghiêm trọng như thế viên mân bây giờ đối với quân giật phi là cảm kích lạ thường khi nghe đến đỗ giang như thế chửi bới quân giật phi cũng liền vội vàng vì hắn bênh vực kẻ yếu như thế nào ngươi bây giờ là đang trách ta rồi ngươi cho rằng ngươi chỗ rửa quân giật phi ngươi liền có thể tùy tiện chỉ trích ta viên mân ngươi còn không có tư cách này đỗ giang nhìn xem viên mân t h ầ n sắc có chút dữ tợn đỗ sư minh ta tôn kính ngươi là tiền bối nhưng ngươi không cho phép như thế vu ta trở về sư m ộ i ta sẽ báo cáo sư môn viên mân nhìn xem đỗ giang cũng có chút tức giận tùy ngươi đỗ giang nói xong h ứ một tiếng hung hăng trừng liễu quân giật phi cùng viên mân một mắt quay người mà đi quân sư minh ta là không phải nói nói b ậ y viên mân nhìn xem đô giang rời đi có chút lo lắng nhìn xem quân giật phi ngươi không nên muốn báo cáo sư môn ở ngay trước mặt hắn nói ra người này có thủ tất báo lòng dạ hẹp hỏi ta lo lắng hắn sẽ làm ra sự tình gì tới quân giật phi nhữ mày nói không đến mức a viên mân có chút bận tâm nhìn xem quân giật phi hy vọng như thế quân giật phi lắc đầu đối với viên mân nói bất quá cẩn thận một chút chính là quân giật phi ngâm nghĩ một chút sẽ tại trong nạp giới ngủ tiểu hắc bắt đi ra hắn suýt chút nữa quân đi còn có gia hỏ này tồn tại tiểu hắc trực giác tương đối nhạy cảm tại quân giật phi xem ra có tiểu hắc tại ít nhất sẽ không để cho người sờ vớt đi ra bên ngoài cũng không biết hắn mặc dù linh giác cũng đồng dạng nhạy cảm nhưng không có khả năng mười hai canh giờ không ngừng d á m thị được nhân là lấy tiểu hắc có thể tốt hơn thay thế quân giật phi nhiệm vụ nhìn xem tiểu hắc cái kia dáng vẻ lười biếng nhìn xem nó gần nhất càng thêm to mập dáng người quân giật phi đều có chút hoài nghi chính mình môi như thế một cái ra hỏa ở bên người cái lựa chọn này có phải hay không đúng tiểu hắc nhìn dáng vẻ của ngươi có phải hay không gần nhất quá rảnh rỗi quân g ậ t phi nhìn xem tiểu hắc bộ dáng có chút khi không đánh một chỗ tới. khu khu k h ụ c l ã o đại lần trước một trận chiến tiểu hắc tiêu hao quá độ bây giờ cần điều dưỡng một chút tiểu hắc nhìn xem quân giật phi chỉ ngươi cái dạng này còn cần điều dưỡng quân giật phi nhìn xem tiểu hắc bộ dáng lập tức có chút hết ý kiến hắn thật lo lắng ra hỏa này lại điều dưỡng một chút có thể hay không trực tiếp liền đi bất động đường tiểu hắc mấy ngày nay buổi tối ngươi liền phụ trách giám sát bất kỳ nguy hiểm nào động tĩnh có đ ị c h nhân sớm cảnh báo nếu như làm hảo ban thưởng mười con thịt vị nướng làm không tốt ngươi ba mươi ngày không cho phép ăn của ta nướng thịt có biết không quân giật phi đối với tiểu hắc đạo quân giật phi thế nhưng là biết cái này nướng thị thế nhưng là tiểu h ắ c mạnh mệnh、mạch. bây giờ tiểu h ắ c kể từ ăn l i ễ u quân giật phi làm mỹ thực phía sau đ ố i cái khác mỹ thực đã sớm nhạt như nước úc nếu như quân giật phi đoạn mất vẻ đẹp của nó ăn cái kia giống như là muốn mạng của nó đã biết đã biết lão đại tiểu h ắ c bị quân giật phi bóp mạnh mệnh mạch, cực kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể là tử phạm này mới đúng mà quân giật phi đối với tiểu h ắ c thái độ vẫn là rất hài lòng gâu gâu tiểu h ắ c nhảy ra ngoài chớp mắt biến mất ở trong bóng tối liên tiếp ba ngày quân g ậ t phi mặc dù đối với tinh quán b u n phía toàn lực giám sát làm thế nào cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào đêm đó tập kích địch nhân phảng phất biến mất đồng dạng không tiếp tục xuất hiện nhưng hắn biết địch nhân này tuyệt đối sẽ không bởi vậy bỏ qua chỉ là hắn không có làm rõ ràng địch nhân tập kích t i n h quán mục đích chẳng lẽ chỉ là vì nhiễu loạn kiếm thần cung lấy quạng nghiệp sao nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ quân giật phi chính mình liền bác bỏ ý nghĩ này hắn cảm thấy mục đích của địch nhân cần phải không có đơn giản như vậy hẳn là có cái gì chính mình không có nghĩ tới bảy trăm linh ba chương bảy trăm linh sáu độc chung lại tập kích quả nhiên một ngày thạch tu cùng trần vấn kỳ hai người tới liễu quân g ậ t phi căn phòng hai vị sư minh các ngươi đ â y là nhìn xem hai người thần sắc nghiêm túc bộ dáng quân giật phi cũng biết hai người cái này nhất định là có cái gì muốn nói với mình là lấy thần sắc cũng ngưng đứng lên không sai quân sư đệ mấy ngày nay chúng ta mặc dù không có phát hiện được nhân nhưng mà chúng ta hôm nay buổi tối đêm này tuần thời điểm vẫn là phát hiện một chút bưng nhi thạch tu nhìn trước mắt quân giật phi ân các ngươi phát hiện cái gì quân giật phi trong đầu bây giờ cũng không nhịn được có chút tò mò chúng ta đang đi tuần đến bên t r ê n phẩm tinh thạch khoáng trong hầm mỏ bên ngoài thời điểm nghe được các ngươi có một cô thanh âm rất kỳ quái thạch tu do dự một chút đối với quân giật phi đạo thanh em rất kỳ quái là có người tiềm nhập tinh q u a n g sao quân giật phi nhìn xem thạch tu thạch tu nghiêm túc ngâm nghĩ một chút đối với quân giật phi lắc đầu nghiêm nghị nói cái này nói không ra nhưng ta cảm giác tựa hồ không giống x ấ u ân ta cũng không có ý tứ gì chẳng qua là cảm thấy tình huống này cần để cho quân sư đệ biết một chút vô luận như thế nào vẫn còn cần quân sư đệ gây nên xem trọng đương nhiên cũng có khả năng là chúng ta có chút đa nghi thạch tu gãi, gãi đầu có chút ngượng ngùng đối với quân giật phi đạo quân giật phi s ừ n g sốt một chút nhưng vẫn là gật gật đầu nói vậy được rồi các người đi về trước ta sẽ tìm thời gian đi xem một chút tại thạch tu cùng trần tuấn kỳ sau khi rời đi quân giật phi cũng rơi vào trầm tư ở trong thi thao nói chẳng lẽ bọn hắn thật sự phát hiện cái gì ngày thứ hai chu cương như thường lệ sắp tối hồ huyết đưa tới viên mân theo thường lệ dùng trồn đen huyết tại phòng phụ cận với khắp bây giờ nàng đối với quân giật phi cái gọi là độc trùng tập s á t đã sớm tin tưởng không nghi ngờ dù sao đây chính là mắt thấy mới là thật mà lần này đỗ giang cũng không có cự tuyệt nữa chồn đen huyết ngoan lính đi chồn đen huyết một câu không nói q u â nhưng giật p i c chẳng biết tại sao quân giật phi vẫn cảm thấy hôm nay đô giang có chút không giống nhất là đô giang cuối cùng nhìn mình ánh mắt nhường quân giật phi cảm thấy hắn có chút dị thường mặc dù quân giật phi cũng không biết hắn nơi nào có không cùng một dạng chỗ tính toán không nghĩ hy vọng đô giang có thể thông minh một chút bằng không liền đừng trách hắn lòng dạ được gác quân giật phi n h a o mắt lại giả hát phong cao bây giờ đến phiên t i ế u hàn thu hoàng nô vũ hân trần tuân kỳ thạch tu bốn người đêm tuần quân giật phi tại bên trong phòng khoanh chân ngồi tính t o ạ n điều tức mặc dù bây giờ cũng không đến phiên hắn đêm tuần nhưng hắn vẫn là khoanh chân ngồi tính t o ạ n đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác hôm nay sẽ có chút không giống nhau mặc dù quân giật phi mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác như vậy. nửa đêm vừa qua khỏi đột nhiên quân giật phi n g h e được ngoài phòng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết t h ê lương cái gì quân giật phi mở mắt ra trong ánh mắt bắn ra cực kỳ đáng sợ tia sáng hắn không nói hai lời vọt ra khỏi ngoài phòng tại ngoài phòng quân giật phi nhìn xem thất kinh chạy tới thạch tu cùng tiếu hàn thu nô vũ hơn b ọ n người chuyện gì xảy ra quân giật phi liền vội v à n g hỏi là sáu là viên mân bọn hắn bọn hắn bên kia bị độc trùng xâm nhập sáu cái gì làm sao có thể quân giật phi sắp biến đổi hắn nhưng là biết viên mân thế nhưng là nhận chồn đen huyết trở về hơn nữa dựa theo yêu cầu của mình tại nhà phụ cận bôi lên chồn đen huy Bây giờ ngay h ữ n đ ộ lúc này quân giật phi bọn người chỗ ở bên trong phòng cũng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết không tốt là phùng sư huynh sáu quân giật phi bọn người vội vàng chạy tới phát hiện phùng tử thông nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết mà còn lại hải đường ngay tại phụ cận đem trong tay múa kiếm kín không kẽ hở tầng tầng kiếm quang c h à n phụ cận bay nào mà đến lòng dạ hiểm độc trùng nhưng quân giật phi cũng phát hiện thời khắc này còn lại hải đường trên c h á n đổ mồ hôi t r à n trề rõ ràng nàng cũng không chống đỡ được bao lâu đáng chết quân giật phi con ngón búng ra hỏa diễm phun ra ngoài trực tiếp đem cái kia mấy chục cái lòng dạ hiểm độc trùng hoàn toàn đ ố t cháy những cái kia lòng dạ hiểm độc trùng giống như trời mưa đồng dạng từ không t r ù n g từng viên rơi xuống lòng dạ hiểm độc trùng mặc dù hung hãn vô cùng nhưng mà đối mặt quân giật phi đan hỏa những thứ này lòng dạ hiểm độc trùng căn bản sách lối không nổi trong nháy mắt bị t i ê u chết quân giật phi lại bằng trong thời gian ngắn đem phòng bốn phía lòng dạ hiểm độc trùng toàn bộ lùng rết một trận tiếp đó đối với tiếu hàn thu nô vũ hơn bọn người đạo bên ngoài có thật nhiều lòng dạ hiểm độc trùng toàn bộ các ngươi đều ở lại đây đ ừ n g đi ra ngoài nếu có lòng dạ hiểm độc trùng rết vào các ngươi cùng một chỗ liên thủ đừng hốt hoảng quân sư minh ngươi cẩn thận nô vũ hơn nhìn xem quân giật phi lo lắng nói yên tâm đi ta có đan hỏa những thứ này lòng dạ hiểm độc trùng còn không gây thương tổn được ta quân giật phi rất là bình tĩnh đạo tại biết là lòng dạ hiểm độc trùng chúa quân giật phi biết mình đối với lòng dạ hiểm độc trùng vẫn rất có rất lớn ưu thế đầu tiên mình bất diệt thánh ma thể đã tu luyện đến tầng thứ bảy tầng thứ bảy bất diệt thánh ma thể sẽ tự động hộ thể liền xem như chính mình đứng ở đó nhường lòng dạ hiểm độc trùng cắn chính mình đoán chừng những thứ này lòng dạ hiểm độc trùng cũng không làm gì được chính mình trên người mình hộ thân lồng khí có thể trực tiếp sắp t ố i tâm trùng cho phá giải quân giật phi trực tiếp hướng về viên mân chỗ ở khu vực chạy tới bây giờ viên mân chỗ ở khu vực nàng và đồng môn sư h i n h đệ đang toàn lực ngăn trở lòng dạ hiểm độc trùng tập sát ở trên không trên trăm con lòng dạ hiểm độc trùng đông nghịt vây quanh bọn hắn mà ở viên mân bên cạnh bọn họ trên mặt đất đã nằm mười mấy thanh niên. rõ ràng cũng là lúc trước bị hám hại tâm trùng tập sát sư h i n h đệ đại gia đừng từ bỏ chúng ta kiên trì quân sư h i n h trở lại cứu chúng ta viên mân hô vừa nghe đến quân sư h i n h chúng nhân trong lòng chấn động trong lòng dâng lên một tia hy vọng nghĩa trướng quân giật phi nhìn xem viên mân bọn người mặc dù hết sức ngăn cản cái này lòng dạ hiểm độc trùng tập sát không thể không nói nàng tạo thành trận thế đối với lòng dạ hiểm độc trùng tập sát vẫn rất có công hiệu mặc dù không cách nào tiêu diệt lòng dạ hiểm độc trùng nhưng ít ra tạm thời vẫn là có thể bảo hiểm toàn bộ ở chính mình bất quá bọn hắn mỗi một lần ngăn trở lòng dạ hiểm độc trùng đều phải hao phí cực lớ lòng dạ hiểm độc trùng bị ngăn trở cũng là tức giận không thôi ông ông tại hư không hội tụ đứng lên chuẩn bị lại lần nữa tổ chức một lần tập sát đông nghịt hư không bay múa gần trăm con lòng dạ hiểm độc trùng trận thế kia liền quân giật phi thấy đều có chút tê cả ra đầu hắn biết nếu như lại để cho lòng dạ hiểm độc trùng đến như vậy một đợt trong nhà này không có một cái nào có thể sống viên mân bọn người bây giờ bây giờ cũng biết thấy được lòng dạ hiểm độc trùng cái trận thế này trong lòng của bọn hắn cũng có chút tuyệt vọng chết đi không cần lòng dạ hiểm độc trùng bay ra quân giật phi còn n ó n búng ra vô tận hòa diễm tại hư không bay rét mà ra t r chi chi quân sư huynh viên mân nhìn thấy quân giật phi đến đây cứu viện nhất thời là vui ra mong bên ngoài như thế nào quân giật phi đi tới viên mân đám người trước mặt quân sư huynh chúng ta chết thật là nhiều đồng bạn a bọn hắn đều chết rất nhiều không đáng một cái thanh niên nhìn xem quân giật phi rất là chua sót mà nói Kỳ quân á á i c giật phi lắc đầu cảm i gì n h thấy n khả năng này không phải quá lớn là lấy ngồi xuống thân thể trên mặt đất nhặt lên một cái bị đánh ngắt xịu độc trùng cẩn thận xem xét phát hiện cái này lòng dạ hiểm độc trùng cùng phía trước đến đây tập kích lòng dạ hiểm độc trùng không có bất kỳ cái gì hai loại theo lý thuyết không đặc biệt chủng loại không tồn tại đối với t r ồ n đen huyết miễn dịch tình huống mặc dù t r ồ n đen huyết không thể giết chết lòng dạ hiểm độc trùng nhưng lòng dạ hiểm độc trùng cũng sẽ rất chán ghét t r ồ n đen huyết như thế nào hôm nay sẽ như vậy kỳ quái quân giật phi lại lần nữa kiểm tra một hồi phòng bốn phía t r ồ n đen huyết phát hiện những huyết dịch này đều rậm rạp chẳng t r ị vậy khắp một phía quân sư huynh phát hiện cái gì không viên mân nhìn xem quân giật phi quân giật phi lắc đầu nói không có đi về trước đi nhìn một chút có còn hay không bị thương đồng m còn có thể cứu sống viên mân mặc dù bây giờ trong lòng vẫn còn có chút khổ sở nhưng là biết bây giờ không phải là thương tâm thời điểm là lấy đối với quân giật phi gật gật đầu nói quân sư huynh ta đi an bài có mấy cái sư đệ bị thương ta đi trông nom b ọ n hắn ngay lúc này đỗ giang mang người đi tới ai nha ngượng ngủ chúng ta lúc trước nghe được lòng dạ hiểm độc trùng tập sát chúng ta trốn ở trong phòng không dám ra tới cho nên không có đến đây cứu viện ngượng ngủ a đỗ giang một mặt xin lỗi bộ d á n g nhưng quân giật phi vẫn là có thể tại đỗ giang trong mắt nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất đắc ý cái này khiến trong lòng của hắn có chút buồn b ự c vì cái gì đơn độc đỗ giang bên kia trồn đen huyết có hiệu quả chẳng lẽ cái này trồn đen huyết còn có cái gì không giống nhau sao không giống nhau quân giật phi trong đầu linh quan g lóe lên thầm nghĩ chính mình nên đi t r a một chút cái này trồn đen máu không quan hệ các hạ có lòng quân giật phi thản nhiên nói đỗ giang giả mù xa mưa quan tâm một phen liền mang theo người rời đi vì cái gì hôm nay đỗ giang bên kia trồn đen huyết có hiệu quả những thứ này lòng dạ hiểm độc trùng chẳng lẽ hôm nay chỉ nhằm vào chúng ta viên mân c Quân nheo viên giật phi nheo lại đôi mắt đối với viên Mai đi mắt t sao, bảy trăm linh bốn chương bảy trăm linh bảy cha nội ứng bóng đêm đang nồng một thân ảnh tới lặng lẽ đến rồi đố giang chỗ ở phòng trên mặt đất quân giật phi lặng lẽ đem trên mặt đất t r ồ n đen huyết lây dính một chút tiếp đó lặng lẽ về tới chỗ ở mình phòng quân giật phi cha xét hai phần huyết dịch mặc dù hai phần huyết dịch nhìn không sai bị lắm nhưng mà quân giật phi cẩn thận kiểm tra thực hư một phen cuối cùng hắn vẫn là phát hiện hai phần huyết dịch có một tia khác biệt thạch tu ngươi nói cái này hai phần huyết dịch một dạng sao quân giật phi đối đứng tại bên cạnh ngưng thần nhìn c h ă m c h ă m thạch tu vấn đạo thạch tu khẽ gật đầu lên kiểm tra trước rồi một lần hai phần huyết dịch cuối cùng gật gật đầu nói cái này hai phần huyết dịch nhìn không sai biệt lắm nhưng mà sáu nhưng mà cái gì quân giật phi lông mày đầu nhất ngưng đối với thạch tu vấn đạo thạch sửa đổi sắc nhìn xem quân giật phi nói â ta chỉ là cảm thấy hai cỗ mùi có chút không giống mặc dù khác biệt không lớn cái gì quân giật phi tâm đầu nhất c h ấ n nếu quả như thật là như thế mà nói vậy mình và viên hồng trồn đen huyết thì có vấn đề xem ra cần đem tiến vào viên hồng bọn hắn sử dụng trồn đen huyết cũng mang đến nhìn một chút dạng này mới có thể xác định phán đoán của mình có phải thật vậy hay không quân giật phi không có quang minh chính đại đi viên hồng vậy đi trồn đen huyết mà là âm thầm tiến hành tại mang tới trồn đen huyết hậu quân giật phi cẩn thận phân rõ hai loại máu mùi có thể nói viên hồng bên kia sử dụng trồn đen huyết cùng quân g ậ t phi bây giờ sử dụng là giống nhau như lúc mà đều cùng đố giang sử dụng trồn đen huyết có hơi khác biệt mặc dù sự khác biệt này không lớn quả nhiên có vấn đề. quân giật phi n h ư mày thần sắc có chút âm trầm bây giờ dùng cái mưu nghĩ vô cùng rõ ràng cái này đỗ giang có vấn đề quân sư đệ ngươi là hoài nghi đỗ giang có vấn đề đổi cho nhau trồn đ e n huyết thạch tu nhìn xem quân giật phi không phải hoài nghi tám thành chính là hắn quân giật phi rất là bình tĩnh đạo thạch tu nhìn xem quân giật phi có chút trần trờ mà hỏi quân sư đệ ta xem ra hắn hẳn là không lá gan lớn như vậy à đố kỵ khiến người điên cuồng hơn nữa hắn cũng có làm như thế đ ộ cơ quân g ậ t phi nhìn xem thạch tu nghiêm túc nói lần này đ ỗ giang mang ra ngoài người thiệt hại thảm trọng nhất hơn nữa còn là tại không nghe ta khuyên cao phía d ư ớ i biến thành như vậy trở lại sư môn hắn tuyệt đối sẽ lọt vào sư môn rất trừng phạt nghiêm khắc là lấy như thế hắn có thể nào không bí quá hóa liều đâu chỉ cần để chúng ta thiệt hại giống như hắn đại cái kia sư môn sẽ xử phạt chúng ta tỷ lệ liền ít hơn nhiều liền xem như xử phạt đoán chừng cũng sẽ không quá nặng dù sao ba nhà chúng ta cùng gánh chịu như quân sư đệ lời nói cái này đ ỗ giang động cơ thật vẫn rất lớn nhưng mà chúng ta không có chứng cớ sát thật thạch sửa trong lòng có chút phẫn nộ tại biết đô giang tám thành là hung thủ phía sau trong lòng hắn đoán n i ệ m quân giật phi nhưng là rất bộ dáng chắc chắc thẳng như nói yên tâm đi ta sẽ để cho người chính mình lộ ra nguyên hình có ý tứ gì thạch tu có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi thẳng như nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến nói ra sẽ không linh nhưng mà đầu tiên ta vẫn cần phải có năm chắc mười phần mới thành từ phòng sau khi ra ngoài quân giật phi tới lặng lẽ đến rồi phủ thành chủ trong phủ thành chủ thời khắc này chu cương còn không có nghỉ ngơi tinh quang chuyện gặp tập kích tình còn chưa t r u y ề n đến ở đây là lấy chu cương giờ khắc này vẫn là tương đối thích lý thành chủ bây giờ thật nhàn nhã đi chơi a một thanh â m tại chu cương vang lên bên hai chu cương tâm đầu nhất c h ấ n xoay người nhìn phát hiện quân giật phi chậm rãi đi tới sắc mặt nghiêm lại vội vàng đi đến liêu quân giật phi trước mặt đối với hắn trào mặc dù quân giật phi niên kỷ so chu cương tiểu nhưng mà chu cương tại hướng quân giật phi trào nhưng là một điểm khó chịu cũng không có rõ ràng cũng là quen thuộc gặp qua quân sư huynh chu cương phát giác được quân giật phi thần sắc bất tiện h tâm đầu nhất lắm hắn cũng tại suy nghĩ cẩn thận nghĩ mình rốt cuộc có hay không chỗ chọc vị sư huynh này không vui nhưng tựa hồ không có người cũng đã biết buổi tối chúng ta tinh quáng khu bị tập kích quân giật phi lạnh lùng ánh mắt nhìn chu cương. Chu Cương thứ sáu hôm nay ngươi đưa tới chồn đen huyết đến cùng có vấn đề hay không quân giật phi nhìn xem chu cương vấn đạo chu cương vội vàng hướng quân giật phi lắc đầu nói tuyệt đối không có cái này ta có thể bảo đảm bởi vì này chút t r ồ n đen huyết cũng là ta tự mình dám sát g i ế t mỗi một cái đều có ta tự mình xem qua hơn nữa hay là ta phụ trách toàn chính áp tải quân giật phi gật gật đầu nhìn xem chu cương d á n g vẻ không giống như là là giả là lấy hắn nhìn xem cũng chu cương v ấ n đạo vậy ngươi áp giải trồn đen huyết đi t i n h quán g khu thời điểm nửa đường có từng xuất hiện ngoài ý mở lớn gì hoặc có lẽ là ngoại trừ ta còn có bên thứ ba giải trừ t r ồ n đen huyết không có a chu cương rất bình tĩnh đạo vậy ngươi mang đi người đâu quân giật phi nhìn xem chu cương quân giật phi tự nhiên cũng tin tưởng tại đi trên đường cần phải không đến mức có vấn đề dù sao chu cương là dùng không gian giới chỉ trực tiếp mang theo hàng hóa đến rồi tinh quán khu bọn họ đều là theo ta nhiều năm huynh đệ sẽ không làm tay chân người sư đệ này ta dám lấy tính mệnh đảm bảo chu cương nghiêm túc nhìn xem quân giật phi ta không có hoài nghi bọn hắn nhưng có một số việc bọn hắn có thể tương đối rõ ràng hỏi thăm một chút mà thôi quân giật phi nhìn xem có chút nóng n ả y chu cương đối với hắn khoát tay á o chu cương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm để cho người ta đem hôm nay theo chính mình đi tới tinh quán khu thị vệ hô tới hết thể năm cái những người này rõ ràng cũng là cảm nhận được trong gian phòng bầu không khí ngột ngạn thần sắc đều có chút khẩn trương hai mặt nhìn nhau chật túi đầu không dám nói lời nào năm người đều biết quân giật phi nhưng là bọn họ cấp trên người lãnh đạo trực tiếp bọn hắn thế nhưng là không dám chút nào bất kính chỉ sợ đắc tội vị đại l a o này chu thành chủ ngươi đã nói hôm nay ngươi áp giải hàng hóa thời điểm toàn c h ỉ n h cũng không có rời đi đúng không quân giật phi nhìn xem chu cương vấn đạo chu cương gật gật đầu chỉ là lập tức tự h ồ nghĩ tới điều gì lông mày đầu nhất ngưng đối với quân giật phi nghiêm túc nói bất quá ta giữa đường thời điểm đi một chuyến nhà xí nhưng trước sau bất quá nửa thời gian uống cạn trung trả ân quân giật phi lông mày đầu nhất ngưng biết có thể chính là ở nơi này thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong ra vấn đề là lấy ánh mắt của hắn rơi vào năm người kia trên thân đối bọn hắn v ấ n đạo tại chu thành chủ đi n h à xí nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong có ai từng tiến vào gian phòng động đậy những cái kia trồn đen máu năm người ngưng tụ lại lông mày cẩn thận ngẫm nghĩ một phen một người trong đó đ ỗ n g nhiên vỗ tay một cái đạo đại nhân tiểu nhân nghĩ tới quân giật phi lông mày đầu nhất nặng đạo nói kiếm thần cung chân truyền đệ t ử đô giang đại nhân đã từng đi vào nhưng không đến thời gian mười hơi thở tựu ra tới cho nên tiểu nhân cũng không có quá để ý thanh niên kia nghiêm nghị đạo thật sự ngươi không có nhìn lầm quân giật phi nhìn xem thanh niên kia nghiêm túc hỏi một c ỗ uy áp bao phủ tại nơi thanh niên trên thân nhường hắn cảm giác phảng phất có một tòa vô hình đại sơn bao phủ ở trên người đồng dạng lập tức mồ hôi lạnh đều chạy ra tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đố giang đại nhân khí chất dung mạo cực kỳ đặc biệt tiểu nhân thật không sẽ nhìn lầm thanh niên kia cúi đầu mồ hôi lạnh đ ầ m địa đạo quân giật phi khẽ gật đầu cũng biết thanh niên này thực sự nói thật cái này đố giang đoán chừng cũng biết trốn đen huyết có thể nhường hắn làm tay chân chỉ có ngắn ngủ thời gian một chén hắn mới tìm chuẩn thời cơ này tới cửa mà không phải trong bóng tối vụng trộm làm tay chân nhưng điều này cũng làm cho chạy ra dấu vết để lại có thể hắn bây giờ cũng sẽ không nghĩ đến ta đây sao nhanh liền đem mục tiêu h o i nghi đến trên người hắn đi tuất ngươi đi xuống đi quân giật phi đối với cái kia năm cái thanh niên k h o á t khoác tay chuyện lần này không có quan hệ gì với bọn họ quân giật phi tự nhiên b ấ t sẽ làm khó bọn hắn quân sư minh ý của ngài là chuyện này cùng đỗ sư huy sáu chu cương mà nói còn chưa nói xong quân giật phi k h o á t k h o tay đối với hắn nghiêm nghị đạo chuyện lần này còn chưa kết luận nhưng ngươi muôn ngàn lần không thể nói ra một kia ý cũng không thể lộ ra là sáu chu cương mặc dù đối với đỗ giang bất mãn nhưng bây giờ tự nhiên bất dám lại nói với thuyền quân giật phi nhìn xem chu cương dáng vẻ vỗ bả vai của hắn một cái cười thần bị nói bất quá ta ngày mai còn có kế hoạch cần ngươi phối hợp đến lúc đó nội ứng là người phương nào nhất thanh n h ị sở là sáu quân sư h i n h ta nhất định phối hợp đỗ giang xem xét quân giật phi dáng vẻ liền biết hắn hoàn toàn tín nhiệm chính mình trong lòng rất là kích động dù sao quân giật phi thế nhưng là kiếm thần cung c h â n truyền đệ t ử a nếu như mình có thể dính vào cây to này đối với mình tốt chỗ không thể nghi ngờ t u t ta đi quân giật phi lặng lẽ trở lại tình q u a n g khu không có bất kỳ người nào phát hiện nhưng lúc này tại đỗ giang chỗ ở bên trong phòng bây giờ đỗ giang đang cùng chính mình mấy cái tâm phúc cùng một chỗ nghị sự đỗ sư h i n h ngươi nói chúng ta sự t ì n h có thể hay không b ạ i lộ trong đó một tên tặc mi thử nhãn thanh niên vấn đạo yên tâm đi còn không đến mức bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ phát hiện nào đỗ giang thần sắc bình tĩnh đạo ân đỗ sư h i n h ta nghiêm mật giám thị hành động của bọn họ không có phát hiện quân giật phi cùng viên hồng có động tác khác một tên khác mắt tam giác thanh niên nói ừ hai cái này đồ đần đoán chừng vẫn chưa hay biết gì nhưng liền xem như hoài nghi ta lại như thế nào bọn hắn không có chứng cớ xác thực bản công tử không sợ đỗ giang cũng coi như là vô cùng g à o hạn đã sớm đem tất cả việc nhỏ không đáng kể đều suy nghĩ kỹ đỗ sư minh ngài đã từng đi xem qua trồn đen huyết bọn hắn có thể hay không ở nơi này phương diện làm văn chương một cái khác thanh niên c a o mày v ấ n đạo chặn qua trồn đen huyết lại như thế nào chẳng lẽ ta không có thể đi xem sao trồn đen huyết chúng ta cũng cần ta đi nhìn trồn đen huyết chuyện đương nhiên đỗ giang khinh thường nói đỗ sư minh nói có lý a mấy cái thanh niên đều cười một mặt nhảnh đỗ giang thần sắc ngưng đứng lên thâm hô đang tiết đạo chỉ tiếc lần này quân giật phi tốc độ phản ứng quá nhanh không có thiệt hại bao nhiêu để cho ta kế hoạch không có chân chính thành công đỗ sư huynh vậy làm sao bây giờ mắt tam giác thanh niên n h í u chặt lông mày bảy trăm linh năm chương bảy trăm linh tám chân tướng rõ ràng không quan hệ chúng ta tìm cơ hội lại lập lại c h i ư u cũ ta đoán chừng lần tiếp theo đ ộ c trùng sẽ đến hung mánh hơn khi đó bọn hắn thiệt hại nhất định rất lớn chỉ cần tổn thất của bọn họ so với chúng ta lớn hơn nữa lần này sư huynh ta trở lại sư môn chẳng những sẽ không nhận trừng phạt còn có thể chịu đến khen thưởng cũng không định đỗ giang rất là bình tĩnh nói mặc dù đỗ giang nói như thế bộ dáng chắc chắc nhưng mà bên trên mắt tam giác thanh niên nhưng vẫn là có chút dáng vẻ lo lắng nói đỗ sư minh thế nhưng là nếu như bọn hắn sơn có chuẩn bị chúng ta như thế đi rõ ràng vẫn sẽ tự chui đầu vào lưới bọn hắn không phải là không có chuẩn bị sao hơn nữa chúng ta cẩn thận một chút chính là đỗ giang tại phát giác hôm nay quân giật phi bọn người gió em sóng lạng bộ dáng cho là quân giật phi bọn người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị là lấy không cho là đúng đạo khi nhìn đến đô giang tự tin như vậy dáng vẻ bên cạnh mấy người cũng không tiếp tục khuyên quân giật phi nhìn xem ghé vào trước mặt tiểu hắc thần sắc có chút bất mãn ngươi còn dám trở về không phải cho ngươi đi phụ cận cảnh báo sao ngươi cuối cùng chạy đi đâu rồi quân giật phi có chút tức giận nhìn xem tiểu hắc cảm thấy như không phải là tiểu hắc bên này như xe bị tuột xích ngày đó tuyệt sẽ không thiệt hại nhiều người như vậy tiểu hắc nhưng là rất bị khuất đối với quân giật phi đạo l ã o đại tiểu hắc q u a n hưởng à, n g à i n h ư ờ n g tiểu hắc ra ngoài cảnh giới tiểu hắc cũng đúng là đi a nhưng mà tiểu hắc phát hiện một mục tiêu cho nên đổi tới cuối cùng đổi vào tinh quán bên trong cái gì đổi vào tinh quán bên trong là nhân sao quân g ậ t phi nhữ chặt lông mày nhìn trước mắt tiểu hắc tiểu hắc lắc đầu nói l ã o đại không phải là người mà là một cái quái vật dạng quái vật gì quân giật phi nghe trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ tiểu hắc lắc lắc đầu nói tiểu hắc không biết đó là quái vật gì bởi vì q có đen không có thấy rõ ràng quái vật kia tựa hồ cũng phát giác được liêu tiểu đen chạy trốn chờ tiểu hắc đuổi nữa lúc đi ra đ ộ c trung đã tới tập bất quá tiểu hắc cũng không phải thật hoàn toàn không có thu hoạch yêu ngươi còn có thu hoạch nói một chút thu hoạch gì quân giật phi nhìn xem tiểu hắc vốn đạo tiểu hắc hắc đối với quân giật phi nói tiểu hắc phát hiện lần này tập kích tinh quán mục tiêu hẳn là thiên ma giáo nhân thiên ma giáo nhân quân giật phi trong đầu chấn động nhưng là không nghĩ tới tiểu hắc vậy mà lại cho rằng là thiên ma giáo nhân nếu quả như thật l à như thế mà nói vậy thì có chút phiền phái tốt lần này tính ngươi lấy công chủ tội quân giật phi đối với tiểu hắc đạo hh ắ c ắ c tạ ơn lao đại nhiều cái k i a nướng thị sáu tiểu hắc thèm nhỏ dãi bộ dáng quân giật phi nhưng là sắc mặt trầm xuống nhìn xem tiểu hắc rất là coi thường đạo ngươi lại còn muốn ăn nướng thịt vấn đề là ngươi nhưng không có hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó đi ra ngoài đi là tiểu h ắ c có chút i ể u x ị u bất đắc dĩ rời đi một ngày này chu cương như thường lệ vẫn tới trồn đen huyết nhưng mà lần này hắn không có lại rời đi tiến đến nhà xí không để cho đ ô giang bắt được bất kỳ cơ hội nào cái này khiến đ ô giang ở trong lòng thầm mắng không thôi nhưng cũng không có cách nào ừ các ngươi cho là không cho ta cơ hội ta liền không có biện pháp đổi đi trồn đen máu sao chúng ta chờ nhìn đ ô giang tại xó xỉnh ở trong hầm n ự c mà đi đêm khuya g a h ắ c phong cao trên ánh trăng đầu cảnh một đạo hát ảnh lặng lẽ xuất hiện ở viên mai bọn người chỗ ở khu vực bên ngoài cầm trong tay của hắn lấy một cái bình đỏ bóng đen này Rõ ràng rất cẩn t hh ậ n Đôi mắt của ắ n thỉnh thoảng tra động tĩnh bốn Nhưng tra xét phía. p sáu hiện, phía tĩnh bốn lặng, liền s ngay tại na hắc ảnh lấy ra cái bình chuẩn bị hướng về trên mặt đất vẩy ra một ít gì thời điểm lần này bắt được ngươi a một đạo thanh âm tại na hắc ảnh vang lên bên hai cái gì thanh âm k i ê u phản phất tại na hắc ảnh bên thai kinh lôi t r ợ t hiện chân hắn có chút ngây ra như phóng người kia không nghĩ tới lây thực lực của mình lại có một ngày không biết địch nhân lúc nào lặn xuống bên cạnh mình vậy mà đều không từng phát hiện cái này khiến na hắc ảnh bây giờ cũng có chút khó có thể tin thử chịu chết đi quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ bốn phía viên hồng cũng là mang người dơ bó đốt xuất hiện đ á n g người đem chu vi chật như nêm tối chỉ thấy một cái trên mặt mang theo khăn che mặt người thần bí in vào tầm mắt của bọn họ thần bí nhân này thời khắc này ánh mắt còn không ngừng đánh giá bốn phía rõ ràng đang tìm thoát đi con đường nhưng mà quân giật phi khi nhìn đến đối phương như thế nhưng là khinh thường nói các hạ cho tới bây giờ ngươi cho rằng còn có để cho ngươi trốn tới cơ hội sao ngươi có phần nghĩ quá đơn giản thứ sáu quân giật phi cũng sẽ không cùng đối phương nói nhảm hoàng t u y ề n kiếm một kiếm đâm ra nhất thời bén nhọn kiếm hoa nhường người bịt mặt trong lòng một lấm vô tận kiếm quang giống như kiếm vong đồng dạng bao phủ đang lửa mặt người b ộ t phía một kiếm này mặc dù không có sử dụng bất kỳ hoa xảo nhưng quân giật phi khi đạt tới kiếm đạo đệ tam c ả n h phía sau mỗi một kiếm tất cả tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành đáng chết người bịt mặt đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn khó khăn lắm tránh đi liếu quân giật phi một kiếm này tiếp đó đem chính mình b ộ kiếm rút ra cựu tuyên vọng nguyện quân giật phi lạnh lùng nợ nụ cười đạo các hạ quả nhiên là chúng ta kiếm thần công nhân nếu như bản công tử suy đoán không tệ các hạ chính là đô giang đỗ công tử a người bịt mặt không nói gì nhưng mà quân giật phi từ đối phương có chút thô trọng hô hấp đã biết đối phương là người nào ừ đừng tưởng rằng không nói lời nào không làm gì được ngươi quân giật phi gia tăng thế công mặc dù kiếm pháp rõ ràng cũng không tệ mỗi một kiếm xảo trá kỳ quỷ vô cùng biết cũng đạt tới kiếm đạo đệ nhị cảnh cảnh giới cái này đố giang mặc dù nhân phẩm không được lại rất quần vọng nhưng bản thân cái này thực lực vẫn là có thể nếu như quân giật phi vẫn là trước đây kiếm đạo đệ nhị cảnh muốn bắt lại đố giang e rằng còn cần phiền phái một chút nhưng bây giờ quân giật phi đã là kiếm đạo đệ tam cảnh cầm xuống đố giang không phải quá lớn về khó bởi vì đố giang thực lực đã quân giật phi quăng ra một mạng lớn tại quân giật phi đáng sợ kia kiếm đạo áp chế xuống đố chút chóc khấm kiến chịu quân giật phi mỗi m ộ t lần công Một điểm sơ hở c ũ người không n g có. bịt mặt trong lúc vội vã vẩy ra kiếm vong căn bản là không có cách ngăn cản quân giật phi ở trong trước mắt liền bị hắn trò phá vỡ chỉ là hơi ngăn cản liếu quân giật phi một kiếm này quân giật phi một kiếm này thế không thể đỡ đánh vào người bị mặt trên thân ngày sáu người bị mặt rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất chỉ là người bị mặt cố nén trên người kịch liệt đau nhức tìm được một cái bốn phía thoáng có chút sơ hở vòng đây điện xạ đi qua muốn đi quân giật phi khinh thường phong lôi động quân giật phi cả người biến thành một đạo hồ quang điện biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở người bị mặt sau lưng tốc độ này quá nhanh nhanh đến người bên ngoài cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nằm xuống a quân giật phi một kiếm quét xuống đi một kiếm này tự nhiên m à thành hồn nhiên thiên thành sắp tới một loại cực hạ cùng bốn phía hư không tại nơi một sát na tựa hồ cũng hòa thành một thể ngày sáu người bịt mặt rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất hoa cơ thể lọt vào quân giật phi kiếm ý tàn phá bừa bãi tại thể nội tán loạn người bịt mặt cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi quân giật phi đi tới người bịt mặt trước mặt đem hắn khăn chè mặt cho lấy xuống lộ ra một đạo mọi người đều quen thuộc khuôn mặt chính là đỗ giang đỗ sư h u n h nguyên lai thật là ngươi quân sư h u n h nói âm thầm đội đi trồn đen máu người là ngươi ta c ò người k h ô n phải tin rất t ở n g chẳng lẽ không biết hôm ờ i i đ qua chết t n bao nhiêu kiếm thần cung đệ tử sao n g ư ơ i biết bao nhất tâm còn lại hải đường nhìn xem đố giang lòng đầy căm phấn đạo giết hắn giết hắn sáu bây giờ chẳng những là còn lại hải đường cùng viên hồng liền một chút đô giang người mang tới đều đối hắn khinh bỉ vô cùng cái này lại như thế nào còn không phải ngươi ép ta đối với các ngươi tốt như vậy ngươi vì cái gì trong lòng chỉ có quân giật phi ra hỏa này hắn dựa vào cái gì đô giang chừng còn lại hải đường đạo còn lại hải đường nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ ửng mặc dù nàng ứ a thích quân giật phi phải không tranh sự thật nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt lộ ra ánh sáng nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng đô giang ngươi không muốn đem chính mình mất trí nguyên do ỉ lại trên người, người khác những ngày này chúng ta chết nhiều như vậy là môn đều là bởi vì ngươi bản thân tư tâm quân giật phi không muốn lại cũng đỗ giang nhiều lời để cho người ta đem hắn khả áp chờ trở, trở lại kiếm thần cung thời điểm lại đem hắn mang về thẩm vấn hắn tin tưởng kiếm thần cung sẽ trả những thứ này từ thương đệ tử một cái công đạo quân sư đệ đây là chúng ta ngăn lại nhân vừa mới bọn hắn len lén muốn chạy bị chúng ta bắt được cũng là đỗ giang tâm phúc thạch tu cùng trần tuấn kỳ phùng tử thông tiếu hà n thu nô vũ hơn b ọ n người áp lấy ba cái ủ rũ túi đầu thanh niên đi tới bảy trăm linh sáu chương bảy trăm linh chín an linh lần này trộm lấy trồn đen huyết có thể bọn hắn cũng có phần đem bọn hắn tạm giam đứng lên mang về nhường kiếm thần cung thẩm tra xử lý bọn hắn a quân giật phi đạo quân sư huynh hoan hưởng à, hoan hưởng à, chúng ta cái gì cũng không biết đây hết thảy cũng là đỗ sông chủ ý cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào a mắt tam giác thanh niên vội vàng hướng quân giật phi đạo mặt khác hai cái thanh niên cũng là đối với quân giật phi một mặt cầu khẩn bộ giáng ừ có quan hệ hay không đi qua thẩm vấn phía sau liền biết nên các ngươi gánh nổi trách nhiệm liền để các ngươi gánh chịu sẽ không o a n h ư n g các ngươi quân giật phi lời nhắc lại cùng bọn hắn nói đối với thạch tu bọn người đạo dẫn đi a một tháng này tại d i ệ t trừ nội gian phía sau thiên ma giáo người cũng không đến đây quân giật phi lập tức dùng đưa tin phủ ngưỡng mộ k h u y n h thành hồi báo mộ k h u y n h thành xem như trưởng lão đường trưởng lão hướng nàng hồi báo tại nhiều khi thì tương đương với cùng tông môn hồi báo quả nhiên ngày thứ hai kiếm thần cung liền phái người đến đây đem đỗ sông cùng hắn ba cái tâm phúc đều áp giải trở về đỗ sông hành vi đã là tương đương với phản bội kiếm thần cung lần này trở về chấp pháp đường sẽ đối với đỗ sông tiến hành công chứng xét xử chỉ là nội gian mặc dù trừ đi nhưng mà nút trong bóng tối thiên ma giáo Quân nhất nghiêm không phương nào giật phi lại nhất thiết phải nghiêm túc đối đại, không chắc, đối túc chắc, lúc nào lại sáu ẽ lại lần nữa đúng tiểu h ắ c nói qua tại tinh quang trong hầm mỏ đụng tới quái vật cũng không chỉ là cỡ nào đồ vật chính mình hẳn là tiến đến xem mới đúng lời rơi quân giật phi thừa dịp đêm tối thời gian hướng về trong hầm mỏ đi đến đây là bên trên phẩm tinh q u a n g phía dưới nhất định có một đầu cực phẩm khoáng mạch cái này khoáng mạch tại toàn bộ thiên vũ đại lục cũng là có thể gặp không thể cầu nhưng mà thiên ma giáo phái quái vật xuống làm ra sao đâu quân giật phi thời khắc này trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ là lấy quân giật phi đi xuống trong động có chút âm u lạnh lẽo khắc cốt hàn phong tại thổi lất phất người bình thường ở nơi này trong hầm mỏ là tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được thế nhưng quân giật phi tự nhiên tuyệt đối không phải người bình thường bất diệt thánh ma thể đã vận hành lên những cái kia khắc cốt hàn p h o n g cũng căn bản không ảnh hưởng được hắn chi chi chi sáu quân giật phi cảm giác trong hầm mỏ chuyển đến cực kỳ âm thanh quỷ dị thanh em kia thật giống như có động vật đang gặm ăn thức ăn đồng dạng quân g ậ t phi n h ú n mày cũng là cảm thấy rất kỳ quái nơi này là con mỏ liền lẽ là... tới thời, như muốn gặm ăn đồ vật, cũng không nên tới đây. Chẳng lẽ đây là... Nhất xem gặm đồ đây. đây vật, quân giật phi liền nghĩ đến cái gì quả nhiên chờ quân giật phi lặng lẽ che đậy dấu âm thanh đi thời điểm nhưng là phát hiện một cái có t r ồ n lớn nhỏ con k i ế n đầu quái vật đang tại gắm nuốt và mỏ màu trắng k h o á g b í c h tại nơi quái vật gắm ăn phía dưới cơ hồ là một ngủ một khối quân giật phi khi nhìn đến cái này nhữ mày trong lòng hơi có chút t ăn gà hơn nữa hắn đã là nhận ra quái vật này an linh thú quân giật phi nhìn thấy cái này lập tức sắc mặt trầm xuống cái này an linh thú là chuyên môn ăn tinh quán một loại quái vật đương nhiên cũng có thế lực chuyên môn tuần h dưỡng loại này ăn linh thú tìm kiếm tuyệt phẩm linh thủy cái gọi là tuyệt phẩm linh thủy đó là có thể giúp chân linh cảnh v õ giả để thăng tấn cấp cực cảnh tỷ lệ một loại bảo vật có thể nói có tuyệt phẩm linh thủy có thể để thăng ba thành tấn cấp cực cảnh tỷ lệ chớ xem thường ba thành tỷ lệ chân linh chín cảnh v õ giả tấn cấp cực cảnh sát xuất đều tuyệt thấp một vạn cái quy nguyên cảnh v õ giả cũng không nhất định có một có thể tấn cấp cực cảnh cái kia tương đương với thiên quân văn mã qua cầu đồng mục là lấy đây tuyệt phẩm linh thủy là cực kỳ hiếm đồ vật nhưng mà đây tuyệt phẩm linh thủy chỉ tồn tại ở bên trên phẩm tinh khoáng bên trong hơn nữa một tòa bên trên phẩm tinh khoáng cũng chỉ có một đầu tuyệt phẩm linh tủy hơn nữa đây tuyệt phẩm linh tủy cũng không dễ dàng phát hiện cái kia linh tủy cũng chỉ có lớn chừng bàn tay đương nhiên nếu có ăn linh thú trợ giúp vậy thì nói khác bất quá tuyệt phẩm linh tủy một khi bị rút đi cái này bên trên phẩm tinh khoáng trong nháy mắt sẽ hóa lỏng tuyệt phẩm linh tủy có thể nói là duy trì bên trên phẩm tinh khoáng thăng bằng một loại năng lượng cho nên mặc dù các đại thế lực đều có bên trên phẩm tinh k h o n g nhưng không có người đi đánh tuyệt phẩm linh tủy chú ý của khó mà tìm kiếm không nói hơn nữa tuyệt phẩm linh tủy chỉ có ba thành sát xuất có thể giút quy nguyên cành thành cho ô n còn dễ nói, g dễ t ấ t thì t bại, vậy ư nên tổng hợp suy t i n h phía dưới thập đại tông môn cao thủ cũng không có đi đánh vệ phẩm linh tùy chú ý nhưng mà trước mắt con này an linh trùng xuất hiện chính là dụng tâm hiệp ác đáng chết đây chính là kiếm thần cung bên trên phẩm tinh khoáng Như kiếm thần tông loại này đứng hàng thập đại tông môn thế lực, trong thập thế kiếm loại đại tay lực, bây ê trên n tinh khoáng thế nhưng chỉ có 5 tòa, nếu như tổn thần cung nhưng lớn. thế tòa, thất, thế rất phẩm chỉ kích kiếm đối với có đả là b giờ kiếm thần tông đã sớm bị quân giật phi coi là phụ trợ thiên t à cùng quật khởi sức mạnh cái này bên trên phẩm tinh khoáng cũng tự nhiên bị quân giật phi là chính mình tài sản há có thể dùng đối phương phá hư chỉ là quân giật phi nhưng cũng minh bạch cái này an linh trùng lợi hại cái này an linh trùng đao c ư ớ p không vào thủy hỏa bất s ô n thậm chí kịch độc đều lấy nó không có cách nào cho nên quân giật phi muốn thu thập cái này an linh trùng vẫn còn có chút khó khăn bất quá mặc dù có chút độ khó nhưng quân giật phi cũng sẽ không bởi vậy lui bước dù sao đây chính là an linh trùng nếu như lại lưu nó ở đây trải qua một đoạn thời gian cái này bên trên phẩm tinh quạt mỏ sớm muộn làm u ố n tiêu thất không thể an linh trùng cảm giác rất là linh mẫn tại quân giật phi bại lộ sát khí trong n g a y mắt liền cảm ứng được liễu quân giật phi tồn tại quay đầu nhìn xem quân giật phi chi chi chi c sáu an linh trùng giơ lên móng nuốt móng nuốt kia giống như đ a o đồng dạng cực kỳ sắc bén hắc quân giật phi không nói hai lời hoàng tiền kiếm ra khỏi vỏ chịu chết đi quân giật phi một kiếm hướng về an linh trùng ám sát đi qua một kiếm này không có chút nào hoa xảo nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ trong trước mắt đến rồi an linh trùng trước mặt có thể nói an linh trùng phảng phất không có bất kỳ cái gì sơ hở nhưng có kinh nghiệm của k i ế p trước quân giật phi biết an linh trùng kỳ thực cũng có sơ hở nó cũng có nhược điểm của mình nó nhược điểm lớn nhất chính là quay người chậm chạp cái này cũng là quân giật phi duy nhất có thể lấy lợi dụng chỗ phanh phanh phanh quân giật phi kiếm hung hăng ám sát ở an linh trùng trên thân thể quả nhiên an linh trùng cơ thể cực kỳ cứng rắn quân g ậ t phi kiếm đâm giết tại an linh trùng trên thân thể nhưng là nhận lấy cường đại lực phản chấn nhường quân giật phi hổ khẩu đều có chút r u lên quân giật phi tự nhiên biết cái này an linh trùng chính là trong tiên địa dị số vậy vũ giả đô rất khó mà chống đỡ g i a o cái này an linh trùng chi chi chi sáu an linh trùng tức giận h ế t lên mặc dù quân giật phi kiếm bị nó hộ giáp chặn thế nhưng kịch liệt l ự c chấn động vẫn là đánh đau nó cái này khiến an linh trùng đối với quân giật phi cực kỳ tức giận an linh trùng trong nháy mắt hướng về quân giật phi bay nào đi qua hai cái giống như cái kéo vậy móng ớ t hướng về quân giật phi vỗ tới phía trước nói an linh trùng xoay người tốc độ rất chậm thế nhưng nó kỳ thực tốc độ bản thân không kém một chào này tại hư không cuốn lên lực lượng đáng sợ tại nơi một s á t na phảng phất hư không đều ở đây ăn linh trùng một t r ả o này phía dưới bị xé thành hai nửa thật đáng sợ quân giật phi nhúng mày hắn biết ăn linh trùng đáng sợ nhất chính là nó cái kia hai cái móng nuốt vô cùng sắp bén không thua gì võ giả nhân loại thần binh lợi nhận quân giật phi bày ra thân pháp cùng ăn linh trùng đại chiến nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện ở nơi này tinh quáng trong động chính mình không thi triển được đương nhiên dạng này đối với quân giật phi cũng coi chỗ tốt mặc dù hắn không thi triển được nhưng là cực lớn hạn chế ăn linh trùng cũng may đây là mỏ tinh thạch cứng rắn vô cùng mặc dù một người một trùng tại mỏ tinh thạch nội chiến đấu nhưng đối với mỏ tinh thạch cũng không tạo được thương tổn quá lớn bởi vì tại mỏ tinh thạch bên trong quân giật phi thân pháp không thi triển được mỗi một lần quân giật phi bị thúc ép cứng trọi cứng đón đ ỡ an linh trùng công kích mỗi một lần công kích phản p h ấ t cũng có thể nghiền nát quân giật phi tiến công b ẻ gây nghiền nát hoành tạo thiên quân quân giật phi rên khẽ một tiếng đặng đặng đặng liên tục lui lại mấy bước nếu như không phải hắn đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến tầng thứ bảy thật đúng là không nhất định có thể nhận dù vậy quân giật phi cũng là cảm ứng được thể nội khí huyết sôi trào Bá. An giống như to lớn bóng tối tốc độ nhanh đến rồi cực hạ trong chớp mắt đến liêu q u â n giật phi sau lưng một chảo bắt xuống đi một chảo này phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều tê liệt đồng dạng lôi vân điện thỉm quân giật phi cả người tại chỗ xẹt qua một cái hồ q u a n điện cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở một em m ở có hơn nhưng cho dù như thế quân giật phi cái này vừa nén người cũng chỉ là khó khăn lắm tránh đi đối phương một chảo này xé rách cái k i a một chảo từ quân giật phi bên cạnh xe qua trực tiếp chém giết ở tinh quán quạng mỏ phía trên ở phía trên lưu lại một cái to lớn với chảo chẳng biết lúc nào một đạo hắc ảnh từ ngoài động chui vào liễu quân giật phi trên bờ vai tiểu hắc đối với cái này ăn linh trùng ngươi có biện pháp sao q u â n giật phi nhìn xem tiểu hắc vấn đạo tiểu hắc nhìn xem vậy chỉ đổ thừa trùng phất phất tay lên móng ướt thản nhiên nói lao đại ngươi cũng đã biết cái này a n linh thú huyết mạch xuất từ cái gì ngươi còn biết a n linh trùng vậy ngươi nhất định có biện pháp nhìn xem tiểu hắc cái kia dám thúi dáng vẻ u â n giật phi biết nó chắc có phương án cái này thức a n linh trùng thể nội có viễn cổ kỷ nguyên xuất hiện qua nuốt ma thú một tia huyết mạch nhưng cùng chúng ta thiên lang nhất tộc so r a vẫn có t r ê n l ệ rất lớn tiểu hắc nạo kiểu đạo bảy trăm linh bảy chương bảy trăm mười gia tập cái kia ăn linh trùng rõ ràng cũng là hơi có chút kiên kỵ tiểu hắc là lấy Cũng chỉ là tại bên cạnh, cũng bên không là tại đối với dám quân giật phi bọn người phát động i phát t lúc này g c nhìn g ra một tia thanh cựu tại tiểu hát toàn thân tản mát ra hồng quang thời điểm cái k i a an linh trùng bắt đầu nóng nảy bật a n nhưng lại không dám đối với tiểu hắc ra tay mặc dù biết rõ tiểu hắc là nó địch nhân lớn nhất lão đại mau ra tay tiểu hắc cũng chịu không được bao lâu l i ê n tại quân giật phi có chút buồn bực thời điểm tiểu hắc bỗng nhiên đối với hắn hô chết đi quân giật phi giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở an linh trùng sau lưng một kiếm ám sát xuống diễn hôn vô đạo quân giật phi một kiếm ám sát xuống theo kiếm ý bộ c phát kiếm cương cấp tốc tại quân g ậ t phi trên thân kiếm bạo phát đi ra hướng về an linh trùng ám sát xuống một kiếm này phá t o á i hư không phản phất có thể đem trước mắt hư không đều xoắn nát đồng dạng An linh trùng xoay người đích s á c có chút chậm nhưng đây cũng chỉ là tương đối như thế trên thực tế nó quay người cần thời gian một hơi thở thời gian này nháy mắt thoáng qua nhưng mà thời gian một hơi thở đối với võ giả tới nói hoàn toàn đầy đủ làm rất nhiều sự tình Vâng, một tiếng. Quân thân quân Quân tiếng. nghiền sát xuống, trực tiếp ám sát ở An Linh Trùng bên trên. Nhất thời, An Linh Trùng trên lưng, lớn động. Ấn. hiện này, nhất giật một một kiếm ám sát ra một kiếm ám một sát trực tiếp sát thể thời, giật sát to huyết giật tại phát hiện cái này, nhất thời có chút phi phi cái phi buồn cái ra bực có ở bị Như vậy. quân giật phi rất nhanh liền nghĩ đến cái gì chỉ là cái này an linh trùng sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường mặc dù chịu liễu quân giật phi một kiếm nhưng là cũng không lập tức chết đi trong t h ư ớ c mắt quân giật phi bay thắt xuống lại lần nữa một kiếm ám sát xuống an linh trùng mặc dù cũng phát giác nguy hiểm thế nhưng quân giật phi cùng an linh trùng khoảng cách quá gần hơn nữa lúc trước chịu một kiếm đến bây giờ còn không có tỉnh lại là lấy Tại đối mặt quân giật đối quân chi kiếm hai, thứ chi n p n Quân này, g giật một t phi r ự chi tiếp n n sáu đâu là sinh vật nơi quan trọng nhất cho dù là sinh mệnh lực mạnh như an linh trùng cũng là như thế trực tiếp bị nổ đầu phía sau cũng là trong nháy mắt mất mạng cũng coi như là ngươi xui xẻo nếu để cho ngươi hoàn toàn phát huy đoán chừng ta còn thực sự phải nhượng bộ lui binh có chi nhớ k i ế p trước quân giật phi tự nhiên biết cùng đ an linh trùng đáng sợ đến cỡ nào lúc trước chỉ là an linh trùng gặp được liễu t i ệ u đen dường như là bị tiểu hát huyết mạch chế trụ nhường an linh trùng đủ loại thần thông không cách nào phát huy ra bằng không nhường an linh trùng tùy ý phát huy cho dù là quân giật phi cường đại trở lại cũng cần nhượng bộ lui binh quân giật phi cầm kiếm tại an linh trùng trong thân thể nhẹ nhàng vậy một cái một k h ỏ a màu đen giống như to bằng t r ứ n g bù câu hạt châu xuất hiện quân giật phi đem cái kia t r ứ n g bù câu s ở ở trong tay đ ỗ n g nhiên cảm giác mình bên trong thân thể hát cám chi trùng rung động rồi một lần chẳng lẽ an linh trùng là hát cám hệ quân giật phi có chút kinh ngạc trí nhớ của kiếp trước bên trong không có liên quan tới an linh trùng phương diện này manh mối nhưng nhìn viên nội đan này hoàn toàn có thể là h á cám hệ cái k i a chẳng lẽ không phải có thể nhường mình hát cám ỹ cảnh mọc dễ nảy mầm quân giật phi có chút mong đợi lão đại tiêu hao q u á lớn tiểu hát đi nghỉ ngơi một phen nói xong tiểu hát chui vào nạp giới ở trong quân giật phi cũng không có quản tiểu hát đem ở đây xử lý hoàn tất rời đi q u ạ n mỏ trở về đến phòng phía sau quân giật phi khoanh chân ngồi tính toạc cầm lấy viên kia ăn linh thú nội đan giữ tại lòng bàn tay ở trong bắt đầu h ấ p thu một chút xíu năng lượng hát cám bị từ trong trong nội đan bóc ra sắp nhập vào hát cám hạt giống ở trong quân giật phi có thể rõ ràng cảm nhận được viên kia hạt giống trong biến hóa một canh giờ ba canh giờ đi qua viên k i a t ăn linh trùng trong nội đan năng lượng cuối cùng bị quân giật phi hoàn toàn hấp thu không t ệ ể sáu quân giật phi rất là hài lòng hắn lập tức kiểm tra này khóa hắc cám hạt giống phát hiện hạt giống này cuối cùng tấn cấp thành công này mầm một phần hắc cám ý cảnh quân giật phi hít mắt lại nhất thời cảm thấy rất là hài lòng đây chính là chưa từng có quá trình quân giật phi vẫn cảm thấy rất hài lòng một phần hắc cám ý cảnh uy lực này tuyệt đối không chỉ một phần nếu như lại đem quang minh ý cảnh cũng tấn cấp vậy thì h o à n mỹ chỉ cần đem mười cái đỉnh cấp ý cảnh dung hợp cái t i ế có khả năng nắm giữ hỗn độ ý cảnh hỗn độ ý cảnh thế gian cường đại nhất ý cảnh thậm chí còn xa xa tại không gian ý cảnh thế gian ý cảnh phía trên mặc dù không gian ý cảnh thời gian ý cảnh hỗn độn ý cảnh được xưng là tam đại ý cảnh nhưng mà tam đại ý cảnh giữa lẫn nhau vẫn tồn tại mạnh yếu ngày thứ hai quân giật phi lại lần nữa nhận được tông môn chuyển tới đưa tin phủ như thế nào trong cung bên kia nói thế nào phùng tử thông nhìn xem quân giật phi ân cần hỏi han yên tâm đi không có việc gì ta đã đem chúng ta ở đây phát sinh sự t ì n h đầu đuôi đều nói cho trong cung trong cung ngày mai liền sẽ phái ra cao thủ tới đây tiếp nhận là từ trưởng lao đường trưởng lao dẫn đội quân giật phi đối với phùng tử thông đạo vậy là tốt rồi ở đây chuyện phát sinh gần đây tình nhiều lắm ta còn thực sự sợ chúng ta khiêng không đi xuống phùng tử thông thần sắc nghiêm túc quân giật phi nhìn xem phùng tử thông dáng vẻ trong lòng cũng không nhịn được ngưng lại nghĩ tới điều gì mặc dù ngày mai kiếm thần cung liền sẽ phái ra cao thủ đến đây tiếp nhận nhưng cuối cùng này một ngày ngược lại là nguy hiểm nhất chính mình vừa mới chém giết an linh thú nhưng mà thiên ma giáo bên kia không biết được không biết sẽ không sẽ phái ra cao thủ đến đây, ở đây đánh lén quân g ậ t phi cũng nghĩ qua tìm đồ ma tìm hiểu tình huống nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này đỗ ma vừa mới xuất thế chính mình tạm thời vẫn là không nên cùng hắn có quá nhiều liên hệ nhường hắn ở trên thiên ma giáo làm gì chắc đó mới có thể như vậy cũng có thể củng cố hắn ở trên thiên ma giáo địa vị chúng ta nhất thiết phải toàn lực phong bị mặc dù là cuối cùng một đêm nhưng càng là như thế chúng ta càng ngày càng không thể n ố i c h ế quân giật phi đối với phùng tử thông đạo minh bạch quân sư đệ phùng tử thông nghiêm túc gật gật đầu người đi thông báo một chút viên hồng sư muội nàng sẽ biết làm sao làm quân giật phi đối với phùng tử thông đạo phùng tử thông đối với quân g ậ t phi gật gật đầu cười nói đã biết quân sư đệ ta sẽ đi thông chi nàng một đêm này quân giật phi cái này một tiểu đội cùng viên hồng chỗ ở một cái tiểu đội khác chia hai cái tiểu đội đêm tuần bây giờ chính là đến phiên quân giật phi chỗ ở tiểu đội đêm tuần chẳng biết tại sao hôm nay quân giật phi luôn cảm giác sẽ có sự t ì n h phát sinh hắn đối với mình dự cảm vẫn là rất tin cậy cẩn thận một chút gọi chúng ta kiếm thần cung đệ tử nhất thiết phải tăng cường cảnh giác hôm nay có thể sẽ không bình tĩnh trong bóng đêm quân giật phi đối với bên người đồng môn đạo đã biết mọi người đều khẽ gật đầu bây giờ gần trăm tên m ạ n huyết hồng trường bảo võ giả lặng lẽ tiềm phục tại mỏ tinh thạch phụ cận hộ pháp đại nhân Chúng t a lúc n à o đ ộ n g thủ. một danh thiên ma giáo đệ tử vấn đạo. Ừ, đây đều Ừ, là khé i ế m t ầ n c u gật đ đầu cười nói trong đó một danh thiên ma giáo đệ tử khi nhìn đến một cái đêm tuần kiếm thần cung đệ tử đối với đồng bạn đánh một cái động tác lặng lẽ đánh lén tới không thể không nói Thiên một a trăm linh cái kia danh, danh thiên ma giáo đệ tử lập tức xảy ra một tiếng kêu thê lương tham thiết có biến quân giật phi nhúng mày hắn quyết định thật nhanh đối với bên người diệp hâm đồng hòa ngô vũ hơn hai nữ đạo các ngươi lập tức đi thông chi viên hồng bọn hắn địch tập là diệp hâm đồng h ò a n g ô vũ hơn hai nữ lập tức hướng về viên hồng bọn người chỗ ở phòng chạy tới những người khác đi theo ta quân giật phi hô trong nháy mắt thiên ma giáo võ giả từ bốn phương tám hướng c trả tới ước chừng hơn trăm người mỗi người đều là nguyên vũ cảnh trở lên hào thủ không thiếu thậm chí là pháp tướng cảnh tu vi song phương lập tức chém g i ế t tự tìm cái chết quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ thân hình giống như quỷ mị từng kiếm một ám sát mà ra mỗi một kiếm tất cả như nước chạy mây trôi vừa đúng phốc phốc phốc phốc từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên quân giật phi mỗi một kiếm đâm ra đều có một danh thiên ma giáo đệ tử bị xuyên thùng cổ họng thứ sáu ba danh thiên ma giáo đệ tử lập tức để mắt tới liễu quân giật phi ba người cầm kiếm hướng về quân giật phi đánh g i ế t mà đến thân hình giống như mị ảnh đồng dạng lơ lửng không cố định xem chi ở phía trước chật chỗ này ở phía sau hữu dụng không quân giật phi trên mặt lộ ra chế nhạo đủ cười thân pháp này mặc dù nhiên bất sai nhưng cùng quân giật phi lôi vân bước s o ra nhưng vẫn là tiểu vu gặp đại vu quân giật phi tại trong t r ớ c mắt liền nhìn ra sơ hở của đối phương truy hồn vô ảnh quân giật phi đôi mắt ngưng lại một kiếm đâm ra vô hình vô ảnh một kiếm ở tại bọn hắn còn không có phản ứng lại trực tiếp một kiếm phá vỡ cổ của bọn hắn bảy trăm linh tám chương bảy trăm mười một thiên ma giáo trưởng lão quân giật phi cường hãn lập tức gây nên liếu thiên ma giáo hộ pháp chú ý của thiên ma giáo hộ pháp một đao hướng về quân giật phi chém giết tới nửa bước gầm dương tính quân giật phi nhún mày mặc dù như thế hắn cũng không nạo từng kiếm một tám sát mà ra cường đại kiếm đạo thi đem đi ra hóa thành bén nhọn kiếm vong cùng thiên ma giáo hộ pháp đại chiến tại l i ê u nhất khởi song phương công kích tại hư không hung hăng và chạm tại l i ê u nhất khởi biến thành đáng sợ khí kình hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra mặc dù đối phương thực lực không kém t u vi xa xa tại quân giật phi phía trên nhưng quân giật phi kiếm đạo thế nhưng là đạt đến kiếm đạo đệ tam cảnh cái này cũng vượt q u a đối phương tưởng tượng tên kia thiên ma giáo hộ pháp trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối bắt không được đối phương đáng giận lao tử liền một cái chỉ là hồn võ cảnh võ giả vậy mà cũng không cách nào đánh bại làm sao có thể thiên ma giáo hộ pháp lại lần nữa một đau đánh ra, giống như núi cao màu đen pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn mỗi một đao chém giết mà ra phảng phất một tòa nguy nga cự sơn hướng về quân giật phi trên thân nghiền ép xuống đồng dạng linh n ụ c hợp một quân giật phi cũng cảm nhận được đối phương một đao này đáng sợ phảng phất có thể nát b ấ y hết thảy hắn không giam chút nào chậm trễ lập tức một kiếm nên đón tiếp lấy thiên lôi tránh vô tận lôi quang trong n g á y mắt biến thành một kiếm hướng lên trời ma giáo hộ pháp chỗ nghiền sát mà đi trong c h ư ớ c mắt chém giết đang đối với c h i n thân một kiếm này nhanh đến mức cực hạn tên kia thiên ma giáo hộ pháp còn không biết chuyện gì xảy ra một kiếm này đã đến p ụ cận hơn nữa cho hắn một loại cực mạnh lực v ờ anh nhất đao nhất kiếm tại hư không hung hăng và chạm tại l i ê u nhất k h ở i thiên ma giáo hộ pháp cảm giác mình một kiếm này phản p h ấ t bị đối phương dùng kiếm khí từ trong phá vỡ cương đại kiếm khí hướng về hắn chém g i ế t mà đến làm sao có thể đối phương một kiếm này vì cái gì đột nhiên tăng lên không chỉ một lần sức mạnh thiên ma giáo hộ pháp bị một kiếm đẩy lui hai bước nhưng quân giật phi nhưng lại như là ảnh tùy hình hướng về chỗ ở của hắn g i ế t tới đây nỗi rết quân giật phi lại lần nữa một kiếm hướng lên trời ma giáo hộ pháp đánh tới một kiếm này đã cường đại đến t ự c hạng ở nơi này một kiếm phía dưới cả vùng hư không hóa thành một phiến lôi hải vô tận sức mạnh sấm xét đặt đến cực hạn biến thành cường đại lôi kiếm thiên ma giáo hộ pháp cảm thấy mình toàn thân phảng phất bao phủ ở vô biên kiếm ý phía dưới nhất thời cảm nhận được dùng mình ma sát nguyên thể màu đen lồng khí bất ngờ ngăn tại l i ề u thiên ma giáo hộ pháp trước mặt đỉnh đầu của hắn đồng thời xuất hiện một tòa chung không sai đúng là hắn chiến hồn cái t i a trung hóa thành tường đồng vách sắt chăn trước mặt hắn Thử. giật phi một kiếm chém xuống. Một phi chém Quân xuống. kiếm ki quân giật phi không có ngừng nghỉ chữ lôi kiếm thứ ba lại lần nữa chém xuống lôi vân biến bá đạo một kiếm phảng phất vô tận l ô i hải hướng lên trời ma giáo hộ pháp chỗ mãnh liệt mà đến kinh khủng kiếm ý phảng phất muốn đem hắn bao phủ đ ồ n g dạng thiên ma giáo hộ pháp rên khẽ một tiếng cả người bay ngược mà quay về hung hăng đập ngạ trên mặt đất phun máu phè phè quân giật phi một kiếm này đã hoàn toàn đem hắn làm trọng thương tiểu tử chớ đắc ý trưởng lao chúng ta rất nhanh liệt tới khi đó chẳng những là ngươi bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều muốn chết thiên ma giáo hộ pháp nhìn xem quân g ậ t phi đắc ý nói thời khác này viên hồng sớm đã mang theo đồng môn đến đây trợ giúp quân giật phi mặc kệ trưởng lão kia lúc nào tới nhưng hôm nay ngươi tất nhiên là muốn chết quân giật phi hử lạnh một tiếng hướng về kia thiên ma giáo hộ pháp đánh tới ngăn trở hắn thiên ma giáo hộ pháp nhất thời là cực kỳ hoảng sợ đối với cái này bên cạnh thiên ma giáo võ giả hạ lệnh mười mấy thiên ma giáo võ giả nhất thời đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới những thiên ma này dạy võ giả mặc dù thực lực không kém thanh nhất s ắ c pháp tướng cảnh trở lên tu vi nhưng mà tại quân giật phi xem ra hoàn toàn không đáng chú ý ai cản ta thì phải chết sáu quân giật phi trong nháy mắt thân hình bày ra hóa thành từng đạo hư ảnh xuất hiện ở bên trong hư không những hư ảnh này cực kỳ c ứ n g hãn giống như thực chất vô tận kiếm ý trong nháy mắt tại quân giật phi trong tay hoàng tuyển kiếm bạo phát ra kinh khủng này kiếm pháp phản phất có thể trôn vùi hết thảy nhất thời những cái kia hướng về quân giật phi nào tới võ giả tại khoảnh khắc bị quân giật phi một kiếm trôn vùi trực tiếp n g h i ề n s á t hóa thành sương máu quân giật phi trực tiếp một kiếm hướng lên trời ma giáo hộ pháp đánh tới trường lao cứu ta thiên ma giáo hộ pháp cảm giác mình toàn thân bị kiếm ý bao phủ phản phất trên trời dưới đất không trỗ ẩn trốn lập tức bị hù hồn phi phá vội vàng hướng sau lưng hư không hô dừng tay ngay một khắc này một đạo sát ý cường đại bao phủ lại liêu quân giật phi n h ư n g hắn cảm giác mình p h ả n phất lâm vào một tòa vô hình vũng bùn ở trong lực lượng thật mạnh chẳng lẽ là âm dương tính v õ giả quân giật phi nhún g mày nhưng nhìn trước mắt p h ả n phất có chút đắc ý thiên ma giáo hộ pháp quân giật phi sắc lạnh lẽo thần sắc khinh thường nói ngươi cho rằng trưởng lao các ngươi có thể tại trước mặt của ta cứu được ngươi ta muốn giết người trưởng lao các ngươi cũng không khả năng cứu được ngươi phốc phốc quân giật phi toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể phá vỡ vậy bốn phía vô hình gò bó một kiếm hướng về kia thiên ma giáo hộ pháp trên thân chém rết xuống nhất thời tên thiên ma này dạy hộ pháp cổ họng bị cắt vỡ hắn che lấy cổ họng của mình có chút khó tin nhìn xem quân giật phi rõ ràng không nghĩ tới hắn còn dám ngay trước thiên ma giáo t r ư ở n g lao trước mặt ra tay tự tìm cái chết một đạo cường đại trưởng kình tại hư không hướng về quân giật phi trô đẻ xuống phán g phất muốn đem hắn thịt nát xương tan đồng dạng quân giật phi thần sắc cứng lại bất diệt thánh ma thể linh nục hợp một thi triển đến rồi cực hạ lôi vân biến vô tận lôi đình chi lực hóa thành một kiếm đón hư không cái tiêm ộ t đạo trưởng ấn ám sát đi qua v anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không và chạm tại l i ê u nhất k h ở i quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người không nhịn được lui về phía sau mấy bước dưới chân đại địa tại quân giật phi lực lượng cường đại phía dưới đều bị dấm nát bốn phía gạch giống như mạng nhện đồng dạng từng khúc dạn nước quân giật phi lông mày ngưng lại một n g ụ máu m tươi như muốn phun ra đối phương không phải thông thường âm dương cảnh v õ giả hẳn là ít nhất là âm dương cảnh trung cấp v õ giả bụi mù tan hết một cái tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi nam tử trung niên xuất hiện mặt trắng không cần người mặc trường bảo màu xám trên thân tản mát da khí tức tác liệt tham kiến trưởng lão một đám hôi đầu thổ kiểm thiên ma giáo đệ tử khi nhìn đến tên kia nam tử trung niên sắc mặt đại hỷ lập tức tiến lên trào phế vật nhiều người như vậy liền một đám kiếm thần cung đệ tử đều không thể cầm xuống nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng những thiên ma kia dạy đệ tử túi l ầ u xuống thần sắc hổ thẹn thiên ma giáo trường lão nhìn xem quân giật phi l ạ n h l ù n g đạo t i ể u tử người dám ngay trước b ả n trưởng lão giết chết b ả n trưởng lao thuộc hạng ngươi rất phách lối sao kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết cái này không sai chính là ngươi bản công tử cũng nghĩ lưu lại quân giật phi tự nhiên biết tại lúc này ít nhất trên tâm lý không thể chiếm giữ hạ phong phía sau mình còn có viên hồng bọn người ở tại nếu như mình tỏ ra yếu kém đối bọn hắn trong lòng đả kích cũng là rất lớn vậy ngươi đi chết đi tiên h ma giáo trường lão một t r ư ờ n g hướng về quân giật phi t r ụ p giết xuống màu đen trường ấn che khuất bầu trời một cố cường đại giam cầm chi lực tác dụng tại quân giật phi trên thân phản p h ấ t nhường hắn lâm vào vũng bùn ở trong không cách nào tùy ý chuyển động thái huyền t r ư ờ n g quân giật phi không có sử dụng kiếm mà là tay trái đánh ra một cái động tác một trưởng n h n đón tiếp lấy một trưởng vô g a vô tận thần ma pháp tướng xuất hiện tại quân giật phi sau lưng bên trong hư không một cố lực lượng vô hình p h ả p h ấ t muốn đem thiên ma giáo trường lão cho cầm cố lại đồng dạng đây là lực lượng gì thiên ma giáo trường lão trong lòng chấm xuống dù vậy ngươi vẫn là muốn chết thiên ma giáo trường lão sử dụng mười thành sức mạnh cùng quân giật phi một t r ư ờ n g tại hư không và chạm tại liễu nhất t h ở i quân giật phi thối lui ra khỏi vài chục bước mới nỗ lực đứng vững dưới chân đại địa từng khúc nổ tung mà thiên ma giáo trường lão thân thể lung lay cũng lui một bước t h ầ n s á c hắn có chút giật mình nhìn xem quân giật phi hắn nhưng là âm dương kính võ giả mà quân giật phi liền thần hải cảnh đều không phải là vậy mà có thể tiếp chính mình một trường không chết thậm chí đẩy lui chính mình một bước đây quả thực làm cho người khó có thể tin tiểu tử này tuyệt đối là thập đại tông môn tuyệt thế thi ê n tài tuyệt đối phải sớm làm diệt trừ bằng không làm cho đối phương trưởng thành sẽ trở thành ta giáo tâm p h ú c h ỏ a lớn đồng thời quân giật phi cũng là toàn lực đề phòng mặc dù hắn đón đỡ đối phương một trường không có chết nhưng là không giống nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy dù sao hắn cùng đối phương tu vi tranh lệch thiên đại hơn nữa đối phương thân là thiên ma giáo trường lão cũng không phải võ giả bình thường các ngươi t ố i lui không nên ở chỗ này quân giật phi đối với bên người kiếm thần cung đệ tử quất lên không tin quân sư huynh chúng ta sao có thể lưu một mình ngươi ở đây chúng ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu viên hồng cực kỳ bội phụ c quân giật phi là người là lấy nói với hắn l u i ra nơi này có ta liền có thể các ngươi ở đây cũng là vô sự vô b ổ quân giật phi đối với viên hồng đạo chúng ta đi thôi ở đây giao cho quân sư đệ phùng tử thông cùng quân giật phi thời gian ở chung với nhau tương đối lâu tự nhiên biết quân giật phi t í n h khí biết hắn như thế giao phó nhất định có đạo lý của hắn kiếm thần cung đệ tử toàn bộ thối lui đến ngoại vi đi nhưng là không hề rời đi tiểu tử bản tọa không thể không b ộ i phục dũng khí của ngươi ngươi vậy mà muốn một cái người đối kháng bản tọa thiên ma giáo trường lão nhìn xem quân giật phi trêu tức nợ nụ cười đối phó ngươi bản công tử một người liền có thể quân giật phi mà không thay đổi đạo phải không đừng tưởng rằng đón lấy bản trường lão một trường ngươi liền có thể tạo phản rồi hôm nay liền để ngươi biết bản trường lão cùng ngươi tranh l ệ n h thiên ma giáo trường lão lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi chỗ vỗ xuống đi chữ lôi ba kiếm từng đạo ẩn chứa lôi đình chi lực kiế quang tại hư không ám sát mà ra hướng lên trời ma giáo trường lao chém rết xuống chỉ là lực lượng của đối phương quá cường đại âm dương cảnh võ giả nắm giữ âm dương chi lực sức mạnh xa xa cường đại tại trước đây võ giả hơi anh một tiếng bạo hưởng quân giật phi kiếm quang tại khoảnh khắc bị nghiền nát bảy trăm linh chín chương bảy trăm mười hai hỏa thần kiếm tên thiên ma này n giáo trường lão lại lần nữa đối với quân giật phi loại bỏ m ư i trường mỗi một trường mang theo kinh đào hải lãng sức mạnh bình thường p h ả n phất vô hình cự sơn đồng dạng quân giật phi đem nộ phong kiếm quyết chữ lôi ba kiếm truy hồn ba kiếm vừa đi vừa về sử dụng nhưng mà thiên ma giáo trường tất cả hận chứa hơn triệu sức mạnh cái này hơn triệu sức mạnh phảng phất có thể đem hư không đều nghiền nát cả t ò a đại địa từng khúc sụp đổ quân giật phi đã nhận lấy áp lực thật lớn một cỗ lực lượng vô hình tại hư không nghiền ép lấy quân giật phi thân thể phảng phất có thể đem thân thể của hắn đều cầm cố lại đồng d ạ o chiến võ hồn quân giật phi đem kiếm võ hồn lấy ra nhất thời quân giật phi kiếm ý càng thêm ngưng luyện tại kiếm võ hồn gia trì quân giật phi kiếm quyết uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi ân kiếm võ hồn ừ hữu dụng không thiên ma giáo trường lao đối với quân giật phi tựa hồ cực kỳ khinh thường lại lần nữa một trường hướng về trên người hắn đập xuống số dưới một trường này hắn dùng tám thành sức mạnh âm dương cảnh võ giả tám thành sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường vô tận huyền văn lập l o ạ bạch quang trói mắt d â y đặc tại trường ấn phía trên hư không chấn động sóng gió cuốn lên quân giật phi một kiếm ám sát đi qua trong nháy mắt song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi công kích trong nháy mắt bị trôn vùi hơn nữa quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm thấy bốn phía có vô hình giam cầm chi lực xuất hiện phản phất muốn trói buộc chặt chung quanh hắn tất cả không gian cái này khiến quân giật phi kém cảm giác chính mình phản phất muốn lâm vào vũng bùn trong đồng dạng phá vỡ cho ta quân giật phi trên đỉnh đầu tiểu kiếm b ắ n ra trực tiếp phá vỡ trước mắt vô hình che chắn cả người xuyên ra ngoài trực tiếp đạt đến một nơi khác dù vậy quân giật phi vẫn cảm giác công kích của đối phương q u á cường đại lấy tu vi của hắn căn bản không chống được mấy chiêu thử vẫn còn đang vùng vẫy dây chết thiên ma giáo t r ư ở n g lão lại lần nữa một t r ư ờ n g hướng về quân giật phi chỗ trục lại hắc minh trưởng thư không khí lưu phun trào vô tận khói đen trong nháy mắt còn quấn một cái to lớn trường ấn h ư không chấn động kịch liệt sóng gió phun trào p h ả n phất một trường này có thể đem hết t h ả trước mắt đều đập nát đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi neo h lại đôi mắt sắp tôi liên kêu gọi ra trực tiếp giải p h o n g liễu đệ tứ tầng lấy thực lực của hắn bây giờ đã đủ để giải khai hắc liên tầng thứ tư giải khai liễu đệ tứ tầng phong ấ n hắc liên lập lòe bạch quang trói mắt hắc liên liên thân trên thân lập lòe ánh sáng vô tận trong khoảnh khắc ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt v anh một tiếng thiên ma giáo trường lão một trưởng vô ở hắc liên phía trên một trường này cực kỳ cường đại hắc liên cũng không nhịn được run dậy một chút giam cầm chi quang hắc liên phảng phất cũng bị thiên ma giáo t r ư ở n g lão bị trọc giận một đạo to như thùng nước bạch quang từ hắc liên bên trên bắn ra mà ra bắn thẳng về phía liêu thiên ma giáo t r ư ở n g lão một lần này giam cầm chi quang so với t r ư ớ c kế hắc liên bắn ra cường đại hơn nhiều cần biết bây giờ hắc liên thế nhưng là bị quân giật phi cho giải khai liễu đệ tứ t ầ n g giải khai liễu đệ tứ t ầ n g hắc liên có khả năng sức mạnh bùng lên thế nhưng là càng thêm cường đại đạo này bạch quang tốc độ rất nhanh lại bất ngờ không đề phòng thiên ma giáo trường lão cũng nhất thời bị bắn trúng cơ thể nhất thời hắn cảm thấy một cỗ quỷ dị năng lượng xông vào bên trong thân thể của mình tiếp đó thân thể của mình tê dần không thể động đậy chuyện gì xảy ra đây là lực lượng gì thiên ma giáo trường lão có chút kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra mở cho ta thiên ma giáo trường lão gầm thét một tiếng muốn đem g ò bó thân thể mình sức mạnh cho xung mở nhưng mà quân giật phi lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này hắn đem thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ n cả người giống như quỷ mị đ ồ n g dạng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ lôi vân biến quân giật phi một kiếm này hội tụ đáng sợ lôi đình ý cảnh cương đại lôi đình ý cảnh hội tụ thành vì một đạo lôi kiếm hướng lên trời ma giáo trường lao trên thân ám sát xuống tốc độ nhanh đến rồi cực hạng quân giật phi một kiếm này trực tiếp ám sát tại liêu thiên ma giáo trường lao trên thân vê anh một tiếng quân giật phi trực tiếp một kiếm ám sát tại liêu thiên ma giáo trường lao trên thân tại cái cuối cùng hô hấp thiên ma giáo trường lão rốt cục trì hoàn qua thần nhìn thấy quân giật phi cái kia ám sát mà đến một kiếm n h ư ớ n g mày một t r ư ờ n g vô ra ngoài một trường này tại trong lúc vội vàng chỉ s ử suất không đến ba thành sức mạnh vê anh một trường một kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi đây là x ú thế một kiếm xử suất mười hai thành sức mạnh trực tiếp đem thiên ma giáo trường lão tay trưởng đâm xuyên g i thế ư ớ nhất g thời như giáo như nhường tên r thiên sát tới. h ma này giáo t r ư ở n g lao nỗ lực lùi lại mấy bước máu me đầm địa thần sắc của hắn cực kỳ âm chầm xem như âm dương cảnh vó giả c ư nhiên bị một cái hồn võ cảnh võ giả làm cho bị thương nói ra quả thực là làm trò cười cho thiên h ạ vê anh thiên ma giáo trường lão sau lưng xuất hiện pháp tướng to lớn đó là một bàn tay cực kỳ lớn chết đi cho ta quân giật phi cảm giác hư không chấn động khí lưu phun g trào thiên địa b ố n phía vô hình lực áp bách hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép mà đến thiên ma giáo trường lão một trưởng trong nháy mắt đến rồi đỉnh đầu hắn bầu trời n h ư n g hắn cảm giác cơ hồ muốn hít thở không thông lôi vân địa t i ể m quân giật phi nhìn xem một trường kia biết việc không phải là mình có thể chống cự đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n cả người tựa như chấp giật biến mất ngay tại chỗ t hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mấy chục mét có hơn cả người giống như quỷ mị đồng dạng vê anh quân giật phi trước kia ngây n ô chỗ xuất hiện một cái phương viên mấy chục thức cực lớn trường lớn a không chúng thiên ma giáo trường l á o cực kỳ hoảng sợ cảm giác có chút giật mình rõ ràng cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà chạy hơn nữa thân pháp cực kỳ quỷ bí liền xem như hắn cũng không có thấy rõ quân giật phi thân pháp là như thế nào tránh đi hắn một cách này cần biết hắn một trường này sớm đã là phong tỏa ngăn cản liễu quân giật phi bốn phía tất cả không gian nhưng liền xem như như vậy lại còn là bị đối với trốn thoát hư thiên ma giáo trường lão không c h ầ n c h ờ lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi chỗ trục lại tương đạo đáng sợ trường ấn phản p h ấ t có thể sẽ rách hư không đồng d ạ n g đáng chết không gian bốn phía đều bị đối phương cho phong t o a ngăn n cản thời khắc này quân giật phi thân xác cực độ âm trầm muốn tránh công kích của đối phương nhưng mà một trưởng của đối phương nhưng là sớm đã phong tỏa lại hắn nhường quân giật phi căn bản là không có cách né tránh hát liên quân giật phi lại lần nữa sắp tối liên chắn trước mặt mình hát liên phong ấn bị quân giật phi giải khai liếu đệ tứ tầng cực kỳ cứng rắn phòng rất cứng hãn. Hàn chính gánh ngự cứng rất là đủ để vắt một kích anh. này. Vâng anh. Thiên ma giáo trường h i giáo ê n ma t láo một t r ư này g vô ở Hắc phía Hắc liên liên trên. run d tại pháp tướng gia trì ít nhất tăng cường ước t r ư ừ n g tám thành sức mạnh quân giật phi thần sắc trầm xuống ngươi cho rằng dựa vào pháp khí này cũng đủ để chống cự bản trường lao sao thiên ma giáo trường lão hừ lạnh một tiếng lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi trên thân vô xuống đi uy lực mạnh hơn phảng p t tại dưới một trường này tất cả hết thẹn trước mắt đều muốn bị nghiền nát bây giờ tại mấy chục mét ra ngoài tiếu h à thu n ô vũ hơn bọn người ở tại thấy cảnh này thần sắc rung động bọn hắn đối với quân giật phi giã rất là lo nghĩ làm sao bây giờ không biết quân sư đệ có thể hay không chống đỡ được rất khó nói này thiên ma giáo trường lão thật là đáng sợ thạch sửa thần sắc cũng rất là âm trầm thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp quân sư mình liền xem như đi cũng là liên lụy hắn mà thôi viên hồng có chút bất đắc gì nói viên hồng bây giờ đối với quân giật phi cực kỳ có hảo cảm thúng chi quân giật phi trước đây còn cứu từ nàng nếu như không phải quân giật phi nàng và mình đồng bạn đoán chừng đều muốn chết tại nơi độc trùng phía dưới bây giờ nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này thạch tu phùng tử thông đám người thần sắc cảm đạo mặc dù viên hồng lời nói này rất là không k h á c h khí nhưng đối phương nói cũng không có sai chính là sự thật ngắn ngủn mấy hơi thở bên trong quân giật phi hắc liên liền chịu mấy trường hắc liên bên trên ảm đạm rất nhiều quân giật phi biết tòa này hắc liên cũng lại càn không được đối phương mấy lần lại tiếp như vậy hắc liên đoán chừng còn sẽ có tổn thương đây là quân giật phi chỗ không muốn nhìn thấy đúng ta còn có bạo vật này quân giật phi nhớ tới hỏa thần kiếm chỗi này hòa thần kiếm hắn kể từ nhận được còn chưa bao giờ sử dụng tới nếu như nói hoàng tuyền kiếm là nhất giai vương khí nhưng hỏa thần kiếm nhưng là cao giai vương khí trong này t r ê n lệch vẫn còn rất lớn đúng còn có bảo vật này ta như thế nào đưa nó quên mất người đang thời khắc nguy cấp đều sẽ buộc phát ra lực lượng đáng sợ quân giật phi nhưng là tại thời khắc nguy cấp nghĩ tới rất nhiều trước đây quên được cây cỏ cứu mạng chính là viên kiêm mầm cây nhỏ bên trên kết thành màu đen quả những thứ này màu đen quả dựa theo mầm cây nhỏ cho mình tin tức kích hoạt một khỏa, có thể làm cho mình buộc phát ra siêu việt một cái đại cảnh giới chiến l ư c đương nhiên chỉ có thể ở ban đêm bây giờ không phải là điều kiện phù hợp sao tiểu tử xem ra ngươi là từ bỏ vùng ấy khi nhìn đến quân giật phi vậy mà sắp tối liên thu vào trôi nổi tại hư không thiên ma giáo đại trưởng lão nhìn xem quân giật phi hài hước đạo hư không cần nó bản công tử cũng có thể đánh bại ngươi quân giật phi bây giờ có đầy đủ át chủ bài nhất thời lực lượng mười phần còn nghĩ vùng vây dây chết vậy thì g i ệ t ngươi thiên ma giáo trưởng lão khinh thường một chút một trưởng hướng về quân giật phi trên thân đập xuống xuống dưới một t r ư ờ n g này phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều đánh nát đồng dạng vô tận màu đen xương độc bao phủ phương viên trăm mét hư không đáng sợ áp bách chi lực giống như một tòa vô hình tự sơn hướng về quân giật phi trên thân nghiền áp xuống. Vâng, anh. Hỏa thần kiếm đã xuất bây giờ liễu quân trên xuống. Vâng! giật về suất kiếm áp đã b â y giờ g liễu i quân ậ t phi t r o n Nhận thần g tay. hỏa được k i ế m lâu n h ư vậy, c ò n c h ư a qua có lực của thử huy n ó b â y giờ cuối cùng cuối có t h ể x e m lực l ư ợ n g c ủ a nó. 710 chương 710 713, đánh bại thiên ma giáo trưởng lão nhìn lên trời ma giáo trưởng lao hướng về chỗ ở của mình đánh tới quân giật phi hử lạnh một tiếng một kiếm quét ngang mà ra thiên ma giáo trưởng lão cũng không chỉ quân giật phi đ ổ i vũ khí mặc dù phía trước quân giật phi sử dụng hoàng kiếm cũng là rất cường đại nhưng hắn cũng không phải quá kiếm kỵ là lấy lần này quân giật phi một kiếm quét tới hắn cũng không có quá để ý hơn nữa đối phương dám chủ động công kích hắn hắn cũng chuẩn bị cho đối phương một cái dễ nhìn v h o a n h ngay tại trong nháy mắt một đạo đáng sợ hỏa long theo quân g i ậ t phi kiếm thế tại hư không bạo phát ra hướng lên trời ma giáo trường lão chỗ dương anh múa vớt đánh tới cái q u ỷ gì h ỏ a long bây giờ thiên thiên ma này giáo trường lão cũng làm một bức căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra lửa kia long quá đáng sợ ẩn chứa tuyệt đối lực lượng đáng sợ nhiệt độ ít nhất đạt đến hơn ngàn độ đáng sợ kia hòa diễm phản phất muốn đem không khí đều bốc cháy lên đồng dạng lan bất ngờ không kịp đề phòng thiên ma giáo trường lão đành phải nhắm mắt một trường hướng về kia con r ồ n g lửa vô xuống đi một trường này hắn tạm thời sử dụng mười hai thành sức mạnh vê anh một tiếng ở trên thiên ma giáo trường lão một trường bên dưới l ử a kia long nhất thời bị tắt nát hóa thành lấm ta lấm tấm thế nhưng hỏa long thuộc về khí hỏa hình thành uy lực tuyệt đối cường đại nhiễm đến liều thiên ma giáo trường lao trên thân nhất thời đem hắn cả người biến thành một quả cầu lửa a thiên ma giáo trường lao muốn đem cái này giống như giỏi trong xương phụ thuộc vào trên người mình hỏa diễm cho dập tắt nhưng là căn bản là không có cách làm đến bất quá thiên ma giáo t r ư ở n g lao dù sao cũng là âm dương cảnh v õ giả nắm giữ âm dương chi lực tại nửa k h ắ c đồng hồ phía sau cuối cùng đem ngọn lửa trên người cho dập tắt chỉ là bây giờ thiên ma giáo t r ư ở n g lao hình tượng nhìn nhưng là để cho người ta b u ồ n cười bởi vì hắn bây giờ nhìn lại chật vật đến cực điểm thóc lông mày toàn bộ đốt không còn quần áo trên người cũng là bị đốt đi hơn phân nửa dùng quần áo tả tơi đều đã không đủ để hình dung ra trên mặt ra một mảnh ngâm đen nói hắn là từ đâu tới nạn dân đoán chừng đều có người tin đây vẫn là trước đây một phái kêu cao nhân bộ dáng thiên ma giáo trường lao sao cho dù là quân giật phi trước đây có chuẩn bị khi nhìn đến thiên ma giáo t r ư ở n g lao thời khắc này bộ dáng cũng nhìn không được nợ đủ cười tiểu tử ngươi còn dám cười bản trưởng lao giết ngươi thiên ma giáo t r ư ở n g lão bây giờ đối với quân giật phi là hận c h i tận xương thợ phi phò hướng về quân giật phi chỗ nào h chữ lôi ba kiếm quân giật phi đem chữ lôi ba kiếm thi t r i ể n ra hòa thần kiếm một kiếm lại một kiếm ám sát mà ra hướng về kia thiên ma giáo t r ư ở n g lao t r â u nghiền s á t tới lần này thiên ma giáo trường lao đối với quân giật phi hỏa thần kiếm có phòng bị không có như lúc trước như vậy chật vật hắn cũng không cùng hỏa thần kiếm phong man cứng đôi cứng nhưng chính là như thế nhưng là nhường thiên ma giáo trường lao chiến l ư ợ c bị suy yếu sức mạnh ngược lại là quân giật phi càng chiến càng mạnh này thiên ma dạy lao đầu cũng là giàu hoạt tình huống như vậy phía dưới ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng đánh bại hắn quân giật phi híp lên con mắt bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình thật nguyên tiêu hao rất lợi hại lựa này thần kiếm thế nhưng là cao dai vương khí sử dụng phía sau đối với võ giả chân nguyên tiêu hao tự nhiên rất lớn xem ra nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng quân giật phi trong đầu thầm nghĩ quân giật phi không do dự nữa đem mầm cây nhỏ lên trong đó một quả trái cây cho kích hoạt một quả lập tức viên tia trái cây màu đen biến thành năng lượng tràn vào cỗ liêu quân giật phi trong thân thể nhất thời quân giật phi khí hải bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng quân giật phi bây giờ cảm giác mình nắm giữ có thể khiêu chiến hết t h ể sức mạnh hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cường đại như thế qua ít nhất tại kiếp này là như thế lao đầu chịu chết đi quân giật phi một kiếm quét ra quân giật phi một kiếm này trong nháy mắt bạo phát ra so với trước kia cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần sức mạnh hòa long càng là so với trước kia lớn mấy lần cái gì thiên ma giáo trường lão lập tức hét thảm một tiếng bị quân giật phi một kiếm đánh bay ra ngoài nếu như nói thiên ma giáo trường lão trước đây chỉ là bị thương nhẹ nhưng bây giờ nhưng là bị trọng thương cái k i a đang sợ hòa độc xâm lấn vào bên trong thân thể của hắn khu khu sáu thiên ma giáo trường lão từ dưới đất nỗ lực đứng lên có chút khó tin nhìn xem quân giật phi hắn bây giờ cả người đã biến thành một cái t h a n gốc đen như mực Người ngươi, trong thời gian đắn, để thăng nhiều như vậy? Làm sao có thể? Thiên ma giáo trường bất khả tư nghị nhìn trước mắt quân giáo giật tư trước thời tại phi. Làm lực làm Làm lão ma mắt sao sao sao của có thực có có thể, thể thật thể. bất khả để vậy. Cũng không q u â n giật phi không còn hai lời tựa như chấp giật nhào về phía liêu thiên ma giáo trường lão cả người còn tại giữa không t r u n g một kiếm hướng về trên người hắn chém giết xuống thiên ma giáo trường lão nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế bây giờ chiến lược nghiêm trọng hạ xuống nơi nào còn có thể là q u â n giật phi đối thủ hắn biết nếu như chính mình lại tiếp như vậy mà nói tuyệt đối sẽ chết ở đây một cái đường đường âm dương cảnh võ giả chết tại một cái hồn võ cảnh võ giả trong tay chuyến đi tuyệt đối sẽ làm trò hề cho thiên hạ không được ta phải lập tức rời đi ở đây mới thành bản trường lão tuyệt đối không thể chết ở đây sáu thiên ma giáo trường lão vết thương trên người càng ngày càng nhiều cũng cường thần là bị hỏa thần kiếm, cường đại hỏa hệ na ă n g l ư di phủ quân giật phi mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra thiên ma giáo trường l a o cầm trong tay ra chính là đại na di phủ Quân giật phi liếc mắt m sắc, nước biết chảy dài vậy ta liền chờ xem rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại khi đó chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g kiệt kiệt kết sáu quân giật phi nhưng là hít mắt lại thần sắc có chút khinh thường kỳ thực hắn đã sớm phòng bị thiên ma giáo t r ư ở n g lão một chiêu này nghĩ dựa vào đại na di phủ bỏ chạy vậy còn muốn nhìn hắn có đồng ý hay không quân giật phi tay cấp tốc lấy ra một tờ linh phủ tại hư không đánh ra vô tận bạch quang nhanh chóng dày đặc hư không phản phất thiên địa một phía bị một cỗ lực lượng vô hình cho giam lại thiên ma giáo trường lão còn chưa tới kịp đem chính mình thay đổi vị trí ra ngoài cả người nhưng là lảo đảo nghiêng ngã từ vết nước không gian ở trong rơi ra che lấy lồng ngực của mình t h ầ n s ắ c rất là mộng bức dáng vẻ rõ ràng hắn là không nghĩ tới mình tại sao không có bị truyền tống ra ngoài chính mình lúc trước không phải sử dụng cái tia đại na di phủ làm sao có thể ta làm sao có thể còn ở nơi này không đây tuyệt đối là ảo giác tao nội chuyện bất khả tư nghị như vậy tỉnh cho dù này thiên ma giáo t r ư ở n g lão là âm dương cảnh v õ giả lúc này thần s ắ c cũng là không bình tĩnh như thế nào ngươi không phải nói núi xanh còn đó nước biết chảy dài sao bây giờ chúng ta sổ sách liền có thể thật tốt tính toán quân giật phi từng bước một đi tới tên thiên ma này giáo trường lao trước mặt thần s á t hài hước nhìn xem hắn cảm nhận được quân giật phi trên thân cái kia giống như thực chất vậy s ắ c ý thiên ma giáo trường lao thần s á t lộ ra vẻ sợ hãi xem như âm dương cảnh võ giả còn có đã lâu sinh mệnh đến rồi hắn cái địa vị này tự nhiên là càng sợ chết tại chính thức đối với thời điểm tử vong bọn hắn so với bình thường võ giả còn muốn yêu đất đ ừ n g g i ế ta t ta là thiên ma giáo trường lão ta còn có b ò lớn giá trị lợi dụng ta có thể làm đầy tớ của ngươi vì ngươi làm châu làm ngựa thiên ma giáo trường lão phụ phục tại quân giật phi trước mặt thời khắc này thiên ma giáo trường lão nơi nào còn có trước đây phép lối quân giật phi cũng là rất là im lặng cũng không nghĩ đến một cái đường đường thiên ma giáo trường lao như vậy không chịu nổi quân giật phi n g â m nghĩ một chút này thiên ma giáo trường lao dù sao ở trên thiên trong ma giáo quyền cao c h ứ c trọng có thể chỉ ở đồ ma phía dưới dù sao hắn nhưng là âm dương cảnh v õ giả cho nên giữ lại hắn không thể nghi ngờ đối với mình càng có lợi hơn t h ô i một suy nghĩ quân giật phi thì có chủ ý thiên ma giáo trường lao biết mình bây giờ giống như dê con đ ợ i làm thịt hắn chỉ hy vọng quân giật phi không giết chính mình dạng này hắn mới có cơ hội ly khai nơi này đến lúc đó sẽ tìm cơ báo thủ thu này hắn tuyệt đối phải báo chỉ cần mình trở lại thiên ma giáo lấy mình tại thiên ma giáo địa vị kiếm thần cung liền đợi đến thiên ma giáo vô tận trả thù á quân s ư đệ ngươi không sao chứ thạch tu bọn người ở tại phát hiện chiến đấu tựa hồ kết thúc lặng lẽ xuống tới nguyên bản thạch tu viên hồng bọn người còn tưởng rằng quân giật phi chiến bại dù sao thiên ma giáo trường lao chiến lược q u á cường đại lúc trước bọn hắn cho dù là cách xa như vậy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiên ma giáo trường lao tiện tay nhất kích trôn vùi đồng dạng bọn hắn đã là làm xong liều chết đánh cược một lần thậm chí đồng quy vô tận chuẩn bị tư tưởng nhưng là bây giờ nhìn thấy, thiên ma giáo toàn thân đẫm máu té quỵ dưới đất đều có chút rung động quân giật phi tiến lên con ngón tay ở trên tiên ma giáo trường lao trên thân một điểm nhất thời hắn không thể động đậy chỉ là hơi nhẹ nhàng thở ra dù sao quân giật phi như vậy chứng minh hắn là sẽ lại không giết mình ít nhất chính mình tạm thời bệnh là bảo vệ quân sư đệ ma đầu kia xử trí như thế nào phùng tử thông nhìn xem quân giật phi quân giật phi nheo mắt lại cười nhạt một cái nói đem hắn cầm xuống giam lại ta tự sẽ xử trí quân giật phi nói vừa đem hỏa thần kiếm thu vào lựa này thần kiếm chính là cao dai vương khí không thể lộ ra ánh sáng tại đại chúng trong mắt vàng không sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết mặc dù quân giật phi b ố n phía cũng là kiếm thần cung đồng môn sư huynh đệ thiên ma giáo trường lão bị mang theo xuống quân giật phi nhìn xem viên hồng vừa cười vừa nói viên sư muội ngươi dẫn người đem ở đây quét dọn một phen không có vấn đề viên hồng đối với quân giật phi cười cười mang theo đồng bạn đem hiện trường dọn dẹp một phen đêm nay mặc dù đối mặt thiên ma giáo cao thủ tập kích nhưng bởi vì quân giật phi ngăn cơn sóng giữ thiệt hại cực kỳ bẽ nhỏ mặc dù đánh tới thiên ma giáo võ giả thừa dịp l ò n trốn nhưng thiên ma giáo trường lão rơi tại quân giật phi trong tay cũng coi như là một cái công lớn đương nhiên quân giật phi nhưng là không có ý định dùng thiên ma giáo t r ư ở n g lao tới tranh công 711 chương 714, n h i ệ m vụ mới ở một cái trong gian phòng quân giật phi nhìn trước mắt thiên ma giáo t r ư ở n g l a o nhàn nhạt v ấ n đạo ngươi là thực tình t h ầ n p h ụ thiên ma giáo t r ư ở n g l a o gật đầu nói đúng vậy thuộc hạ là thật tâm t h ầ n p h ụ rất tốt vậy ngươi ăn vào viên đan dược kia phá a quân giật phi lấy ra một k h ỏ a đen như mực đan dược đặt ở liều thiên ma giáo t r ư ở n g lao trước mặt thiên ma giáo t r ư ở n g lão nhất thời sắc mặt phát lệnh biết đây là một khoả độc dược nếu như mình ăn vào tuyệt đối sáu nhưng mà thiên ma giáo t r ư ở n g lão nhưng cũng biết mình không thể k h ô n g phục bằng không tuyệt đối phiền p h ư ớ c ăn vào về sau có thể mất mạng nhưng mà nếu như ngươi bây giờ không ăn vào về sau sẽ mất mạng thiên ma giáo t r ư ở n g lão tự nhiên cũng là biết đạo lý này hơi hơi điểm điểm mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là đem đan dược uống nhất thời hắn cảm thấy mình đan điền tê dần thiên ma giáo t r ư ở n g lão kinh nghiệm già dặn liền chuẩn bị vận chuyển chân nguyên đem cái k i a kịch độc tiêu d i ệ t hết nhưng thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị triệu tập chân nguyên nhưng là phát hiện cái t i ê độc dược vậy mà biến mất phán phất từ không xuất hiện qua đồng dạng này đối thiên ma giáo trường lão kích thích tuyệt đối là không thể coi thường làm sao có thể thiên ma giáo trường lão mồ hôi lạnh trên chán c h ẳ n trề quân giật phi nhìn thấy thiên ma giáo trường lão như thế liền biết ý nghĩ của hắn thản nhiên nói vừa rồi đó là cựu chuyện vệ hồn đan trong vòng nửa năm không có bản công tử giải dược cái này vệ hồn đan liền sẽ bắt đầu thôn vệ máu tươi của ngươi nhục thể xương cốt cuối cùng chính là của ngươi linh hồn ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ tìm cái k h á c luyện đan sư giải độc bản công tử độc dược cho dù là năm đó độc thánh cũng không khả năng hiểm mở ngươi đều có thể thử xem quân g ậ t phi nhìn lên trời ma giáo trường lão một bộ rất là ý động rán vẻ nhìn xem hắn cười n h ạ t một cái nói phát hạ võ đạo l ờ i thể a là sáu thiên ma giáo trường lão chỉ có thể là phát hạ võ đạo l ờ i thể mình tuyệt đối sẽ không phản bội công tử mặc dù quân giật phi cho đối phương uống cựu c h u y ể n vệ hồn đan nhưng mà dù sao cũng không thể hoàn toàn bảo đảm bây giờ đối phương phát võ đạo l ờ i thể mới coi là có song trọng bảo đảm như vậy đối phương sẽ không dễ dàng phản bội ở trên thiên vũ đại lục võ giả đối với võ đạo l ờ i thể vẫn là rất kinh úy một khi phát hạ võ đạo lợi thể tuyệt đối không dám tùy tiện phản bội người trở về đi trở lại đồ ma bên người thật tốt vì hắn làm việc quân giật phi nhìn lên trời ma giáo trường lão thiên ma giáo trường lão nghe vậy lập tức trong lòng một lấm nhịn không được vấn đạo chẳng lẽ đồ ma đại nhân cũng là công tử người đồ ma mặc dù vừa mới quay về nhưng ở thiên ma giáo cũng coi như là quyền cao chức trọng cho dù là hắn cũng không dám không tôn trọng đồ ma đại nhân biết l i ề n tốt quân giật phi cười nhạt một tiếng thời khắc này đồ ma trong lòng chuyển động cảm thấy trước mắt công tử tựa hồ không phải người bình thường thủ đoạn sâu xa khó hiểu chính mình thần phục với đối phương tựa hồ cũng không phải chuyện mất mặt gì dù sao đồ ma đại nhân đều thần phục đối phương nguyên bản còn ôm lấy tâm lý may mắn thiên ma giáo trường lão bây giờ liên tâm đầu vẹn vẹn có một cái t i may mắn đều biến mất ngươi gọi đường thuận quân giật phi nhìn lên trời ma giáo trường lao vấn đạo đúng vậy thuộc hạ nguyên danh đường thuận chỉ là bây giờ rất ít khi dùng đường thuận cười nhạt một cái nói Tốt, hiện tại có thể đi về có nhân vật nào đó đồ ma sẽ nói cho người biết đợi ngươi biểu hiện tốt có thể tiến vào tổ chức của chúng ta quân giật phi nhìn xem đường thuận nghiêm nghị đạo đường thuận nghe vậy trong lòng chấn động ngay trước mắt công tử khẩu khí bản công tử sau lưng còn có một cái sâu không lường được tổ chức chuyện này quá đáng sợ chỉ là không biết rốt cuộc là thế lật gì thậm chí ngay cả đồ ma đại nhân đều c a m nguyện thần phục đồ ma đại nhân ở đường thuận xem ra đã là khó lường đại nam giả mặc dù trong lòng đầy bụng nghi vấn nhưng đồ ma bây giờ căn bản không dám hỏi nhiều yên lặng lui ra đi ra phòng hắn hơi có chút cảm giác sống s ó t s a u tai nạn bất quá bây giờ hắn nhưng cũng không dám trong lòng sinh đoán trách ngày thứ hai phùng tử thông bọn người thất kinh gõ liêu quân giật phi chỗ ở phòng quân sư đệ không xong thế nào quân giật phi lòng dạ biết rõ nhưng trên mặt lại có vẻ một bộ rất là mê mang ộ dáng hôm qua quân sư đệ bắt được tên kia thiên ma giáo trường lao chạy trốn phùng tử thông có chút bối rối đối với quân giật phi đạo quân giật phi hôm qua mới khiến cho hắn thật tốt coi chừng thiên ma giáo t r ư ở n g lao nhưng bây giờ thiên ma giáo t r ư ở n g lao đã là chuồn đi hắn đều không biết nên như thế nào cùng quân giật phi thông báo ai tính toán đối phương dù sao cũng là thiên ma giáo lao mà ai cũng không biết trên người bọn họ có thủ đoạn gì ta vốn là muốn đem hắn mang về kiếm thần cung cũng coi như là một cái công lớn hiện tại xem ra vẫn bị thất bại quân giật phi giả bộ tiếp nối nói đích thật là có chút tiếp nối nhưng mà không sao chúng ta trung pi là hoàn thành nhiệm vụ phùng tử thông nghe vậy là cầm đầu quân giật phi nói cũng không có sai bọn hắn lần này xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ dù sao bọn hắn nguyên bản nhiệm vụ là điều tra tinh quán vấn đề nhưng lần này quân giật phi chẳng những là đem tinh quán gặp tập kích manh mối tìm được đánh trả lui lịch nhân mấy lần tập kích nhiệm vụ này vô luận từ góc độ nào đến xem bọn hắn đều xem như hoàn thành xinh đẹp nếu như phùng tử thông biết quân giật phi đem ăn linh trùng đều thối vệ không biết sẽ là làm thế nào cảm tưởng tuyệt đối sẽ cảm thấy giật mình ngày thứ hai kiếm thần cung nội môn nhị trưởng lão dương cùng dẫn dắt một cái làm kiếm thần cung cao thủ tiếp nhận liễu quân g ậ t phi đám người nhiệm vụ cái này dương cung tại kiếm thần cung. xem như mộ thanh trưởng lao phe người là lấy đối với quân giật phi vẫn là rất thân mật lại cặn kẽ biết tình huống phía sau đối với quân giật phi khen ngợi đạo giật phi ngươi làm cho gọn gàng vào a trở về ta sẽ hướng c u n g chủ vì người sinh công mặc dù hôm qua thiên ma giáo t r ư ở n g lao chạy nhưng tương tự là một cái công lớn đối với quân giật phi là có hay không bắt giữ thiên ma giáo t r ư ở n g lão chuyện này dương cung tin tưởng đối phương còn không đến mức có lá gan dám lừa gạt chính mình dù sao loại chuyện này chỉ cần kiên nhận ra một chút ai cũng lừa gạt không được chỉ là thiên ma giáo trường lão thực lực cũng không yếu đối phương l ạ như thế nào đánh bại hơn nữa bắt được bắt thế nhưng là so đánh bại khó khăn rất nhiều nếu như dương cũng biết n à y thiên ma dạy trưởng lão là âm dương cảnh trung cấp tu vi không biết sẽ sẽ không lựa chọn tin tưởng quân giật phi âm dương cảnh trung cấp tu vi cái kia đã là vượt qua bọn hắn kiếm thần cung c u n g chủ đã đạt đến thái thượng trưởng lao cấp bậc quân giật phi tại đem tinh quán g sự tỉnh bàn giao cho dương cung trưởng lao phía sau liền xuất đội quay trở về kiếm thần cung tại quân giật phi ở tại tinh quán g thời gian mấy ngày bên trong toàn bộ thiên vũ đại lục vẫn xuất hiện đếm lên rung động tin tức thiên ma giáo ngoại trừ ở trung châu vực tại những k h c vực cũng bắt đầu điên cuồng tàn phá b ừ bãi tổ chức giống như quả cầu tuyết vậy mở tự a hồ thiên ma giáo đang ngủ đ ô n g những năm này đ ề u ở đây âm thầm tích xúc thế lực thiên ma giáo một khi bắt đầu tàn phá bờ bãi liền bạo phát ra làm cho người khó có thể tưởng tượng thực lực trở lại kiếm thần cung quân giật phi nhận được tin tức này lông mày của hắn không khỏi ngưng đứng lên tin tức này với hắn mà nói không phải là cái gì chuyện tốt bởi vì thiên ma giáo một khi thế lực quá cường đại liền khó khống chế cuối cùng á t sẽ nhìn trời tả c u n g sinh ra uy hiếp cũng may bác hoang v ự c xem như thiên vũ đại lục nổi danh t r ụ xuất chi địa những thiên ma này dạy thế lực tạm thời tự hồ cũng không hướng cái kia phát triển y tứ mặc dù như thế quân g ậ t phi cảm thấy chính mình vẫn có tất yếu thông chi thiên c u n g nhân để bọn hắn cẩn thận đề phòng này thiên ma dạy một đem tại toàn bộ thiên vũ đại lục tàn phá bác hoang vực đối phương là tuyệt đối sẽ không đông tha thiên ma giáo tứ đại thánh ma làm cho tứ đại ma vương tứ đại tuân giả xem ra đồ ma ở trên thiên ma giáo cũng không phải là nhất nôn g n h ữ n cựu đỉnh á quân giật phi cảm giác có chút đau đầu nguyên bản cho là mình có thể nhường đồ ma gián tiếp trưởng không thiên ma giáo nhường thiên ma giáo là trời tà cung lợi dụng nhưng hiện tại xem ra tự có chút chắc hẳn phải vậy này thiên ma dạy nội tỉnh so với mình tưởng tượng còn hùng hậu hơn mình muốn dùng đồ ma khống chế đối phương cũng không dễ dàng quân giật phi mang người vừa mới trở lại kiếm thần cúng nhận được c u n g chủ muốn gặp mình tin tức quân giật phi nhúng mày vội vàng mang người đi tới đại điện kiếm thần cung c u n g chủ trình vạn đạo thậm chí tiện nghi của mình sư phó mộ khinh thành cũng tại chỉ là một cái thần sắp ngưng tựa hồ chuyện gì xảy ra giật phi ngươi đã trở về vừa vặn trình vạn đạo rất là thân thiết nhìn xem quân giật phi một màn này nhường mộ khinh thành cũng rất là bờ bực người c u n g chủ này lúc nào cùng mình tiểu đ ồ nhi thân mật như vậy cảm giác phảng phất so với mình cái này sư phó còn muốn thân mật đồng dạng cái này khiến mộ khinh thành không khỏi có chút ghen ghét cảm giác gặp qua công chủ gặp qua s quân giật phi đang kêu mộ khinh thành thời điểm đối với mộ khinh thành nháy nháy mắt trước mặt mọi người hắn vẫn rất cho mỹ nữ tỷ tỷ mặt m ũ i mộ khinh thành rõ ràng cũng biết quân giật phi nháy mắt ý tứ không khỏi lường hắn một cái giật phi nghe nói ngươi bắt đến liêu thiên ma giáo trưởng lão trinh vạn đạo nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo đúng vậy cung chủ chỉ là thật đáng tiếc nhường hắn chạy quân giật phi một bộ rất là đáng tiếc bộ dáng cái gì chạy trinh vạn đạo còn không có nghe được tin tức nghe vậy nhớn mày nhưng rất nhanh hắn đối với quân g ậ t phi khoác khoát tay nói không quan hệ chạy lên chạy thiên ma giáo kỳ quỷ vô cùng nắm giữ đủ lo có thể đào tẩu cũng không kỳ quái quân giật phi gật gật đầu cũng không có giải thích nữa lần này để cho ngươi tới là có một cái nhiệm vụ cho ngươi đi làm đương nhiên trước ngươi nhiệm vụ điểm c ô n g hiến rất nhanh sẽ phát ra đến ngươi thẻ số ở trong bao qua cùng ngươi đi ra nhiệm vụ đệ tử đều sẽ chịu đến điểm c ô n g hiến trình vạn đạo đối với quân giật phi đạo là cái gì nhiệm vụ đâu quân giật phi tò mò hỏi cũng là cùng thiên ma giáo có quan hệ trình vạn đạo đối với quân giật phi đạo thiên ma giáo gần nhất ở trên thiên vũ đại lục tàn phá bừa bãi lợi hại nhất là trung châu vực bây giờ trung châu vực càng là trọng h ạ c khu nguyên ế t tâm c g bản â y g chúng ta kiếm thần cung có thể cùng mọi khi đồng dạng qua loa tác trách ra ngoài dù sao bây giờ chúng ta kiếm thần cung cũng là úc còn không mang nổi mình úc nhưng người nào gọi chúng ta kiếm thần cung bây giờ là tạm thời lên minh chủ ít nhất ở nơi này trong ba năm chúng ta kiếm thần cung nhất thiết phải là một cái làm gương mẫu bằng không chúng ta kiếm thần cung khó mà tại thập đại tông môn bên trong đặt chân bảy trăm mười hai chương bảy trăm mười lăm thiên thông thành quân giật phi nghe xong là tuyết tâm cung nhất thời lông mày ngưng lại bởi vì hắn kết g i ớ i yến thanh tuyết cũng tại tuyết tâm cung cho nên tại biết tuyết tâm cung gặp nạn hắn tự nhiên bất sẽ khoanh tay đứng nhìn liền xem như không có kiếm thần cung nhiệm vụ cũng giống vậy bây giờ có thể đường hoàng đi tới tuyết tâm cung tự nhiên là cầu cũng không được cung chủ lúc nào lên đường quân giật phi vẫn đạo ngày mai à tuyết tâm cung thực lực không kém tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn trinh vạn đạo thản nhiên nói chật trinh vạn đạo có chút hiểm nhiên nhìn xem quân giật phi đạo giật phi Có c h ú quân giật lần này phi vội vàng hướng trình vạn đạo ông quyền nói mặc dù quân giật phi cùng trình vạn đạo bởi vì kiếm vương nguyên nhân sớm đã ăn ý nhưng ở nhiều người như vậy mặt hắn vẫn muốn cho đối phương mặt mũi bên trên mộ khuynh thành đôi mắt lóe ra một tia kinh ngạc hắn hiện tại xem ra người cung chủ này đối với quân giật phi quả nhiên là ưu đãi rất chỉ là vì gì cung chủ muốn đối mình tiểu đồ nhi như vậy ưu đãi chẳng lẽ là xem ở trên mặt của mình nhưng mà mộ khinh thành cũng biết rất nhiều cung chủ mặc dù đối với chính mình rất tốt cái kia phần lớn là xem ở ra ra mình m ặ t trên nhưng cũng không có như quân giật phi như vậy lộ r a nhiên bất là bởi vì chính mình nguyên nhân hẳn là một loại nào đó chính mình không biết nguyên nhân mặc dù là như thế nhưng mộ khinh thành cũng không nghĩ nhiều ngược lại chỉ cần mình tiểu đồ nhi không có việc gì liền có thể quân giật phi rời đi đại điện liền suy nghĩ cùng với chính mình lần này làm nhiệm vụ rốt cuộc muốn tìm người nào tiến đến vẫn là mình đơn độc đi liền có thể chính mình đơn độc đi có phải hay không sẽ có một số người đơn thế cô bất quá dựa theo trình vạn đạo ý tứ đã biết một lần muốn đi cứu viện tuyết tâm cung tự m ì n h một người tiến đến đoan chừng không dạy được tác dụng quá lớn hắn mặc dù đối với chính mình rất tự tin nhưng lần này là đại quy mô chiến đấu lực lượng cá nhân sẽ bị suy yếu tới cực điểm cuối cùng quân giật phi n g â m nghĩ một phen cuối cùng làm ra quyết định quyết định mang lên một trăm người đi tới tuyết tâm cung những người này tự nhiên là bao qua còn lại hải đường tại h c h Phùng Thông, Tu, Trần Tuân Kỳ, Phùng Tử Kỳ, d ệ nhiệm p Hâm Đồng, Tiếu Hàn Thu, Nô Vũ hơn hiến thưởng. làm một điểm Đồng, đi Nô bọn người. Bởi vì đi tới làm nhiệm vụ người, cũng có một vạn cống ban Tiếu tới Tại Bởi Vũ vì vụ có kiếm thần cung mặc dù có thể làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ nhưng mỗi một lần nhiệm vụ đều rất nguy hiểm hơn nữa điểm cống hiến cũng không nhiều một vạn trở lên điểm cống hiến không phải là không có cho dù có nhiệm vụ kia mức độ nguy hiểm cũng rất cao cho nên quân giật phi tự nhiên b ấ t xe đối với người một nhà k é o kiệt nhiệm vụ của lần này quân giật phi cũng mang tới bọn hắn hơn nữa quân giật phi vô cùng rõ ràng bọn hắn đều phải sau một phen rèn luyện mới có thể thành tài bằng không một cái chờ tại kiếm thần cung chuyện này đối với bọn hắn cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt quân giật phi khi tìm thấy thạch tu phùng tử thông b ọ n người đem chính mình muốn đi làm nhiệm vụ sự tình nói cho bọn hắn hơn nữa mời bọn hắn đối với quân giật phi mời thạch tu bọn người tự nhiên là vui vẻ đồng ý lần này đi tới mỏ tinh thạch bọn hắn trên thực tế cũng không ra cái gì quá lớn khí lực nhưng là lấy được một vạn điểm cống hiến b a n thường để bọn hắn đều có chút ngượng ngủng nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ một vạn điểm cống hiến đại biểu cái gì đây chính là đại biểu kiếm thần cung tài nguyên tự nhiên một cơ hội duy nhất này bọn hắn cũng là sẽ không bỏ qua đồng thời còn lại hải đường tuyết ạ i t h tâm cung tuyết trắng bên trong ngọn thánh sơn tuyết tâm cung cung chủ yến thu ngưng thần sắc bây giờ cực kỳ ngưng trọng tuyết tâm cung địa bàn quản lý mấy t h ụ c tòa thành trị đều bị thiên ma giáo cất đi thiệt hại cực lớn là lấy nàng tự mình hướng thập đại tông môn cầu viện nhưng thế nhưng thập đại tông môn hưởng ứng nhưng là lác đắc không có mấy rơi vào đường cùng nàng mới hướng bây giờ minh chủ kiếm thần cung cầu viện mặc dù tuyết tâm cung không phải thập đại tông môn nhưng tuyết tâm cung nhưng cũng thuộc về liên minh một thành viên cuối cùng nhường kiếm thần cung đáp ứng phái ra cao thủ chỉ là khi nhận được kiếm thần cung khôi phục tin tức hiến thu ngưng cho mày có chút bất mãn cung chủ như thế nào kiếm thần cung đáp ứng hỗ trợ sao đứng tại hiến thu ngưng trước mặt trình kinh vũ v ấ n đạo hiến thu ngưng lạnh lùng hư một cái đạo đáp ứng là đáp ứng nhưng đối phương cỡ nào quan loa vậy mà chỉ phái ra cửa ở dưới một cái chân truyền đệ tử dẫn đội đến đây ngươi cảm thấy chỉ là một cái chân truyền đệ tử có thể đối với thế cục có gì trợ giút ừ những thứ này thập đại t ô n môn đều vì ích lợi của mình tự nhiên bất sẽ thực tình trợ giút chúng ta cung chủ ngài yên tâm đệ tử đã hướng gia tộc cầu viện ít ngày nữa gia tộc nhất định sẽ phái ra cao thủ đến đây cứu viện tuyết tâm cung trình kinh vũ bình tĩnh đạo yến thu ngưng nghe vậy đôi mắt l ó e lên trên mặt đã lộ ra một nụ cười xem như lấy nữ vi tôn tuyết tâm cung c u n g chủ nàng sở dĩ sẽ như thế coi trọng trình kinh vũ không vì cái gì khác vì chính là phía sau hắn gia tộc sức mạnh t h á c b ạ t cổ tộc đây chính là một cái cổ tộc xuất từ viễn cổ kỷ nguyên nếu như tuyết tâm cung có thể cùng thắc bạc cổ tộc nhờ vào chút quan hệ những thứ khác hết thảy không coi là cái gì thanh tuyết bây giờ tại nơi nào yến thu n g ư n thật sâu thở ra một hơi đối với trình kinh vũ vân đạo t r ì n h kinh vũ khẽ gật đầu nói thanh t u y ế t sư muội bây giờ tại thiên thông thành cái gì nàng khi nào đi thiên thông thành đây chính là chúng ta tuyết tâm cung cùng thiên ma giáo chiến đấu tuyến ngoài cùng nàng như thế nào vô thanh vô thức liền đi tới thiên thông thành ai bảo nàng đi tiến thu ngưng giận không tìm được đối với mình cái này huyết mạch duy nhất tiến thu ngưng thế nhưng là cực kỳ để ý làm sao có thể ngợi ý để cho mình cái này huyết mạch duy nhất b ạ o hiểm thiên ma giáo thế nhưng là cực kỳ c ư ờ n g đại phương thức chiến đấu kỳ quỷ vô cùng mặc dù mới cùng thiên ma giáo chiến đấu ngắn ngủn không đến mười ngày nhưng tuyết tâm cũng có thể nói tổn thất nặng nề bất đắc dĩ lấy không gian đổi thời gian tổn thất mấy chục tòa thành trì mới miễn cưỡng đứng vững bước chân nhưng kể cả như thế bây giờ tuyết tâm cung cùng thiên ma giáo chiến đấu vẫn là bại nhiều tháng ít cái này đệ tử cũng không tin tưởng t r ì n h kinh vũ cúi đầu t h ầ n s á c có chút phiền muộn h ắ n tự nhiên bất biết nói đây là bởi vì yến thanh tuyết đang ẩn nút chính mình mấy ngày nay chính mình ngày ngày tiến đến tìm kiếm yến thanh tuyết để cho nàng tựa hồ đối với chính mình sinh ra phiền trán cho nên hôm nay trước kia mới tại không có bẩm báo công chủ dưới tình huống mang người lặng lẽ rời đi đáng giận vì cái gì thanh tuyết từ đầu đến cuối không muốn tiếp nhận ta ta nơi nào không tốt nơi nào bại bởi cái tiểu t ử thối kia t r ì n h kinh vũ càng phẫn nộ cùng không tam lòng nếu như mới đầu t r ì n h kinh vũ đang giải trừ yến thanh tuyết đích thật là có ý đồ nhưng mà theo về sau từ từ tiếp xúc yến thanh tuyết thật sự là hắn là bị tươi đẹp dương quang đơn thuần thiện lương yến thanh tuyết hấp dẫn bởi vì đây là lúc trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại nữ hải này hắn cũng thử nghiệm đi cùng nàng quan hệ qua lại thậm chí trong lòng từ từ in d ấ u lên đối phương cái bóng thế nhưng hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình vô luận trình kinh vũ như thế nào đi nếm thử đà động đối phó đều bị thất bại đối phương p h ả n phất đối với mình không có bất kỳ cái gì cảm tình t r ì n h kinh vũ mặc dù làm mọi loại cố gắng những thứ này cố gắng đều không thể đả động đối phương cái này khiến t r ì n h kinh vũ càng bực bội có thể phẫn nộ dường như là phát giác trình kinh vũ cảm xúc tiến thu ngưng đối với hắn khẽ mỉm cười nói kinh vũ ngươi cũng không cần độ trí thanh tuyết sở dĩ không thể nào tiếp thu được ngươi ngươi thua không phải ngươi người này mà là bại bởi thời gian nếu như ngươi so với kia tiểu tử sớm một chút nhận biết thanh tuyết có thể thanh tuyết cũng sẽ thích ngươi không sai ta chỉ là thua cho thời gian hắn không phải nơi nào so với ta mạnh hơn chỉ là bởi vì so với hắn ta sớm nhận biết thanh tuyết chính kinh vũ trong đầu sáng tỏ thông suốt ha ha ha ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt yến thu ngưng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đối với trình kinh vũ nói kỳ thực chỉ cần giết tiểu t ử kia hết t h ả đều không là vấn đề trình kinh vũ trong lòng giật mình đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đối với yến thu ngưng đạo cung chủ ngươi nói cái này mặc dù nhiên bất sai nhưng đối phương ở tại kiếm thần cung chúng ta như thế nào ra tay sai rồi thật sự là hắn là ở kiếm thần cung nhưng hôm nay đi ra chúng ta sẽ có cơ hội giết chết hắn yến thu ngưng nhàn nhạt nợ nụ cười cái gì chính kinh vũ cũng là người thông minh một chút liền nghĩ đến cái gì hắn nhìn xem yến thu ngưng vân đạo c u n g chủ, n g ư ơ i nói là quân giật phi đã xuất tới chẳng lẽ hôm nay t ử kiếm thần cung dẫn đội người đi ra ngoài chính là quân giật phi sao ha ha ha n g ư ơ i nghĩ không sai chính là quân giật phi cho nên bản cung mới nói ngươi hoàn toàn có cơ hội a y ế n thu ngưng nhìn xem trình kinh vũ cười nói trình kinh vũ trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ sắc khí cắn răng nói đáng chết gia hỏa này lại còn dám ra đây hừ ta sẽ cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên thời khác này quân giật phi tự nhiên bất biết tại tuyết tâm cung có người ước lượng nhớ tới chính mình hắn bây giờ ở tại phi tuyến trên còn bao lâu nữa quân giật phi nhìn trước mắt người cầm lái vân đạo c ò người muốn một canh i thiên giáo chiến ngoài đi đi thiên ờ đã đến. đấu đâu. tuyết tuyến tuyết tuyết Bên tuyên cùng cung cùng. Chúng cung trắng thánh sân Vẫn thông thành. n tâm ta tâm là là là ma g cầm lái đối với quân giật phi v ấ n đạo quân giật phi n g â m nghĩ một chút mặc dù hắn đối với tỷ tỷ rất là tưởng niệm nhưng lần này đến đây tuyết tâm cung mục đích lớn nhất muốn đi chống cự thiên ma giáo về công vệ tư hắn đều trước hết đi tới thiên thông thành là lấy hắn rất nhanh làm ra quyết định đối trưởng bánh lái giả đạo chúng ta đi tới thiên thông thành a là sáu người cầm lái gật gật đầu đem phi thuyền lái hướng thiên thông thành bây giờ thiên thông thành vừa mới kết thúc một đợt chiến đấu trên tường thành tuyết tâm cung đệ tử toàn thân đ ấ m máu đứng tại trước mặt nhất chính là tuyết tâm cung thiếu c u n g chủ yến thanh tuyết mặc dù trên người nàng không nhiễm một hạt bụi nhưng nàng xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp nhưng là viết đầy mọi m ệ t thiếu c u n g chủ ngài xuống nghỉ ngơi đi nơi này có chúng ta tại ngươi đã ở trên tường thành kiên trì ba canh giờ một cái tuyết tâm cung đệ tử nhịn không được đối với yến thanh tuyết quyên nhủ không cần ta mặc dù là tuyết tâm cung thiếu c u n g chủ nhưng bây giờ ta là tuyết tâm cung thông thường chiến đấu một thành viên ta sao có thể đ ặ thù bây giờ đại địch trước mặt trước tiên đánh lui lịch nhân khác đừng nói nữa yến thanh tuyết nghiêm túc nói 713 chương 716, t r giận không kìm được bá bá lại làm mấy chục đạo hồng ảnh xuất hiện ở bên trong hư không chính là thiên ma giáo võ giả những thiên ma này dạy võ giả từng cái toàn thân tản ra đáng sợ sát khí đôi mắt bên trong tản ra đáng sợ đỏ bừng kiệt kiệt k i sáu ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào có thể công phá trước mắt cái thành trì này một cái trên thân phát ra sát khí này thiên ma giáo bên trong niên vũ giả đạo ước chừng hôm nay trước khi mặt trời lặn chúng ta hắn nhất định có thể công phá tòa thành trì này một cái cao gậy thanh niên rất là bình tĩnh đạo rất tốt hy vọng ngươi hôm nay có thể đem thiên thông thành cho ta đánh hạ tới nhiệm vụ này liền giao cho ngươi bên trong niên vũ giả thần sắc nghiêm t ú c đạo lần này thiên ma giáo chuẩn bị ba ngàn tên võ giả yếu nhất đều có huyền linh cảnh tu vi tuyết tâm cung mặc dù toàn lực ứng chiến nhưng vẫn lực như chưa đến thiên ma giáo lại một đợt công kích được tới tiến thanh tuyết xuất lĩnh tuyết tâm cung cao thủ toàn lực ứng chiến trên tường thành tiến thanh tuyết g ụ c huyết phân chiến một cái danh thiên ma giáo đệ tử ngã xuống trước mặt của nàng tên nữ đệ tử kia là tuyết tâm cung thiếu công chủ a thiên ma giáo hộ pháp nhàn nhạt vân đạo không sai chính là tuyết tâm cung thiếu công chủ g i á n g dấp không tệ vừa vặn bắt về vui à vui à, bất quá thực lực giống như không kém bộ dáng mặt khác một danh thiên ma giáo cao g ầ y võ giả nhất miệng cười nói ân bắt lấy nàng vừa vặn có thể bức bách tuyết tâm cung đầu hàng ít nhất cũng có thể làm một lần chúng ta thẻ đánh bạc thiên ma giáo hộ pháp lệnh lùng đạo là sáu cái kêu danh thiên ma giáo cao g ầ y võ giả nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại gật đầu một cái ở trên thiên thông thành trên tường thành tiến thanh tuyết đã tự mình dẫn người giết lùi liêu thiên ma giáo một lần lại một lần công kích nàng cảm giác mình thể lực sắp không chống đỡ được nữa sắc mặt trắng bệnh nằm kiếm cánh tay cũng tại hơi run dày rõ ràng có chút không chịu nổi thiếu c u n g chủ ngài đi xuống đi nếu như ngài một làm xảy ra vấn đề gì chúng ta hoàn toàn phụ trách không nổi a một cái tuyết tâm cung đệ tử đối với y ế n thanh tuyết cầu khẩn nói ngươi yên tâm có chuyện gì c h í n h ta một người chịu trách nhiệm tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi y ế n thanh tuyết cố chấp đạo bốn phía tuyết tâm cung đệ tử đều có chút bất đắc dĩ bọn hắn tự nhiên biết y ế n thanh tuyết mặc dù coi như rất hiền hòa nhưng mà trên thực tế cố chấp đứng lên liền xem như công chủ đều không thể làm gì được hắn đương nhiên mặc dù như thế thế nhưng tuyết tâm cung nữ đệ tử lại tại trong lòng âm thầm quyết định đợi chút nữa chỉ cần yến thanh tuyết gặp nguy hiểm mình coi như là thịt nát xương tan cũng muốn bảo trụ yến thanh tuyết tính mệnh ngay lúc này phía trước chuyển đến tín hiệu tiễn cái gì tuyết tâm cung lại lần nữa phát khởi công kích thiên tiêu tuyết tâm cung đệ tử biến sắc yến thanh tuyết lại tựa h ồ như sớm đã đoán bộ dáng đôi mi thanh tú hơi trao đạo không quan hệ đã sớm biết lần này đối phương nhìn trời thông thành là nắm chắc phần thắng a cái tia thiếu c u n g chủ như thế ngài còn như thế kiên trì canh giữ ở thiên thông thành thuộc hạ còn tưởng rằng ngài nhất định muốn giữ vững thiên thông thành đâu thiên tiêu tuyết tâm cung nữ đệ tử có chút buồn bực nhìn xem yến thanh tuyết trên thực tế y ế n thanh tuyết tại dẫn dắt bọn hắn đi tới thiên thông thành thời điểm liền một bộ muốn ở chỗ này thường trú tư thế sao bây giờ xem ra cũng không phải như vậy thiên ma giáo nhân thủ đoạn cay độc lấy hút võ giả tinh huyết lợi công nếu như chúng ta không thể ở trên thiên thông thành nhiều đóng giữ một đoạn thời gian vậy chúng ta đằng sau thành tri bách tính liền không có đầy đủ thời gian rút lui chúng ta nhất thiết phải ở đây lại đóng giữ ba ngày mới có thể cam đoan hậu phương thành tri bách tính có c h ọ n vẹn thời gian rút lui y ế n thanh tuyết nghiêm nghị đạo a thì ra là thế thiên kia tuyết tâm cung đệ tử lập tức hiểu rõ đi thôi chúng ta đi gặp bọn họ một chút h ế n thanh tuyết hít một h ơ i thật s mấy trăm danh thiên ma giáo đệ tử lại lần nữa nhìn trời thông thành phát khởi t h i ê n công đại gia nhất định muốn ngăn trở bọn hắn không thể để cho bọn hắn bước vào thiên thông thành sau lưng chính là của chúng ta thân nhân bằng hữu các ngươi nguyện ý để bọn hắn sinh linh đồ thắn chịu đến thiên ma giáo t r ả đ à m sao tiến thanh tuyết cảm nhận được bên người đồng môn thân thể đã có chút sợ run rõ ràng đối thiên ma dạy bọn hắn cũng cảm nhận được k i ê n kỵ không thể tiến thanh tuyết mà nói rõ ràng vẫn phải là đến rồi tuyết tâm cung đệ tử tán đồng tuyết tâm cung đệ tử tuyệt đại đa số cũng là tại tuyết tâm cung phụ cận đế quốc thu nhận bọn hắn đối với nơi này lòng trung thành rất mạnh bây giờ những thiên ma này dạy võ giả muốn trà đạp nhà của bọn hắn bọn hắn tự nhiên là không cam tâm từng cái một trên mặt lên cùng chung mối thủ cảm giác、Z6. một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu rất nhanh song phương chiến đấu liền lên gây cấn cảm giác tiến thanh tuyết mặc dù tính tình rất là bình thản nhưng mà những thiên ma này dạy đệ tử hùng tàn vẫn là khơi dậy phẫn nộ của nàng kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng lăng lệ một kiếm đâm ra tại hư không xẹt qua một đạo ánh sáng chói lòa trực tiếp xe rách một danh thiên ma giáo đệ t phốc phốc một tiếng một danh thiên ma giáo đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác một đạo trói m ắ t b ạ c h quang từ xó xỉnh lấp l ó e mà tới không kịp phản ứng tới nhưng cảm giác cổ của mình mát lạnh trong nháy mắt mất mạng yến thanh tuyết thực lực hôm nay cũng coi như là tiến triển rất nhanh nhất là tại huyết mạch đại phúc độ sau khi t h ứ c tỉnh thực lực của nàng cơ hồ là càng ngày càng tăng cũng không so quân g i ậ t phi yếu hơn quá nhiều những thiên ma này dạy võ giả mặc dù rất không tàn nhưng mà tại trên thực lực nhưng vẫn là cùng yến thanh tuyết có rất lớn trên lệnh bị yến thanh tuyết một kiếm một cái cho xử lý kiệt kiệt tiểu cô nương thật là đạo vậy để cho ra tới chiếu cấu ngươi thôi sáu một cái cao gậy võ giả một đao chém tới y ế n thanh tuyết y ế n thanh tuyết nhất thời cảm nhận được một cỗ như núi áp lực nàng biết thực lực của đối phương mạnh hơn nàng sắc mặt nhất thời chầm xuống toàn bộ tinh thần ứng chiến song phương nhất thời ngươi tới ta đi g i ế t đứng lên từng đạo đa o quang hướng về y ế n thanh tuyết chỗ chém g i ế t tới y ế n thanh tuyết kiếm pháp thắng ở nhẹ nhàng phiêu giận tranh chấu mạnh đánh chỗ yếu cũng không cùng đối phương cứng đối cứng song phương chiến đấu lực phá hoại cực mạnh thành t ư ơ n g một phía tại hai người chiến đấu phía dưới từng tấp từng tức, tức sụp đổ h ế n thanh tuyết càng lúc càng cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được nếu như nói nàng không có kinh lịch trước đây huyết chiến tiêu hao không lớn có thể nàng không làm gì được đối phương nhưng thời gian ngắn đối phương cũng không làm gì được chính mình có thể miễn cưỡng đánh một cái ngang tay nhưng bây giờ nàng tiêu hao quá lớn căn bản là không có cách kiên trì a từng đạo đồng môn tiếng kêu thảm thiết vang lên tiến thanh tuyết nhìn bên người tuyết tâm cung đồng môn đệ tử từng cái ngã xuống muốn rách cả m ỹ mắt những thứ này thế nhưng là cùng nàng sớm chiều trung đụng đồng môn nhưng là bây giờ cứ như vậy ngã xuống trước mặt của nàng nhường yến thanh tuyết cảm thấy cực đoan phẫn nộ lại bất lực tiết kiệt k i sáu t ế n thanh tuyết nhưng cảm giác trước mặt bạch quang l o a lên một đạo lạnh lùng đao quang từ tây bắc biên hướng về chỗ ở của nàng chém g i t tới bởi vì phân tâm là lấy t i ế n thanh tuyết một chút đánh mất tiên cơ chờ một đao kia cơ hồ muốn tới người thời điểm nàng mới phản ứng được nhưng đã muộn rồi một bước ngày sáu hiến thanh tuyết rên khẽ một tiếng nàng mặc dù đang cầu sinh dục phía dưới miễn cưỡng tránh thoát yếu hại nhưng bả vai vẫn là bị một đao kia sượt qua người một cuộc kịch liệt đau n h ấ t chuyển đến đau rất đau để cho nàng b à n g r ú t xúc rồi một lần nhất thời máu me đầm địa nhiễm đỏ quần áo của nàng tiểu mỹ nữ đầu hàng đi ngươi không phải là đối thủ của ta người võ giả kia cười lạnh một tiếng nói mơ tưởng sáu yến thanh tuyết cắn răng mặc dù bị thương nhưng nàng đã chuẩn bị huyết chiến tới cùng minh oan bất linh người võ giả kia h ừ lạnh một tiếng hướng về yến thanh tuyết đánh tới yến thanh tuyết lại giữ vững được một đoạn thời gian nguyên bản không có t h ụ t h ư ơ n g nàng cũng không phải là cái này danh thiên ma giáo võ giả đối thủ bây giờ tại bị thương ảnh hưởng nghiêm trọng nàng sức chiến đấu l a lấy nàng tại mười chiêu phía sau liền hoàn toàn lâm vào hạ phong h ắ c một tiếng yến thanh tuyết còn không biết chuyện gì xảy ra lập tức trên tay nàng kiếm bị đối phương một đao cho gõ rơi mất cầm xuống sáu tên t i ê n ma này dạy võ giả hử lạnh một tiếng đối với bên người thiên ma giáo đệ tử nói không được ta tuyệt đối không thể rơi xuống thiên ma giáo trên tay y ế n thanh tuyết thời khắc này trong đầu chỉ có ý nghĩ này nàng tự nhiên biết nếu như chính mình rơi vào những thứ này hung tàn thiên ma giáo võ g i ả trên tay tuyệt đối sẽ chịu đến rất nhiều khất u đục là lấy y ế n thanh tuyết đã là quyết định liều mạng nàng nghĩ tới rồi tự bạo l i ệ n tại đây cái thời điểm mấu chốt n g h i ệ t trướng n g ư ờ i dám ngay lúc này một đạo tiếng gào to vang lên vốn chuẩn bị tự bạo y ế n thanh tuyết khi nghe đến âm thanh quen thuộc này trong lòng run lên thầm nghĩ đây là phi đệ thanh âm ta chẳng lẽ là ảo giác sao mặc dù như thế nguyên bản đang nhắm mắt tiến thanh tuyết không nhịn được mở mắt ra nhìn về phía thanh âm kia chuyển tới chỗ bá bá từng đạo kiếm quang tử hư không giống như trời mưa vậy rơi xuống mỗi một kiếm ẩn chứa đáng sợ kiếm ý kiếm ý kia phảng phất có thể phá hủy hết thảy thế không thể đỡ ai tên t i ê n ma này dạy võ giả vừa sợ vừa giận rõ ràng cũng là không nghĩ tới tại như vậy thời điểm mấu chốt vẫn còn có người dám ra tay đối nghịch với bọn họ đây quả thực khó mà tha thứ đáng sợ kiếm ý quá nhanh mỗi một kiếm giống như g i i trong xương làm cho không người nào ẩn trốn từng cái thiên ma giáo võ giả căn bản không kịp né tránh thậm chí còn không biết chuyện gì phát sinh nhưng cảm giác trước mắt bạch quang loay lên thân thể của bọn hắn liền bị đáng sợ kiếm ý xé nát thì người không sao chứ quân giật phi âu miến thanh tuyết có chút hư nhược kiểu thân thể ân cần hỏi han yến thanh tuyết nhìn trước mắt quân giật phi ánh mắt mang theo khó có thể tin lắc đầu đối với quân giật phi đạo phi đệ t h tỉ đây không phải đang nằm m ở chứ không phải là ta là ta giật phi quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết thần xác cũng là rất kích động nhưng mà khi nhìn đến yến thanh tuyết cái kia lấm máu vay trắng nhất thời một cỗ sát ý n g ậ p trời từ trong lòng của hắn bạo phát ra giận không tìm được tỉ tỉ ngươi bị thương rồi yên tâm đệ đệ sẽ đem hắn người này xé nát báo thủ cho ngươi quân giật phi xoay người nhìn xem cái kia danh thiên ma giáo cao g ầ y võ giả sát ý n g ậ p trời tại thời khắc này đối phương trong mắt hắn đã trở thành một người chết ngươi là người nào cũng dám cùng chúng ta thiên ma giáo đối nghịch chẳng lẽ không sợ cho các ngươi tô môn mang đến diệt môn tai nạn sao bảy m chương bảy cố thủ tên kia thiên ma giáo cao gậy võ giả đã là có chút rút lui từ quân giật phi khi trước ra tay hắn đã nhìn ra mình tuyệt đối không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ hắn bây giờ có chút do dự chuẩn bị lập tức rút đi chết đi quân giật phi đôi mắt lạnh lẽo lay động thân hình hướng về kia thiên ma giáo vũ giả trên thân một kiếm chém g i ế t tới lôi vân biến quân giật phi hử lạnh một tiếng một kiếm này trong n g á y mắt tại hắn trước mắt hóa ra một cái mảnh lôi hải vô tận lôi hải tại trong khoảnh khắc tạo thành một cái lôi kiếm hướng về kia tên thiên ma giáo vũ giả trên thân chém dết tới những nơi đi qua tại lôi đình chi lực bá đạo phía dưới từng khúc nổ tung cái gì tên thiên ma này dạy võ giả rõ ràng cũng không nghĩ đến quân giật phi ạt như vậy bá đạo trong nháy mắt tương chiến hồn bạo phát ra một cái màu đen bút lông tại hắn đỉnh đầu xuất hiện đón quân giật phi đụng tới cùng một thời gian cái kia bút lông vẽ ra một đạo lại một đạo huyền văn hợp thành kết giới phòng ngự thú vị chiến hồn nhưng cái này cũng không cách nào bảo đảm người không chết quân giật phi đôi mắt ngưng lại trong tay hoàng t u y ê n kiếm vận chuyển mười hai thành sức mạnh hướng về kia thiên ma giáo vũ giả trên thân đành tới với anh một tiếng bạo hưởng cái kia bút lông vẽ ra kết giới phòng ngự trong nháy mắt bị cái này đến cái khắc xé quân giật phi công kích thế không thể đỡ hướng về trên người hắn nghiền s á t tới cương đại kiếm ý trong nháy mắt xe rách hắn vòng phòng hộ cuối cùng một kiếm hung hăng ám sát ở trên người hắn tên thiên ma này giáo vũ giả cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất hoa、wow. thiên ma giáo vũ giả cảm giác một cô bá đạo kiếm ý chui vào trong thân thể của chính mình đang điên cuồng tàn phá bừa bãi hắn hưu tâm muốn vận chuyển chân nguyên ngăn cản nhưng không ngăn cản còn muốn một ngăn cản hắn trong thân thể cái kia bá đạo chân nguyên càng là điên cuồng tàn phá bừa bãi bây giờ xem ai có thể ngăn cản ngươi vừa chết qu Thiên một, một a giáo vũ giả thân thể. Đập, một tiếng quân giật trong đau phi thân thể từ hư không rơi xuống bốn phía công kích tiên thông thành võ giả khi nhìn đến đội trưởng của bọn họ bị quân giật phi giết chết nguyên bản cường đại thế công trong nháy mắt tan thành mấy khói chết đi quân giật phi đôi mắt băng lánh đến cực điểm đối với cái này chút thương tổn tới tỷ tỷ mình thiên ma giáo đệ tử hắn làm một chút cũng không có hào cảm thân hình như điện hướng về kia ít ngày ma giáo đệ tử đánh tới những thiên ma này dạy đệ tử mặc dù chiến lược không tệ nhưng nơi nào sẽ là quân giật phi đối thủ nhất là khiến cho bọn hắn đội trưởng bị quân giật phi đánh giết quân giật phi trong mắt bọn họ chính là một cái ác ma bọn hắn lập tức dọa đến chạy từ tán chạy đi đâu quân giật phi thi triển ra nộ phong kiếm quyết một kiếm quất r a nhất thời những thiên ma kia dạy võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị nghiệm sát ngay lúc này kiếm thần cung sau đó đệ tử cũng chạy tới gia nhập chiến đoàn. Hôm nay, Các một cái cũng cái cung quát ngươi đừng hòng Quân những thần giật rời đi. Quân giật phi đối với những cái kia kiếm một tử đệ là ê n bọn hắn một cái cũng đừng hòng vây lại cái cho ta, một để đ o tẩu. Là, kiếm thần cung đệ tử đối với mấy cái này tàn bạo thiên ma giáo đệ tử cũng là cảm thấy lòng đầy c a m phẫn từng cái đằng đằng sắc khí ra sức hướng về kia ít ngày ma giáo đệ tử đánh tới t u y ế t tâm c u n g những đệ tử này nguyên bản có chút tuyệt vọng chuẩn bị cùng thiên ma giáo võ giả đồng quy vô tận nhưng không nghĩ tới thần binh trên trời rơi xuống bọn hắn mừng rỡ từng cái tinh thần chấn động bạo phát ra chiến lược mạnh mẽ lại lần nữa cùng những thiên ma kia dạy đệ tử chiến đấu cùng một chỗ không đến nửa canh giờ những t i ê n man này dạy võ giả toàn bộ bị chém giết hầu như không còn quân giật phi đi tới yến thanh tuyết bên người nhìn xem bị thương yến thanh tuyết hắn quả thực có chút đau lòng nhìn xem nàng vẫn đạo tỉ tỉ ngươi thế nào không có sao chứ yến thanh tuyết đối với quân giật phi miễn cưỡng n ở nụ cười lắc đầu nói giật phi ngươi yên tâm đi tỉ tỉ không có chuyện gì còn nói không có việc gì ngươi chạy thật là nhiều hết mặc dù chỉ là bị thương ngoài ra nhưng quân giật phi thấy vẫn rất là đau lòng nhìn xem đệ đệ như thế ân cần bộ dáng yến thanh tuyết trong đầu mặt nào tỉ tỉ về đến phòng ta giúp ngươi bỏ thuốc quân giật phi đạo ở trên thiên thông thành phụ thành chủ trong gian phòng quân giật phi không có chút do dự nào lấy ra thuốc viên của mình bắt đầu vì nàng b ỏ thuốc chỉ là nam nữ hữu biệt hắn có chút do dự thế nào yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi chủ trừ bộ dáng mặc dù đối phương là của mình t ỷ t ỷ nhưng quân giật phi bây giờ vẫn có vẻ hơi lung túng ngượng ngùng đối với yến thanh tuyết đạo không bằng ta tìm những người khác tới vì t ỷ t ỷ b ỏ thuốc a không cần những người khác cũng chiến đấu một ngày rất mệt mỏi không bằng ta tự mình tới a yến thanh tuyết đối với quân giật phi đạo ngặt vậy vẫn là ta tới a quân giật phi không do dự nữa sự cấp toàn quyền lúc này hắn cũng không cố kỵ nữa cái gì nam nữa hữu biệt ấ n sáu yến thanh tuyết gật gật đầu mặc dù yến thanh tuyết nói đơn giản dễ dàng nhưng nàng dù sao cũng là lần thứ nhất như thế vẫn còn có chút ngượng ngủng đối phương mặc dù là đệ đệ của mình nhưng nàng biết chính mình đối với cái này không có huyết thống đệ đệ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một loại chưa bao giờ có cảm tình sáu thiên thông thành bên ngoài thành thiên ma giáo hộ pháp địch nạo thời khắc này thần sắc c âm trầm ngươi lặp lại lần nữa vì cái gì chúng ta n g i rõ ràng sắp đánh hạ liêu thiên thông thành thế cục tại như vậy nhanh liền bị đảo ngược địch nạo cảm giác mình tức giận cơ thể đều nhanh muốn nổ bên trên nhưng làm u ố n để cho mình tại hôm nay cầm xuống thiên thông thành bằng không chính mình nhưng làm u ố n bị cầm xuống thịnh tội là lấy hắn giờ phút này hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh là địch nhân viện quân đến rồi chúng ta người vội vàng không kịp chuẩn bị hơn nữa đội trưởng giặt chết trượt thiên ma giáo quan sát xứ quỳ một chân trên đất túi đầu cái này giặt chết tốt lắm bằng không liền xem như hắn không chết bản tọa cũng đều vì hắn hành hình địch nạo lạnh bất đạo thật tốt cục diện cứ như vậy hủy nhồm địch nạo cảm thấy khó mà tiếp thu ân đứng ngơi lúc chưa nói t u y ế t tâm cung viện còn đ ế n rồi chẳng lẽ là t u y ế t tâm cung điều động cao thủ đến đây trợ giúp sao thiên ma giáo hộ pháp vội vàng mà hỏi tên thiên ma này dạy quan sát s ứ vội vàng lắc đầu nói không phải hộ pháp tựa như là kiếm thần cung người tới kiếm thần cung lúc nào cũng tới đâm một cước đơn giản tự tìm cái chết chúng ta thiên ma giáo không có đối với kiếm thần cung phát động thế công đối phương cũng dám đối với chúng ta thiên ma giáo ra tay xem ra kiếm này thần cung thì không muốn an tâm định ngạo thanh âm có chút lệnh lệ hộ pháp chúng ta bây giờ làm như thế nào chẳng lẽ lại lần nữa phát động thế công quan sát s ứ nhìn xem sắc mặt âm trầm hộ pháp cẩn thận hỏi tính toán bây giờ địch nhân thực lực không rõ chúng ta tùy tiện tiến công thật không phải thượng sách vẫn là chờ bản tọa báo cáo thánh tôn a địch ngạo do dự một chút nghiêm túc nói là thiên ma giáo quan sát s ứ gật đầu lui ra tất nhiên địch nhân là có viện quân đến vậy hôm nay không cách nào đánh hạ thiên thông thành liền không phải bản tọa tội lỗi lớn tốt nhất tổng giáo có thể phái chút cao thủ đến đây địch ngạo thì thảo nói tại kiếm thần cung viện quân đến rồi phía sau một đêm này thiên thông thành không tiếp tục chịu đến thiên ma giáo tập kích mặc dù như thế kiếm thần cung đệ tử cùng tuyết tâm cung đệ tử liên hợp lại phụ trách cảnh giới ngày thứ hai quân giật phi đi tới phòng của tỷ tỷ bên ngoài đang chờ g õ c ử a nhưng nghe cửa phòng k í c một tiếng mở ra rồi yến thanh tuyết cười tươi g i ó i đứng ở trước cửa tỷ ngươi đã khỏe quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết phát hiện mặt đẹp của nàng không có như phía trước như vậy tái nhợt ân phi đệ ngươi đ a n g dược hiệu quả rất tốt tỷ tỷ cảm giác thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục vậy ít nhất cũng khôi phục bày thành bây giờ tốt hơn nhiều yến thanh tuyết nhìn xem quân g ậ t phi cười duyên dáng tỷ tỷ cảm giác tốt hơn nhiều đệ, đệ an tâm quân g ậ t phi nhẹ nhàng thở、ra. phi đệ không biết thiên ma giáo bên đó như thế nào yến thanh tuyết bây giờ còn là quan tâm hơn những thứ này ân thiên ma giáo hôm qua không có tiến công tựa hồ tạm thời lui đi quân giật phi nghiêm túc gật gật đầu vậy là tốt rồi yến thanh tuyết nhẹ nhàng thở ra tỉ tỉ không nên k i n h thường thiên ma giáo chỉ là tạm thời thối lui nhưng cũng không đại biểu đối phương liền từ bỏ liều thiên thông thành hôm nay thông thành là mở ra n h à mã đế quốc nội địa môn hộ n h à mã đế quốc là phi thường màu mỡ đế quốc lấy thiên ma giáo niệu tính là tuyệt đối sẽ không dễ dàng công tha đối phương hôm qua sở dĩ tạm thời thối lui chỉ là bởi vì không biết chúng ta kiếm thần cung lần này đến đây tiếp viện sức mạnh cho nên tạm thời lựa chọn án binh bất động lấy thiên ma giáo năng lực hẳn chính là có thể tại thời gian rất ngắn làm rõ ràng chúng ta xúc thế phi đệ đoan trừng đối phương hôm nay liền sẽ lại lần nữa đối với chúng ta phát động công kích quân giật phi nghiêm túc nói a này liền p h i ê n thoái yến thanh tuyết mướn g mày tỉ tỉ ta nhìn nguyên nguyên bản dự định cũng có từ bỏ thiên thông thành ý từ a quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết mỉm cười mà hỏi ân phi đệ đã nhìn ra yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi thần xác hơi có chút kinh ngạc ha, ha giật phi đêm qua ở trên thiên thông thành hơi dạo qua một vòng phát hiện tiên thông thành nội sớm đã không có thành d ầ n cư ngụ nếu như nhìn thấy những thứ này lại nghĩ không ra tỷ tỷ liền nên hoài nghi em trai đầu quân giật phi nhìn xem yến thanh t u y ế t lắc đầu cười nói ân hôm nay thông thành chính như phi đệ l ờ i nói là mở ra nhã mã môn hộ của đế quốc nhưng nó lại không có giá trị chiến lược cũng không dễ dàng phòng thủ hơn nữa nơi này kết giới phòng ngự thủng rông teo to hơn nữa nơi này kết giới phòng ngự thủng ô n g teo to ta sở dĩ thủ vững ở đây là vì hậu phương thành trì rút lui tranh thủ thời gian yến thanh t u y ế t nhìn xem quân g ậ t phi đạo nhưng p i đệ đến. cũng nghĩ n g theo Tỷ tỷ, ơ i lời ó i c h ú n ta còn c mà, mà tại quân giật phi xem ra cũng không chuẩn bị quá mất hứng hai ngày thời gian nếu như có thể làm hậu phương dân chúng tranh thủ được rút lui thời gian hắn cảm thấy cũng đáng được mặc dù quân giật phi cũng không cho là mình là cái gì người tốt nhưng mà hắn cũng không nhân tâm những thứ này thông thường dân chúng gặp thiên ma giáo độc hại hơn nữa thiên ma giáo võ giả đồng dạng tu luyện tà c u n g võ giả bình thường sẽ trở thành bọn hắn tu luyện tà công công cụ là lấy quân giật phi âm thầm làm quyết định lần này nhất định phải cho thiên ma giáo đón đầu thống kích nguyên bản quân giật phi còn không có sớm như vậy muốn chống lại thiên ma giáo dự định nhưng mà lần này đối phương đã thương chính mình hôn tỷ cái này tại quân giật phi xem ra tuyệt đối không thể tha thứ xem ra cần phải có chuẩn bị quân giật phi thì thảo nói quân giật phi rất rõ ràng hôm nay thông thành chẳng những là đối với tuyết t â m cung rất trọng yếu liền xem như thiên ma giáo cũng trọng yếu hôm nay thông thành thế nhưng là đã thông đi tới tuyết t â m cung nội địa một đầu lục thiên ma giáo nếu như muốn từng bước xâm chiếm các đại đế quốc hôm nay thông thành là nhất định phải đã thông cho nên lần này nếu như thiên ma giáo lại lần nữa đối với thế hệ này phát động tiến công tuyệt đối sẽ điều động cao thủ tới trước là lấy thời khắc này quân giật phi nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị mà đ ê m vông xuống một đạo tín hiệu tên bắn vào bên trong hư không cái gì nhìn thấy cái kia tín hiệu tiễn quân giật phi lập tức sắc mặt ngưng lại biết thiên ma giáo lại lần nữa nhìn trời thông thành phát động tiến công ở trên thiên thông thành trên tường thành thiên ma giáo cùng tuyết tâm c u n g còn có kiếm thần cung đệ tử đã bắt đầu chém giết chỉ là một lần thiên ma giáo cao thủ thế tới hung hăng mặc dù kiếm thần cung đệ tử toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn ngăn trở có chút dễ dàng sụp đổ cảm giác nhưng mà tuyết tâm cung cùng kiếm thần cung đệ tử vẫn là hung hãn không sợ chết kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên không có l ù i bước thứ sáu quân giật phi biết lúc này tuyệt đối không thể tàn g tư đem tiểu hát phóng ra hơn nữa đối với tiểu hát đạo tiểu hát tự do phát huy yêu cầu duy nhất toàn lực sát thương địch nhân sinh lực không có vấn đề tiểu h ắ c rất là sảng khoái đáp ứng tiểu h ắ c mặc dù trong ngày thường không lấy chiến đấu nổi tiếng nhưng nó bây giờ huyết mạch thế nhưng là tăng lên trên diện rộng nếu như chân chính chiến đấu liền xem như quân giật phi cũng không dám nói mình nhất định có thể vững vàng đánh bại đối phương hơn nữa tiểu h ắ c thần thông qua quỷ dị thường thường có thể làm được chuyển bại thành thắng khắc địch chế thắng siêu một tiếng tiểu h ắ c bay ra ngoài rất nhanh biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt trong đêm tối thiên ma giáo võ giả toàn lực tiến công dị thường điên cuồng hơn nữa thiên ma giáo võ giả sức chiến đấu cực kỳ quỷ dị nhất là trong bóng đêm cực kỳ khó mà bắt được vị trí của đối phương cái này cũng cho kiếm thần cung cùng tuyết tâm cung võ giả mang đến khốn nhiễu cực lớn chết cho ta quân giật phi hừ lạnh một tiếng cả người giống như quỷ mị thân pháp của hắn cùng những thiên ma này dạy đệ tử xoa、so、ra càng thêm kỳ quỷ vô cùng những thiên ma kia dạy võ giả căn bản khó mà bắt được quân giật phi thân ả n h bá trong bóng đêm giống như sấm s é t kinh hồng trợt hiện đồng đ ạ g xuất hiện một đạo bạch quang đột nhiên ba danh thiên ma giáo đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị đối phương xé rết cổ nhất thời từng khỏa đầu rơi xuống máu tươi từ đối phương chặt đầu chỗ phóng lên trời Quân i thời p khắc này quân giật phi đã sớm đem nộ phong kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn đại viên mãn nộ phong kiếm quyết kiếm quan vô hình vô ảnh phản g phất sáp nhập vào toàn bộ hát ám giữa hư không nhưng là bao hàm tuyệt đối đáng sợ sắc cơ mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sắc cơ khoảnh khắc mười mấy thiên ma giáo võ giả bị quân giật phi một kiếm chém giết quân giật phi xuất hiện n h ư ờ n g t u y ế t tâm cung cùng kiếm thần cung bên này đều dừng lại xu hướng suy tàn quân sư đệ thạch tu cùng phùng tử thông bọn người ở tại nhìn thấy quân giật phi xuất hiện đều là tinh thần chấn động mọi người cùng nhau đem các loại rác r ử i đuổi xuống thiên thông thành quân giật phi ngữ khí kiên định đạo được đám người tự nhiên là đáp ứng người trước ngã xuống người sau tiến lên chư vị võ giả đồng loạt hướng lên trời ma giáo võ giả giết ngược trở về kiệt kiệt sáu bên trong hư không một vị mặc trường bảo màu đỏ như máu võ giả xuất hiện tòa này, này, có có này thiên thông thành mặc dù không có quá lớn lực lượng phòng ngự nhưng là có trận pháp cấm chế trận pháp cấm chế này nắm giữ địch ta phân biệt năng lực nhằm vào thiên ma giáo võ giả có thể ít nhất suy yếu thiên ma giáo võ giả bốn thành chiến lực bởi vì này danh thiên ma giáo võ giả ra tay quá mức đột nhiên bây giờ liền quân giật phi muốn phản ứng lại tiến đến cứu viện đều có chút không còn kịp rồi đáng chết ra tay tên này nhanh quân giật phi có chút bất đắc dĩ nhất thời ba danh thiên ma giáo võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhất thời tại đối phương cái này đáng sợ một trường phía dưới hôi phi yên liên diện cả người nhất thời biến mất ở h ắ t cám bên trong hư không nửa b ư ớ c âm dương kính quân giật phi khi nhìn đến cái k i a danh thiên ma giáo võ giả thần s á c hơi hơi ngưng lại rõ ràng không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng tới một danh thiên ma giáo võ giả mặc dù như thế quân giật phi cũng không phải quá để ý thiên ma giáo võ giả như vậy có thể như thế nào tất nhiên xuất hiện liền đem đối phương lưu lại bất quá nửa b ư ớ c âm dương cảnh đối với cái này k h ắ c quân giật phi tới nói cũng có một chút khiêu chiến nhưng đối phương mặc dù là nửa bức âm dương cảnh nhưng dù sao không phải là chân chính em dương cảnh quân giật phi còn không phải quá để ý hữ sáu quân giật phi chân ở trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái cả người như mũi tên vậy bắn lên lơ lửng tại hư không cùng cái kia danh thiên ma giáo trưởng l ã o địch nạo g diêu không ràng co nhìn xem quân giật phi cũng dám xuất hiện ở trước mặt mình cùng mình ràng co cái kia danh thiên ma giáo trưởng l ã o nheo lại đôi mắt thần sắc có chút khinh thường thản nhiên nói tiểu tử lá gan của ngươi thật vẫn không nhỏ đi cũng dám đi ra và tập trưởng l ã o ràng co thật không biết ngươi có phải hay không không biết tự lượng sức mình địch nạo g một cỗ đáng sợ sát khí khóa chặt tại liêu q u n giật phi trên thân sát khí kia phản phất lộ ra lệnh leo thâu xương có phải hay không, không biết lượng sức ngươi rất nhanh thì biết quân giật phi nhìn trước mắt địch nạo tự tìm cái chết sáu địch nạo liếc mắt liền nhìn ra quân giật phi chỉ là hồn võ cảnh v õ giả loại tu vi này v õ giả tại địch nạo trong mắt của cùng sâu kiến không khác vê anh địch nạo hướng về phía quân giật phi một trường vỗ r a một trường này che khuất bầu trời đáng sợ trường ấn tại khoảnh khắc khóa chặt lại liêu quân giật phi t r ù n g quanh thân thể p h ả n phất muốn đem hắn cả người đều đập nát đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi hử lạnh một tiếng đối mặt nửa bức âm dương cảnh vó giả hắn cũng tuyệt đối không dám kinh thường mặc dù hắn đã đánh bại một cái chân chính âm dương cảnh vó giả thế nhưng cũng là nhũ hợp toàn bộ sức、mạnh. s ử suất các loại thủ đoạn chỉ dựa vào bản thân hắn sức mạnh vô luận như thế nào cũng không khả năng là một g ã âm dương cảnh võ giả là lấy thời khắc này quân giật phi s ử suất tất cả thủ đoạn bắt đầu toàn lực cùng đối phương chém giết song phương sức mạnh tại hư không không ngừng đụng vào nhau quân giật phi tại trong khoảnh khắc cũng s ử suất kiếm võ hồn cùng hình người pháp tướng tăng phúc chiến lược của mình làm sao có thể đ ị c h ngạo cũng có chút khiếp sợ nhìn xem quân giật phi hắn thấy kém như vậy ra hỏa chính mình một trưởng liền có thể đem đối phương bánh sát nhưng mà đối phương nhìn mặc dù là rơi vào hạ phong nhưng vẫn là có thể cùng chính mình rằng co lúc nào tông môn này có như thế cừng giả đáng giận b ả n tọa giết n g ư ơ i địch nạo thần sắc cực kỳ phẫn nộ ở dưới con mắt mọi người cùng một cái hồn võ cảnh võ già ràng co nhường hắn cảm giác mình nhận lấy vũ nhục à n g la tích đủ hết toàn lực từng đạo màu máu đỏ trưởng ấn hướng về quân giật phi trên thân nghiền ép xuống bốn phía hư không đang kịch liệt chấn động lên quân giật phi thần sắc ngưng từng đạo kiếm quang theo tay của hắn chém giết ra ngoài mỗi một kiếm giống như nước c h ả y mây trôi đem địch nạo công kích hoàn toàn cắt chém nghiền nát nhưng mà địch nạo đ t quá mạnh mẽ từng đạo đáng sợ lực phản chấn giống như như núi lớn hướng về quân giật phi phản chấn mà đến hảo tại quân giật phi bây giờ bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy linh n ụ c hợp một phía dưới hắn hoàn toàn bạo phát ra siêu việt bản thân mình sức mạnh quân giật phi đem kiếm đạo đệ tam cảnh kiếm đạo sức mạnh triển hiện ra mỗi một kiếm ở trong tay của hắn đều bạo phát ra siêu việt bản thân mấy lần sức mạnh bên trong hư không kiếm ý cùng trưởng l ự c ngang dọc mỗi một lần va chạm tản mát ra sóng x u n g kích đều có thể đem trăm mét phương viên hết thảy nghiền thành vì một phấn quân giật phi có thể tương chiến tuyến kéo xa khoảng cách thiên thông thành thành trị ít nhất mấy ngàn mét mặc dù là như thế đáng sợ kia sóng x u n g kích vẫn đem phía dưới bọn hắn đều thầm nghĩ nếu như tại giao chiến là bọn hắn đoán chừng đợt thứ nhất liền t a n xương nát thịt thạch tu phùng tử thông còn lại hải đường bọn người đối với quân giật phi rất là lo lắng khi bọn hắn biết chiến đấu ở cấp bậc này không phải mình có thể tham dự là lấy chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm vì quân giật phi cầu nguyện 716 chương 719, h ó a cảnh cấp bậc h u y ễ n s á t kiếm quyết h u y ễ n s á t kiếm quyết quân giật phi một kiếm giết ra trong n ấ y mắt tại quân giật phi một kiếm này bạo sát ra một đạo dị quang thời khắc này địch nạo đối với quân giật phi sớm đã là không dám có bất kỳ khinh thường đối phương mỗi một lần đều có thể mang đến cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ chỉ là một kiếm đ ị c h ngạo nhưng là chưa từng nghe thấy bởi vì này một kiếm nhưng là có chút phổ thông phản phất không phải bất kỳ v õ kỹ chỉ là cực phẩm bình thường một kiếm vốn lấy địch ngạo khả năng của tự nhiên biết quân giật phi không có khả năng thi triển một loại cực kỳ thông thường một kiếm đột nhiên mắt thấy quân giật phi một kiếm này địch ngạo nhưng là cảm nhận được chính mình cả người bị kéo vào một đạo vô hình không gian ở trong hắn vậy mà thấy được đệ đệ của mình địch long địch ngạo khi nhìn đến địch long thời điểm thần sát phát lệnh hắn không có tới kịp đi nghĩ lại trước mắt của mình làm sao sẽ xuất hiện đệ đệ của mình địch long cả người làm máu từ trong đầm nước bỏ ra đôi mắt dữ tợn nhìn xem hắn cái kia vô tận p h ẫ n hận cựu hận nhường địch nạo cảm thấy toàn thân r t r u n hắn sớm đã quên đi chính mình đang cùng quân giật phi tại chiến đấu k a k a ngươi thật là ác độ ca ngươi vì sao muốn giết ta ta là ngươi thân đệ đệ a địch, địch, địch long một mực là trong lòng hắn cấm kỵ thậm chí trở thành ác mộng của hắn đệ đệ xuất sinh phía trước địch nạo một cái là bảo bới trong nhà không có bất kỳ cái gì nhân có thể thay thế địa vị của hắn cha mẹ đối với hắn ngoan ngoan phục tùng ra ra n ã i n ã i đối với hắn cũng che chở c h ă m bề nhưng mà kể từ đệ đệ tới về sau định ngạo phát hiện cha mẹ của mình cũng không còn đối với mình như vậy che chở thậm chí tại tám tuổi một năm kia hắn mang đệ đệ đi ra ngoài chơi nhường đệ đệ chảy chùa đầu gối về đến nhà hắn bị cha mẹ đánh cho một trận tơi bởi khói lửa từ đây hắn đối với mình đệ đệ oán hận lên thậm chí không chỉ một lần lên giết chết đệ đệ để cho mình độc chiếm cha mẹ sùng ái ý niệm ý nghĩ này cùng tới liền không cách nào kiềm chế cuối cùng tại hắn m ư ơ i ba tuổi một năm kia đối với đệ đệ hạ thủ hắn thừa dịp cha mẹ không ở nhà một ngày mang theo đệ đệ ra ngoài trong thôn một cái hồ nước vừa chơi địch nạo g thừa dịp đệ đệ vui vẻ tại bên đầm nước lúc chơi đùa đem đệ đệ đẩy tới đầm nước nhìn xem đệ đệ tại trong đầm nước dây ruộng trong lòng của hắn nhưng có chút g ó i ý thẳng đến đệ đệ hoàn toàn chìm vào trong đầm nước từ đó địch nạo g cảm thấy mình cuối cùng có thể độc chiếm cha mẹ ra ra mãi mãi người một nhà sủng ái nhưng mà địch nạo g cũng phát hiện chính mình kỳ thực không có chính mình tưởng tượng vui vẻ như vậy hắn mỗi một ngày nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ mơ tới đệ đệ cái kia toàn thân l ạ thủy mặt tràn đầy ván độc nhìn t h á n g trên võ đạo không lần phú này quân giật phi muốn để địch ngạo chúng chiêu e rằng thật vẫn không thể dễ dàng như thế dù sao cái này địch ngạo đây chính là nửa bước gâm dương cảnh võ giả nửa bước gom dương cảnh đây chính là cảnh giới rất cao、Z6. Quân quân quỷ quân quyết, quân xuất xuống. liếu huyễn thân thân gâm hình triển đến rồi cực hạn, tốc độ giống như gió điện Trong biến người giống như hiện ngạo hướng ngạo trên ngạo cũng nửa dương cảnh võ giả, mặc dù bên trong liếu quân giật phi huyễn sát kiếm quyết, nhưng mà hắn trong thời gian cứng đắn, liền phản ứng lại. Khi nhìn đến giật gió giật giả, giật giật phi thi rồi tại thơi tiếp phi kiếm phi kiếm thời lại. Khi vậy tốc trì chất mắt mất thở theo, trước mặt, một sát sát chỗ, địch địch Địch rơ độ cực cao. cả bước mặc sao mị ám mà ở ở về võ dù dù là không nhiều. thương biệt ly quân giật phi lại lần nữa một kiếm đâm ra kiếm vô hình quang tại hư không sen lẫn mà ra từng đạo kiếm khí vô hình n g u n g ố c o á n phẫn nộ bi thương hối hận sáu ngũ vị tạp trần cái k i a m ộ t c ố đáng sợ tâm tình tiêu cực toàn bộ chui vào địch nạo trong thất hải nhường địch nạo không chịu được thân thể d u n lên chết đi quân giật phi thừa dịp địch nạo thân thể định trụ trong nháy mắt một kiếm hướng về trên người hắn nghiền ép đi qua trước mắt đến rồi địch nạo trước mặt vê anh một tiếng bảo hưởng địch nạo rên khẽ một tiếng cả người giống như quỷ mị vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất a quân giật phi lúc trước một kiếm kia thế nhưng là s ử suất một ư ơ i hai thành sức mạnh nhưng lại cũng không đem địch nào đánh giết cái này khiến hắn cũng là cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu nguyên lai、like、là hộ thân bùa hơn nữa phẩm giai cũng không thấp quân giật phi có chút bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bỏ chạy mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng quân giật phi cũng không phải để tâm vào chuyện vụn v ạ t nhân hắn tự nhiên rất rõ ràng đến rồi nửa b ư ớ c âm dương cảnh cấp bậc này v õ giả kỳ thực cũng rất khó giết cả đám đều có mình hộ thân thủ đoạn bằng không những vo giả này dễ dàng như vậy giết cũng không khả năng trưởng thành đến hiện tại cái này cấp bậc đã sớm lúc trước liền vất lạc tính toán đi về trước đi quân giật phi neo h lại đôi mắt trở lại thiên thông thành thời khắc này thiên thông thành trên tường thành thiên ma giáo võ giả sớm đã lui đi chỉ là khắp nơi đều là thi thể ngột ngang hữu thiên ma giáo võ giả tự nhiên cũng có tuyết tâm cung cùng kiếm thần cung đệ tử t i ế n thanh tuyết một bộ quân dài trắng thanh lệ tuyệt tục khi nhìn đến quân giật phi vội vàng nhẹ nhàng đi qua phi đệ ngươi đã trở về lo lắng chết tỉ tỉ i ế n thanh tuyết một chút giữ chặt liễu quân g ậ t phi cánh tay đây cũng là nhường bên cạnh một chút tuyết tâm cung đệ tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc yến thanh tuyết mặc dù trở lại tuyết tâm cung thời gian cũng không dài nhưng mà nàng tại tuyết tâm cung danh khí nhưng là rất lớn dù sao yến thanh tuyết đây chính là tuyết tâm cung thiếu c u n g chủ nhưng rất nhiều tuyết tâm cung đệ tử đều biết yến thanh tuyết rất ít cùng khác phái thân mật như vậy tại tuyết tâm cung mặc dù là lấy nữ đệ tử làm chủ nhưng là không phải là không có nam đệ tử t ỷ như trình kinh vũ sư h i n h tại tuyết tâm cung chính là địa vị cao quý nam đệ tử là rất nhiều tuyết tâm cung nữ đệ tử trong lòng thần tượng mặc dù trình kinh vũ tại tuyết tâm cung chịu đến rất nhiều nữ đệ tử ưu ái cùng ái mộ nhưng hắn vui vẻ duy nhất nhưng là hắn ở bên ngoài mang về tuyết tâm cung yến thanh tuyết cái này khiến rất nhiều tuyết tâm cung nữ đệ tử cảm thấy bất đắc d ì cùng ghen ghét nhưng không có cách nào ai bảo nhân ra là tuyết tâm cung thiếu công chủ ngay tại tất cả mọi người đều cho là đây tuyệt đối là kim ngọc lương duyên có tuyết tâm cung vị này bề ngoài thực lực xuất thân cổ tộc đại sư huynh ái mộ hai người tuyệt đối sẽ cùng một chỗ nhưng làm cho tất cả mọi người đều rất là bất ngờ nhưng là yến thanh tuyết đối với vị đại sư huynh này tựa hồ cũng không phải như vậy cảm bạo đối với đại sư huynh nhiều lần tỏ tình cũng là tự tuyện biểu hiện rất là lạnh lùng thậm chí rất nhiều tuyết tâm cung nữ đệ tử đều cho là có phải hay không yến thanh tuyết không thích nam nhân nhưng là bây giờ một màn này để cho tại chỗ tuyết tâm cung nữ đệ tử mở rộng tầm mắt đương nhiên nếu có mắt kiếm lời nói không có việc gì tỉ tỉ mới vừa một trận chiến mặc dù quân giật phi cũng là dốc hết toàn lực nhưng bị thương cũng không nặng phi đệ ngươi bị thương rồi nhanh đi về chữa thương a tỉ tỉ hộ pháp cho ngươi y ế n thanh tuyết vội vàng hướng quân giật phi đạo không vội vàng ta muốn biết thương vong như thế nào quân giật phi nhìn xem bốn phía đang dọn dẹp chiến trường kiếm thần cung đệ tử hỏi quân sư đệ chúng ta kiếm thần cung hao tổn mười người thụ thương hai mươi bảy người nhưng cũng không có trở ngại ngày mai cũng có thể khỏi hẳn ở một bên diệp hâm đồng đạo Rất tốt、xấu. quân giật phi nhìn xem diệp hâm đồng khẽ cười nói đa tạ diệp sư thư khổ cực ngươi quân sư đệ nói quá lời lần này đều dựa vào ngươi chúng ta mới có thể cưỡng chế di rời thiên ma giáo trưởng lão bằng không chúng ta ở đây nhiều người như vậy không có một cái nào lại là tên k i a thiên ma giáo trưởng lao đối thủ diệp hâm đồng nghiêm túc nói quân giật phi gật gật đầu hắn cũng biết đây là sự thật không tiếp tục c á i lại trở lại chỗ ở quân giật phi lấy ra đan dược bắt đầu chữa thương quân giật phi luyện chế đan dược hiệu quả cũng không t h lắm ngắn ngủn một cách giờ trong cơ thể hắn am thương toàn bộ khỏi rồi một trận chiến này nếu như không phải luyện sắt kiếm quyết lên kỳ hiệu ta có thể không thể chiến thắng đối phương thật vẫn không biết quân giật phi h í p mắt lại thì t h ả o nói nghĩ tới đây quân giật phi neo lại đôi mắt thì t h ả o mà nói đạo căn cơ nghệ vững chắc không sai bị lắm ta có thể bắt đầu tấn cấp tu h vi cũng là nên đến rồi tăng lên thời điểm quân giật phi không có ở thiên thông thành bên trong tu luyện dù sao thiên thông thành quá nhiều người hơn nữa dễ dàng kinh thế hai tục mà thiên thông thành mười dặm có hơn chính là một tòa nguy nga cự sơn ở tòa này bên trong dãy núi tu luyện hẳn là càng thêm phù hợp hơn nữa vùng núi này bên trong thiên địa nguyên khí càng thêm phong phú quân giật phi lặng lẽ rời đi phụ thành chủ thời điểm liền ở bên ngoài yến thanh tuyết cũng không biết chuyện nàng vẫn là rất trung thực vì quân giật phi hộ pháp nhìn xem cảnh giác đứng tại chính mình ngoài phòng quân giật phi hắn muốn nói cho yến thanh tuyết nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này hắn không dám hứa chắc ở trên thiên thông thành bên trong có không có địch nhân mật t h n g tạ i nếu như mình rời đi thiên thông thành sự tình bị lan truyền ra ngoài đoán chừng sẽ rất nhanh đến bị chuyển đến thiên ma ở nơi đó yến thanh tuyết như thế ngược lại là đang vì mình làm nhiệm hộ là lấy quân g ậ t phi mặc dù có chút xin lỗi nhưng vẫn là chịu đựng không có thời điểm nhanh chóng rời đi tìm được một chỗ tương đối bí ẩ tại bốn phía bày ra che đậy l ạ i trận đại trận này mặc dù không có lực sát thương gì nhưng lại đủ để cho quân giật phi tu luyện tạo thành động tĩnh có thể che giấu đi quân giật phi thôn thiên vệ địa thần quyết mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng hai hại cũng rất rõ ràng mỗi một lần tu luyện đều sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn cái này cũng là hắn sẽ rất ít tận tình thi triển thôn thiên vệ địa thần quyết duyên cớ của tu luyện lần này hắn phải mau sớm để thăng làm bộ tu vi bằng không huyễn sát kiếm quyết tại hạ một lần đối với thượng thiên ma tộc người trưởng lao kia đoán chừng không cách nào lại thu đến kỷ hiệu bảy chương bảy thiên hùng thành lần này quân giật phi diễn hóa ra ba trượng vòng xoáy đông nghịt vòng xoáy cơ hồ đem phương viên vài g i ả m đều bao phủ lại đây vẫn là quân giật phi khó được tận tình thi triển thôn thiên vệ đ ị a thần quyết bốn phía đất đá bay mù trời bùi đất tung bay đông nghịt mây đen bao phủ lại toàn bộ hư không vào thời khắc ấy toàn bộ hư không sấm xét vang dội lôi điện đắn sen n h ư không phải quân giật phi sớm tại bốn phía bày ra cầm chế có thể quỵ dị như vậy thiên đ ị a dị tượng là tuyệt đối sẽ bị người phát hiện ra số lượng cao chân nguyên bắt đầu điên cùng tràn vào quân giật phi trong thân thể quân giật phi có thể nói là hậu tích bạp phát một canh giờ sau quân giật phi đã đột phá đến rồi hồn võ cảnh trung g a i nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi hồn võ cảnh ngũ trọng thiên hồn võ cảnh lục trọng thiên hồn võ cảnh thất trọng thẳng đến hồn võ cảnh thất trọng quân giật phi đột phá mới ngừng lại được không tệ ta cảm giác mình lần này chiến lược ít nhất tăng lên gấp ba có thừa lần tiếp theo ta đụng phải n ữ a cái tia nửa bước câm dương cảnh thiên ma giáo t r ư ở n g lão có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn quân giật phi bây giờ đối với mình có tự tin mãnh liệt đương nhiên hắn cũng có tự tin như vậy tư cách bây giờ giống như đi qua ba cánh giờ có phần tỷ tỷ lo lắng sớm làm trở về mới có thể quân giật phi thì thào nói、6. thiên thông thành quân giật phi căn phòng bên ngoài thời khắc này hiến thanh tuyết thần sắc có chút buồn b ự c hắn nhìn xem cái k i a cửa phòng đóng chặt có chút kỳ quái chữa t h ư ơ người n g cũng là cần vận chuyển chân nguyên nhưng mà lúc này hiến thanh tuyết nhưng là không ở bên ngoài cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba đ ộ cái này cũng có chút thần kỳ chẳng lẽ giật phi không ở bên trong có chút bận tâm quân giật phi an nguy hiến thanh tuyết bây giờ nơi nào nhịn được đẩy ra liếu quân giật phi chỗ ở cửa phòng nhưng là nhìn thấy giường ngủ bên trên g i n g t u y ế t giật phi h ế n thanh tuyết chấn động trong lòng cảm thấy trong lòng phản phất món đồ nào đó bể nát chẳng lẽ giật phi đụng phải nguy hiểm? yến thanh tuyết trước tiên nghĩ tới chính là quân giật phi có phải hay không bị thiên ma giáo cao thủ bắt đi nàng tự nhiên bất sẽ nghĩ tới quân giật phi sẽ cố ý giấu diếm chính mình rời đi là lấy nàng rời đi nghĩ ngoài phòng ra ngoài t ỷ t ỷ ngươi đi đâu ngay tại yến thanh tuyết xông ra ngoài phòng thời điểm một đạo giọng ôn hòa tại bên thai của nàng vang lên người này không phải quân giật phi thì là người nào giật phi ngươi hụ chết t ỷ t ỷ t ỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi đụng phải nguy hiểm gì yến thanh tuyết bổ nhào vào liễu quân giật phi trong ngực khóc nước nợ đạo quân giật phi chỉ là ra ngoài tu luyện nhưng là không nghĩ tới sẽ để cho tỉ tỉ phát hiện còn nhường tỉ tỉ như vậy lo lắng hắn giờ phút này cảm thấy rất là tự trách thầm nghĩ chính mình lần sau tuyệt đối không thể như thế góc tối một đạo giống như thu thủy đồng dạng trong suốt đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem một màn này ánh mắt có chút phức tạp ai ai đạo này thở dài mặc dù rất nhỏ giống như hô hấp đồng dạng nhưng quân giật phi thời khắc này thực lực bực nào đáng sợ ngũ g i á c càng hơn lúc trước tự nhiên một chút nghe được quân giật phi trước tiên hướng về kia địa phương thanh em chuyển tới đánh tới nhưng lại vồ hụt trong bóng tối góc kia thất bại khoảng không như dã căn bản không người quân giật phi hơi nhữ mày thì thảo nói chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm Yến quân sư đệ giống như tuyết tâm cung viện quân tới phùng tử thông nhìn xem quân giật phi đến đây vội vàng tiến lên đón tới vậy là tốt rồi chúng ta đi xem đối với tuyết tâm cung cao thủ trợ giúp quân giật phi không ngoài ý muốn tính toán thời gian cũng nên tới ở trên thiên thông thành trên tường thành một đôi nam lữ đứng sóng bay chính là yến thanh tuyết một cái k h á c giá người thon dài trang phục màu trắng thanh niên cũng là quân giật phi lão bằng hữu t r ì n h kinh vũ là hắn quân giật phi hơi nhũ m ẩ y nếu như nói tuyết tâm cung còn có nhường quân giật phi chán ghét người cái này t r ì n h kinh vũ tuyệt đối là thứ nhất t r ì n h kinh vũ lúc này ánh mắt ôn nu nhìn bên người yến thanh tuyết thỉnh thoảng cùng yến thanh tuyết nói gì đó nhưng yến thanh tuyết nhưng là một bộ đối với nàng xa cách tuyết tỷ người cũng tại quân giật phi cùng phùng tử thông một t r ư ớ c một s a u đi đến trên tường thành phi đệ yến thanh tuyết khi nhìn đến quân giật phi nụ cười trên mặt giống như hàn băng gặp gỡ tiêu dương tại khoảnh khắc liền hòa tan nàng cực kỳ vui vẻ đi tới liêu quân giật phi trước mặt đáng g i ậ n x ấ u mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng ở nhìn thấy quân giật phi trình kinh vũ trong đôi mắt vẫn thoáng qua một tia sắc cơ tuyết tâm c u n g tiếp viện cao thủ tới quân giật phi đối với y ế n thanh tuyết đạo ân dạng này chúng ta giữ vững ba ngày hoàn toàn không có vấn đề y ế n thanh tuyết cảm thấy có thể để cho những thành trì kia tránh khỏi thiên ma giáo độc hại nàng vẫn là rất vui vẻ chỉ cần lại kiên trì đến hôm nay mặt trời lặn liền có thể chúng ta vẫn còn cần thật sớm chuẩn bị quân giật phi nghiêm nghị đạo kỳ thực quân giật phi rất rõ ràng mặc dù dễ dàng kiên trì đến mặt trời lặn nhưng mà bọn hắn những người này muốn lui hướng về hậu phương lớn nhưng không dễ dàng trên đường nhưng không có kiên thành chân phòng thủ ân t ỷ t ỷ biết tiến thanh tuyết cũng c ẩ n thận cân nhắc qua quân g i ậ t phi nói vấn đề biết sự lo lắng của hắn không có sai sáu quả nhiên tại đến mặt trời lặn thiên ma giáo vũ giả đồ chưa từng xuất hiện tại rõ ràng đã biết tuyết tâm cung tiếp viện đệ tử đến, đến rồi biết thiên thông thành là xương khó gặm tại mặt trời lặn phía sau tuyết tâm cung cùng kiếm thần cung đệ tử cũng bắt đầu rút lui hôm nay thông thành mặc dù là rất trọng yếu thành trì nhưng ở đây không có hữu thiên hiểm cũng chưa x o n g thiện pháp trận phòng ngự phải đối mặt thiên ma giáo đại quy mô công kích là không kiên trì được bao lâu kiên trì tiếp đi cũng chỉ có thể là đột ngột tăng thương vong mà thôi lần này mục tiêu của bọn hắn là thiên hùng thành thiên hùng thành thành đại mạ cao có hiểm có thể thủ hơn nữa pháp trận phòng ngự đầy đủ hơn nữa ở đây tụ tập tuyết tâm cùng ba thành cao thủ chỉ có thối lui đến ở đây bọn hắn mới an toàn nhưng mà quân giật phi bọn người muốn thối lui đến cái này ít nhất cần năm ngày thời gian trong khoảng thời gian này cũng là nguy hiểm nhất dù sao bọn hắn không thể cưỡi phi thuyền phi thuyền mặc dù là thuận tiện nhất nhanh phương tiện chuyên trở nhưng tương tự cũng dễ dàng bại lộ mục tiêu thiên ma giáo đối không bên trong phong tỏa lợi hại một khi sử dụng phi thuyền thì có bại lộ phong hiểm bại lộ tỷ lệ thậm chí cao tới sáu thành trở lên quân giật phi chính mình cũng không lo lắng nhưng tùy hành nhiều người như vậy tự nhiên bất có thể mạo hiểm lớn như vậy một khi tại giã ngoại lọt vào thiên thông thành mặc dù không có cười phi thuyền nhưng vẫn là bị thiên ma giáo cao thủ phát hiện song phương xảy ra át chiến mặc dù rét lùi liêu thiên ma giáo võ giả nhưng kiếm thần cung cùng t u y ế t tâm cung thiệt hại rất lớn Một Mạch Mạch ma mới mọi ma Đám ma xâm mục ma làm tiến thiên truy tĩnh thiên tử biết, thiên thế thế tài thế tử tinh anh. Bởi vì thiên ma giáo tu tạ tinh huyết làm thức ngày lính Sơn nhập lính Sơn yên xuống. Nhưng người không bọn hắn. người lấn chẳng những nguyên, lớn hơn anh. luyện công, dùng người ăn. giáo giáo giáo gọi giáo giả là, là là là là sau, sau, sẽ sở phía ai Hác Hác kích, cho đích các cái các có lực, lực các lực đại đại đại Bởi dĩ bỏ đệ vì vì võ Võ người bình thường tinh huyết mặc dù hiệu quả không lớn nhưng hiệu quả vẫn phải có nếu như hấp thu đại lượng võ giả bình thường tinh huyết đối thiên ma dạy tu luyện công pháp cũng vẫn là có trợ giúp là lấy thiên ma giáo võ giả đối với người bình thường cũng như cũ ra tay cũng chính là như thế thiên ma giáo ở trên thiên vũ đại lục mới có thể đưa tới cực lớn khủng hoảng thánh điện mới có thể tổ chức thiên vũ đại lục các đại thế lực đối thiên ma dạy ra tay phi đệ an vật a yến thanh tuyết lấy ra một khối bánh ngọt đưa tới liễu c n g ậ t phi trước mặt đa tạ tỷ tỷ con g ậ t phi đối với yến thanh tuyết mỉm cười、người、và tỷ còn khách khí làm gì t i ân không h tuyết n liêu quan giật hệ i đêm tối ở trong bọn hắn tạm thời còn tìm không thấy chúng ta hơn nữa tại buôn phía ta cũng bày ra cơm chế bởi tối chúng ta mới hào hào nghỉ ngơi một chút có đầy đủ thể lực chúng ta ngày mai mới có thể thật tốt chiến đấu Sông、phá、thiên、ma、giáo phá kích. truy ma quân giật phi đối với hiến thanh tuyết đạo ân phi đệ tỷ tỷ biết hiến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi mỉm cười ngay tại hiến thanh tuyết quay người đi ra thời điểm một bóng người xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt chuyện gì quân giật phi giọng của rất là l ạ n h nạn h bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là trình kinh vũ quân giật phi đi theo ta trình kinh vũ xoay người ta vì sao muốn vì ngươi đi nhàm chán quân giật phi lắc đầu quân giật phi nếu như ngươi thừa nhận mình là thứ hèn nhát mà nói ngươi đều có thể không tới nói xong t r ì n h kinh vũ quay người mà đi mặc dù biết ngươi là phép khích tướng nhưng ngươi thành công quân giật phi đôi mắt lạnh lẽo đứng lên tại rừng rậm chỗ sâu t r ì n h kinh vũ nhìn xem quân giật phi cười l ạ n h đạo ngươi vẫn là tới nếu như ngươi thủy trung là dạng này nói nhảm lời nói q u y ề n k i a công tử nhưng không có rảnh r ộ i như vậy công phu cùng ngươi giày vỏ quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ lắc đầu quân giật phi để cho ngươi tới là muốn nói cho ngươi ngươi tốt nhất cách tuyết nhị xa một chút nàng không phải ngươi có thể mơ ước ngươi cũng không xứng với nàng có phần tự dứt lấy n ụ hy vọng ngươi tự biết mình chính kinh vũ nhìn xem quân g ậ t phi n ạ o n g a đạo quân giật phi s ừ n g sốt một chút đ ỗ n g nhiên nở nụ cười phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng t r ì n h kinh vũ nhớ mày nhìn xem quân giật phi đôi mắt lạnh lùng v ấ n đạo ngươi cười cái gì bản công tử muốn biết ngươi đứng loại nào lập trường nói ra bực này khôi hài lời nói tới quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ lắc đầu bảy trăm mười tám chương bảy trăm hai mươi mốt kế hoạch hừ lập trường gì chỉ bằng nàng là chúng ta tuyết tâm c u n g nhân chỉ bằng ta là thành tuyết đại sư huynh đầy đủ sao chính kinh vũ nhìn xem quân g ậ t phi khinh thường nói không đủ hoàn toàn không đủ tình cảm của chúng ta ngươi nói những thứ này hoàn toàn chính là cầu thí quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ cười lạnh nói quân giật phi xem ra ngươi là không đáp ứng trình kinh vũ nhìn xem quân giật phi vì sao muốn đáp ứng n g ư ơ i những yêu cầu này hoàn toàn chính là tại khôi hải đáp ứng ngươi q u y n k i a công tử chính là náo tản quân giật phi khinh thường nói quân giật phi xem ra nhất định phải thật tốt dạy dấu ngươi một chút bằng không ngươi không biết trời cao đất rộng một cỗ túc sát chi khí từ trình kinh vũ trên thân b ạ o phát ra bại tướng dưới tay còn dám lợi dũng quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ cực độ k i n h thường quân giật phi ngươi còn tưởng rằng ta là ngay lúc đó ta sao khi đó thua ở trên tay của ngươi ta chưa phát huy ra toàn bộ chiến lược bây giờ ngươi đều có thể thử xem t r ì n h kinh vũ nhìn xem quân giật phi cực độ tự tin ân quân giật phi lông mày nhữ lại bởi vì hắn đích thật là cảm nhận được t r ì n h kinh vũ khí tức so trước đó cường đại hơn nhiều ít nhất cường đại không chỉ gấp ba lần xem ra đối phương đích sắc là không có, có lời nói dối tại thập đại tông môn luận võ thời điểm đối phương không có s ử suất toàn lực đương nhiên vô cùng có khả năng đối phương lúc đó không có đột phá cái nào đó giới hạn cho nên không cách nào buộc phát ra hoàn toàn chiến lược bất quá quân giật phi tại thập đại tông môn luận võ thời điểm cũng không có s ử suất toàn lực nếu như hắn s ử suất toàn lực hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết cho nên quân giật phi bây giờ cũng chưa chắc chỉ sợ đang cảm thụ đến rồi trình kinh vũ trên thân càng lúc càng đáng sợ túc s á t chi k h í phản phất một cô đáng sợ phong bạo muốn bị nhét lửa chậm đã quân giật phi bỗng nhiên q u á t lên như thế nào người sợ trình kinh vũ tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi ta không phải là sợ chỉ là bây giờ không phải là chúng ta chiến đấu thời điểm tốt nhất ở đây chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới chúng ta cùng trung đệ nhân chẳng lẽ ngươi nghĩ vì tuyết tâm cùng đệ tử đưa tới vận rủi sao quân giật phi lạnh lùng nhìn xem trình kinh vũ nếu như ngươi nhất định phải chiến lời nói chúng ta có thể lưu lại thiên hùng thành đến liêu thiên hùng thành bản công tử tùy thời phục hồi quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ đạo trình kinh vũ hơi do dự một chút nói có thể ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng yến thanh tuyết đi đến liêu quân giật phi trước mặt đôi mi thanh tú cao lại đạo giật phi ta hôm qua nghĩ qua chúng ta nếu như cứ như vậy chạy tới thiên hùng thành còn cần bốn ngày thời gian cái này bốn ngày thời gian biến số quá lớn thiên ma giao đối với chúng ta truy sát ngăn chặn là vô cùng vô tận ta lo lắng chúng ta liền xem như trở lại thiên hùng thành cũng đoán chừng còn lại không có bao nhiêu người quân giật phi n h ư mày kỳ thực y ế n thanh tuyết vấn đề này hắn cũng cân nhắc qua hôm qua cũng muốn rất nhiều phương án nhưng cũng không tính là là quá hoàn thiện thì ngươi có ý kiến gì không sao quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết vấn đạo phi đệ tỷ thật là có một không phải quá thành thục ý nghĩ tỷ muốn tự mình xuất linh mấy cái thực lực tương đối mạnh đệ tử tại chúng ta hậu phương tới lui một khi phát hiện định nhân chúng ta liền xuất linh võ giả đem những cái kia truy kích thiên ma giáo vũ giả đồ dẫn ra bảo đảm chúng ta đại bộ đội an toàn yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi sắp biến đổi vội vang lắc đầu nói tỉ Cái phương án phương không này ta đương ồ n nguy、hiểm. Muốn cũng n g g ý, quá hiểm. đi, là ta i c ò cần c thần dẫn n lưu lại, dẫn dắt kiếm dắt ù c ù nhiên g cùng tuyết tâm cùng đệ tử, an toàn lui an đệ ư ớ n g về t h hùng thành. Đương nhiên, tiến h h h n Đương n thanh tuyết vô cùng rõ ràng đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm hơn nữa phương án là nàng nghĩ ra được nàng làm sao có thể nhường quân giật phi đi hoàn thành chuyện như vậy là lấy vội vàng đối với quân giật phi lắc đầu nói không tin chuyện này nhất thiết phải nhường tỷ tỷ để hoàn thành không thể để cho ngươi đi làm tỷ ngươi như thế nào cố chấp như vậy chứ luận thực lực ta so với ngươi còn mạnh hơn nếu như ta đi làm hẳn là so ngươi càng thành công hơn công chắc chắn quân giật phi đạo. Sư mặc u quân ộ i người cũng tại A. Kinh vũ ngay tại hai người bất phân thắng bại thời điểm, đi tới, khi nhìn đến quân giật phi thời điểm, ngoài cũng Trình ngay phân thắng nhìn đến cũng mớn. có chút Vũ bất A. m ý mớn. Mặc dù nhiều lần bị yến thanh tuyết mặt trắng nhưng trình kinh vũ như n g là một điểm xấu hổ cảm giác cũng không có như thường lệ là cười hết mắt một bộ không phải quá để ý bộ dáng trình sư minh tìm thanh tuyết có việc gì thế mặc dù yến thanh tuyết đối với trình kinh vũ nhiều lần dây dưa không nất có chút phiền trán nhưng đối phương dù sao cũng là tuyết tâm cung đại sư minh nàng còn không cách nào làm đến không nhìn đối phương trình kinh vũ khẽ gật đầu đối với yến thanh tuyết nghiêm nghị đạo sư muội là như vậy sư minh suy nghĩ một buổi tối nghĩ tới một cái đối với chúng ta lui hướng về thiên hùng thành có trợ giúp phương án phương án cái gì phương án y ế n thanh tuyết có chút hiếu kỳ nhìn xem trình kinh vũ là như vậy chúng ta chính giữa đám người kia xuất ra hai cái người thực lực mạnh nhất tiếp đó chia làm hai nhóm rơi tại hậu phương một trái một phải tại phát hiện thiên ma giáo võ giả liền phụ trách phân hai cái phương hướng dẫn ra đối phương trình kinh vũ đạo ý nghĩ này cùng lúc trước y ế n thanh tuyết sở kiến bản bạc rất nhiều giống duy nhất khác biệt chính là h ế n thanh tuyết đề nghị là một cái tiểu phân đội mà trình kinh vũ đề nghị là hai người hai người có phải hay không quá mạo hiểm yến thanh tuyết nhìn xem trình kinh vũ v ấ n đạo không trên thực tế nhiều người lời nói bất lợi cho bỏ chạy một người lời nói chỉ cần thực lực đầy đủ ngược lại dễ dàng thay đổi vị trí trình kinh vũ nghiêm túc nói yến thanh tuyết cẩn thận ngâm nghĩ một chút gật gật đầu không thể không nói trình kinh vũ đề nghị yến thanh tuyết đang cẩn thận cân nhắc một chút đối với trình kinh vũ nói cái này có thể vậy ta chỉ ta cùng hai người người à? làm sao có thể thanh tuyết hay là ta cùng trình kinh vũ đến đây đi sao có thể nhường một nữ nhân tới làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ phi lệ ta là tỷ tỷ sao có thể để cho người mạo hiểm thời khác này y ế n thanh tuyết cũng rất cố chấp thanh tuyết n g ư ơ i đây chính là không tin giật phi huynh thực lực hắn nói thế nào cũng là thập đại tông môn luận võ tên thứ nhất thực lực cũng không phải giả n g ư ơ i phải tin tưởng hắn h u n g chi còn có ta tại trình kinh vũ đạo cái này sáu h ế n thanh tuyết có chút do dự phương diện lý chi nói cho nàng quân giật phi đích thật là so với nàng lúc nào dù sao quân giật phi thực lực càng mạnh mẽ hơn làm chuyện này xác suất thành công cao hơn tốt ta nhưng đáp ứng t ỉ t ỉ người phải cẩn thận h ế n thanh tuyết thần sắc rất xoắn suýt nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng quân giật phi cùng trình kinh vũ thừa dịp sắc trời còn chưa đen lặng lẽ bay lượn mà ra quân giật phi lại không có phát hiện tại hắn sau lưng trình kinh vũ đối với hắn lộ ra nụ cười ấm lãnh quân giật phi ngươi sẽ hối hận đắc tội ta rất nhanh ngươi sẽ chết không có chỗ trôn trình kinh vũ nói xong bay lượn mà đi không có tin tức biến mất quân giật phi treo ở tuyết tâm cung cùng kiếm thần cung đại đội ngũ phía sau mười dăm chỗ khoảng cách này tại quân giật phi tới nói thích hợp nhất nếu có tình hình nguy hiểm có thể sớm dự cảnh có đầy đủ thời gian phản ứng lại lại có thể bảo trì cùng đại đội vân, vân liên lạc đương nhiên quân giật phi liên lạc dựa vào tiểu hắc Tiểu、h、tốc với Hắc độ, so với quân giật phi nhữ g n n hơn n h chậm, mày như quân l muốn làm chút chuẩn、bị. Quân giật phi như chút phi giật bị. nghĩ ngợi cái gọi là chuẩn bị tự nhiên là tiểu na di phủ quân giật phi mặc dù có thể luyện chế đại na di phủ nhưng đại na di phủ cho dù là quân giật phi cũng là cần hao phí không ít sức mạnh nhưng tiểu na di phủ mặc dù na di khoảng cách không tính là rất dài nhưng đối với tự mình tới nói cũng là đầy đủ chỉ cần không đụng tới âm dương cảnh trở lên võ giả quân giật phi tin tưởng đối phương liền xem như người nhiều hơn nữa cũng đối với mình không được uy hiếp quá lớn là lấy quân giật phi lần này chuẩn bị luyện chế mấy cái tiểu na di phủ quân giật phi nhường tiểu hắc ra ngoài cảnh giới chính mình chỉ cần ở tại trong sơn động liền có thể tiểu hắc thế nhưng là cực kỳ cơ cảnh tin tưởng vừa có gì tình huống đối phương sẽ trước tiên nói với mình đối với tiểu hắc quân giật phi tại một chút thời gian nào đó vẫn là rất kiên tâm tại một cái khác trong sơn động trình kinh vụ khoanh chân ngồi dưới đất không biết qua bao lâu hắn mở mắt ra lấy ra một cái bừa đây là người đưa tin phủ nếu như quân giật phi giờ khắc này ở trình kinh vũ trước mặt tuyệt đối sẽ nhận ra cái này đưa tin phủ rõ ràng là thiên ma giáo đưa tin phủ bởi vì thiên ma giáo đưa tin phủ cùng phổ thông các đại tông môn đưa tin phủ phải không một dạng là màu máu đỏ sở dĩ t r ì n h kinh vũ sẽ h ư u thiên ma giáo đưa tin phủ tự nhiên là bởi vì hắn giết qua thiên ma giáo cao tầng từ đối phương trên thân lấy được ừ không nghĩ tới cái này trong lúc vô tình lưu lại thiên ma giáo đưa tin phủ bây giờ vậy mà có đất dụng võ quân giật phi a quân giật phi ngươi sẽ không nghĩ tới à ngươi rất mau đem phải biết chữ chết viết như thế nào chính kinh vũ thì thảo nói quân giật phi tự nhiên bất biết t r ì n h kinh vũ ở sau lưng như tính cùng với chính mình hắn bây giờ đang tại chế phủ nếu như nói đại na di phủ đối với cái này khắc quân giật phi tới nói vẫn tương đối khó khăn nhưng tiểu na di phủ đối với quân giật phi tới nói độ khó liền đại phúc độ giảm xuống ngắn ngủn một cách giờ quân giật phi liền luyện chế được ba cái tiểu na di phủ cái này tiểu chuyển phụ di động khoảng cách đều ở đây năm dặm bên trong nếu như tại thời điểm nguy hiểm phát huy tác dụng vẫn là có thể có hiệu quả là lấy thời khắc này quân giật phi trung pi là có chút niềm tin ngay lúc này một đạo hắc ảnh từ ngoài động bay lượn mà vào lão đại đi mau tiểu hắc g âm thanh rất là lo lắng thế nào la thiên ma giáo nhận tới quân giật phi ngược lại là rất bình tĩnh ân hơn nữa không ít người c h ỉ ít có mấy trăm người từ trên người bọn họ khí tức cảm nhận được tuyệt đối không kém tiểu hắc đối với quân giật phi nghiêm túc nói đến cùng chuyện gì xảy ra cảm giác này thiên ma dạy người là trực tiếp hướng về ta khu vực mà đến chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta quân giật phi nhữ mày có chút không xác định thầm nghĩ nhưng mà quân giật phi luôn cảm thấy cái suy đoán này có chút cổ quái thiên ma giáo như thế nào lại biết mình chỗ ở khu vực như thế có tính nhắm vào trừ phi là xác thực biết mình liền tại đây cái địa phương quân giật phi bây giờ không cách nào nghị quá nhiều lập tức bay lượn ra khỏi sân động bảy trăm m ư ơ i chín chương bảy trăm hai mươi hai thập diện mai phục tới quân giật phi hít mắt lại xuất hiện ở sân động hắn liền cảm nhận được một câu nguy hiểm cực lớn khí tức loại khí tức này rất mãnh liệt võ giả thực lực càng mạnh đối với nguy hiểm dự báo lại càng mạnh là lấy quân giật phi bây giờ có thể rất bén ngạy cảm nhận được đối phương cường đại tất nhiên tuyết tỷ tại phía trước vậy ta bây giờ nên hướng tây vừa đi dạng này mới có thể dẫn ra đối phương là lấy quân giật phi không nói hai lời đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ thướng về phương tây lao đi nhưng mà rất nhanh quân giật phi thân pháp lại lần nữa ngừng lại lông mày của hắn hơi nhữ bởi vì hắn phát giác được phương tây cũng h ư u thiên ma giáo võ giả đánh bọc sườn cái này khiến quân giật phi thần sắc không khỏi ngưng đứng lên cái này sao có thể vì cái gì phương tây cũng h ư u thiên ma giáo võ giả bọc đánh mà đến đối phương chẳng lẽ hoàn toàn nhắm vào mình quân giật phi thần sắc nghiêm túc mặc dù hơi dừng lại một chút thân hình nhưng rất nhanh quân giật phi lại lần nữa bay lượn mà ra h ư ớ n g về phương tây bay lượn ra ngoài bên kia có người đừng để h ắ n chạy đâm đầu vào là mười cái người quân giật phi thần sắc nghiêm túc biết tuyệt đối không thể để cho đối phương ngăn chặn bằng không chính mình liền thiệt thái lưu cho mình chỉ có thời gian mười hơi thở nhất thiết phải tại thời gian mười hơi thở bên trong lao ra khỏi vòng vây bằng không đằng sau thiên ma giáo võ giả liền sẽ bọc đánh mà đến mặc dù nhóm này thiên ma giáo võ giả nhân số không phải là rất nhiều nhưng thực lực đều rất mạnh yếu nhất cũng có hồn võ cảnh tu vi quân giật phi biết mình một khi bị vây ở cấp độ kia trở mình thì sẽ là cực độ nguy hiểm quân giật phi mặc dù có vượt cấp khiêu chiến chiến lực nhưng cũng không có bất kỳ nắm chắc nào một người có thể khiêu chiến trên trăm cái cùng mình đồng dạng tu vi v õ giả hơn nữa trong này không chắc có tu vi so với chính mình cường đại b á màu máu đỏ đ a mang hướng về quân giật phi chỗ chém g i ế t mà đến mười đ ạ o đ a mang giang khắp nơi tạo thành lưới tử vong đem quân giật phi chỗ ở phương viên trong nháy mắt đều bao phủ lại h ừ quân giật phi tất nhiên chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn đột phá đạo phòng tuyến này bây giờ tự nhiên là không có bất kỳ lưu thủ h một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ cả ngươi không lùi mà tiến tới hướng về chỗ ở của đối phương dết tới truy hồn vô ảnh quân giật phi một kiếm này s ử suất mười thành sức mạnh giống như thực chất kiếm quang buộc phát ra đồng thời linh nục hợp một sức mạnh đông lại đứng lên đây là tu vi và nhục thân liên hợp ở chung với nhau sức mạnh nhường quân giật phi uy lực một kiếm này buộc phát tới cực điểm vây anh kiếm và đao tại hư không đụng vào nhau quân giật phi một kiếm xé nát vậy do mười đạo đao quang ngưng kết mà thành lưới tử vong nói rất dài dòng đã qua năm cái hô hấp hình người chiến hồn xuất hiện ở liễu quân giật phi sau lưng quân giật phi đem chính mình nội tình không giữ lại chút nào phát huy ra thiên lôi tránh đáng sợ một kiếm giống như sấm xét tại hư không đánh xuống nhanh đến mức cực hạ cái kia mười cái thiên ma giáo võ giả cơ h ộ i chỉ có thấy được một đạo lôi q u a n g trước mặt mình chém rết xuống nguy hiểm mười tên thiên ma giáo võ giả trong lòng phát lạnh nhưng bọn hắn bây giờ chờ né tránh thời điểm đã là không còn kịp rồi quân giật phi đ á n g sợ kia một kiếm đã đến trước mặt của bọn hắn mười cái thiên ma giáo võ giả điên c u â n một đao hướng về quân giật phi chém rết tới để ngăn chở quân g ậ t phi một kiếm này nhưng mà bọn hắn bởi vì trong lúc vội vã một đao sức mạnh còn trương ư n g kết ba thành quân g ậ t phi một kiếm đã đến bọn họ ph một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp sẽ nát phòng ngự của bọn hắn từ trên cổ của bọn hắn sẽ qua một kiếm thập tinh nhanh như tia chớp một kiếm gần như đồng thời tại mười cái thiên ma giáo võ giả trên cổ sẽ qua ngất trời huyết tiễn từ trên cổ của bọn hắn phun ra ngoài quân giật phi không có bất kỳ cái gì dừng lại chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái cả người tựa như chấp giật hướng về nơi xa bay lượn mà đi mà cái kêu mười tên thiên ma giáo võ giả còn đứng ở đó con mắt t r ừ n g lớn tựa hô không nghĩ tới người này đáng sợ như vậy bọn hắn cơ hồ liền người đều còn không có thấy rõ ráng dấp ra sao chính mình sẽ chết ở trong tay đối phương Phù phù. Phù phù. tại quân giật phi lướt ra ngoài mười dặm mười tên thiên ma giáo võ giả mới n g ã xuống mặc dù quân giật phi xông ra liễu thiên ma giáo võ n g xuống mặc dù quân giật phi xông ra liễu thiên ma giáo vòng đây nhưng mà trong lòng của hắn lại ngược lại là ngưng đứng lên làm sao có thể vì cái gì ta vọt ra khỏi địch nhân vòng đây nhưng mà trong lòng cái kia khí tức nguy hiểm nhưng là càng ngày càng mạnh chẳng lẽ ta bây giờ vị trí kỳ thực là một cái lớn vòng đây mà lúc trước ta mặc dù xông qua một đạo vòng đây nhưng kỳ thật đây chẳng qua là lớn trong vòng vây một cái tiểu nhân vòng đây cho nên ta nguy hiểm vẫn tồn tại đáng chết đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì thiên ma giáo nhân muốn xử tâm tích lự b ắ t ta quân giật phi c h o mày quân giật phi không dám vọng động hắn lo lắng chính mình k h ẽ động liền sẽ đã rơi vào cảm bậy ở trong quân giật phi n g â m nghĩ một chút từ nạp giới ở trong lấy ra một chương liêm tức phủ chương này liêm tức phủ ngoại trừ không thể để cho chính mình nhận thân có thể hoàn toàn che đậy lại trên người mình tất cả khí thế bao quá thân lên ngùi đương nhiên cái này liêm tức phủ là có thời gian hạn chế chỉ có hai canh giờ thời gian quân giật phi trên thân cũng chỉ có hai tấm quân giật phi biết mình sau l ư n g còn có truy binh là lấy h ắ n không dám thất lễ lập tức đem liêm tức phủ cho sử dụng l i ê n tại quân giật phi sử dụng liêm tức phủ phía sau phía sau hắn chuyển đến âm thanh ở phía trước mau đuổi theo một đạo tiếng gào to tại quân giật phi sau lưng v ă n g lên quân giật phi trong đầu k h é động không dám thất lễ lập tức chân trên mặt đất đạp một cái cả người như mũi tên vậy phi thân lướt lên rơi vào một khỏa r ầ m rạp trên đại thụ cái này trong rừng khắp nơi đều là đại thụ quân giật phi tự nhiên là không lo lắng đối phương sẽ phát hiện chính mình cơ hồ ngay tại trong khoảnh khắc quân giật phi bay lượn lên đại thụ ngay sau đó mấy chục cái mặc áo đỏ võ giả xuất hiện cầm đầu là một gã mang theo mặt nạ màu đen võ giả. nửa bước gom dương cảnh quân giật phi khi nhìn đến cái kia nửa bước gom dương cảnh v õ giả xuất hiện thời điểm lập tức trong lòng c h ầ m xuống đối với khi trước cảm ứng có ngờ tới nửa bước gom dương cảnh v õ giả chính mình mặc dù nhiên bất nhất định quá k i ê n kỵ nhưng mà nếu như lại thêm mấy chục cái hồn võ cảnh v õ giả đồng loạt xuất hiện chính mình thật đúng là không nhất định chống đỡ được làm sao lại đột nhiên biến mất mục tiêu của chúng ta ngay ở chỗ này phụ cận cầm đầu tên kia mang theo mặt nạ vó giả bên chân một cái màu đen tiểu đ ộ vật thoạt nhìn như là chuột nhưng hình thể nhưng là so chuột lớn hơn gấp đôi truy ảnh thử quân giật phi khi nhìn đến cái kia truy ả nhún mày cái này truy ảnh thử quân giật phi tự nhiên bất sẽ rất lạ lẫm ở kiếp trước thời điểm các đại tông môn liền nuôi dưỡng không ít tương tự với truy ảnh thử chủng ma này thú nó mặc dù chỉ là ma thú chiến lược rất cặp bã nhưng là truy tung địch nhân một loại tốt thủ đoạn đương nhiên truy ảnh thử mặc dù hữu dụng nhưng cực kỳ thích ă n tinh thạch hơn nữa chỉ ăn bên trên phẩm tinh thạch vẹn vẹn là nuôi dưỡng chủng ma này thú liền cần hao phi không ít tài nguyên đại giới cơ cao c không có bao nhiêu thế lực nuôi được lại có loại thủ đoạn này khi nhìn đến đối phương nuôi dưỡng truy ảnh t ử thời điểm quân giật phi thần sắc cực kỳ nghi ngưng tr đối phương chỉ là một người cần phải chúng ta nhiều người như vậy làm to chuyện sao một cái tiểu đầu mục đối với đầu lĩnh kia v ấ n đạo ngươi biết cái gì chúng ta phải đến tin tức đây chính là thập đại tông môn luận võ đầu danh hắn tuyệt đối nắm giữ tuyệt thế bảo thể nếu như chúng ta có thể đem hắn nuôi dưỡng rút ra máu tươi của hắn đối với chúng ta thiên ma giáo tuyệt đối là trợ lực lớn lao cơ hội này thế nhưng là hiếm thấy ă một cái tuyệt thế bảo thể giá trị ngươi chẳng lẽ không biết hay sao hơn nữa chỉ cần tìm được hắn trở lại tổng giáo chúng ta thế nhưng là lập công lớn đại gia không nên lười biếng để chúng ta đồng bạn trước tiên nổ đầu chủ công lớn như vậy chính là không thể rơi xuống trong tay người khác thiên tiêu mang theo mặt nạ thiên ma giáo đầu lãnh đạo vừa nghe đến tuyệt thế bảo t h ể tại chỗ thiên ma giáo võ giả hai mắt tỏa sáng bọn hắn tự nhiên là biết tuyệt thế bảo t h ể đối bọn hắn giá trị nếu quả như thật là tuyệt thế bảo t h ể đây chính là đủ để cho bọn hắn công pháp tu luyện có trợ giúp rất lớn thì ra là thế d ấ u ở trên cây quân giật phi giờ khắp này ở nghe thế làm sao không biết mình tuyệt đối là để cho người ta đưa ra bán nhất định là hắn quân giật phi bây giờ trong lòng đã là có đối tượng hoài nghi đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi hắn bây giờ còn chưa có bất kỳ chứng cứ ừ bất kể là người nào muốn có được trên người ta tinh huyết cái kia còn cần ngươi có tốt như vậy giang lợi mới có thể bằng không đó chính là người s i nói ngộng quân giật phi ẩn giấu đi mặc dù cái kia truy ảnh thử vẫn tại bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn nhưng hắn thế nhưng là rất chắc chắn bởi vì hắn đối với mình l i ễ m tức phủ có lòng tin tại sử dụng l i ễ m tức phủ ít nhất tại l i ễ m tức phủ còn có hiệu quả thời điểm đối phương là tuyệt đối không có khả năng tìm được hắn mặc dù đây không phải đối với tất cả ma thú cũng là như thế nhưng ít ra truy ảnh t ử là không thể nào tìm được hắn dù sao truy ảnh t ử năng lực tại quân g ậ t phi xem ra vẫn còn có chút đơn độc q u â n giật phi k i ế p trước thế giới mặc dù có không ít thế lực nuôi dưỡng truy ảnh thử nhưng mà một chút chân chính có nội tình thế lực bọn hắn có càng cường đại hơn thủ đoạn căn bản khinh thường sử dụng truy ảnh thử chi chi chi tại bốn phía tìm tòi nửa chén trà nhỏ cái kia truy ảnh thử về tới tên thiên ma này dạy mặt nạ võ g i ả trước mặt đứng ở hắn trên lòng bàn tay song trào không được vung vẩy ra giấu cái gì ngươi là ai chúng ta muốn tìm người không ở nơi này thiên ma giáo đầu lĩnh đối với truy ảnh thử vân đạo truy ảnh thử gật đầu một cái ân chúng ta địa phương khác tiếp tục siêu tên thiên ma này dạy đầu lĩnh nhữ mày mặc dù có chút một nhưng ở phụ cận thực sự tìm không thấy manh mối chỉ cần rời đi mục tiêu rất nhanh đám người này liền rời đi quân giật phi đem tiểu hắc phóng ra tiểu hắc n g ư ơ i bốn phía kiểm tra một chút rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân ở tìm lao tử quân giật phi đối với tiểu hắc đạo không có vấn đề lao đại tiểu hắc đối với quân giật phi nói xong quay người bay lượn mà ra rất nhanh tiêu thất tại quân giật phi trước mặt bảy trăm hai mươi chương bảy trăm hai mươi ba chém giết thiên ma giáo trưởng lao sau nửa canh giờ tiểu hắc từ đằng xa bay vụt mà đến rơi xuống liêu quân giật phi trước mặt thần xác nghiêm túc kiểu gì quân giật phi nhìn xem tiểu hắc vấn đạo tiểu hát nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo lao đại quả nhiên bất ra ngươi sở liệu bốn phía thiên ma giáo võ giả chí ít có hơn nghìn người những người này từ bốn phương tám hướng đối với cái này một vùng núi kéo lưới thức l ù n g tìm đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm được lao đại chỗ ở của ngươi rất tốt tất nhiên có thể đem những thiên ma này dạy võ giả đều hấp dẫn tới cũng có thể nhường kiếm thần cung cùng tuyết tâm cung đệ tử an toàn một chút quân giật phi thừa dịp liễm tức phủ có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất vẫn còn ở thời điểm bán ra hướng về vòng vây bên ngoài phòng đi đương nhiên hắn chỗ đi phương hướng cùng kiếm thần cung tuyết tâm u c nhưng g đệ tử c ở p h ơ vị mà h o、so、mỗi một cái vó giả ngũ rác kỳ thật vẫn là rất cường đại đồng dạng thực lực không kém vó giả đều có thể cảm ứng phương viên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay cho nên liêm tức phủ tác dụng là cường đại hơn đem tự thân toàn bộ khí tức cần tảng tại trên một ít trình độ liền cùng ẩn thân không sai bịt lắm ân có võ giả khí tức quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc lên bởi vì hắn phát giác được đối phương khí tức rất cường đại hơn nữa tốc độ cũng là nhanh vô cùng đang nhanh chóng hướng về chỗ ở của hắn mà đến quân giật phi thân như điện t h i ể m bay đến trên một gốc cây vị trí này tương đối như thế tương đối ở nấp đối phương là tuyệt đối không thể nào thấy được chỗ ở của hắn tựa hồ phát giác cái gì giấu ở trên cành cây quân giật phi nhữ mày phát giác cái võ giả này c h ỉ ít có nửa b ư ớ c âm dương cảnh tu vi thực lực rất cường đại thậm chí so với mình phía trước đánh bại tên kia nửa b ư ớ c âm dương cảnh võ giả thực lực còn muốn lớn hơn một chút tên kia nửa b ư ớ c âm dương cảnh võ giả rõ ràng không có phát hiện quân giật phi chắp tay sau lưng dường như đang b ọ i người rất nhanh ba tên huyết bảo võ giả từ đằng xa điện xạ mà đến dừng ở người võ giả kia trước mặt gặp qua vân trưởng lão ba tên huyết bảo võ giả đối với trưởng lão kia chắp tay nói ân các ngươi nhưng có phát hiện vân trưởng lão đạo không có chúng ta bốn phía lục x o á t một phen phát hiểm một điểm cũng không có cái k i a tuyết tâm cung đệ tử không phải là đang lừa chúng ta à. một cái huyết bảo võ giả đạo g i ấ u ở trên cây to quân giật phi khi nghe đến cái này trong lòng khẽ động hắn biết đối phương cái gọi là tuyết tâm cung đệ tử có rất lớn khả năng lại là trình kinh vũ theo bản năng quân giật phi lấy ra ký ức phủ loại ký ức này phủ có thể ký ức hết thể phát sinh trước mắt hình ảnh bao qua âm thanh không có khả năng trình công tử xem như tuyết tâm cung đại sư minh tháp bạn cổ tộc thiếu chủ không cần thiết tới che chúng ta đối phương cũng chưa từng như vậy nhàn hạ thoải mái ta càng có khuyên hướng có phải hay không đối phương lẩn trốn đi cho nên chúng ta không có phát hiện đối phương vân trưởng lão bình tĩnh đạo không thể nào bốn phía chúng ta đều kéo lưới thức lục x o á t một lần tự nhận không có cái gì bỏ sót đối phương chẳng lẽ là lên trời xuống đất không thành một cái thiên ma giáo võ giả đạo lên trời xuống đất chưa hẳn nhưng mà thiên vũ đại lục đủ loại thần kỳ thủ đoạn tầm t ầ n g lớp lớp có thể đối phương là dùng một loại nào đó chúng ta không biết thủ đoạn cẩn thận tìm xem chính là vân trưởng lão đạo quân giật phi neo lại đôi mắt nguyên bản đối với trình kinh vũ chỉ là hoài nghi nhưng là vẹn vẹn chỉ là sáu thành hắn cũng có chút hoài nghi đối phương là không phải thật d á m mạo hiểm thiên hạ chi đại b ụ c trực đi cùng thiên ma giáo hợp tác nhưng là bây giờ từ thiên ma giáo trưởng lao trong miệng nói ra chuyện này liền v á n đã đóng thuyền chỉ là lấy trình kinh vũ thủ đoạn làm sao có thể lấy chính mình vốn là thân phận cùng đối phương liên lạc chẳng lẽ không sợ xảy ra vấn đề sao đương nhiên quân giật phi lập tức nghĩ tới một cái khác có thể có lẽ là trình kinh vũ vì thủ tín đối phương dù sao trình kinh vũ lấy một người xa lạ thân phận không đủ để thủ tín đối phương nếu như lấy chính mình thân phận vốn có tỉ như tuyết tâm cung đại sư minh thân phận thiên ma giáo mới có thể xem trọng mặc dù cái này cũng vẹn vẹn chỉ là quân giật phi hoài nghi nhưng cẩn thận vừa phân tích một chút quân giật phi cảm thấy khả năng này thực sự rất lớn đáng chết cái này trình kinh vũ ngươi vì g i ế t t a cũng quá trăm phương ngàn kế quân giật phi cắn răng hắn vẫn lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn giết chết một người tốt tìm tòi tỉ mỉ cái này thập đại tông môn luận võ tên thứ nhất đối với chúng ta rất trọng yếu tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy ra lòng bàn tay của chúng ta vân trưởng lão nghiêm túc nói không tốt liễm tức phủ có tác dụng trong thời gian hạn định đến rồi quân giật phi một chút thất thần vậy mà không có phát giác được mình liễm tức phủ đến rồi có tác dụng trong thời gian hạn định lập tức khí tức của hắn hiện lộ ra ai vân trưởng lao trước tiên phát rác được liễu quân giật phi cả người giống như quỷ mị vậy bay lượn hướng liễu quân giật phi chỗ một c h ả o hướng về chỗ ở của hắn bắt xuống đi một c h ả o này giống như lôi đình điện thiểm cực kỳ lăng lệ lôi vân điện thiểm quân giật phi hừ lạnh một tiếng cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài trên nhánh cây trước kia quân giật phi sở đái cây kia làm cũng đã bị đối phương một trào bẻ gãy biến thành mảnh vụn bay tán loạn quân giật phi thân hình giống như quỷ mị đồng dạng lại lần nữa xuất hiện ở m ư ơ i em mở ra ngoài trên cành、cây. tiểu tử lại là ngươi v â n trưởng lão nhìn xem quân giật phi lông mày ngưng lại đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy nhận được toàn bộ không p h í công phu v â n trưởng lão khoanh tay nhìn trước mắt quân giật phi bốn phía mặt khác ba tên huyết bảo võ giả cũng nhìn xem quân giật phi muốn giết ta ngươi cho rằng dễ dàng như vậy quân giật phi bình tĩnh đạo mặc dù đối mặt thiên ma giáo võ giả vây giết nhưng quân giật phi như n g là vân đạm phong khinh đồng dạng phản phất bị vây nốt cũng không phải hắn đồng dạng côn vọng vẫn trưởng lão thân hình tựa như chấp giật bay nào hướng quân giật phi tại hư không xẹt qua liên tiếp h u y t quang chết một chào này cực kỳ kinh khủng phản phất có thể đem trước mắt hư không đều vồ nát đồng dạng năm ngón tay tại hư không lấy ra từng đạo màu máu đỏ chỉ quang huyết s á c chỉ quang tại khoảnh khắc đem quân giật phi bao phụ lại h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ một kiếm chém giết mà ra phá quang trảm d i ệ n hóa đến rồi cực hạn một kiếm đâm ra khi đ ạ tới t đệ tam cảnh kiếm đạo gia trì một kiếm này phát huy ra cực hạn uy lực vê anh quân giật phi một kiếm đem vân trưởng lão màu máu trào ấn hoàn toàn chém v cái gì vân trưởng lão có chút giật mình còn không đợi khi hắn phản ứng kịp quân giật phi không lùi mà tiến tới h ư ớ n về hắn đã giết、tới. h u y ễ nguyên sát kiếm quyết. Một đạo yêu dị kiếm quang, kiếm yêu đạo dị n ộ c phát Tu ra. u l ệ n đến cảnh huyễn lần nữa bạo phát ra nó vốn n kiếm quyết, hóa phát ra có lực. uy u y sát lại bạo g bản chờ phản ứng lại vân t r ư ở n g lão nhất thời thần s ắ c đọc lại trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi quân giật phi tự nhiên biết vân t r ư ở n g lão đây là bị huyễn tượng công trụ thương b i ệ t ly quân giật phi lại lần nữa một kiếm đâm ra vân t r ư ở n g lão dù sao cũng là xem như nửa bước gầm dương cảnh v õ giả tại không đến thời gian một hơi thở liền kịp phản ứng nhưng quân giật phi kiếm thứ hai đã là đem hắn bao phủ vô tận tâm tình tiêu cực bao phủ lại vân trường lão nhờ nguyên bản thi triển thân pháp chuẩn bị tránh đi vân trường lão thân thể lại lần nữa cứng đờ chết đi quân giật phi đem thân pháp thi t r i ể n đến rồi cực hạ nhường tốc độ của hắn lại lần nữa nhanh một phần giống như tốc độ ánh sáng vân trưởng lao tại quân giật phi một kiếm sắp tới người thời điểm vừa tỉnh lại nhìn thấy cái kia đã bao phủ toàn thân mình một kiếm chấn động trong lòng đem hết toàn lực thân hình phát một cái nhưng mà vân trưởng lao tốc độ nhanh quân giật phi tốc độ cũng tuyệt đối không chậm một kiếm này mặc dù tránh đi yếu hại nhưng vẫn sâu đậm đâm vào lồng ngực của hắn khoảng cách yếu hại cũng vẹn vẹn chỉ kém một phần vê anh một tiếng vân trưởng lao rên khẽ một tiếng phong ngự của hắn tại quân giật phi cái này xúc thế nhất kích phía dưới lập tức phá thành mảnh nhỏ cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài cương đại quản tính nhường cả người hắn liên tục đụng gậy ba viên đại thụ rơi trên mặt đất hoa vân trưởng lão cũng n h ị n không được nữa phun ra một ngụm máu tươi mặc dù quân giật phi một cách này không thể muốn mệnh của hắn nhưng cũng nhường hắn bản thân bị trọng thương làm sao có thể vân trưởng lão có chút giật mình nhìn xem quân giật phi đối phương rõ ràng chỉ là hồn võ cảnh tu vi cùng mình tranh lệch đơn giản khác biệt một trời một vực như vậy mà có thể kích thương chính mình đương nhiên vân trưởng lão không biết quân giật phi thể v õ song tu càng là nắm giữ linh lục hợp một bí pháp có thể đem luyện khí cùng luyện thể hữu cơ kết hợp lại nhường thực lực của hắn tăng vọt hơn nữa quân giật phi tu luyện thế nhưng là thôn thiên vệ địa thân quyết không phải bình thường võ giả có thể so sánh giết ba tên i thiên ma giáo hộ pháp khi nhìn đến chính mình t r ư ở n g lao gặp nạn tự nhiên bất sẽ ngồi yên không lý đến cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới l i ê n trưởng lao các ngươi đều không phải là đối thủ của ta các ngươi còn dám xuống tay với ta đơn giản tự tìm cái chết quân g ậ t phi một kiếm quét ra một kiếm này không có thi triển bất kỳ vũ k h nào chỉ là tốc độ nhanh đến rồi c ự h ạ phản phất một đạo t i ề m điện tại hư không tháng qua ba tên i thiên ma giáo hộ pháp vừa mới bổ nhào vào quân giật phi trước mặt công kích của bọn họ thậm chí đều không có thi triển đi ra quân giật phi một kiếm đã là quét ngang mà ra ba tên i thiên ma giáo hộ pháp còn không biết chuyện gì xảy ra lập tức cổ m ắ t lạnh đầu lâu phóng lên trời huyết tiễn vun ra ngoài nhanh bên kia có động tinh sáu nơi xa chuyển đến từng đạo tiếng xe gió thậm chí có ba cố khí thức không ở thiên ma giáo trưởng lao phía dưới quân giật phi hừ lạnh một tiếng một kiếm quét ra đem thiên ma giáo trọng thương vân trưởng lão giải quyết ân tại xử lý thiên ma giáo vân trưởng lao, quân giật phi phát giác được hoàng tuyển kiếm chuyển đến một cô ý niệm người muốn tân cấp quân giật phi trên mặt lộ ra một cô vui mừng bảy trăm hai mươi mốt chương bảy trăm hai mươi bốn đâm mù đi quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người bay lượn d ự n g lên trong chớp mắt tại chỗ biến mất nhưng mà quân giật phi phát hiện sau lưng mấy cái võ giả tốc độ rất nhanh cơ hồ từ mấy cái phương vị đem hắn k h ó a chặt hắn không nói hai lời đem tiểu na di phủ tế đi ra siêu một tiếng quân giật phi cả người hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ ân vài tên thiên ma giáo trưởng lão bay lượn mà đến khi nhìn đến quân g ậ t phi một cái thiên ma giáo đệ tử khi nhìn đến bên trên mấy cỗ thi thể thần sắc biến đổi còn có vài tên hộ pháp các vị thiên ma giáo đệ tử thần sắc giống nhau đột biến truy hắn lúc trước sử dụng là tiểu na di phủ hắn là chạy không được bao lâu cầm đầu một cái thiên ma giáo trưởng lão thần sắc âm chầm nói sáu ba dặm bên ngoài quân giận phi xuất hiện ở một ngọn núi trên sườn núi tiểu hắc ngồi s ổ m tại quân giật phi trên bờ vai đạo lao đại ta cuối cùng cảm giác một luồng khí tức đáng sợ phong tỏa chúng ta lao đại ngươi phải có chuẩn bị tâm lý quân giật phi kinh ngạc liếc liêu tiểu đen một mắt gật gật đầu bởi vì chẳng những là hắn có cảm giác như vậy liền tiểu hắc đều phát giác rõ ràng hắn cũng không chân chính thoát khỏi nguy hiểm lao gia dựa theo ngươi nói phạm vi chỉ cần lại xông ra năm dặm liền có thể đột phá địch nhân vòng vây quân giật phi nheo mắt lại nói không có vấn đề tiểu hắc cùng tại quân giật phi bên cạnh một mực lọt vào bao vây chặt đánh thời khắc này trong lòng cũng là có chút khó chịu lao quân giật phi đem t ấ m thứ hai cũng là cuối cùng một chương liễm tức phủ sử dụng ra tiếp đó đem tốc độ thi triển đến rồi cực hạn giống như gió trì điện dơ cao đồng dạng tất cả cảnh vật nhanh như tia chớp hướng phía sau lùi lại t ước chừng qua mười mấy hô hấp quân giật phi rơi trên mặt đất cảm giác cái kia từ đầu đến cuối quay quanh trên người mình khí tức nguy hiểm tại thời khắc này tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều Đi. đi đào giật phi phong tỏa hiến thanh tuyết bọn người rời Quân tuyết phong thanh bọn ngược, bay lượn tỏa bay mà cũng có khả năng là y ế n thanh tuyết bên kia phía trước khoảng cách thiên hùng thành đã nhiên bất xa chỉ cần lại vượt qua một ngọn núi đã đến xem ra thanh tuyết bọn hắn đã là đến liêu thiên hùng thành quân giật phi cuối cùng yên tâm liền tại đây cái nước lúc một áp lực đáng sợ từ trên trời r a xuống hướng về quân giật phi chỗ bao phủ xuống không tốt quân giật phi sắc mặt đột biến đây là một cái to lớn huyết hồng s ắ c t r ư ờ n g ấn tre khuất bầu trời vô tận uy áp cùng huyền văn bao phủ ở nơi này một trường phía trên phảng phất có thể nghiền nát hết thảy quân giật phi cảm thấy phảng phất một tòa vô hình đại sơn hướng về trên người mình nghiền ép xuống n h ư n g hắn lại có loại không chỗ linh lục hợp một thái huyền trưởng quân giật phi tay đánh ra thái huyền trưởng tức mở đầu nhất thời v ô tận thần ma tại quân giật phi sau lưng ngưng tụ hư không đất đá bay mù trời bùi đất tung bay tại quân giật phi dưới một trường này toàn bộ hư không phản phất đều phải nổ Vâng, hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi cảm thấy mình hai tay chầm xuống phản phất muốn gậy đồng dạng chịu đến lực lượng cường đại nghiền ép bốn phía đại địa từng khúc hạ xuống trở thành một phiến đất khô cằn ẩm dương cảnh đình phong quân giật phi trong đầu chầm xuống biết đối phương rất có thể là thiên ma giáo vừa mới quay về thánh tôn t h ự chỉ lực của đối p ư ơ n mình g So với p là trên lệnh của song phương quá lớn quân giật phi rất mau đem hỏa thần kiếm lấy ra ngoài hoàng tuyển kiếm đang tại thăng cấp quân giật phi chỉ có thể hoàng tuyển kiếm lấy ra ngoài hơn nữa hỏa thần kiếm uy lực vẫn còn so sánh hoàng tuyển kiếm càng mạnh mẽ hơn ít nhất tạm thời là như thế hòa thần kiếm chém giết ra từng đạo dương nhanh múa vớt hỏa lòng hướng về kia thiên ma giáo thánh tôn đánh tới ân đỉnh phong vương khí tiểu tử ngươi vẫn còn có dạng này bảo khí nhưng nếu như ngươi cho rằng dựa vào cái này bảo khí thì có thể được ngăn trở ta vậy ngươi quả thực là người xin ó i mộng thiên ma giáo trưởng lão nhìn xem quân giật phi cực kỳ khinh thường nói nói dương lên một trường hướng về quân giật phi trên thân vỗ xuống đi một trường này nhất thời đem hỏa thần kiếm buộc phát ra uy thế gì đi quân giật phi cảm nhận được đối phương cường đại công kích nộ phong kiếm quyết từng đạo kiếm quang lấp lóe giống như ẩ quay vậy hướng lên trời ma giáo trường lao trên thân nghiền ép xuống chỉ là chút công kích ở trên thiên ma giáo trường lao trước mặt chỉ là một trường liền bị bị diệt tiểu tử tuổi con trẻ có như thế chiến lực ngươi nhất định là tuyệt thế bảo thể, chỉ cần bắt được ngươi rút ra máu tươi của ngươi quyền k i a thực lực của trường lão nhất định có thể tiến nhanh thiên ma giáo trường lão nhìn xem quân giật phi ánh mắt sáng quắc phản phất thấy được một tôn hy thế chi bảo đồng dạng cả ngươi lại lần nữa xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trước mặt đại la thiên trưởng một đạo đáng sợ trưởng ấn che khuất bầu trời hướng về quân giật phi trên thân vô xuống đi vô tận u y áp b a phủ quân giật phi bột phía tại quân giật phi bột phía tạo thành ngăn cách không gian phản phất muốn đem hắn đập nát đồng dạng lôi vân biến quân giật phi cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại kia phản phất một cố lực lượng đáng sợ đang dần dần đem chính mình tan giã đồng dạng hắn cảm nhận được vô hình giam cầm chi lực cường đại kia âm dương chi lực phản phất muốn đem hắn sức mạnh đều giam cầm đồng dạng đang cảm thụ đến đây tuyệt đối uy hiếp phía sau quân giật phi thần sắc một l ấ m điên cùng đem lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực h ạ n phát tướng chiến hồn đồng thời phát huy ra n h ờ quân giật phi sức mạnh tiêu thăng đến trình độ đáng sợ vê a n quân giật phi một kiếm phá nát bốn phía không gian giam cầm từ đối phương một trường này chỗ yếu nhất liền ân chạy đi tên thiên ma này dạy trưởng lão cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn cho là như vậy liền có thể chạy đi vùng v â y dây chết mà thôi thiên ma giáo t r ư ở n g l ã o khinh thường nợ nụ cười đáng sợ một trưởng trong nháy mắt đổi kịp liễu quân giật phi lôi vân địa thiểm quân giật phi cả người tựa như chấp giật biến mất ngay tại chỗ n vê anh một tiếng cả tòa đại địa kịch liệt run lên nguyên bản quân giật phi nhà chỗ bị thiên ma giáo t r ư ở n g l ã o vỗ ra một cái to lớn trưởng ấn cả tòa đại địa phảng phất đều phải sụp đổ đồng dạng Quân ậ t p h i thi chiến thân n Pháp, cả g ư ờ i i g ố n g như quỷ miệt ị vậy xuất h n ở liều h i giáo ê n trưởng ma ly o sau lưng. l Thương biệt thiên ma giáo t r ư ở n g lão như thế nào cũng không có nghĩ đến quân giật phi ở nơi này chiếm cứ tuyệt đối hạ phong thời điểm lại còn dám đối với hắn bày ra phản kích thương b i ệ t ly quân giật phi tự nghĩ ra kiếm chiêu bây giờ một chiêu này quân giật phi đã không sai biệt lắm hoàn thiện đến rồi cực h ạ yêu thương hối hận đau đớn tuyệt vọng sáu vô tận tâm tình tiêu cực tại quân giật phi một kiếm này bên trong bạo phát ra cho dù là thiên ma giáo đại trưởng lão nắm giữ âm dương cảnh tu vi nhưng bây giờ đối mặt quân giật phi một kiếm này cũng là trong nháy mắt chúng chiêu nguyên bản nào về phía quân giật phi thân hình hơi trì trệ phá quan trảm quân giật phi tuyệt đối sẽ không chỉ chịu đánh không phản kích bây giờ thừa dịp thiên ma giáo trưởng lao sơ sót khoảnh khắc hắn cuối cùng bắt được cơ hội phản kích b á một kiếm này tốc độ nhanh đến rồi cực hạn dù sao là bị quân giật phi sinh sôi đến rồi cực hạn một kiếm ở trong hư không sẽ qua thật giống như một đạo thiểm điện đồng dạng thiên ma giáo trưởng lão dù sao cũng là âm dương cảnh tu vi hắn mặc dù không có chủ tu tinh thần nhất hệ nhưng tu vi điệp ra đi lên lực lượng tinh thần của hắn cũng không yếu mặc dù tại quân giật phi dưới một kiếm này tinh thần hoảng hốt nhưng vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại khi nhìn đến cái kia trong trước mắt đến rồi chính mình phụ cận một kiếm thiên ma giáo t r ư ở n g lão mặc dù đôi mắt có chút giật mình nhưng vẫn là tại tốc độ nhanh nhất phía dưới phản ứng lại、vâng. vô tận huyết quang tại quân giật phi trước mặt bộ phát ra khoảnh khắc tạo thành đáng sợ huyết hồng sắt chiến giáp chắn trước mặt hắn quân giật phi một kiếm này xúc thế nhất kích nhưng cũng rằng có không đến một cái hô hấp mới đưa huyết sắc kia chiến giáp cho ép phá nặng nề ám sát tại liêu thiên ma giáo trường lao thân thể bên trên chỉ là quân giật phi một kiếm kia đi qua trước đây tiêu hao chỉ còn lại không tới hai thành sức mạnh liền cái này hai thành sức mạnh chỉ là ở trên thiên ma giáo trường lao thân thể bên trên đâm ra một đầu vết máu mặc dù thiên ma giáo trường lão bị thương nhưng mà thương thế này xa xa không đạt được trọng thương trình độ đáng chết quân giật phi thần sắc hơi c h â m xuống trong nháy mắt phản ứng lại phong lôi động quân giật phi đem thân pháp tốc độ thi t r i ể n đến rồi cực hạn cả n g ư ờ i biến thành một đạo hình cung quan hoa trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ hướng về phương xa bỏ chạy gào thiên ma giáo trường lão mặc dù không có bị thương nặng thương thế này cũng tại ngắn ngủn không đến một cái hô hấp liền khép lại nhưng mà hắn nhưng là cảm nhận được xỉ đủ xem như âm dương cảnh tột cùng v õ giả quân giật phi cái này hồn v õ cảnh v õ giả trong mắt hắn chỉ là sâu kiến mà thôi nguyên bản cũng chỉ là tiện tay có thể diệt đối tượng nhưng là bây giờ đối phương vậy mà thương t ổ n tới hắn mặc dù thương thế này hắn thấy không có ý nghĩa thế nhưng cũng là xỉ đ ụ chết thiên ma giáo trường lão h ừ lạnh một tiếng một trưởng hướng về quân giật phi chỗ đập xuống xuống. một t r ư ừ n g này tại trong khoảnh khắc k h ó a chặt lại liễu quân giật phi go, go, go. ngay tại thiên ma giáo trường lão một lòng muốn diệt đi quân giật phi thời điểm lại thình lình một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía sau hắn một trào hướng về trên người hắn vô xuống đi đâm ngủ đây chính là tiểu hắc thiên phú thần thông một trong thiên ma giáo t r ư ở n g lão lập tức cảm giác mình mắt tối sầm lại tiếp đó cái gì đều không thấy được biến cố bất thình lình nhường hắn một trường ngày công kích trở nên hôn loạn đứng lên cũng lộ ra một chút kẽ hở 722 chương 725, xông ra hiểm cảnh nhìn lên trời sắp dần dần ả m đ ạ m xuống quân giật phi trong đầu đại định chỉ cần kéo tới trời chiều rơi xuống hắn chạy trốn tỷ lệ lại càng lớn đáng giận tô trưởng lão giận g ữ kinh khủng sóng âm giống như bom đồng、dạng. hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra đem bốn phía từng khỏa đại thụ toàn bộ hất bay ra ngoài hắn giờ phút này là cực kỳ tức giận trước mắt tiểu hắc bây giờ đã là tại khoảnh khắc bỏ chạy chính là tô trưởng l ã o muốn tìm tiểu hắc phiến phức cũng không lớn khả năng tiểu hắc thế nhưng là cực kỳ chân trượt tiểu tử muốn đi còn phải xem bản trưởng l ã o có nguyện ý hay không tô trưởng l ã o bây giờ hoàn toàn bị quân giật phi bị trọc giận quân giật phi không còn cùng tô trưởng l ã o cứng đôi cứng thương thế bên trong cơ thể không có bắt được kịp thời khôi phục đều có chút không áp chế được hắn bắt đầu lợi dụng địa hình bốn phía cùng tô trưởng lao triển khai du kích chiến t r á nhóm chỗ chỗ chiêu mặc cứng cùng cứng cứng cũng mạnh đánh nhiên không hãn, nhưng đối mặt không cùng hắn cứng trọi cứng quân giật phi, trong khoảng thời h Một mặt này, trưởng quân trong gian đắn, đối yếu. quả tệ. Tô trọi giật là lão k dù có thể đối với quân giật phi sinh huy hiếp đối với quân ra trí ạ n Nhóm g lĩnh trên dãy núi hai bóng người từ đằng xa phi lô mà đến một truy một bộ những nơi đi qua tất cả thành đất khô cằn từng k h o a đại thụ che trời ngã xuống quân giật phi mặc dù tích đủ hết toàn lực nhưng đối với kháng một cái âm dương cảnh võ giả vẫn có rất lớn áp lực ngũ hành ý cảnh mặc dù còn rất yếu nhưng bây giờ phối hợp với kiếm đạo đệ tăng cảnh vẫn là bạo phát ra khả quan sức mạnh mỗi lần đều có thể tại đối phương dưới áp lực cường đại tìm được sinh cơ vê anh một tiếng quân giật phi lại lần nữa bị tô trưởng lão một trưởng vỗ bay ra ngoài mặc dù tích đủ hết lực lượng toàn thân nhưng quân giật phi bây giờ vẫn là bị thương không nhẹ cả người bị nện vào phía dưới mặt đất vê anh quân giật phi lại lần nữa từ phía dưới mặt đất bay lượn mà ra chỉ là bây giờ quân giật phi thần sắc rất là hề hoài một cấu nghịch huyết trong lòng của hắn như muốn phung ra ngoài còn chưa có chết sinh mệnh lực của ngươi vẫn là rất ngoan cường đi tô trưởng lão nhìn trước mắt quân giật phi ngưng tụ lại lông mày hoa、wow. quân giật phi không thể kìm được phun ra một ngụm máu tươi ha ha ha bản tọa còn tưởng rằng ngươi là đánh không chết con rán xem ra ngươi cũng bất quá như thế yên tâm bản tọa bắt được ngươi sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi sẽ đem ngươi rút hồn luyện tủy h lấy tiêu tan bản tọa mối hận trong lòng tô trưởng lão nhìn xem quân giật phi tùy ý cười nói quân giật phi n h ư mày nhưng ở nhìn thấy trời chiều cuối cùng một tia dưới ánh sáng phía sau núi hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra chẳng những là ban đêm đối với hắn có lợi hơn nữa viên tiêu h ắ cám chi quả hắn lại có thể sử dụng tiểu tử ngươi còn cười ra tiếng rất nhanh liền để ngươi khóc cũng khóc không được quân giật phi lạnh lùng n ở nụ cười vê anh một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người một con hạc trùng thiên c h i thức bay lượn dựng lên hướng về nơi xa bỏ chạy ân muốn chạy tô trưởng lão lạnh rên một tiếng thân hình như điện vậy mà so quân giật phi còn nhanh hơn một phần nhưng là bây giờ bóng đêm tới nhất là ban đêm mây đen áp đỉnh bóng đêm dần dần d à i trong bóng đêm tô trưởng lão muốn bắt được quân g ậ t phi không thể nghi ngờ vẫn là rất khó khăn tô trưởng lão mỗi lần đều sẽ bị quân g ậ t phi lợi dụng trứng lại xảo diệu hóa giải thế công của hắn dù sao tại sơn lâm ở trong cái gì cũng không nhiều nhưng gây cối nhưng là nhiều nhất những thứ này thường thường đều sẽ trở thành quân giật phi lợi dụng công cụ nhìn xem quân giật phi vậy mà cùng mình càng kéo càng xa cái này khiến tô trưởng lão cũng có chút khí cấp bại phôi một cái chỉ là hồn võ cảnh võ giả vậy mà có thể nhiều lần ở trên tay mình chạy trốn chuyện này với hắn lòng tự tin đả kích vẫn rất lớn tiểu tử hôm nay nếu để cho ngươi ở đây bản tọa trên tay đào t ẩ u bản tọa tên viết ngược lại tô trưởng lão gầm thét một tiếng thật sao chật chật ta rất chờ mong các hạ tên viết ngược lại là dặn gì sẽ không rất kỳ hoa a ta đến lúc đó sợ sẽ tội lỗi lớn quân giật phi trêu tức nợ nụ cười đáng giận tức chết lao phu tô trưởng lao khi nghe đến quân giật phi trêu t r ọ c càng là giận dữ xem như thiên ma giáo thánh tôn làm sao có người dám ở trước mặt hắn làm càn thời khắc này tô trưởng lao đã là quyết định vô luận như thế nào cũng muốn bắt được quân giật phi thật tốt dày vào hắn một phen nhưng mà tại đêm tối ban thưởng phía sau tô trưởng lão bây giờ nhưng là càng ngày càng là không có có biện pháp bắt được quân giật phi hắn phát hiện lợi dụng hắc ám điểm tốt quân giật phi cả người phản phất có thể cùng hắc ám hỏa làm một thể kỳ quái tiểu tử này như thế nào như thế trân trượn hơn nữa trong bóng đêm Bản tọa vậy mà khó mà khóa chặt hắn dấu vết tô trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đương nhiên tô trưởng lão nhưng là không biết quân giật phi l ĩ n h nộ cùng h ắ t cá mí cảnh mặc dù h ắ t cá mí cảnh chỉ có một phần nhưng cũng là đủ để cho quân giật phi cùng đêm tối càng thêm thân cận tiểu tử liền xem như b ổ i tới chân trời góc biển bản tọa cũng phải bắt đến ngươi tô trưởng lão nội tâm lựa giận đã là hoàn toàn bị đốt cùng loạn đạo phải không ngay tại trong nháy mắt quân giật phi cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ ân biến mất nguyên bản truy kích quân giật phi tô trưởng lão đột nhiên phát hiện quân giật phi rất quỷ dị biến mất hắn liền tại quân giật phi sau lưng không đến một trăm m khoảng cách để cho linh giác toàn lực k hóa chặt quân giật phi linh giác trải rộng bốn phía phương viên ngàn mét bên trong nhưng bây giờ liền xem như hắn đều không có gì thấy rõ quân giật phi rốt cuộc là như thế nào tại trước mặt mình bỏ chạy cái này khiến tô trưởng lão không nhịn được dùng mình một cái cảm thấy quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi tô trưởng lão nhưng là không biết bây giờ nguy cơ tới tại hoàn toàn đem tô trưởng lão l ử a giận nhóm lửa phía sau quân giật phi cũng biết cơ hội của mình tới l ử a giận bị chính mình nhóm lửa đối phương liền đã mất đi lý trí lúc này chính là tốt nhất lợi dụng cơ hội hắn có thể từ phòng thủ chuyển thành phản kích một mực bị động bị đánh liền xem như quân giật phi cũng cảm thấy cực kỳ bất khuất cho dù hắn biết mình và thực lực của đối phương t r ê n lệch không thể nghi ngờ là rất lớn nhưng đây cũng không phải là hắn bị động bị đánh lý do một khi có cơ hội hắn cũng hy vọng cho đối phương đến như vậy một chút khoảnh khắc quân giật phi đem hắc á m trái cây nuốt xuống vain quân giật phi trong thân thể năng lượng cùng bạo giống như núi lửa buộc phát vậy bị nhét lửa khí tức của hắn tại tăng vọt lôi vân điện i ể m quân giật phi cả người giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở liêu tô trường lao sau lưng hòa thần kiếm một kiếm hướng về tô trưởng lao trên thân ám sát xuống lôi vân biến chính là quân giật phi cho đến trước mắt uy lực cường đại nhất một kiếm vô tận lôi hải tại quân giật phi trước mặt huyễn hiện đi ra kinh khủng lôi chi lực rời sông lấp biển cấp tốc hòa hợp một cái kiếm nói rất dài dòng kỳ thực cũng sẽ không đến thời gian một hơi thở mà thôi quân giật phi tốc độ nhanh đến rồi cực hạn đáng sợ một kiếm tại khoảnh khắc bao phủ lại liêu tô trưởng lão cái gì còn dám phản kích xem như âm dương cảnh võ giả tô trưởng lao tại khoảnh khắc liền phản ứng lại cảm nhận được quân giật phi cái kêu bá đạo một kiếm hắn hư lạnh một tiếng đang chờ có phản ứng đột nhiên một đạo hát ảnh giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở trước mặt hắn gâu gâu gâu tiểu hát một trào hướng về tô trưởng lão trên thân vỗ xuống đi mặc dù tô trưởng lão trước đây một mực tại cảnh giác tiểu hát lo lắng nó rủ độ xuất hiện tiểu hát quỷ dị cùng đáng sợ kia thần thông n h ư n g tô trưởng lão khó lòng phòng bị đối với tiểu hát thế nhưng là cực kỳ kiên kỵ nhưng mà bây giờ tại bị quân giật phi hoàn toàn chọc giận phía sau hắn tất cả l ử a giận đều khóa chặt tại liêu quân giật phi trên thân là lấy hắn giờ phút này đối với tiểu hát tính cảnh giác ngược lại là vung lòng mà đến dù sao hắn cũng không biết tiểu hát lúc nào liền sẽ cực kỳ quỷ dị xuất hiện đâm mù mê muội tiểu h á c trong nháy mắt thi triển ra hai cái thiên phú thần thông khoảnh khắc nó một c h ả o đập vào liêu tô trường lao trên mặt nhất thời tô trưởng lao mắt tối sầm lại đầu đương cơm ộ t cái hô hấp chớ xem thường thời gian một hơi thở trên thực tế tại rất nhiều thời điểm thời gian một hơi thở bên trong đã có thể quyết định rất nhiều chuyện vây anh quân giật phi cường đại một tiếng hung hăng đánh vào liêu tô trường lao trên thân tô trưởng lao rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài quân giật phi cái này xúc thế nhất kích ít nhất xử suốt m ư ơ i hai thành sức mạnh tăng thêm linh n ụ c h ợ một t i ế n vo hồn tăng thêm nhường hắn một kiếm này sức mạnh đặt đến một cái đ ỉ n h p h o n g tô trưởng lao phòng ngự tại khoảnh khắc bị quân giật phi một kiếm này phá diệt cương đại đợt công kích không giữ lại chút nào đánh vào l i ê u tô trưởng lao trên thân cương đại quản tính trực tiếp đem tô trưởng lao cả người nhập vào dưới mặt đất vô tận lực phá hoại trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to đáng tiếc quân giật phi không có trực tiếp truy kích đi qua một k í c h này đã là quân giật phi giai đoạn hiện tại có thể đối với tô trưởng lao tạo thành lớn nhất tổ thương nhưng lúc cơ hội như vậy đối với quân giật phi tới nói cũng không phải lúc nào cũng có là lấy hắn không có truy kích đi quân giật phi biết lúc này trực tiếp nhất thiết phải rời đi bằng không liền không có cơ hội trực tiếp một kiếm này mặc dù xem như trọng thương liếu thiên ma giáo trưởng lão nhưng còn xa xa không thể nói làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n tại hư không xẹt qua một đạo bạch quang rất nhanh biến mất ở tại chỗ l i ê n tại quân giật phi rời đi không đến một cái hô hấp thiên ma giáo tô trưởng lão từ cái hố bên trong bay lượn mà ra chỉ là thời khắc này tô trưởng lão không còn lúc đầu bình tĩnh thong dong quần áo tạ ơ i nhìn so tên ăn mày còn tên ăn mày vô cùng chật vật quân g ậ t phi sáu bản trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi tô trưởng lao năm đấm cầm thật chặt phẫn nộ phi thường thiên hùng thành bây giờ đã là đêm khuya chỉ là y ế n thanh tuyết còn lại hải đường bọn người nhưng là có chút đứng ngồi không yên vì cái gì trình công tử cùng quân sư đệ cũng không có trở về sẽ không ra cái gì vấn đề à phụng tử thông thần s ắ c có chút lo lắng sẽ không tuyệt đối sẽ không bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện y ế n thanh tuyết lắc đầu rất là bình tĩnh đạo thế nhưng là vì cái gì bọn hắn đến bây giờ còn chưa có trở về nay cũng một ngày cả đêm phụng tử thông thật sâu hít vào mùa hơi ngay lúc này một cái tuyết tâm cung đệ tử từ bên ngoài lướp vào đi tới yến thanh tuyết trước mặt đối với nàng ôm của nói thiếu công chủ chỉnh sư m i n h đã trở về bảy trăm hai mươi ba chương bảy trăm hai mươi sáu yến thanh tuyết rời đi yến thanh tuyết khi nghe đến chỉnh kinh vũ sau khi trở về cũng rất là kinh hỷ mặc dù đối với chỉnh kinh vũ không phải quá cảm bạo nhưng mà nàng vội vàng muốn từ chỉnh kinh vũ trong miệng biết quân giật phi tung tích nhanh nhường chỉnh sư m i n h đi vào yến thanh tuyết h ô rất nhanh chỉnh kinh vũ từ bên ngoài mà vào đi tới yến thanh tuyết trước mặt chỉ là thời khắc này chỉnh kinh vũ nhìn rõ ràng khá là chật vật chỉnh sư h u n h g ậ t phi đâu yến thanh tuyết vội vàng nhìn xem chỉnh kinh vũ vẫn đạo t r ì n h kinh vũ nghe vậy nhưng là một mặt bất ngờ v ấ n đạo quân huynh đệ chưa có trở về sao hắn bây giờ hẳn là trở về a yến thanh tuyết đối với trình kinh vũ có chút buồn bực v ấ n đạo không có a hắn không có trở về chẳng lẽ ngươi cũng không có thấy giật phi yến thanh tuyết nhìn xem trình kinh vũ biểu lộ trong lòng cũng là lên một k i a dự cảm bất t ư ở n g ân ta đích sắc phải không tin tưởng hắn đi chỗ nào chúng ta là chia làm hai bên không có ở cùng một chỗ t r ì n h kinh vũ nghiêm nghị đạo làm sao lại như thế làm sao lại như thế mặc dù trình kinh vũ giải thích nhưng mà yến thanh tuyết vẫn là rất lo nghĩ l i ê n trình kinh vũ đều trở về nhưng quân giật phi nhưng là chưa có trở về cái này khiến yến thanh tuyết trong đầu càng lo nghĩ yên tâm đi quân sư huynh thực lực rất mạnh người bình thường không làm gì được hắn còn lại hải đường tự nhiên biết yến thanh tuyết cùng quân giật phi ở giữa cảm tình sâu đậm nhìn xem hắn như thế là lấy đối với hắn giải thích nói ta biết nhưng mà hắn hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào nếu không còn chuyện gì mà nói vì cái gì vẫn chưa trở lại yến thanh tuyết thần sắc bây giờ cũng có chút cay đắng bên t r ê n trình kinh vũ thấy thế thời khác này thần sắc càng rực rỡ quân g ậ t phi một mực bị hắn coi là ngăn tại hắn cùng yến thanh tuyết trước mặt một đạo trở ngại nhưng hắn không tiết bại lộ thân phận của mình cũng muốn diệt trừ đối phương cứ việc cái này có chút mạo hiểm nhưng nếu như có thể diệt trừ quân giật phi chính kinh vũ cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận cái giá này đương nhiên cuối cùng đến cùng sẽ như thế hắn còn không rõ ràng lắm nhưng hắn biết hiện tại quân giật phi vẫn chưa về đã là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề đám người vẫn đang nóng nảy chờ đợi nhất là cùng quân giật phi giao h ả o thạch tu phùng tử thông trần tuấn k ỳ b ọ n người bọn hắn rất rõ ràng nếu như đến liều thiên hiện ra phía trước quân giật phi còn chưa trở lại cái t i ế quân giật phi trở về tỷ lệ liền thật sự không lớn không có ai ngủ được tất cả đều tại phủ thành chủ ở trong chờ đợi quân giật phi tung tích thanh tuyết lần này t a tới ngoại trừ trợ giúp thiên thông thành bên ngoài còn muốn thi hành cùng chủ một hạng mệnh lệnh t r ì n h kinh vũ nghiêm túc nhìn xem yến thanh tuyết người có ý tứ gì yến thanh tuyết trong đầu trầm xuống c u n g chủ để cho ta mang người trở về t r ì n h kinh vũ nhìn xem yến thanh nghiêm túc nói cái gì yến thanh tuyết sắc mặt đột biến đối với trình kinh vũ nói ta đã lưu lại thư cùng nương bẩm rõ ta xuống núi ý nghĩ vì cái gì nương còn muốn như vậy vội vã mang ta trở về yến thanh tuyết thần sắc chấn động nhìn xem trình kinh vũ vân đạo chẳng lẽ là ngươi lại tại tàn sát trước mặt nói xấu gì ta t r ì n h kinh vũ đối với yến thanh tuyết t h ẳ n g nhiên nói thanh tuyết lần này ngươi trở về tuyết tâm c u n g đích thật là có đại sự cụ thể cái đại sự gì ngươi trở về thì đã biết không ta không trở về ta nhất định phải đợi đến phi đệ trở về yến thanh tuyết thần sắc sắp biến cố chấp đạo thanh tuyết ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng quân giật phi phải trở về lời nói đã sớm đã trở về sẽ không trở đến bây giờ t r ì n h kinh vũ nhìn xem yến thanh tuyết nghiêm túc nói nếu như ta không thì sao yến thanh tuyết quật cường đạo chính kinh vũ thần sắc bây giờ cũng là lãnh đạo xuống nhìn xem yến thanh tuyết đạo thanh tuyết ngươi đ ừ n g bước ta xuất cung phía trước cung chủ nói qua ta có quyền lợi khai thác thủ đoạn cần thiết để cho ngươi đi vào khuôn khổ hy vọng ngươi đ ừ n g bước ta yến thanh tuyết nhữ mày nàng tự nhiên biết cái này chính kinh vũ nếu như lấy được mẹ mình c h o quyền k i a đôi chính mình không thể nghi ngờ là bất lợi là lấy yến thanh tuyết ánh mắt khẩn cầu nhìn xem chính kinh vũ đạo vậy ngươi lại để cho chúng ta chở ba canh giờ ba canh giờ nếu như phi đệ vẫn chưa về ta và ngươi trở về tuyết tâm cung chính kinh vũ nhữ mày hơi ngâm nghĩ một chút vẫn đáp ứng yến thanh tuyết thỉnh cầu hắn tự nhiên là biết mình bây giờ còn không thể đối với yến thanh tuyết bức bách quá đáng bằng không lấy yến thanh tuyết q u ậ tường c tia đôi chính mình tiếp xuống nhu đồ phải không lợi ngược lại tại trình kinh vũ xem ra quân giật phi chết chắc liền xem như nhường yến thanh tuyết chờ đợi cũng không có cái gì vấn đề quá lớn là lấy trình kinh vũ đáp ứng ngược lại h ắ n thấy quân giật phi chết chắc quả nhiên ba cách giờ tại yến thanh tuyết chờ đợi vẫn là không có chờ được quân giật phi trở về sáu quân giật phi đi tới thiên hùng thành thời điểm bây giờ đêm đã khuya đối với hãn loại này lộ cảm giác rất kém cỏi nhân tại cùng thiên ma giáo tô trưởng lão một phen ngươi truy ta trốn chiến đấu phía dưới l i ê n chính hắn cũng không biết mình tới nơi nào n h ư không phải là dựa vào tiểu h ắ c đối với trần t u ấ n kỳ còn lại hải đường bọn người cái k i a n h ư có như không hơi thở cảm ứ n g hắn còn chưa nhất định tìm được thiên hùng thành dù sao thiên hùng thành hắn chưa từng đi hơn nữa bọn này lính sân mạch địa đồ căn bản là mất đi tác dụng hơn nữa trời không tốt trên trời không có tinh thần căn bản là không có cách lợi dụng tinh thần phân rõ phương hướng tại quân giật phi đến liêu thiên hùng thành thời điểm trên tường thành tuyết tâm cung đệ tử lập tức cảnh giác đối với quân giật phi hô người nào là ta kiếm thần cung quân giật phi quân giật phi ngạo n g h đạo À, là kiếm t hai ầ vị sư huynh người kia nói là quân công tử chúng ta chưa từng gặp qua quân công tử không thể xác nhận thân phận đối phương cầm đầu một cái tuyết tâm cung đệ tử khi nhìn đến kiếm thần cung đệ tử lập tức đại hỷ có kiếm thần cung đệ tử phân biệt đương nhiên tốt rất nhiều thật sự thạch tu đại h ỉ liền vội vàng mắt nhìn đi dưới tường thành một cái áo đen trang p h ủ sắc mặt lạnh lùng thanh niên không phải quân giật phi thì là người nào bởi vì quân giật phi đổi quần áo là lấy nhìn cũng không phải rất chật vật đích thật là quân sư đệ thạch tu vội vàng hướng bên cạnh tuyết tâm cung đệ tử nói vội vàng mở ra cửa thành trần đã trần tuấn kỳ bỗng nhiên hô như thế nào thạch tu có chút không hiểu nhìn xem trần tuấn kỳ bây giờ dịch dung cải trang biện pháp có nhiều lắm quân sư đệ lâu như vậy chưa có trở về bây giờ đột nhiên xuất hiện để phòng có bẫy trần tuấn kỳ thần sắc nghiêm túc đạo trần tuấn kỳ mà nói nhường thạch tu cũng không nhịn được sắc biến đổi bởi vì đối phương nói tới thật vẫn rất có một cái như vậy khả năng là lấy gật gật đầu đối với dưới tường thành quân giật phi hô quân sư đệ đưa ngươi lệnh bài đưa tới chúng ta kiểm tra thực hư một chút quân giật phi tại dưới tường thành hơi không kiên nhẫn ngay vậy sửng sốt một chút thật không có lộ ra sinh khí đối phương lòng cảnh giác cường giã là phải cái này dịch dung cải trang cũng đích sắc không phải là không được nhưng mà tông môn lệnh bài đại biểu là một người thân phận bên trong có tông môn đặc biệt thu khí tức tinh huyết còn có đặc thù phòng giả phương sách đây là khó mà bắt trước là lấy thạch tu bọn người tự nhiên là lấy lệnh bài làm chuẩn đương nhiên lệnh bài tại mỗi một lần nghiệm c h ứ n g thời điểm đều sẽ đưa vào người sử dụng năng lượng dạng này cho dù là những người khác nhận được cũng khó có thể sử dụng xem đi quân giật phi đem lệnh bài bay ra rất nhanh tấm lệnh bài kêu bay đến trên tường thành thạch tu trên tay thạch tu cẩn thận kiểm tra một hồi trên tay lệnh bài sắc mặt đại hỷ phía đối diện lên trần tuấn kỳ nói đích thật là quân sư đệ quá tốt rồi trần tuấn kỳ thân sắc cũng là vui mừng vội vàng hướng bên cạnh quyết tâm cung đệ tử nói nhanh chóng đem cửa thành mở ra rất nhanh cửa thành mở ra quân giật phi từ bên ngoài đi vào quân sư đệ ngươi có thể trở về quá tốt rồi thạch tu nhìn xem quân giật phi thần sắc vui sướng ân thạch sư h i n h trần sư h i n h những người khác đâu quân giật phi vẫn đạo các sư đệ sư h i n h đi địa phương khác tuần tra bây giờ thiên ma giáo đại quân tới gần chúng ta nhất thiết phải cẩn thận cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta cũng là ngày đêm tuần tra thạch tu nhìn xem quân giật phi đạo trần tuấn kỳ nhìn xem quân giật phi cũng nói tiếp sư môn cũng phát tới mệnh lệnh để chúng ta đem hết toàn lực muốn đem thiên hùng thành thụ ở a kiếm thần cung lúc nào đối với tuyết tâm cung để ý như vậy quân giật phi có chút một b ự c trần tuấn kỳ nhìn xem quân giật phi cười một cái nói cái này rất bình thường bởi vì thiên hùng thành chẳng những việc quan hệ tuyết tâm cung lợi ích như cũng liên quan đến rồi kiếm thần cung lợi ích chẳng lẽ thiên hùng thành cùng kiếm thần cung địa bàn có giáp giới quân giật phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì không sai quân sư đệ thiên hùng thành cùng gia thông quan thế nhưng là tiếp giáp nếu như thiên ma giáo nhân công phá liệu thiên hùng thành chiếm giữ liệu thiên hùng thành sau đó đối với gia thông quan liền sẽ tạo thành uy hiếp rất có thể thiên ma giáo liền sẽ đối với gia thông quan hạ thủ cho nên kiếm thần cung cao tầng phải không hy vọng vứt bỏ thiên hùng thành ân Tuấn、Kỳ、nghiêm nghị Kỳ đạo. quân giật phi gật gật nhữ mày hắn nhìn xem thạch tu vấn đạo chuyện xảy ra khi nào quân giật phi tự nhiên rất rõ ràng chính mình còn chưa trở lại thiên hùng thành lấy hắn đối với yến thanh tuyết hiểu rõ nàng không có khả năng tại còn không có đợi đến tình huống của mình phía dưới rời đi thiên hùng thành nhất định khác biệt nguyên nhân là trình kinh vũ đem nàng mang đi đi rất vội vàng ta cuối cùng cảm giác trong này có một chút huyền cơ thạch tu nhìn xem quân giật phi đúng vậy à yến cô nương tựa hồ không tình nguyện lắm rời đi nhưng có chút cảm giác bất đắc dĩ trần tuấn kỳ cũng có chút khó chịu đạo trình kinh vũ tính là gì dựa vào cái gì đem yến cô nương mang đi ta đã biết quân giật phi sắc mặt lạnh lùng trình kinh vũ không bao lâu nữa giữa chúng ta sổ sách liền nên tính toán liền xem như ngươi về tới tuyết tâm cùng cũng trốn không thoát bảy trăm hai mươi bốn chương bảy trăm hai mươi bảy đồng giáp phù ban đêm quân giật phi k h o n h chân ngồi tính toạn lấy ra mấy cái từ những thiên ma kia dạy hộ pháp trưởng lao trên người lấy được không gian giới chỉ tra xét một phen mấy ngày nay bởi vì gấp rút lên đường quân giật phi cũng không có thời gian đi kiểm tra một trận chiến này thu hoạch ngoại trừ một chút tà phái công pháp võ kỹ tỉ như huyết thủ hấn tà phật trưởng các loại liền không có quân giật phi để ý đồ v ậ n tại lộn tới vân trưởng lão cùng tô trưởng lão bên trong không gian giới chỉ quân giật phi nhìn thấy rõ ràng đồ tốt liền có thêm một chút đây là quân giật phi lấy ra một tảng đá màu đen lớn nhỏ cơ năm tay ước lượng trong tay nặc trĩu tựa hồ ẩn chứa năng lượng nào đó hát c m kết tinh q u â n giật phi bây giờ có chút không xác định kiếp trước q u â n giật phi tại cổ tịch ở trong thấy qua giống bảo vật giới thiệu chỉ là liền xem như xem như kiếp trước thiên tà cung c u n g chủ q u â n giật phi cũng không có gặp qua loại vật này bóng tối này kết tinh nhất định phải là hát cám chi khí rất nồng nặc chỗ tỉ như vạn tà táng thiên hải chi loại âm u chi địa tài sẽ thay ngén hơn nữa cũng không nhiều có thể ở loại này t a địa tìm được một khối loại bảo vật này liền xem như rất khó được đương nhiên loại hát cám này kết tinh mặc dù xem như tuyệt đỉnh bảo vật nhưng đó là nhằm vào đặc biệt võ giả tỉ như tu luyện hát cám ý cảnh võ giả tới nói hơn nữa h á cám hệ công pháp tại toàn bộ thiên vũ đại lục tới nói cũng không nhiều hắc á m ý cảnh thì càng ít cái này cũng là vì cái gì này thiên ma dạy trưởng lão tại nạp giới ở trong cất ở đây bảo vật lại không có sử dụng d u y ê n cớ quả nhiên là đi mòn giày sát tìm chẳng thấy a thứ này với ta mà nói hoàn toàn chính là giúp đỡ kịp thời quân giật phi rất là mừng rỡ quân giật phi bây giờ hắc á m ý cảnh chỉ có một phần một phần mặc dù bởi vì hắc á m ý cảnh cấp bậc uy lực không thể khinh thường nhưng tổng thể tới nói uy lực không có hiện hiện ra bây giờ có khối này hắc á m kết tinh hoàn toàn có thể nhuồn mình h ắ cám ý cảnh tăng vọt đứng lên quân giật phi không chút do dự với hắn mà nói để thăng sức mạnh bắt buộc phải làm quân giật phi khoanh chân ngồi tính toạ bắt đầu đ ề thăng hát cá mỹ cảnh tại quân giật phi thi triển thôn thiên vệ địa thần quyết phía sau khối kia hát cá mỹ cảnh bên trong năng lượng bị quân giật phi từng kia b ố c ra bị thu nạp vào quân giật phi trong thân thể hai phần hát cá mỹ cảnh ba phần hát cá mỹ cảnh bốn phần hát cá mỹ cảnh sáu cuối cùng quân giật phi h á cá mỹ cảnh dừng lại ở bốn phần mặc dù chỉ là bốn phần nhưng vẫn là không yếu quân giật phi h á cá mỹ cảnh dừng lại ở bốn phần mặc dù chỉ là bốn phần nhưng v n là k n g yếu quân giật h i cực kỳ h i lòng đây chính là h á cá mỹ cảnh a t h i ê tuyệt đối không cao hơn hai tay số ít nhất kiếp trước quân giật phi mặc dù đánh khắp toàn bộ thiên vũ đại lục vô địch thủ nhưng ở hắn đã giao thủ nắm giữ hắc cám ý cảnh v õ giả chỉ có một người kia thế nhưng là đem hắc cám ý cảnh tăng lên tới hắc cám áo nghĩa uy lực có thể nói là rời sông lấp biển l o n g trời lở đất quân giật phi cũng là thi triển vô số thủ đoạn cuối cùng mới chấn áp đối phương mặc dù là như thế nhưng quân giật phi đối với người kia ấn tượng vẫn là rất k h ắ c sâu bốn phần hắc á m ý cảnh mặc dù chỉ là bốn phần nhưng tại quân giật phi xem ra có khả năng buộc phát ra uy lực tuyệt đối là vượt qua lôi đình ý cảnh h -h tên thiên ma này dạy trưởng lão nếu như biết mình cất giữ vì ta làm áo cưới không biết tại đi hoàng t u y ề n lộ trên đường có thể hay không thổ hết u y quân giật phi n h ư mày đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì kiết trước hắn nắm giữ một cái môn thân pháp võ kỹ ám ảnh chụp nhật thân pháp cái này cần nắm giữ hắc cảm ý cảnh hoặc quang minh ý cảnh võ giả mới có thể tu luyện bởi vì này môn thân pháp đồng thời nắm giữ hai loại t h u tính nguyên bản cục giật phi quang minh ý cảnh chỉ là một k h o a hạt giống hắc á m ý cảnh còn có yếu không cách nào tu luyện nhưng là bây giờ xem ra đã là bước đầu có điều kiện bây giờ bắt đầu tu luyện ám ảnh chụp nhật thân pháp quân giật phi thì thào nói đương e m so với t r ớ c lôi v nhiên cụ thể là như thế nào khác biệt đều giật phi bây giờ tạm thời còn cẩn tại tu luyện sau khi hoàn thành mới có thể nghiệm chứng quân giật phi đi tới phủ thành chủ tu luyện tràng bắt đầu tu luyện thân pháp ám ảnh từng tháng thân pháp thế nhưng là thiên giai hạ phẩm thân pháp liền xem như lấy quân giật phi ngộ tính trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhập môn phía trước sở dĩ tu luyện lôi vân bộ có thể ở trong thời gian ngắn nhập môn đó cũng là bởi vì quân giật phi kiếp trước tu luyện qua mà ám ảnh từng tháng thân pháp quân giật phi nhưng là chưa từng tu luyện là lấy trong khoảng thời gian ngắn quân giật phi tự nhiên là không có cách nào đem hắn nhập môn đương nhiên lấy quân giật phi làm người hai đời ngộ tính vẹn vẹn chỉ là nhập môn lời nói không cần quá lâu mấy ngày nay kiếm thần trước cung tới tăng viện đệ tử có hơn ba trăm người toàn bộ đều là nội môn đệ tử không có một cái nào ngoại môn đệ tử rõ ràng kiếm thần cung đối với lần này thiên ma giáo xâm nhập rất là xem trọng thể phải đem thiên ma giáo võ giả ngăn tại thiên hùng thành bên ngoài bất quá quân giật phi vẫn là một lần này tổng lĩnh đội tiết chế tất cả kiếm thần cung đệ tử những thời giờ này quân giật phi cũng không có quên muốn hoàn toàn bình định ở trên thiên hùng thành bên ngoài dù sao nếu như không thể đem những thiên ma này dạy võ giả ngăn cản ở trên thiên hùng thành bên ngoài dạng này chẳng những là có thể bình định thiên ma giáo uy hiếp còn có thể khứ trừ hai hoảng ẩm là lấy quân giật phi chẳng những là nhường kiếm thần cung đệ tử bí mật dọ xét thiên hùng thành bên ngoài thiên ma giáo sức mạnh còn mỗi ngày đều phái ra liễu tiểu đen đối với kiếm thần cung đệ tử quân giật phi ngược lại là càng tin tưởng tiểu hắc dù sao tiểu hắc vô luận là tốc độ hay là thực lực so với kiếm thần cung đệ tử đều là càng thêm c ứ n g hãn ba ngày sau thiên hùng thành phụ thành chủ tu luyện tràn quân giật phi cả người phảng phất biến thành một cái bóng cái bóng này hữu hình vô chất phảng phất thấy được s ợ không được cực kỳ quỳ dị ân nhập môn nhập môn ám ảnh từng tháng thân pháp cũng không tệ lắm có thể hóa thành một đạo bóng đen co tựa hồ có thể so với lôi vân bộ đại thành dù sao cũng là thiên cấp thân pháp đây không phải lôi vân bộ có thể so sánh được quân giật phi neo h lại đôi mắt thì thảo nói mặc dù là như thế nhưng quân giật phi cũng không phải quá để ý trong thời gian ngắn thân pháp này muốn lại để thằng cảnh giới hắn có biết hay chưa dễ dàng như vậy cũng không biết tiểu hắc tìm được thiên ma giáo đầu mối sao quân giật phi neo h lại đôi mắt cũng không biết quân giật phi cùng tiểu hắc có phải hay không có tâm linh cảm ứng liền tại quân giật phi nghĩ đến tiểu hắc thời điểm một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ bay lượn mà vào k h o n khắc dừng ở liễu quân giật phi trên bờ vai không phải tiểu hắc còn người nào ra, tiểu h ắ c quân giật phi cười khanh khách nhìn xem tiểu h ắ c lão đại may mắn không làm được m ệ n h tiểu h ắ c đã tìm được liêu thiên ma giáo cứ điểm ngay tại thiên hùng bên ngoài thành vùng tây nam một trăm dặm tiểu h ắ c câu chuyện dừng một chút nhìn xem quân giật phi có chút do dự nói chỉ là tình huống cụ thể tiểu h ắ c không rõ bởi vì tiểu h ắ c cảm nhận được một cô rất mãnh liệt khí tức nguy hiểm này thiên ma dạy cứ điểm tuyệt đối có âm dương cảnh võ giả đóng dữ tiểu h ắ t sợ đả thảo kinh xả liền không có tới gần quá ân tiểu hát ngươi làm đúng quân giật phi nhìn xem chấm đen nhỏ gật đầu quân giật phi đối với tiểu hát cái gọi là có âm dương cảnh võ giả. không có hoài nghi. có trước sao Dù đây, quân giật phi l ạ trong p đôi mắt thoáng qua một tia cơ chí ngày thứ tư quân giật phi đã là chuẩn bị tại ngày thứ tư đêm khuya đội thiên ma dạy cứ điểm phát động tiến công chỉ cần đem bên này thiên ma giáo cứ điểm tiêu diệt cái kia quân giật phi liền xem như giành tay ở một cái trong phòng quân giật phi đem mấy cái h ắ n luyện chế bừa đưa tới thạch tu trần tuấn kỳ còn lại hải đường phùng tử thông đám người trên tay đây là còn lại hải đường bọn người có chút một b ự c đây là đồng giáp phủ có thể bảo hộ thân thể của các ngươi có ba lần cho các ngươi ngăn cản công kích năng lực đương nhiên là có đẳng cấp hạn chế buổi tối một trận chiến này rất trọng yếu nhưng là rất hữu hiểm cho nên nhất thiết phải chuẩn bị sớm quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo trần tuấn kỳ bọn người nghe vậy nhất thời nhìn xem trong tay bừa ánh mắt có chút kinh ngạc bọn hắn xem như kiếm thần cung đệ tử đối với bừa cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả giờ khác này ở nhìn thấy trong tay cái này bừa tự nhiên biết chân quý của nó một quả này bừa cùng nói là bừa chẳng bằng nói là một cái mạng bởi vì bây giờ thiên vũ đại lục phủ văn sư thưa tớt h là lấy bây giờ bừa thường thường cực kỳ chân quý liền xem như thiên vũ đại lục thập đại tô n g môn mỗi một lần đấu giá cũng không nhất định có phủ văn tiến hành đấu giá là lấy bây giờ quân giật phi một chút lấy ra nhiều như vậy bừa bọn hắn mới sẽ cảm thấy có chút ngạc nhiên cái này bừa bởi vì khăn hiếm cho nên ta mới chỉ các ngươi bừa những đệ tử khác thì không có quân giật phi nghiêm nghị đạo không được cái này quá chân quý Ta không có thể cầm. thạch a k ô n g có cầm. thể t h tu vội v à n g đạo nói thạch tu liền muốn đem bừa đưa trả lại cho quân giật phi mấy người khác cũng là như thế muốn đem trong tay bừa đưa trả lại cho quân giật phi không cần như thế cái này bừa mặc dù c h â n quý nhưng buổi tối nhiệm vụ cũng là rất nguy hiểm cùng các ngươi tính mệnh so sánh cái này bừa không coi là cái gì quân giật phi nhìn xem thạch tu nghiêm túc nói đa tạ quân sư đệ thạch tu bọn người rất xúc động nếu như nói mới quen quân giật phi thời điểm bọn hắn vẫn chỉ là thông thường tình nghĩa đồng môn nhưng là bây giờ bọn họ và quân giật phi ở giữa cảm tình sớm đã vượt ra khỏi đồng môn vũ hân buổi tối nhiệm vụ các ngươi thì không nên đi quân giật phi nhìn xem t i ế u hàn thu hoàng nô vũ hân nghiêm nghị đạo không buổi tối nhiệm vụ chúng ta cũng muốn tham gia chúng ta nếu là cùng đi chúng ta liền không thể ngồi mát ăn mặt vàng mặc dù thiên ma giáo thực lực rất mạnh nhưng chúng ta không sợ t i ế u hàn thu nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo nô vũ hân cũng là ánh mắt kiên định nhìn xem quân giật phi tốt ta quân giật phi nhìn xem hai người ánh mắt kiên định kia thở dài nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng lên đường đi quân g ậ t phi đứng người lên đạo bảy chương bảy tờ ơ tờ kích như thế xuất kích kỳ thực tại quân giật phi xem ra đích thật là có chút vội vàng nhưng quân giật phi cũng không thể đã vì đó bởi vì căn cứ hắn điều tra thiên ma giáo đang tại xúc tích lực lượng có thể chẳng mấy chốc sẽ công kích thiên hùng thành chờ thiên ma giáo chuẩn bị kỹ cảng chủ động công kích thiên hùng thành gặp phải áp lực rất lớn là lấy tại như thế t ô i nói còn không bằng chủ động xuất kích dạng này có thể đánh thiên ma giáo một cái rút tay ra không bằng bọn hắn còn có phần thắng đương nhiên cái t ê u danh thiên ma giáo thánh tôn nhưng là một cái đại phiền thoái bất quá t u y ế t tâm cung bên này cũng không phải không có chuẩn bị t u y ế t tâm cung bên này cũng phái tới ba tên thần h ả i cảnh v õ giả cái này ba tên thần h ả i cảnh v õ giả tại quân giật phi du thuyết phía dưới cũng đồng ý chủ động xuất kích dù sao thiên hùng thành là t u y ế t tâm cung địa bàn nếu như thiên hùng thành ném đi đối với t u y ế t tâm cung thiệt hại lớn hơn nữa dựa theo trước đó ước định t u y ế t tâm cung cùng kiếm thần cung riêng phần mình đóng giữ một bên hướng lên trời ma giáo cứ điểm v â y lại nhìn về phía trước thiên ma giáo cứ điểm quân giật phi khoát tay trận lại nói bên trên đánh giết quân giật phi liếc mắt liền thấy phía trước đứng ba danh thiên ma giáo vó giả giấu ở trong hạc trừ phi là quân giật phi ngũ giác rất mạnh còn chưa nhất định có thể thấy được quân giật phi thi t r i ể n thân pháp giống như mị ảnh vậy hướng về k i a ba danh thiên ma giáo vũ giả đánh tới hắn một kiếm đâm ra ba danh thiên ma giáo thực lực võ giả rất mạnh ít nhất cũng có hồn võ cảnh tu vi nhưng mà đối với phốc cấp mà đến quân giật phi căn bản cũng không có phát hiện một kiếm t i ê u giống như một trận gió đồng d ạ n g tại ba danh thiên ma giáo vũ giả trước mặt thổi qua phốc phốc phốc phốc ba danh thiên ma giáo vũ giả còn không biết chuyện gì xảy ra trận cảm thấy cổ của mình tê dần thiên huyết quần phú mà ra mềm nhũ ngã xuống đất cùng một thời gian, t u y ế t tâm cung một bên khác cũng bắt đầu đánh lén đi qua cái này tập kích nhất định phải nhanh chuẩn hung ác càng chậm phát hiện đối bọn hắn càng là có lợi thiên ma giáo võ giả chiến lược là cao hơn t u y ế t tâm cung cùng kiếm thần cung cũng không phải nói thiên ma giáo vũ giả tư chất liền tốt hơn chỉ là thiên ma giáo cũng là dựa vào hại người hích ta phương thức tu luyện có thể nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực điểm này ít nhất kiếm thần cung võ giả cũng sẽ không đi làm theo từng cái thiên ma giáo cọc ngầm bị tru sát con giật phi bọn người mang theo kiếm thần cung võ giả đã là đột phá đến cứ điểm bên trong phốc phốc từng cái võ giả bị đánh giết ngã xuống đất người nào quân giật phi đang chuẩn bị hướng về phía trước nhất một c h i thiên ma giáo tuần tra tiểu đội ra tay lại thình lình nghe được liêu thiên ma giáo bên trong cứ điểm chuyển đến tiếng cờ trách hiển nhiên là bị phát hiện chẳng lẽ là ta bị phát hiện quân giật phi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh hắn phát hiện âm thanh là từ tuyết tâm cung vị trí bên kia chuyển tới lộ ra nhiên bất là bọn hắn bị phát hiện mà là tuyết tâm cung đệ tử bị phát hiện phế vật như thế nào không cẩn thận như vậy quân giật phi có chút khí m u ộ n dựa theo kế hoạch của hắn liền xem như muốn bị phát hiện ít nhất cũng là muốn xâm nhập nội vi số lớn sát thương thiên ma giáo vũ giả sinh lực sau đó lại gây ra hỗi loạn nhường thiên ma giáo trước sau đều khó khăn dạng này ít nhất bọn hắn tại giai đoạn trước cũng sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực nhưng là bây giờ kế hoạch này rõ ràng cũng là bị lỡ tập kích biến thành minh công người nào bên trong thiên ma giáo võ giả r ế t đi ra cầm đầu chính là một cái thần hải cảnh hậu kỳ võ giả bây giờ thần hải cảnh võ giả đối với quân giật phi tới nói không tính là gì kiếp cũng không ra nên đón tiếp lấy bá quyển quân giật phi một quyền đánh ra khí thế như rồng vô biên quyền ấn giống như một ngọn núi lớn hướng về kia danh thiên ma giáo hộ pháp đánh tới thật can đảm thiên ma giáo trưởng lão hử l ệ n h một tiếng quân giật phi một quyền này s ử suất bảy thành sức mạnh mặc dù chỉ là bảy thành nhưng mà quân giật phi một quyền này nhưng là s ử suất linh đục hợp một một quyền này ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối long trời lở đất tên thiên ma này dạy hộ pháp nhưng cảm giác một c ố làm hắn hít thở không thông sức mạnh của tới hắn còn không biết chuyện gì xảy ra cả người bay ngược ra ngoài quân giật phi như bóng với hình hướng về kia danh thiên ma giáo hộ pháp đánh tới tên này hộ pháp cũng là thần hải cảnh tu vi nhất thiết phải ngay đầu tiên đánh rết dạng này cũng có thể yếu bất phía bên mình áp lực thoái diệt thần trạo Thiên một a giáo h pháp r i quân g thế á y m ắ không thể đỡ lập tới tích diệt quyền một quân này phía dưới phản phất toàn bộ hư không đều muốn bị nghiền nát đồng dạng vâng, một tiếng. hai n phất cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau tu luyện đến bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy quân giật phi một quyền này đạt đến đình phong trực tiếp một quyền đem triệu đông hoa một t r ả o toàn bộ diễn nát quyền ấn thế không thể đỡ oanh s á t ở trên người hắn ngày triệu đông hoa rên khẽ một tiếng quân giật phi một quyền này trực tiếp đem hắn ngực đánh ra một cái đập lớn thân thể đập vào bên trên đại địa kiếm thần cung đệ tử tại phát hiện mình bọn người bại lộ không che giấu nữa thân hình bắn nhanh ra như điện hướng về kia ít ngày ma giáo võ giả đánh tới mặc dù bị phát hiện nhưng là bởi vì rất trong lúc vội vàng những thiên ma kia dạy võ giả cũng không có chuẩn bị kỹ cảng trong bóng đêm bọn hắn dù sao vẫn là có chút kinh hoàng tại trong khoảnh khắc liền bị giết chết mấy chục cái võ giả từng hàng võ giả, liên miên ngã xuống đất kiệt kiệt kiệt các ngươi lòng can đảm không nhỏ đi cũng dám chủ động k i ê u khích một luồng khí tức đáng sợ từ hư không áp bách mà đến tại chỗ tuyết tâm cung cùng kiếm thần cung võ giả trong nháy mắt đều cảm thấy áp lực lớn lao â m dương cảnh võ giả cái này có thể tuyệt đối không phải đổ dỡn tại chỗ võ giả thời khắc này trong lòng đều không do trầm xuống h ừ quân giật phi chân trên mặt đất trọng trọng đ ạ p một cái cả người bay l ư ợ n dựng lên trong t r ớ c mắt xuất hiện ở hư không bên trên cái kêu danh thiên ma giáo thánh tôn khi nhìn đến quân giật phi vậy mà dám can đảm cùng mình ràng co lông mày ngưng lại không khỏi đạo tiểu tử cũng dám một người một ngựa cùng ta rằng co lá gan của ngươi không nhỏ đi lần trước để cho ngươi chạy ngươi nên tìm hang chuột t r ố n đi mà không phải đi ra tự tìm cái chết không phải liền là âm dương cảnh sao ngươi cho rằng mình là cái gì ba đầu sau tay ta còn cần cố k ị ngươi không thành quân giật phi nhìn xem tên thiên ma này dạy thánh tôn lông mày nhữ lại có chút khinh thường nói lớn mật bản tọa thì nhìn ngươi lại như thế nào còn g vọng như thế thiên ma giao thánh tôn một trưởng hướng về quân giật phi chỗ vô tới quân giật phi thân hình thoát một cái tại chỗ hóa thành một đạo hồ quang không có tin tức biến mất chính là lôi vân điện thiệm lại là chiêu này thiên ma giáo thánh tôn ngứng mày đối với quân giật phi một chiêu này hắn cũng hơi cảm thấy phải đau đầu nhưng mà hắn dù sao cũng là xem như âm dương cảnh v õ giả trong trước mắt liền phản ứng lại vung tay lên sắc khí vô hình trải rộng hư không đồng thời linh giác hướng về bốn phương tám hướng giống như mạng nhện vậy k h u y ế t tán ra ngoài tìm kiếm quân giật phi tung tích trong trước mắt thiên ma giáo thánh tôn tìm được liễu quân giật phi tung tích hơi thở tiếp theo cả người hắn lướt ngang ra vài trăm mét xuất hiện ở liễu quân giật phi ngay phía trước nhưng mà thời khắc này quân giật phi cũng đã chuẩn bị xong lấy ra mấy chương đùa hướng lên trời ma giáo thánh tôn đã đánh qua. Đây là thiên ma giáo thánh tôn thần sắc hơi kinh ngạc xem như âm dương cảnh v õ giả đã là tiếp xúc qua không thiếu thiên vũ đại lục bí ẩn nghề nghiệp khi nhìn đến quân giật phi động tác trên tay tự nhiên nhận ra đó là b ừ a cho dù hắn là thiên ma giáo thánh tôn nhưng đối với quân giật phi trên tay b ừ a vẫn là rất k i ê n kỵ dù sao phủ văn sư đó là thiên vũ đại lục thần bí nhất nghề nghiệp hạ tại khẩn yếu nhất trước mắt phản ứng lại thân hình thoát một cái cần tránh đi nhưng mà tên thiên ma này dạy thánh tôn phản ứng mặc dù nhanh nhưng quân giật phi sớm đã giữ lực mà chờ lại há có thể nhường hắn phong rong như vậy ở trước mặt mình bỏ chạy muốn đi còn phải xem ta có đồng ý hay không. Quân g i ậ thiên p t r ma giáo thánh tôn thần sắc chấn động cảm thấy một cố năng lượng xuất vào bên trong thân thể của mình thậm chí là huyết dịch đều bị vẻ này quỷ dị năng lượng cho trói buộc đứng lên làm sao có thể thiên ma giáo thánh tôn giống giận một tiếng tốc độ cao nhất vận chuyển chân nguyên muốn đem xâm lấn bên trong thân thể mình cố năng lượng kia cho sô tan nhưng mặc dù như thế tên thiên ma này dạy võ giả nhưng là kinh hại phát giác được mình chân nguyên căn bản là không có cách điều động phong ấn phủ quân giật phi ngay sau đó đánh ra đạo thứ hai bừa lại là một đạo bạch quang bắn vào liếu thiên ma giáo thánh tôn trong thân thể nhất thời hắn khiếp sợ phát giác được cảnh giới của mình vậy mà tại không ngừng lùi lại đáng chết ngươi đây là lực lượng gì thiên ma giáo thánh tôn có chút khó tin nhìn xem quân giật phi đây chính là đối phó ngươi sức mạnh quân giật phi nhìn lên trời ma giáo thánh tôn lạnh lùng đạo chịu chết đi quân giật phi đem hỏa thần kiếm xuất vỏ quân giật phi cũng tự nhiên là rất rõ ràng đối phương dù sao cũng là âm dương cảnh v õ giả chính mình thủ đoạn là có có tác dụng trong thời gian hạ định tính chất chính mình nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương mới có thể lôi vân biến quân giật phi một kiếm hướng lên trời ma giáo thánh tôn ám sát đi qua thiên ma giáo thánh tôn cảm thấy một cỗ cực độ uy hiếp hướng về chỗ ở của mình bao phủ mà đến đáng sợ một kiếm trong n g a y mắt đem chính mình trước mặt hư không hóa thành một phiến lôi hải vô tận lôi đ ỉ n h chi lực hóa thành một kiếm giống như thực chất một kiếm lăn mặc dù năng lượng trong cơ thể bị giam cẩm sức mạnh cũng bị phong ấn sáu thành nhưng thiên ma giáo thánh tôn tự nhiên là sẽ không bởi vì như thế liền thúc thủ chịu c h ó i một trường nên đón tiếp lấy h o à n h một tiếng thiên ma giáo thánh tôn một trường nhất thời bị hoành nát hắn rên khẽ một tiếng lùi lại mấy bước trong nháy mắt tay của hắn máu me đầm địa cực kỳ đáng sợ quân giật phi không trần trờ lại lần nữa thi triển thân pháp hướng thiên ma giáo thánh tôn đánh tới